Trưng một, một, một trận ư Trưng Trưng n Linh Sơn, Linh Sơn. g Hoa. một, Một hàn phong thổi qua khắp núi lá đỏ bay tán loạn muốn bắt đầu mùa đông trương linh sơn n ắ m thật chặt trên người v à i s á m nát áo đem đáy chén một điểm cuối cùng má chất béo l i ế m khô lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ trong lòng âm thầm thở dài đi vào thế giới này đã nửa năm sáng sớm ngày mới hơi sáng liền cùng phụ thân đổi tới hồng d i ệ p sơn bắt đầu làm việc bán khổ lực cùng một đám hán tử đem vật liệu đá vật liệu gỗ hợp lực đặt lên núi sau đó đem phế liệu chuyển xuống núi trải đường như vậy lặp đi lặp lại lúc chạm vạng tối đời vừa vội vội vàng chạy về nhà sợ đã chậm một bước trời tối liền sẽ gặp được mấy thứ bẩn thiện một mệnh ô、oh、hô nhưng khổ cực như vậy một ngày tiền công cũng chỉ có sáu mươi đồng tiền ăn cũng chỉ là màn thầu liền cải trắng hơi có chút chất béo cũng chỉ đủ dính gây chén thua xa ở trên núi đóng chùa miếu thợ mộc cùng thợ đá trải qua thoải mái cho nên trương linh sơn phụ thân tại tân tân khổ khổ tích lũy đủ hai mươi lượng b ạ c sau liền muốn sai người đem trương linh sơn đưa đến một cái thợ mộc già thủ hạ học nghệ như cái đường ra nhưng là bị trương linh sơn cự tuyệt nghiêm chỉnh mà nói là bị trước đó trương linh sơn cự tuyệt nguyên thân là cái có lý tưởng có khát vọng hải tử đối với cái gì thợ m ộ t tay nghề không có chút nào hứng thú chỉ muốn học võ nhưng lại không lay chuyển được phụ thân liền trộm đi ngân lượng đi hồng thị võ quán bái sư kết quả mới vừa đi tới cửa võ quán liền bị chạy tới phụ thân bắt lấy hung h ă n g quạt một bàn tay mà người vây xem đều đang nhìn náo nhiệt bật cười nguyên thân vừa tức vừa xấu hổ giận mà đụng đầu vào trên tường vừa va chạm này liền đem hiện tại trương linh sơn đụng tới mặc dù nguyên thân hành vi có chút quá kích nhưng lại ý nghĩ của hắn cũng không sai ở thế giới này sống nửa năm này trương linh sơn đối với nguyên thân ý nghĩ biểu thị thật sâu lý giải l u y ệ võ nhất định phải l u y ệ võ không luyện võ sao có thể có mỹ tốt tương lai tại một người như vậy mệnh như có rác quấn ma loạn vũ thế giới người bình thường còn sống không gọi còn sống gọi hòa với có thể làm một ngày là một ngày chỉ có trở thành một tên cường đại võ giả mới có thể cảm nhận được một tia chân chân chính chính còn sống tư vị đáng tiếc trương phụ ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu nhất định để hải tử học thợ mục đem nguyên thân bức cho chết trên thực tế kỳ thật cũng không phải là trương phụ không hiểu đạo lý mà là bởi vì hắn quá rõ võ công thứ này muốn nhìn thiên phú không có thiên phú luyện cả một đời cũng chỉ là lãng phí thời gian thậm chí còn có thể luyện một thân thương còn không bằng không luyện theo trương phụ lời nói bọn hắn trương gia tiên tổ đó cũng là đường đường võ đạo t ô n g sư đáng tiếc thương hải tam đ i ể n chuyển đến bọn hắn đầu này chi nhánh huyết mạch mỏng manh đã từng hắn cũng huyễn tưởng qua hải t ử nhà mình vận khí b ạ o dạp sẽ kế thừa tiên tổ võ đạo thiên phú thế là tại trương linh sơn tám tuổi thời điểm xin mời người sờ vớt xương kết quả lại làm cho người thất vọng mà sau đó sự thật cũng chứng minh mà cốt đạo s i nói không sai nhà hắn hải từng ử đ nói không có luyện võ thiên phú liền ngay cả dáng người đều so người đồng lứa dáng rất thấp bây giờ mười lăm tuổi nhân kỷ c ũ n g chỉ có k đến một m năm kích cỡ nếu không phải thể trạng coi như vững chắc chỉ sợ ngay cả cho hồng diệp tự rời gạch tư cách đều không có liền cái này còn muốn l u y ệ n võ không thể không nói t r ư ơ n g phụ ý nghĩ không có tâm bệnh nếu như không có bảng lời nói bốn mở ra năng lượng bảng thính danh trương linh sơn võ công không năng lượng không chấm ba nhìn xem cái kia lẻ loi trơ trọi không chấm ba trương linh sơn trong lòng cũng là bất đắc dĩ liền cái này không chấm ba năng lượng hay là bởi vì đầu bị đụng nát dưỡng bệnh thời điểm ăn ngon uống sướng mới tích lũy đi ra liền dựa vào rời gạch lẫn vào một ngụm này cơm đừng nói không chấm ba chỉ sợ ngay cả một đều tích lũy không r a thời gian nửa năm t r ư ơ n g linh sơn đại khái lục lọi ra năng lượng góp nhặt phương pháp muốn góp nhặt năng lượng phổ thông đồ ăn căn bản không được bánh bao chay ăn một trăm cái đều tích lũy không r a một chút chỉ có loại thịt còn có các loại chân quý dược liệu mới có thể cung cấp năng lượng mà lại thịt gì canh thịt mỡ lớn cũng đều không được nhất định phải là tinh thần dồ tê in dược liệu thì cần là chân chính có thể chữa bệnh hữu hiệu dùng dược liệu cái gì rau dại củ cải là cây giả mạo nhân xâm dễ cây các loại thì đều không được chương linh sơn đại khái tính một cái lấy phụ thân hiện tại cho hắn giúp đỡ ma tính trương o à n bộ c h linh sơn nhìn xem trông không đay chén suy nghĩ tung bay đến rất xa trên mặt lộ ra một tia vẻ u sầu núi nhỏ số tiền này ngươi cất kỹ một cái thô giáp đại thủ đột nhiên mò tới trương linh sơn trong ngực đem một khối vỏ lên viên giấy nhét vào trong ngực hắn may nhỏ trong túi của cha đây là trương linh sơn tay tại trong ngực sờ lên không khỏi kinh ngạc hôm nay tiền công hai người hết thệ cũng liền một trăm hai mươi văn có thể cái này một tấm ngân phiếu hẳn là mười lượng làm sao lại nhiều như vậy trương phụ thô r á p khuôn mặt lộ ra v ẻ tươi cười thấp giọng nói lôi ra lại tiếp cái kim quan g tự việc trong vòng nửa năm nhưng cần người không n h i ề u lại chỉ cần có thể làm q u a n tay lão lôi đầu liền để cử chúng ta mấy cái còn trực tiếp dự trì ba tháng t i ề n công bất quá nửa năm này ta liền trở về không được mẹ ngươi cùng đệ đệ ngươi muội muội phải nhờ vào nệ chiều cố ba tháng liền cho nhiều như vậy trong vòng nửa năm đều được tại kim quan tự sao sẽ có hay không có nguy hiểm gì kim quan tự ở nơi nào trương linh sơn có chút bất an không khỏi bắn liên thanh chết đặt câu hỏi đầu năm nay mười lượng bạc không phải tốt như vậy kiếm còn bao ăn bao ở lại sớm dự chi ba tháng tiền công quá bất khả tư nghị làm cho lòng người sinh sợ hãi trương phụ vỗ vỗ trương linh sơn b ả c v a i vui mừng nói ngươi quả nhiên trưởng thành biết lo lắng người bất quá ngươi yên tâm đi lão lôi đầu là người tốt tin được mà lại lôi ra cũng là giữ chữ tín người ta ra đại nghiệp đại mười lượng hai mươi lượng lại có cái gì phân biệt thật có ý xấu chúng ta những người này hôm nay đều hạ không được núi điều này cũng đúng trương linh sơn nhẹ gật đầu kỳ thật hắn vẫn cảm thấy bất an nhưng phụ thân tâm ý đã quyết chính mình nói cái gì cũng vô dụng lại phụ thân đều đáp ứng tốt người ta lão lôi đầu còn cầm tiền đột nhiên đổi ý không đi ngược lại dễ dàng chọc giận người ta cho nên cứ như vậy đi tại chính mình còn không có cường đại võ lực chỗ dựa trước đó chính mình lại cảnh giác lo lắng đều không dùng người ta lôi ra chân muốn đem bọn hắn toàn bộ bán làm thợ mỏ chính mình cũng không có cách việc cấp bách là trước tiên phản hồi trong thành học võ mau chóng để cho mình trưởng thành cha ta đi đây ngay ở bên ngoài ở ngàn vạn coi t r ư ừ n g nhất định phải cùng mọi người ở chung một chỗ mọi thứ không cần ngoi đầu lên mạo xương ga lớn trái tim nhỏ đồ vật quậy phá trương linh sơn dùng đai lưng cầm quần áo chăm chú gói kỹ lưỡng dặn dò ử b i ế t trương phụ trọng trọng gật đầu hốc mắt hơi đỏ lên trong lòng vui mừng tới cực điểm lại có chút thở dài hai tử rốt cục trưởng thành a biết quan tâm người chứ nhất định phải học võ trà đạp tiền bên ngoài núi nhỏ chính là trên đời tốt nhất hai tử ai đưa mắt nhìn trương linh sơn cùng mấy cá i nhân tình bọn nhỏ đồng loạt rời đi trương phụ lúc này mới thu hồi ánh mắt đi tìm lao lôi đầu tụ hợp dưới núi trương linh sơn bọn hắn rất nhanh liền tiến nhập con đạo tăng tốc bước chân hướng cẩm thành tiến đến nếu như đã chậm sau khi trời tối nghe nói sẽ có mấy thứ bẩn thỉu ở bên ngoài du tẩu vạn nhất gặp được coi như xong đời cùng trương linh sơn cùng nhau là vương gia nhi tử vương đại đầu còn có lý gia lý tiểu lạc hai người phụ thân đều cùng trương phụ giống nhau là an tâm chịu làm người thành thật đều bị lão lôi đầu lưu lại đi kim quang tự làm việc cho nên ba người hiện tại mỗi người trên thân đều có chí ít m ộ ư ơ i lượng ngân phiếu người mang trọng bảo a hiện tại liền sợ gặp được cản đường giặc cướp mặc dù trên quan đạo gặp được giặc cướp sát xuất rất nhỏ thế nhưng là cùng bọn hắn cùng một chỗ tại hồng diệp tự rời gạch người cũng không ít a vạn nhất người nào biết ba người bọn họ người mang trọng kim ba vị gấp làm gì á anh em gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng mượn ít tiền tiêu xài một chút ta theo một đạo khó nghe tiếng cười vang lên hai bên trái phải cùng đằng trước phút chốc liền toát ra ba cái trên mặt rêu c ậ t người thanh niên s o n g là lý hổ ba người bọn hắn vương đại đầu sắc mặt x o á t trắng nhật cả người cứng ngắc bắp chân nhỏ phát run lý hổ ba người thế nhưng là nổi danh muốn tiền không muốn mạng tại hồng d i ệ p sơn bên trên khiêng đá tại thời điểm không ít người trưởng thành đều bị bọn hắn cho mượn tiền ba người này ra tay hung ác mà lại không g i n buộc người trưởng thành đều không thể chơi vào ba người bọn họ còn không mặc người ta tay cầm đ e bót đừng, đừng đừng sợ chúng ta cũng là ba nhìn g trong miệng ư ờ i Tiểu nói Lý Lạc k ô n thanh em run dậy lại bán rẻ hắn chứng hay, giết người. Túy, chứng hay, giết người. g giết giết g sợ, sự sợ Tà Thúy, Tà Thúy thật em rảy rẻ điều lại là sẽ gặp điều đó. h ì n thấy lý hổ ba người lúc trước tả hữu vây quanh tới trương linh sơn trong lòng không khỏi trầm xuống một mực nắm chặt tay trái trong tay hào bùa đá bùa đá này là hắn tại hồng diệp tự khiêng đá vật liệu gỗ thời điểm vụ trộm dùng phế liệu làm ra vì chính là phòng ngừa hôm nay tình huống như vậy xuất hiện là một cái từ xã hội hiện đại xuyên qua tới người thành thật hắn chưa từng gặp qua bực này lo ạ thế cho nên thời gian nửa năm này hắn vẫn luôn trải qua tương đương sợ hãi luôn cảm thấy khắp nơi đều là nguy hiểm ăn bữa hôm lo bữa mai lấy dạng này trạng thái tinh thần sinh hoạt hắn m ỗ i lúc trời tối đều ngủ không ăn ổn n ằ mơ m không phải là bị người chém giết chính là phản s á t người khác vì thế hắn nhất định phải cho mình làm chút gì để cho mình trong lòng an tâm một chút tay chai bờ đá tay phải trong tay áo thì cất giấu một cây tiểu đao thời khắc làm tốt ứng đối nguy hiểm chuẩn bị hôm nay những chuẩn bị này liền có đất dụng vó cha chỉ gặp trương linh sơn bỗng nhiên xứng s hướng phía lý hổ sau lưng nhìn lại lộ ra ánh mắt vui mừng sau đó ba vượt qua hai bước đi tới lý hổ nhịn không được kinh ngạc quay đầu nhìn lại đúng lúc này hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu ác phong đánh tới vội vàng quay đầu chỉ thấy một thanh đúa đá thình lình đón nhận c h á n phanh đúa đá rắn rắn chắc chắc khắc vào trên c h á n lại nghe được dắt băng một tiếng đúa đá lại ứng thanh mà đức cũng không biết là trương linh sơn dùng sức quá mạnh hay là cán cây gỗ chất liệu thực sự r ấ t rưỡi lần biến cố này vượt qua trương linh sơn ngoài ý liệu vốn định một đúa đánh chết hắn liền xoay người làm một cái khác hiện tại không thể không lại đem tay phải tiểu đao đ ư a lên hung h suy tiểu đao rút ra phốc phốc phốc máu tươi không cần tiền chảy ra ngoài chỉ gặp lý hổ bưng bít lấy cổ bạch bạch bạch lui lại mấy bước trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra hoảng sợ cùng không thể tin biểu lộ sau đó bịch một tiếng ngã nhào trên đất giết người rồi nơi xa người qua đường truyền đến một tiếng tiếng rít trói thai đem vương đại đầu cùng lý tiểu lạc cùng mặt khác hai cái côn đồ đều từ trong rung động giật mình tỉnh lại bên trái nhát gan côn đồ dọa đến sắc mặt trắng bệnh lòng bàn chân mọc dễ rõ ràng là bọn hắn đến ăn cướp người khác làm sao còn không đợi động thủ liền bị rết đến cùng ai mới là bại hoại cái này cho tới nay đi theo cha hắn phía sau cái mông người l ù n nhìn người vật vô hại chất phát trung thực vì sao đột nhiên trở nên hung hãn hung ác như thế vành thông ảnh không đợi nhát gan côn đồ nghĩ rõ ràng liền thấy trương linh sơn cầm trong tay tiểu đao dẫm lên nhanh chân một mặt hung ác lao đến biểu lộ chi dữ tợn tựa như ác quỷ hiện t h ế à. nhát gan côn đồ hãi nhiên rít lên một tiếng xoay người chạy nhưng dưới sự vội vàng lòng b à n chân chuyên choáng bịch té ngã bị cướp tới trương linh sơn một đao đâm vào phía sau lưng phốc phốc, phốc. liền nghe đến thanh â m ở phía sau lưng liên tục văng lên nguyên lai là trương linh sơn sợ rét không chết nằm n g o i trên người đối phương điên thẳng đến côn đồ kia không tiếng thở nữa còn có cái cuối cùng trương linh sơn bỏ người lên thở hồn hện thở hồn hện thở hồn hện nhìn về phía cái cuối cùng côn đồ sau đó đối với vương đại đầu cùng lý tiểu là nói hai người các ngươi đừng lo lắng đem tên kia bắt được a đúng đúng hai người không dám không nghe vội vàng đi đến hai bên trái phải đem côn đồ ngăn chặn côn đồ tận mắt thấy hai người đồng bạn bị cường sát lại bị ba người vây quanh căn bản không sinh ra bất luận cái gì dũng khí phản kháng trực tiếp hai chân như nhún ra ngã xuống đất hắn nhìn thấy trương linh sơn ở trên cao nhìn xuống lạnh nhà t á n h mắt vội vàng kêu lên đại ca tha mạng a ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn ta chỉ là tiện đường cởi quần áo ra trương linh sơn ra lệnh côn đồ s ư n g sở nhưng nhìn đối phương không phải nói đùa vội vàng nghe lệnh các loại quần áo cởi sạch trương linh sơn cầm quần áo cất kỹ sau đó tiến lên một bước đem tiểu đao hung hăng vào đối phương trong cổ họng có phía trước hai cái l u y ệ tập cậu thêm để bụng tình bình phục lại chiếm cư ưu thế trương linh sơn cẩn thận khoa tay đạo thủ nhưng mà một đao này vẫn không thể một kích mất mạng để người kia bưng bít lấy cổ gào rất lâu mới chết cái này khiến trương linh sơn trong lòng không khỏi cảm khái nghĩ lại lần thứ nhất thực chiến diễn luyện cùng trong phòng mô phòng giết người cả Á d è n lìn điên cuồng bãi tiết đằng sau cả người thân thể đều không bị khống chế rõ ràng hiện tại người xấu đều đã chết nguy cơ đã giải trừ có thể hai tay vẫn đang không ngừng phát run trái tim phanh phanh t r ự c n h toàn bộ thân thể cũng đang run r u dày quả nhiên chính mình hay là quán o n đồ ăn muốn bao nhiêu luyện cũng may dù sao cũng là lần thứ nhất giết người có thể thông cảm được hôm nay sở dĩ có thể một trận chiến thành công cũng nhờ có hấp thu mỗi ngày làm ác mộng phản s á t kinh nghiệm đạt được hoàn m ị đến đâu phản s á t cũng không bằng tiên hạ thủ vi cường đạo lý này bằng không chính mình hôm nay coi như cất dấu đau dịu không làm đánh lén cũng chơi không lại người ta ba người a hai tên tùy tùng kia không đề cập tới lý hổ người này đúng là cái hung hãn tri chủ nổi tiếng bên ngoài phải biết hồng diệp tự bán khổ lực người trưởng thành cái nào không thể so với hắn trương linh sơn cường tráng đối mặt lý hổ vay tiền cũng không dám c ư ờ n g rắn sợ đắc tội người ta bị trả thù chính mình hôm nay có thể vì dân trừ hại đầu tiên là chiếm đối phương khinh địch tiện nghi làm đánh lén thứ hai là chính mình thực có can đảm giết người a sơn núi sơ n ca trên mặt n g ư y i máu vương đại đầu đ ố n g nhiên nhắc nhở một câu lý tiểu lạt lại lặng lẽ kéo hắn một cái ngắt lời nói sơ ca ta nhớ tới trong nhà của chúng ta còn có chút việc gấp liền đi trước nói đi lôi kéo vương đại đầu xoay người chạy không muốn lại ở lại tại nguyên chỗ một giây vương đại đầu vốn còn muốn nói cái gì nhưng nhìn thấy cái kêu ba bộ thi thể cũng không dám lại nói nhảm đi theo liền chạy xa chỉ để lại một tiếng nhắc nhở sơn ca mùi máu tanh sẽ dẫn tới mấy thứ bẩn thỉu trời sắp tối rồi trương linh sơn trong lòng run lên vương đại đầu nói không sai a đến mau mau rời đi nơi này hắn vội vàng sờ thi tìm tới mấy khối bạc vụn sau đó đem trên thân nhuốm máu quần áo k ở i lau sạch sẽ m á u trên mặt thay đổi trước đó côn đồ kia quần áo sạch nhanh chân liền hướng cẩm thành phương hướng chạy tới rốt cục trước lúc trời tối tiến vào thành cẩm thành là một tòa đại thành phân nội thành ngoại thành trương linh sơn ra sản nhưng ở ngoại thành mặc dù không phải xóm nghèo nơi hẻo lánh nhưng vào thành sau còn phải ngoặt lên mấy đầu đại lộ thẳng đến lên thanh hà lộ lựa gạt đến trường ninh nhai bên trong mới tính nhanh đến nhà a đi vào thanh hà lộ trương linh sơn bỗng nhiên xứng sở thấy được vương đại đầu cùng lý tiểu lạc hắn phát hiện hai người này có chút không đúng theo đạo lý trước đó tát nha tử chạy nhanh như vậy hiện tại hẳn là đều đến nhà làm sao hai người chẳng những không có về nhà ngược lại còn một mực buồn bực đầu hướng thanh hà lộ tây đ ầ u chạy nơi đó không phải t ử lộ a mặc dù nghi hoặc nhưng trương linh sơn không thèm để ý bọn hắn mà là dọc theo thường xuyên đi tuyến đường chuẩn bị lừa gạt đến trường ninh nai g về nhà thế nhưng là để hắn kinh dị chính là dị v ã n g không có mấy bước giao lộ hôm nay vô luận chính mình đi như thế nào lại đều tìm không thấy ngược lại từng bước một khoảng cách vương đại đầu hai người càng ngày càng gần thật giống như hai người một mực tại dậm chân tại chỗ mà chính mình theo sát bọn hắn mà đến chuyện gì xảy ra trương linh sơn trong lòng hoảng sợ đều nói thế giới này có quỷ dị tà túy nhưng mình vẫn luôn chưa từng gặp qua chẳng lẽ hôm nay liền xui xẻo trúng thưởng có thể rõ ràng đều đã tích lũy đủ tiền ngày mai liền có thể đi võ quán h ọ c võ vì thế phụ thân độc thân tiến về kim q u a n tự chính mình đều liệu mạng giết ba người làm nhiều như vậy lập tức liền muốn nghịch thiên cải mệnh hết lần này tới lần khác lúc này trúng thưởng a sơn ngươi cũng tới cùng đi a lập tức tới ngay nhà lý tiểu lạc thanh â m bỗng nhiên ở bên thai vang lên nhưng hắn thanh â m cùng thường ngày không đối giống như có một bàn tay nắm vớt k ổ của hắn phát ra sắc nhọn khản khản thanh tuyến lại tựa như móng tay ma sát vết tường nghe người phía sau l ư n g r u lên dùng mình đủng một bàn tay đột nhiên khoác lên trương linh sơn trên bờ vai là vương đại đầu tay chỉ là cái tay này thật sự là lạnh b ư ớ c đáng sợ để trương linh sơn nhịn không được dùng mình một cái trong lòng hắn không khỏi căng lên giống như có một thanh đại thủ gắt gao cầm trái tim của hắn bịch bịch tim đập thanh â m phảng phất tại vang lên bên thai linh hai nhức góc để trương linh sơn đầu góc đều ông ông tác hưởng quỷ chỉ là một loại năng lượng thể che lợi cảm giác con người chỉ cần không nhìn không để ý tới trương linh sơn trong lòng mặc niệm nhưng l à bỗng nhiên vương đại đầu, đầu bịch rất xuống trước mặt hắn giống như bị một cây vô hình dây t h ư n g dẫn dắt treo ở trước mắt mình lay động a lay động、Phang. Lý trương i hai cái ể u đầu sau. đầu lạc Chỉ theo sát t phía gặp ê n không trung động và chạm, phát ra tiếng vang lênh lành, làm lấy cố định năng chạm, phát ra lây làm lấy l và cố ợ n toàn vận động, khi thì phát ra vui sướng tiếng g bảo thì phát vui khi cười, ra A s đến n A, c ù một chỗ à. À. Trương chỗ A. A. linh sơn sắc mặt tỷ biến mắt lộ ra không gì sánh được dữ tợn phát ra một tiếng hét lên cầm trong tay một nửa búa đá bảo bọc lý tiểu lạc đầu liền bổ tới mẹ nó quỷ sợ ác nhân lao tử rời nửa năm l ệ c h thật vất vả có tiền học võ n ị c h thiên cảnh ệ n h sao có thể chết ở chỗ này quản ngươi cái gì tạ t chết hết cho ta đi k h a n k h a n k h a n trong không khí quanh quần trương linh sơn gầm t h é t tăng thêm lòng dũng cảm cùng điên cuồng n ệ n đầu thanh âm không biết qua bao lâu bốn Cốc cốc cốc. thanh thúy tiếng bước chân bỗng nhiên từ tại chỗ rất xa v ă n g lên như là trong cốc vắng ném ra một khối lại một khối đá trong ngáy mắt trương linh sơn đột nhiên bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn qua t r ư ơ n g ba ưu minh b á i sư t r ư ơ n g ba ưu minh b á i sư Cốc cốc. Cốc cốc. lọt vào trong tầm mắt trốn là một đôi màu đỏ chót d à y đ ề u nho nhỏ g à y gõ mặt đất phát ra đánh mặt băng tiên vang lại mỗi một cái đều đem mặt băng gõ mở để hẳn khí dọc theo mặt đất bức người mà đến trương linh sơn không khỏi dùng mình một cái cả người càng thêm thanh tịnh lại lúc này trong mắt của hắn lại không vương đại đầu cùng lý tiểu lật đầu chỉ thấy một mảnh đèn trắng cảnh tượng duy nhất sắc thái chính là cái này một đôi g i à y theo cùng nàng chủ nhân chỉ gặp đâm đầu đi tới chính là một cái mỹ mạo g ầ y g ò tuyệt thế nữ tử người mặc màu đỏ chót quần áo trắng hồng s ắ c trực tiếp hai chân tại cuối thu mùa bên trong cực độ đáng chú ý nàng giống như không biết lạnh càng làm cho trương linh sơn cảm thấy quái dị chính là nữ tử này tay phải vắc lên một thanh lục gũ ô giấy dầu ở dưới ánh trăng hiện ra lục quang đem nữ tử kia chiếu đã xinh đẹp lại yêu dị đây cũng là người nào ho trương linh sơn trong lòng kinh dị nếu như nói lý tiểu lạc cùng vương đại đầu đầu hắn còn có dũng khí đi nện nhưng nữ nhân này đến lại tựa như cựu hữu h à n băng trong nháy mắt đem hắn thân thể đều đông lại hoàn toàn không cùng một đẳng cấp a nàng này tuyệt đối là hắn thấy qua người khủng bố nhất không phải dáng dấp khủng bố cũng không phải thủ đoạn khủng bố mà vẹn vẹn chỉ là tồn tại cũng làm người ta khủng bố trương linh sơn cảm giác mình lập tức liền muốn đông cứng đông nhiên một đạo thanh âm thanh lãnh từ không trung bay xuống xuống tới u minh làm việc người rảnh rỗi tránh lui hoa lời này như là cam lâm vẫy vào trương linh sơn trên thân trong n g á y mắt liền để hắn khôi phục năng lực hành động bò người lên liền chạy thẳng đến quẹo vào trường ninh ai hắn mới dám dừng lại trốn ở châu ngoặt quay đầu nhìn thế nhưng là vô luận hắn thấy thế nào nơi đó đều là đen thấm một mảnh tựa như một ngụm đen kịt giếng sâu bất luận cái gì sáng ngời đều bị thôn p h ệ thanh hà lộ biến mất trương linh sơn trong lòng vừa sợ lại nghi ngờ lấy trước mắt hắn nhận biết căn bản là không có cách tưởng tượng nữ nhân kia thủ đoạn càng không biết đối phương nói u minh đại biểu cái gì hắn chỉ biết là chính mình mặc dù tại quỷ môn quan đi mấy cái vừa đi vừa về nhưng cuối cùng bình yên vô sự trở về mẹ ta trở về cha bị lôi ra xin mời đi làm thuê dài hạn. nửa năm sau mới có thể trở về ừ không có việc gì ta giữ cửa cửa sổ đều khóa kỹ tiểu vũ cũng ngủ đi ta ngày mai liền đi hồng thị võ quán báo danh học võ trương linh sơn chấn an một chút tâm hải lo lắng m â u thân cùng muộn muội sau đó cũng tiến nhập phòng ngủ của mình lúc này mới đem trong ngực ngân phiếu lấy ra triển khai đến một chút đến một lần hắn đột nhiên kinh dị phía sau l ư n g x o á t r u n r ú giày thế mà nhiều hơn hai tấm mười lượng tiền giấy chuyện gì xảy ra nếu như không có đón sai cái này hai tấm mười lượng tiền giấy chính là vương đại đầu cùng lý tiểu lạc trên người chính như cha mình cho mình cái kia mười lượng một dạng đều là hai nhà phụ thân đi kim quan g tự tiền làm việc có thể chính mình vừa mới vào xem lấy làm mệnh căn bản chưa kịp sờ hai người thi thể cho dù có t à tầm cũng không có tạc đảm vậy cái này hai tấm tiền giấy là thế nào chạy đến trong lồng ngực của mình chẳng lẽ tiền giấy còn rất dài chân phải không trương linh sơn càng nghĩ càng sợ sệt đây chính là người chết tiền à mà lại hai người là bị tà túy g i ế t chết chết thê thảm không gì sánh được đầu đều ở trên trời treo lay động tiền của bọn hắn là dễ nắm như thế sao trương linh sơn không khỏi sợ hãi nhưng tưởng tượng chính mình vừa mới còn cần lưỡi búa bổ hai người đầu sợ cái bóng trong lòng mang mỹ hảo nguyện vọng trương linh sơn nằm ở trên giường nhắm mắt lại trong mơ mơ màng màng hắn nhìn thấy một người từ trong bóng tối đi ra chỉ gặp người này trong ngực dỗi ra một đầu lại một cánh tay mỗi cái trên tay đều cầm một tấm mười lượng ngân phiếu xoạt xoạt lung lay mang trên mặt đắc ý tham lam dáng tươi cười cẩn thận nhìn lên trương linh sơn đột nhiên bừng tỉnh người kia thế mà mọc ra cùng mình giống nhau như lúc khuôn mặt thở hồn hẹn thở hồn hẹn thở hồn hẹn trương linh sơn bình phục nửa ngày lúc này mới phát hiện bên ngoài đã trời đã sáng còn tốt chỉ là một giấc ngộng một đêm này mặc dù ngủ được không n ữ a nhưng tốt xấu vượt qua được xoay người xuống giường trương linh sơn khẽ cho mày phát ra tê tê đau một tiếng cảm giác xương sần cùng bụng còn có phía sau lưng đều xích hoảng k h ẽ động liền đau kiểm tra một hồi thân thể hắn phát hiện trên thân lại có một đầu lại một đầu nhưng màu đỏ vết dây hẳn đụng một cái liền đau chuyện gì xảy ra là hôn qua đại chiến một trận bị trật sao hay là tại thanh hà lộ bị vương đại đầu cùng lý tiểu lạc quật có thể là bị nữ nhân kia tổn thương do giá rét trương linh sơn trong lòng kinh dị mười phần bất an hắn vội vàng mặc quần áo tử tế rời nhà hướng hồng thị võ quán đi đến vô luận như thế nào b á i sư c h ư a học võ mới là chính đạo chỉ cần mình bảng bên trong thu nhận sử dụng võ công góp nhặt đủ năng lượng chính mình liền có thể nịch t i ê n cảm bệnh rất nhanh hắn liền đi tới trường ninh nhai hỏa thanh đường sông giao lộ c h ẳ t nghe đến có người hô to xảy ra nhân mạng chịu ra mấy chục nhân khẩu chết hết chết như thế nào gặp được hải t ạ sao không biết t h ư n h ư là t ạ túy chứ hai người những người khác là bị hũ chết trên thân không có chút nào vết thương tại sao lại có tà túy xuất hiện cái này đều mấy năm không có gặp tà túy khẳng định là triệu gia làm chuyện thương thiên hại lý gì bị người ta đoán khí có lên nói cũng đúng triệu gia liền không có một người tốt đã chết tốt đáng đời suýt nói ý điểm coi chừng bị để mắt tới tà túy cũng mặc kệ ngươi có phải hay không triệu gia nhân không may gặp được ngươi cũng phải xong đời đúng đúng đúng không dám nói lung tung chỉ hy vọng nha môn nhanh đưa chỗ này xử lý bằng không liền không chỉ cái này hơn mười đầu nhân mạng nha môn tới đám người vừa nói ngươi đẩy ta bài trừ liền đem trong đám người trương linh sơn cũng đẩy cùng đi đến triệu g i a môn khẩu xem náo nhiệt trương linh sơn trong lòng kinh ngạc nha môn lợi hại như vậy sao thế mà còn có thể xử lý tả túy quỷ dị xem ra chính mình tới như thế nửa năm chứng kiến hết thảy hay là quá nông cả chút trước mắt cũng chỉ biết luyện võ một đạo có thể mạnh lên mặt khác đạo đạo đều không rõ ràng đến tương lai có cơ hội cũng muốn gặp biết một phen nói không chừng bảng cũng có thể thu nhận sử dụng mau nhìn liền cái kia hai cái bị người đập nát đầu cùng những người khác kiểu chết cũng không giống nhau một người bỗng nhiên kêu lên nguyên lai một cỗ gió thu thổi qua đem che lại thi thể bạch bố đều sốc lên lộ ra bộ mặt thật trương linh sơn theo bản năng nhìn sang trong lòng không khỏi r u lên cái thứ hai cái tiểu chết khác biệt không phải vương đại đầu cùng lý tiểu lạc còn có thể là ai đập nát bọn hắn đầu cũng không phải người khác đúng là mình bất quá cùng hôm qua khác biệt hắn phát hiện hai người này đầu mặc dù nát nhưng cũng an an ổn ổn ở tại trên cổ cũng không phải là chính mình hôm qua nhìn thấy lăng không đầu chẳng lẽ mình hôm qua bị quỷ m ê mắt cho nên đem hai cái người sống sờ sờ cho tươi sống đập chết trương linh sơn không dám nghĩ lúc này lại một cô gió thu thổi qua đem một đầu khác đóng thi thể bạch bố sốc lên chỉ gặp đó là một tấm con mắt nổi lên đầy mặt màu đỏ tím k h u mặt rất khó tưởng tượng người chết trước khi chết nhìn thấy cái gì cảnh tượng nhận lấy cỡ nào kinh hại ông trương linh sơn đông nhiên cảm giác một luồng hơi lạnh b ọ t tới đỉnh đầu tâm thần run dày dữ dội bởi vì hắn phát hiện gương mặt này không phải người khác thế mà chính là đêm qua nữ tử kia lúc đó hắn nhìn thấy nữ tử này thời điểm chỉ cảm thấy đối phương chính là một cái khác vĩ độ siêu tuyệt cường giả là cao cao tại thượng cần ngưỡng vọng tồn tại thế nhưng là một đêm trôi qua cường nhân như vậy giống như này dễ như t r ở bàn tay chết u minh làm việc người rảnh rỗi tránh lui chẳng lẽ trong miệng nàng u minh chính là làm như vậy sự tình đội cảm tử trương linh sơn trong lòng hoàn toàn không còn gì để nói cảm giác tương lai lại trở nên mong manh tại thế giới như vậy còn sống học võ thật có thể cho bàn tay mình nắm vận mệnh sao rốt cục dẫm lên bước chân nặng nề hắn xuyên qua đám người từng bước một đi tới hồng võ nhai nơi này chính là hồng thị võ quán chỗ đầu này đường phố đều là hồng thị võ quán bà bọc bên trong ở cũng đều là hồng thị võ quán người u gọi là trương linh sơn đi tại sao lại tới còn muốn bay sư sao sẽ không lại là trộm trong nhà tiền đi n g dạng này chúng ta không dám thu miễn cho cha ngươi giống như ngươi đập đầu vô tường cùng chúng ta liều mạng trở về đi ha, ha hồng thị võ quán cửa ra vào thốt năm thốt ba hán tử đều cười trải qua nửa năm trước trận kia trương linh sơn đã trở thành mọi người trò cười lúc trà dư tử hậu hôm nay nhìn thấy không khỏi muốn t r e o chọc một hai trương linh sơn không nhìn tiếng cười của bọn hắn mà l à ôm q u y ề n chắc tay nghiêm mặt nói tại hạ trương linh sơn đến đây hồng thị võ quán bái sư học nghệ tiền đã mang đến không phải trộm xin mời mấy vị sư h i n h mang ta t i ề n quán bái sư t r ư ơ n g bốn chính dương thung t r ư ơ n g bốn chính dương thung tiểu tử này m ở m i ệ n g t r e o chọc hán tử nhìn trương linh sơn một chút cũng không xứng hợp chính mình cho đùa lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị xoay người nói đi theo ta vòng qua bình phong đi vào trong sân trương linh sơn liền thấy hơn mười đạo thân ảnh phân lập tại bốn chỗ bày ra đủ loại tư thế hô hấp có thể là kéo dài có thể là ngắn ngủi từng cái biểu lộ khác nhau có nhẹ nhõm có lại có chút thống khổ t r ờ ở tại đây ta đi gọi sư phụ h á n tử kia nói sẽ xuyên qua chính đường lớn tiếng kêu lên sư phụ cái kia lấy đầu đập vào tường tiểu tử lại tới lần này cha hắn thật không có cùng đi theo nhưng không biết có thể hay không đằng sau tới náo có thu hay không thu làm gì không thu tiểu gia hỏa quyết tâm muốn học võ lại không đồng ý trực tiếp đâm chết ở trước mặt ta há không rơi xuống thanh danh của ta bên trong một đạo hồng trung đại lữ giống như thanh n m vang lên Tiếp một Trương thú trước chút chết, ta cái khôi đi ngoài, giá Linh nhiều nói, nói ngươi đến lấy lào lần kém đâm đem chân chỗ của hán đánh dâu quay nhanh ra nón ngô Sơn, hứng nghe bẩm á i tiền tại lại tiền rối. sư sao dưỡng thương, đều dùng đến nhàng có nhà b sư phụ lời nói ta cùng cha ta tại hồng diệp tự làm nửa n ă m sống lại dự chi một bộ phận tiền công mới tân tân khổ khổ d ậ y đến cái này hai mươi lượng nói trương linh sơn cấp tốc sờ tay vào ngực đem hai tấm tiền giấy đưa lên khôi ngô lao hàn tiếp nhận sờ lên lại n g ư i n g ư i có chút mùi máu canh xem ra tiền này không sạch sẽ, sẽ bất quá hắn cũng không hề để ý một tấm ngân phiếu chuyển tay rất nhiều người không sạch sẽ là bình thường chỉ cần có thể hoa là được rồi chỉ gặp hắn tiện tay giao cho phía sau một cái văn khí thanh niên nói cầm lấy đi hoa nợ là văn khí thanh niên lập tức lấy tiền rời đi k h ô i ngô lao hàn tiếp tục xem hướng trương linh sơn thản nhiên nói tiền t a thu ngươi bây giờ chính là ta hồng thị võ quán người nhưng đừng cứ gọi ta sư phụ gọi ta quán chủ chờ ngươi trong vòng ba tháng đứng như cọc gô đứng ngay ngắn mới xem như ta đệ tử ký danh có thể xưng ta hồng chính đạo một tiếng hồng sư hiểu chưa minh mạch trương linh sơn trọng trọng gật đầu ba tháng sau nếu như n ễ vẫn không có thể đứng vững cái cọc vậy ta lui n g ư ơ i mời lượng n g ư ơ i từ đây cùng ta hồng thị võ quán không tiếp tục quan hệ không cần sách ta hồng thị võ quán danh tự hiểu chưa minh bạch ân minh bạch liên tốt tảng đá nhỏ ngươi đến chuyển cho hắn thung công ta nhìn hồng chính đạo tiện tay vẫy vẫy bên cạnh lập tức có hạ nhân bưng tới cái b à n cùng cái ghế trên b à n để đó nước t r à liệu tâm thờ hồng chính đạo phẩm dùng mà cái kia gọi tảng đá nhỏ nguyên lai chính là vừa mới t r e o trọc trương linh sơn hãn tử nhìn cao lớn thu cạnh mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói là tảng đá không có tâm bệnh nhưng tăng thêm một cái nhỏ chứ cũng cảm giác có chút là lạ ta gọi thành l h i ệ người tại do ta do cho n ơ dương dương i cái đi thiên thiên chi truyền thụ thung ta thị thung tu quán công. Chúng hồng công, chính chính chính chính chính n hạ khí. g cọc, địa võ là là là ư đạo, này nói chuyện cực kỳ khoa trương lốp bốp giật một đống nói cái này chính dương cái cọc giống như thiên hạ độc nhất vô nhị tuyệt thế thần công một dạng được rồi được rồi chớ nói nhảm người ta núi nhỏ con lấy đầu đập vào tường học võ c h i tâm cứng cõi không gì sánh được đó là quyết định ta hồng chính đạo tên t u ổ i mà đến ngươi cho ta hảo hảo dạy thiếu trộm gian dùng mạch lưới nếu không, không tha cho ngươi hồng chính đạo phốc đem nước trả dội đến thạch lỗi trên thân khe nói thạch lỗi vội và n g h i n lầm không n đến g bút m nói g a trụ tới trên nhảm thời điểm thạch lỗi coi như một cái đáng tin cậy lão sư vừa nói một bên đưa tay đập trương linh sơn thân thể đem hắn tư t là, là cái h không đúng nguồn tính n tình n cũng không dậy tệ l mắng cái này nói liền một bàn tay quả tới nhưng khí lực nhìn xem lớn lao đầu lại là thu lực nhưng dù cho như thế trương linh sơn vẫn là bị lập tức đập ngã trên mặt đất phát ra n h e răng trận mắt thanh âm làm cái gì g i ấ y sao đụng một cái liền ngã hồng chính đạo im lặng nhưng nhìn trương linh sơn không giống trang một tay lấy hắn quần áo giật ra liền thấy trương linh sơn trên người từng đầu nhàn nhạt, nhạt màu đỏ vết dây hẳn đánh giá đường này hồng chính đạo cao mày nói ngươi đắc tội người nào bị trói đứng lên hút không không phải là ta tại hồng diệp tự làm việc không cẩn thận va chạm người khác nhận lấy c h ứ n g trị bất quá đã không sao hồng diệp tự kiến tạo hoàn thành ta không cần lại ra khỏi thành làm việc trương linh sơn trả lời ngay trong lòng thì chấm xuống cái này hồng chính đạo quán chủ chính là đường đường võ đạo cao thủ lấy kiến thức của hắn Đều n hồng ì mình hình mình gì n không ra trên người mình, cái này màu đỏ vết dây hẳn là thế nào hình thành, thế h gặp ra rốt vết tội cái đi. màu cuộc là là dây đỏ chính đạo nhìn trương linh sơn một thân vết đỏ khẽ động liền đau khoát tay háo nói đã ngươi còn có thương liền chờ đằng sau luyện thêm đi đi về nghỉ trước q u á n chủ ta còn muốn luyện ta muốn t r ư ớ c đem chính dương t h u n g học hội trương linh sơn vội nói hồng chính đạo sờ mặt lại hừ ngu xuẩn thung công mặc dù có thể kiện thân cường tráng khí huyết nhưng ngươi bị thương thân thể khôi phục không kịp ngược lại càng luyện càng tổn hại sức khỏe các loại tốt lại đến nói đi hắn lười nhắc cùng trương linh sơn nói nhảm xoay người rời đi trương linh sơn trong lòng khẩn trương mặc dù biết hồng chính đạo nói không sai nhưng hắn cùng người khác không giống với a hắn chỉ muốn nhanh đem chính dương cái cọc thu nhập bảng sao có thể tiếp tục chỉ hoãn có trời mới biết trên thân cái này vết đỏ là chuyện gì xảy ra nếu là cái này vết đỏ vĩnh viễn không biến mất chẳng lẽ mình còn vĩnh viễn không luyện thạch ca quan chủ đi ngươi dạy ta ta cho ngươi tiền trương linh sơn soát bắt lấy thạch lỗi kín đ á o đưa cho hắn một khối từ lý hổ trên thân giành được bạc vụn thạch lỗi lúc đầu không muốn để ý đến hắn nhìn thấy bạc trên mặt mũi lập tức đổi một bộ khuôn mặt tới cười hát, hát nói tiểu tử ngươi vì lời võ thật sự là không cần tiền cũng đừng mệnh á ta nghe nói cường giả đều có một viên không thể phá vỡ hướng võ c h i tâm hôm nay xem như gặp được tới đi đã ngươi muốn luyện ta còn có thể ngăn lại ngươi phải không không thể không nói cái này thạch lỗi là cái coi trọng người mặc dù ngoài miệng không có giữ cửa ưa thích nói nhảm t r e o chọc người khác nhưng lấy tiền sẽ làm sự t ì n h tương đương đáng tin cậy thế là thời gian kế tiếp hắn từ đầu tới đôi đem chính dương cái cọc mười tám thức đều phô b à y một lần lại cho trương linh sơn tinh tế chỉ đạo đem lỗ ở ngôn n g n thằng đến trương linh sơn đem tất cả tư thế đều ghi lại đằng sau thạch lỗi nói ta nhìn đầu góc ngươi không ngôn đốc luyện được trên cơ bản không có gì mắc bệnh chính là không làm được gì dẫn đến động tác không đủ vững chắc bất quá đây là ngươi thụ thương nguyên nhân các loại thương lành đằng sau ngươi gấp rút luyện ta nhìn trong vòng ba tháng luyện thành không là vấn đề đây là lời khách sáo về phần trương linh sơn sau ba tháng có thể thành hay không liền cùng hắn không có chút nào quan hệ hắt nhìn thấy trương linh sơn cố nén đau đớn đứng như cọc gỗ thạch lỗi linh cơ k h ẽ động tiến đến trương linh sơn bên người hh nói ta nhìn ngươi bức thiết muốn luyện công ta có một vị chén thuốc có thể giút ngươi ra tốt khỏi hẳn so phía ngoài càng lợi ích t h tế một bát thu ngươi ba tiền â n như thế nào trương linh sơn không hề nghĩ ngợi lập tức đáp ứng bởi vì hắn phát hiện trên bảng đã có biến hóa thính danh trương linh sơn võ công chính dương thung chưa nhập môn năng lượng ba năm nhập môn chén thuốc chứ năm nhập môn chén thuốc được rồi nghe được trương linh sơn như vậy dứt khoát thạch lỗi vui vô cùng t ê u một tiếng trở lấy liền hứng thú bừng bừng hướng hậu viện chạy tới mà chờ hắn sau khi đi trương linh sơn lập tức đem l ự c chú ý bỏ vào trên bảng phía trên ý niệm cờ lạc hoa bảng lập tức biến hóa không hai thế mà chỉ dùng không chấm một năng lượng liền có thể thăng cấp cái này chính dương cái cọc không khỏi cũng quá không đợi trương linh sơn trong lòng tiếp tục đ ầ u đen ra u muống một cô không hiểu nhiệt lượng lập tức liền từ thể nội truyền đến toàn thân không một chỗ không sảng khoái đáng tiếp cố nhiệt lượng này tới cũng nhanh đi đến càng nhanh trong chớp mắt liền biến mất không còn để trương linh sơn ngay cả dư vị thời gian đều không có quả nhiên chỉ là đê đẳng nhất võ công coi như nhập môn cũng không có hiệu quả nhiều trương linh sơn âm thầm thở dài nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình xem thường cái này chính dương cái cọc bởi vì trên thân thế mà không có trước đó đau như vậy thân thể giống như trở nên cường tráng một chút ngoại nhân khả năng nhìn không ra cái gì nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được cả người thân thể không giống trước đó như vậy mệt mỏi sẽ không k h ẽ động liền đau thậm chí còn có thể cú sốc chỉ có làm ra chính d ư ơ n g cái cọc bên trong tương đối khó khăn trụ dương thức hoành dương thức mấy cái động tác sẽ sinh ra nhói nhói bên ngoài động tác khác đều có thể làm đến tiêu chuẩn lại xem xét một chút làn da trương linh sơn phát hiện vết đỏ trở thành nhạt một chút tốt quả nhiên luyện võ là hữu dụng chỉ cần thân thể đủ cường trắng khí huyết đầy đủ tràn đầy những này quỷ dị vết đỏ cũng sẽ biến mất trương linh sơn thấy được thiết, thiết thực, thực biến hóa biết mình con đường này không có chọn sai lập tức đạt được cổ vũ trong lòng lập tức phấn chấn luyện được càng phát ra khởi kình mà theo thời gian trôi qua rất nhanh liền đến vào lúc giữa trưa cuối thu thái dương mặc dù không đủ nhiệt liệt nhưng là chiều xuống cũng là ấm áp lúc này trương linh sơn phát hiện vết đỏ trở nên càng phai nhạt tất cả chính dưng ơ cái cọc động tác hắn đều có thể hoàn h o à n c h ỉ n h trình bày ra đến mặc dù vết đỏ còn không có hoàn toàn biến mất nhưng là khoảng cách biến mất cũng không xa trong lòng hắn đã hỉ nhưng tinh thần mặc dù tắc gọn thân thể lại có chút ăn không tiêu chẳng những tư chi mệt mỏi bụng còn đủ cục rung động đến làm một chút thì ăn bởi vì dùng vương đại đầu hai người hai mươi lượng nộp học phí trong nhà tích lũy tiền một chút không n ú p ních hiện tại tiền vốn dồi dào ăn chút gì tốt không quá phận mà lại ăn thịt có thể tăng lên bảng điểm năng lượng cho nên chẳng những muốn ăn thịt còn muốn ăn uống t h ạ cửa c chính dương cái cọc vẹn vẹn chỉ là đột phá đến nhập môn liền có thể làm nhạt vết đỏ hiệu quả trương linh sơn mười phần chờ mong lần nữa sau khi đột phá mang tới chỗ tốt thạch lỗi không phải để cho chúng ta lấy bán cho ta chén thuốc sao làm sao còn không đến trương linh sơn trong sự nghĩ hoặc do xét cái đầu hướng chính đường gian phòng nhìn lại một bỗng nhiên có người nói đừng xem chúng ta thung công còn không có luyện thành chỉ là giao tiền học đồ mà thôi không có danh phận cũng không có tư cách tiến vào bên trong chỉ có thể ở tiền viện luyện công lúc nào đã luyện thành mới xem như đệ tử ký danh có thể mặc qua chính đường tiến vào trung viện học tập chân chính võ công trương linh sơn quay đầu nhìn lại là một người tướng mạo đoan chính thanh niên tiểu tử cũng là phía trước viện cùng đám người cùng một chỗ luyện tập thung công một trong số đó người này thân hình cao lớn so với chính mình trọn vẹn cao nhanh hai cái đầu hắn nhìn thấy trương linh sơn nhìn qua mỉm cười nói ta gọi thiết phong ta gọi trương linh sơn trương linh sơn vội vàng tự giới thiệu có người cùng hắn đáp lời cầu mong gì khác chi không được lập tức hỏi thiết phong đại ca tới bao lâu hẳn là lập tức liền muốn luyện thành thùng công tiến vào trung viện đi ân ta tới có hơn một tháng cũng không xê xích gì nhiều thiết phong không có dầu diếm như nói thật đạo trên mặt có chút yêu ngạo ta dự định qua mấy ngày liền thông qua khảo hạch tiến vào trung viện trương linh sơn đạo vậy liền sớm chúc mừng thiết phong đại ca ân không có gì ngươi cũng có thể làm đến ta nhìn ngươi so nơi này những người khác thông minh được nhiều mặc dù chỉ là hôm nay lần thứ nhất luyện nhưng đã ra dáng trong vòng ba tháng khẳng định có thể luyện thành ta ở trung viện chờ ngươi khi đó chúng ta chính là chính thức sư huynh đệ có chuyện gì ngươi có thể tìm ngươi thật ca hắn vô vô trương linh sơn bà vai một bộ lao đại ca cổ vũ tiểu đệ bộ dáng trương linh sơn hết sức phối hợp gật đầu nói phải trong mắt hắn những người tuổi trẻ này chính là hải tử nói cái gì hắn đều không thèm để ý hắn chỉ để ý chính mình có thể từ đối phương trong miệng đạt được cái gì thế là hắn tiếp tục đóng vai một cái trung thực tiểu đệ một bên t o a n hót một bên vừa đúng đưa ra vấn đề thiết phong mười phần hưởng thụ đều là làm ra giải đáp trương linh sơn thế mới biết nguyên lai võ quán sẽ quản hai bữa cơm giữa trưa một trận buổi chiều một trận mà lại ăn không kém xứng đáng bọn hắn b á i sư phí mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là học đồ đãi ngộ các loại thung công sau khi luyện thành trở thành đệ tử ký danh đãi ngộ sẽ còn lên cao một tiết mà theo thực lực càng ngày càng mạnh đãi ngộ sẽ càng ngày càng tốt thậm chí đến cuối cùng võ quán đều sẽ bỏ tiền ra vun cho ngươi bất quá vậy cũng là nói sau thiết phong chính mình cũng biết chi không rõ nhưng có một chút có thể xác nhận đó chính là ngươi càng mạnh lấy được càng nhiều cho nên nhất định phải tranh chỉ cần đột phá cảnh giới liền nhất định phải trước tiên đi thông qua khảo hạch tăng lên địa vị cùng đãi ngộ như vậy mới có thể trở nên càng mạnh được rồi được rồi không tán gẫu nữa ăn cơm nhanh xếp hàng thiết phong đẩy trương linh sơn một chút trương linh sơn liền thấy trong chính đường có người bưng tới hai cái chậu lớn một chậu cơm trắng một chậu k h á i đồ ăn tất cả học đồ lập tức đều thành thành thật thật chạy tới xếp hàng đâu vào đấy không có quái rối chen ngang tranh đoạt đều là huyết khí phương cương tiểu h ỏ a tử nhưng từng cái so trong nhà đều muốn nghe lời có thể thấy được hồng thị võ quán quản lý đến cỡ nào nghiêm ngặt mỗi người chỉ có một bát muốn bao nhiêu múc bao nhiêu nhưng không có khả năng lần thứ hai thêm cũng không thể thừa thiết phong cho trương linh sơn giải thích thế là trương linh sơn múc tràn đầy một giá bát dù sao bỏ ra tiền không ăn nhiều một chút không t h i nhưng hắn có chút đánh giá cao lượng cơm ăn của chính mình nơi này cơm không thể so với hồng diệp tự công trường cơm có thịt có dầu cũng không biết tăng thêm thứ gì rất bao ăn no ăn vào phía sau trương linh sơn bụng tăng cung ếch xanh mở dạng gỡ ợ c h ố n g lấy dạo dựng mới đưa một điểm cuối cùng mà ăn sạch sẽ, sẽ hết lần này tới lần khác lúc này thạch lỗi bưng một chén canh thuốc chạy tới hưng ơ phấn nói thuốc chuẩn bị cho ngươi tới uống lúc còn nóng trương linh sơn im lặng ta hiện tại chống muốn chết thuốc này thả lạnh uống thuốc hiệu sẽ hạ xuống sao thế thì sẽ không chính là sẽ trở nên càng khó có thể hơn mất xuống nhưng ta mặc kệ ngươi cuối cùng thế nào xử lý thuốc mang cho ngươi tới đã nói xong ba tiền ngân người đến cho ta đi trương linh sơn từ trong ngực lấy ra mấy khối bạt vụn ước lượng một chút đưa tới hh thạch lỗi cao h ứ n g tiếp nhận sư đ ệ chính là thống khoái nếu là cảm thấy chén thuốc này hiệu quả tốt có thể tiếp tục tìm sư huynh ta không trải qua ba ngày sau đó mới được nói đi hắn liền vui mừng ra cửa cũng không biết đi làm cái gì thiết phong nhìn hắn rời đi lập tức lại tiến tới trương linh sơn bên người tò mò nhìn chằm chằm cái k i a một chén canh thuốc nhìn lại tiến lên trước ngửi ngửi nghe đều khổ a hắn nhữ mày lắc đầu đồng tình nhìn trương linh sơn một chút trong lòng hắn trương linh sơn đã cùng người ngốc nhiều tiền vẽ lên ngang bằng thuốc này có hiệu quả hay không hắn không biết nhưng khẳng định không đáng vừa mới trương linh sơn cho thạch lỗi nhiều tiền như vậy tiểu t ử ngốc này hải đôn t ử rất rõ ràng là bị hố trương linh sơn không biết thiết phong ý nghĩ hắn vẫn ngồi đàng hoàng trên mặt đất thủ hộ trên đụ đá để đò chén thuốc thẳng đến cảm giác bụng không còn chết trướng thời điểm liền một mạch đem chén thuốc chút xuống bụng t r ư ơ n g sáu tiểu thành ác ngộng t r ư ơ n g sáu tiểu thành ác n ộ n g khổ là thật khổ nhưng là khi chén thuốc xẹt qua hết hầu tiến vào trong dạ dày lại rõ ràng có thể cảm giác được một dòng nước nóng phun trào mà ra nhiệt lưu tia tiếp tục hướng tràng đạo chạy xuôi xuống sau đó phân tán đến bụng ngực cuối cùng tản vào toàn thân các nơi loại cảm giác này lại cùng trước đó chính dương cái cọp đột phá nhập môn thời điểm giống nhau như lúc chỗ khác biệt ở chỗ lần này rõ ràng so trước đó hiệu quả thời gian duy trì dài hơn trương linh sơn trong lòng vừa mừng vừa sợ lúc đầu hắn cũng lo lắng thạch lôi hô hắn bất quá vì giữ gìn mối quan hệ cho cái này tương lai sư h ì n h một bộ mặt hố cũng liền hố nhưng hiện tại xem ra chính mình hiểu là người ta chén thuốc này có thể nói là vật siêu chô giá trị ba tiền ngân tốn quá đáng giá bởi vì hắn xem xét bảng phát hiện liền thời gian ngắn ngắn ng trên bảng mà hai năng lượng thế mà lập tức liền biến thành ba mà trừ cái đó ra hắn còn phát hiện bụng của mình cũng không trướng giống như vị này chén thuốc còn gia tốc tiêu hóa đáng tiếc là đem năng lượng từ ba biến thành bốn đằng sau dược hiệu giống như liền không có toàn thân không còn có trước đó ấm áp cảm giác trương linh sơn trong lòng âm thầm thở dài vẫn chưa thỏa mãn thật muốn thêm một chén nữa hắn tính toán đợi thạch l ô i sau khi trở về hỏi lại hỏi có thể hay không nghĩ biện pháp lại là một bát mặc dù thạch lỗi nói ba ngày sau mới có tiếp theo bát nhưng chỉ cần chính mình chịu thêm tiền hắn không phải là vấn đề thời gian kế tiếp trương linh sơn một bên các loại thạch lỗi một bên tiếp tục tu luyện chính dương c á i cọc không biết qua bao lâu hắn cảm giác lại có chút đói bụng mà lúc này đột nhiên phát hiện trên bảng không ngờ có biến hóa Tính Trương thùng đột trưa tiêu Trương trong tới thị tốt trách chính danh, Linh Sơn.、Võ、công, chính dương thùng nhập môn. Năng lượng, không năm làm sao đột nhiên lại nhiều năng lượng, canh đằng Linh Sơn trong lòng kinh、khỉ. Không nghĩ hồng quán canh như ăn như vậy điểm liền no hóa khỉ. khó chưa sao sau sao. giữa được cơm cơm làm lại là lấy bởi buổi điểm Võ vì võ vậy, vậy đem bụ khẳng định so ăn một cơm tập thể c à n g có giá trị thu hồi suy nghĩ trương linh sơn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút cỡ lắc tại chính dương cái cọc sau khi nhập môn mặt phía trên trong c h ư ớ c mắt hoa không năm điểm năng lượng tiêu hao sạch sẽ một cô nóng hổi nhiệt lưu đột nhiên khắp tập toàn thân thể nội giống như giấy lên một đám lửa phóng xuất ra một làn sóng lại một làn sóng sóng nhiệt để trương linh sơn thoải mái kém chút đ ề u thành tiếng toàn thân ấm áp đơn giản so tắm suối nước nóng còn muốn dễ chịu bất quá không đợi trương linh sơn tiếp tục thể vị loại cảm giác kỳ dị này liền đã từ từ chút bỏ đi xem xét bảng Thính danh, trương linh sơn. Võ công. c h í n trương linh sơn nhịn không được lòng sinh chờ mong đáng tiếp thẳng đến nếm qua công triều thạch lỗi đều không có trở về thuốc thang xem ra là không trông cậy được vào trương linh sơn đành phải tại trên đường về nhà đi tới một gian tiệp thuốc mở một vị gọi là bắt chân canh phương thuốc bắt chân canh có thể hích hoa khí ứ dựa theo trương linh sơn ý nghĩ trên người vết đỏ chính là tụ huyết hoa ứ vừa vặn đ ố i chứng về phân lích khí tác dụng thì có thể cường tráng khí huyết nếu như vận khí tốt vị thuốc này vào trong bụng trên người mình vết đỏ hẳn là liền triệt để không có mang chờ mong trương linh sơn bước đi như bay hướng trong nhà chạy đi lần nữa đi đến thanh hà lộ trong lòng hắn nhịn không được nhảy lên sợ lại phát sinh ngày hôm qua dạng sự t ì n h nếu như không phải về nhà chỉ có thể đi đường này hắn thật không muốn tới đến nơi đây cũng may hắn quá lo lắng hôm nay người đi trên đường nhưng so sánh hôm qua hơn rất nhiều mà lại sắp trời còn sáng trên đường thậm chí còn có b à y quầy bán hàng người đến người đi náo nhiệt rất trương linh sơn trong lòng nhịn không được kinh ngạc hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến nha môn xử lý tốc độ thế mà nhanh như vậy ngắn ngủi một ngày không đến triệu g i a tình huống bi thảm liền đã bị dọn dẹp sạch sẽ trừ triệu g i a đại môn bị đ ì n h đứng lên phong bế bên ngoài hết thể tựa như lại khôi phục bình tĩnh là mọi người không sợ sao đại khái chỉ là bởi vì vì sinh kế không được chọn đi thật giống như hắn vì về nhà cũng không thể không đi đường này xuyên qua thanh hà lộ tiến vào trường linh ai rốt cục về đến nhà chỉ gặp bội bội trương linh vũ đang ở trong sân liền tà dương làm nữ công nàng nhìn thấy trương linh sơn tiến đến nhoẹn miệng cười ca ngươi trở về ân mẹ đâu nấu cơm đâu mẹ ta mua con gà đêm nay ngươi cùng bội bội ăn chút gì tốt đi trương linh sơn nói đem gà cầm tới phòng bếp lại chi cái bếp nấu bắt đầu nấu thuốc mẫu thân hỏi ngươi từ đâu tới tiền mua gà cha không phải là bị lôi ra xin mời đi làm thuê dài hạn a dự chi không ít tiền vậy cũng không thể xài tiền bậy bạ a ta cùng nễ mọi một ngày cũng không đi ra tùy tiện ăn một chút cái gì là được rồi không cần thiết ăn thịt bất quá ngươi bắt đầu học võ trương linh sơn tốt khoe xấu tre nhưng là trương mẫu nhìn thấy hắn nấu thuốc không khỏi lo lắng hỏi luyện võ rất mệnh mệnh đi lúc này mới ngày đầu tiên liền muốn uống thuốc chỗ nào bị thương nói liền lay trương linh sơn thân thể nhìn kỹ một chút hải tử nhà mình chỗ nào bị thương không có việc gì không có việc gì đây là thuốc bổ luyện công cần bộ khí huyết vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hai người câu được câu không trò chuyện trương linh sơn từ mẫu thân trong miệng biết được cái kêu vương đại đầu cùng lý tiểu lạc người nhà thế mà còn không biết hai nhà bọn họ hải tử đều đã chết t ư ơ n g phản còn chạy đến nhà bọn hắn đến hỏi trương mẫu cũng không biết chuyện gì xảy ra liền nói bọn hắn phải cùng trương phụ một dạng cũng bị lôi ra xin mời đi làm thuê dài hạn trương linh sơn trong lòng tối quái lạ hẳn là nha môn đem những thi thể này cũng làm làm triệu gia nhân xử lý nha môn thật đúng là không chịu trách nhiệm nhưng với hắn mà nói ngược lại là một tin tốt như vậy nguyên lành kết án liền không có người sẽ điều tra đến trên đầu của hắn bằng không thật tìm tới hắn hắn căn bản nói không rõ năng lượng không một chỉ không một trương linh sơn sắc mặt khó nhìn lên cái này bắt chân canh có thể không thể so với thạch l ô i cho hắn bưng tới chén thuốc tiện nghi hắn đều đem dược liệu ngao thành thanh thủy nhưng mà hiệu quả lại giảm bớt rất nhiều chỉ có một nửa tác dụng người ta hồng thị võ quán một bữa cơm liền có thể không một điểm đâu bởi vậy có thể thấy được hồng thị võ quán bên trong khẳng định có đ ồ tốt khả năng đối với hồng thị võ quán tới nói không tính là gì nhưng đối với hắn trương linh sơn tới nói là tuyệt đối bà bối hoặc là nói đây chính là người ta hồng thị võ quán có thể sừng sững ở ngoại thành nhiều năm thanh danh hiển hách bí mật nhất định phải nhanh đem chính dương cái cọc luyện thành tiến vào hồng thị võ quán nội bộ mới có thể đạt được càng nhiều bồi dưỡng hấp thu đến càng nhiều năng lượng là đêm trương linh sơn trong phòng tiếp tục đứng thẳng dương cái cọc thẳng đến thực sự nhịn không được mới nằm xuống nằm ngủ hôm sau sáng sớm cọ hắn đ ỗ n g nhiên từ trong ngậu bừng tỉnh mồ hôi đầm địa lại mơ tới trong ngực mọc đầy cánh tay chính mình t tựa hồ bởi vì lên quá mạnh lôi kéo gân cốt trương linh sơn hít sâu mờ hơi sờ lên trên người ra t h ị chỉ thấy phía trên quả nhiên lại có vết đỏ mẹ nhà hắn trương linh sơn sắc mặt khó coi tới cực điểm mình rốt cuộc là bị thứ gì có lên rõ ràng ngày hôm qua vết đỏ đều cơ hồ tàn biến hôm nay lại độ h i ể n hiện cũng may chính dương cái cọc tiểu thành đằng sau thể chất của mình giống như có nhất định tăng lên k h i ê n đau nhức năng lực mạnh lên mặc dù vết đỏ còn tại đau đớn lại giảm bớt rất nhiều nghĩ như vậy hắn lập tức xuống giường lại đứng lên chính dương cái cọc theo trọn vẹn chính dương cái cọc đứng xong vết đỏ quả nhiên lại bắt đầu trở thành nhạt đau đớn cũng đi theo yếu bất còn tốt trương linh sơn nhẹ nhàng thở ra tùy tiện ăn một chút mà điệp tâm liền lại tiến đến hồng thị võ quán hắn muốn nhanh tìm tới thạch lỗi lại muốn một chén canh thuốc các loại năng lượng tăng lên chính dương cái cọp lần nữa đ ộ t phá hẳn là sẽ mang đến cho mình kinh hỷ chương bảy nghiên cứu thành chương bảy nghiên cứu thành hồng thị võ quán còn nghĩ uống a không có thêm tiền cũng không được nhân ra không cái nút ta cũng cho ngươi biến không ra a cái này chén thuốc bốn ngày một trận thực lực ngươi không đủ uống nhiều đối với cơ thể cũng không tốt thạch lỗi lắc đầu liên tục trương linh sơn lại hỏi cái kia sư m u n h biết có đồ vật gì có thể hích khí bổ hết u y ta muốn mua điểm dưỡng dưỡng thân thể chính ngươi đi tiệm thuốc xem đi thạch lỗi không nhịn được nói vội vã rời đi võ quán không biết lại đi làm việc cái gì chờ hắn sau khi đi thiết phong lập tức bư lại thần thần b í b í nói ta chỗ này hư u hích khí bổ hết độ tốt tiểu sơn huynh đệ có muốn nếm thử một chút hay không là cái gì một loại lão hổ thịt hổ chính là chính dương c h i vật ăn lão hổ thịt tu luyện chính dương thung càng có lực hơn làm ít công to nói xong h ắ n từ trong ngực lấy ra một cái túi giấy dầu lấy ra một tiểu căn phơi khô thịt hổ sáng đến trương linh sơn trước mắt trong lời nói có hàm ý đ ị a nói thứ này có thể tương đương hiếm thấy người bình thường muốn mua cũng mua không được bao nhiêu tiền ai nha hai anh em ta đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình bất quá thứ này không phải ta chỉ là ta thay người bảo quản như vậy đi hai l ư ợ n g bạc ta gánh cái phong hiểm bán cho ngươi đắt như vậy nơi nào đắt vẫn luôn là cái giá tiền này tốt ra đây đều là nội bộ giá cả ở bên ngoài ra nhiều hơn nữa giá tiền cũng mua không được đâu ngươi nếu là không cần coi như xong thiết phong mặt lộ vẻ vẻ giận trương linh sơn suy nghĩ một chút nói hai lượng liền hai lượng nếu quả thật hữu dụng ta còn m u ố n bảo quản ngươi hữu dụng huynh đệ ta còn có thể gạt ngươi sao thiết phong nhuẹn miệng cười nắm lấy trương linh sơn đưa tới bạc hết sức vui mừng thầm nghĩ cái này thấp thật thà tử quả nhiên người ngốc nhiều tiền dễ dàng liền để chính mình kiếm lời một lần quay đầu lại mua một dầu bao bán cho hắm trương linh sơn không biết thiết phong ý nghĩ hắn đi tới một bên lập tức đem thịt hổ làm nhét vào trong miệng đạm cái này thịt khô m ộ ư ơ i phần nhịn nhai ngai nát cắn không ngừng nguyên lành nuốt vào bụng sau đó một cỗ nhàn nhạt, nhạt nhiệt lượng lập tức ở trong dạ dày dấy lên giống như cái này thịt khô bên trong ẩ n giấu một bao nước nóng ba một cái nước nóng tản ra tại trong dạ dày cho người ta một hồi ấm áp cảm giác nhưng rất nhanh liền tiêu tan thân kỳ là vẹn vẹn chỉ ăn một cây bụng liền có một t i ê no bụng ý mà ba cây vào trong bụng sau đó bụng liền trống lúc này lại đánh chính dương thùng cũng cảm giác từ trong bụng đang tuân ra nhiệt lượng hướng về toàn thân tắn đi quả nhiên như thiết phong lời nói làm ít công to trương linh sơn đại hỷ lập tức luyện càng thêm khởi kình nếu như hồng chính đạo ở đây một mắt liền có thể nhìn ra trương linh sơn chính dương thung đã luyện được một chút hương vị bất quá bên ngoài viện luyện công chúng học đồ liền không có cái này nhãn lực hơn nữa đại gia ai cũng bận rộn cũng không tâm tư đi chú ý trương linh sơn cái này không đáng chú ý tiểu nhân vật thời gian tại trong đứng như cọc gỗ cấp tốc trôi qua khi trương linh sơn cảm giác bụng lại độ dông tuyết xem xét mặt ngoài thính danh trương linh sơn võ công chính dương thung tiểu thành năng lượng không một ba cây thịt hổ đầu muốn tiêu hóa hai canh giờ có thể t gia ă nhưng g ợ trước ơ Sơn n Linh g mắt r cũng không có biện pháp tốt hơn chỉ có thể trở về gia luyện lại ăn ba cây thịt hổ đầu tiếp đó lại mua một bát bát chân canh uống vào tính được như thế một ngày liền có thể nhận được năm năng lượng hiệu suất vẫn còn có chút thấp phải nghĩ biện pháp trương linh sơn âm thầm suy nghĩ thế là tại xế chiều rời đi hồng thị võ quán sau đó hắn lại tới trước đây tiệm thuốc nhưng không có cần cái gì bắt chân canh mà là hoa năm l n g bạc để cho tiểu nhị đem nhiều hơn hai mươi loại dược liệu đều một tiền sau đó lại lấy ra thịt hổ làm hỏi các ngươi nơi này có không có loại này thịt hổ làm ta vừa mới đi hàng thịt hỏi qua bọn hắn nói loại này thịt hổ làm kỳ thực cũng là một loại dược liệu chỉ có tiệm thuốc sẽ bào chế đúng dịp hôm nay vừa vặn phơi tốt một nhóm người muốn bao nhiêu tiểu nhị cười tủm tỉm nói trước tiên cho ta tới một lựa bạc được rồi tiểu nhị tay chân lênh lẹ lập tiếp ứ c l nhận o t r ư thị thổ ơ làm hắn lập tức ăn một cây phát hiện hiệu quả cũng không có cái gì khác nhau thế là lại mua bốn lựa bạc bởi như vậy trong tay cũng chỉ còn lại tám lựa bạc không còn dám thu phí phải tồn lấy để phòng vắng nhất cũng may nhiều dược liệu như vậy cùng thị thổ làm tạm thời đủ về đến nhà trương linh sơn lập tức bắt đầu nấu thuốc hắn đem một loại dược liệu biến thành phấn ngao thành rán tiếp đó một mạch uống hết tới kiểm nghiệm dược liệu này để thăng năng lượng hiệu suất rất nhanh hắn liền thử nghiệm ra một vị thuốc gọi là linh c ă n thảo dược liệu này ăn vào sau đó sẽ ở không đến trong vòng nửa canh giờ lập tức để thăng không chấm một năng lượng mà giá cả rất phải t r ă n g chỉ cần một tiền bạc tử tính được một lượng bạc liền có thể để thăng một điểm năng lượng so thạch lỗi b á n chén thuốc còn muốn có lời trừ cái đó ra trương linh sơn phát hiện có chút dược liệu đơn độc uống xong chẳng những sẽ không để thăng năng lượng còn có thể đi năng lượng mà tại đi năng lượng phía trước trên bảng điểm năng lượng sẽ thành hồng lấp lóe nhắc nhở chính mình thứ này có độc nếu như mình tới kịp đem độc dược nôn mửa ra như vậy điểm năng lượng liền sẽ kiên trì không xong cái này khiến hắn hiểu được một cái đạo lý đó chính là nếu như tương lai có người hạ độc mình có thể đem độc dược bước đi ra hoặc dùng năng lượng đến đúng sông nói cách khác chỉ cần mình đủ năng lượng nhiều chính mình là bách độc bất xâm linh c ă n thảo sắt đá hộp thanh linh cái này ba loại dược liệu là tối có lời có thể đổi lấy ăn miễn cho một loại dược liệu độc tố chất đóng nhiều đi năng lượng trương linh sơn tổng kết kinh nghiệm đem đạt được toàn bộ đều ghi tạc trên một tờ giấy thằng đến thực sự mệnh mở mắt không ra lúc này mới ngủ thiết đi sáng sớm hắn lại độ giật mình tính giấc đồng dạng ác mộng đồng dạng vết đỏ lại độ hiện lên trên thân trương linh sơn chậm trí hoãn liền lập tức nâng lên tinh thần ăn vào ba cây thịt hổ làm sao lại độ bắt đầu thí nghiệm hắn dược liệu thằng tới giữa chưa nhanh dọn cơm thời điểm mới chạy tới kiếm cơm cơm nước xong xuôi lại độ về nhà thí nghiệm dược liệu cơm chiều lại đi ăn một bữa ngày thứ hai cũng giống như thế ngày thứ ba thạch lỗi đợi đến trương linh sơn tới còn nghị bán chén thuốc kết quả bị trương linh sơn một ngụn từ chối hắn bây giờ tăng trưởng năng lượng dược liệu đều thử ra mấy vị chi phí hiệu quả có thể so sánh cái kia chén thuốc tốt hơn nhiều ai còn hiếm có những cái kia cái này tuy thấp thật thả tử là từ bỏ sao thiết phong nhìn thấy trương linh sơn mỗi ngày ngoại trừ kiếm cơm liền hồng thị võ quán tới cũng không tới không gọi không còn gì để nói hắn vốn còn muốn tiếp tục bán cho trương linh sơn thịt hổ làm đâu hiện tại xem ra là không bán ra được cái gì học võ c h i tâm vô cùng bền bỉ còn lấy đầu đập vào tường chết cười ta thạch lỗi bị trương linh sơn cự tuyệt sắc mặt lập tức chầm xuống k i n h thường cười lạnh lúc này mới mấy ngày phế vật này liền từ bỏ chính mình còn nghĩ coi hắm làm cây dụng tiền đâu mẹ nhà hắn. hắn một ngụm đem không ai muốn c h é n thuốc uống vào bụng tiếp đó chỉ vào chúng học đồ q u á t lên đều nhìn cái gì vậy luyện thật giỏi chẳng lẽ các ngươi muốn cùng hắn đồng dạng không có tiền đồ sao mỗi ngày chỉ biết là kiếm cơm phế vật trương linh sơn không để ý tới hắn sau khi ăn cơm xong lập tức trở về nhà trước tiên luyện nửa ngày chính dương công đem cơm canh tiêu hóa hết tiếp đó ăn vào một bát linh t ă n cỏ cháo năng lượng không một thính danh trương linh sơn võ công chính dương thung tiểu thành năng lượng năm trở thành trương linh sơn đại hỉ hắn chờ cái này giấu cộng xuất hiện thế nhưng là chờ bông hoa đều c à n t ạ cuối cùng Có trong cơ thể m của trương linh sơn khẽ run lên cùng phía trước đột phá một dạng nhiệt lưu từ thể nội không hiệu chạy sôi mà ra tại toàn thân điên cùng du thoắn suy suy suy trương linh sơn chợt nghe thanh nhóm gì làm cho người kỳ quái là thanh nhóm này cũng không phải là từ bên ngoài t h u y ể n đến mà là từ thể nội chuyển đến hắn cẩn thận cảm giác lại phát hiện thanh â m này là từ cơ thể trong da thịt chuyển đến cơ thể dường như đang lớn lên dưới tình huống bình thường thân thể lớn lên đều tại vô ý thức trạng thái dưới từng ly từng tí biến hóa nhưng mà giờ k h ắ c này lớn lên biến hóa tập trung đến chẳng những da thịt suy suy suy vang dội thể nội xương cốt cũng phát ra tạch tạch tạch tấm thanh thật giống như không thể kéo dài vận động người đột nhiên nhúc n í c h một chút thể nội xương cốt then chốt phát ra rắt bằng ái nhảy giòn vang trương linh sơn nắm chìm tại trong biến hóa như thế chỉ nguyện thời gian không nên ngừng liền để chính mình một mực lớn lên xuống kể từ xuyên qua đến thế giới này kế thừa cỗ này thấp thật thà tự thà t thà không đến một m năm mươi kích c ơ hắn thật sự chịu đủ rồi kỳ thị khắp nơi đều là kỳ thị a hắn phải đổi cao biến lớn trở nên mạnh mẽ cũng không tiếp tục cũng bị người nhìn xuống hô một ngụm trọc khí phun ra trương linh sơn bình tĩnh trở lại thân thể biến hóa cũng đã triệt để kết thúc kiểm tra một chút chiều cao so trước đó đại khái cao có năm cm mặc dù không nhiều nhưng c h u n g quy là toát ra một m năm mươi đầu hơn nữa mình bây giờ mới một ư ơ i năm tuổi còn có giải thế ngoài cộng thêm mặt ngoài đối với chính mình mang tới đề thăng biến hóa tương lai có hy vọng a tiếp tục kiểm tra cơ thể trương linh sơn phát hiện mình trên người da thịt giống như trở nên càng thêm căng đầy là một thấp thật thà tử thân thể của hắn bản thân liền so với người khác rộng có thể nói chỉ dài rộng độ không dài độ cao nhưng bây giờ cơ thể kéo dài tỷ lệ trở nên cân đối một chút mà cơ bắp cũng đi theo kéo dài có càng lớn co vào lực cùng c ó giãn khí lực rõ ràng có thể cảm thấy tăng lên rất nhiều bằng vào ta bây giờ tình huống này chính dương thung nên tính là đã luyện thành a trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ nhưng đến cùng như thế nào hắn cũng chưa từng thấy qua chân chính luyện thành chính dương thung là cái dặng gì liền thu thập một chút liền lập tức quay trở về hồng thị võ quán ăn cơm buổi trưa thời điểm hắn nghe đại gia đ à m luận nói thiết phong b u ổ i c h i ề u liền muốn tiến hành chính dương thung thảo hạch vừa vặn liền đi quan sát quan sát sáu hồng thị võ quán hồng chính đạo đại mã kim đao ngồi ở chính đường cửa ra vào hai mắt như bốc như lửa nhìn xem ngoại viện đứng như cọc gỗ trúng học đồ liên tiếp nhũ mày hắn bên cạnh bàn nhưng là tiểu thạch đầu thạch lỗi tại ân cần hầu hạ cầm cây quạt cho sư p h ụ quạt gió đ ừ n g quạt hồng chính đạo đông nhiên không nhịn được đánh rứt hắn cây quạt tiếp đó cọ đứng dậy nghiêm nghị hét lớn các ngươi cũng là làm ăn gì nay một ít thung công đều luyện không rõ đến cùng có hữu dụng hay không tâm liền các ngươi loại th ta xem xế chiều hôm nay c ơ m không cần ăn trở về đều cho ta suy nghĩ thật kỹ các ngươi tiêu nhiều tiền như vậy tới đây là vì cái gì chúng học đồ không dám lên tiếng tất cả túi đầu nghe quán chủ phát biểu vừa vặn lúc này trương linh sơn thân ảnh từ bình phong bên cạnh x u n g ra mặc dù kịp thời đứng vững c ư ớ c bộ túi đầu nghe lời nhưng vẫn là hấp dẫn h ổ n g chính đạo chú ý ngươi đã làm gì không h ả o h ả o luyện công chạy loạn cái gì tiểu vương bắt đạn không muốn học liền cho ta hắn bật thốt lên liền mắng nhưng mà đột nhiên như nay nguyễn lai、like、là nhận ra trương linh sơn là ngươi à dưỡng thương dưỡng hào sao dưỡng hào đa tạ quán chủ mong nhớ trương linh sơn vội vàng thuận cột bò hồng chính đạo gật đầu ngươi cũng không t ệ lắm dưỡng thương dưỡng hảo liền lập tức trở về luyện công sau、so、những thứ này lười biếng dùng m á n h lưới ra hỏa tốt hơn nhiều không hổ ngươi lấy đầu đập vào tường là thật tâm hướng vũ c h i tài đ a n g nói hắn phát hiện đám người biểu lộ đều không đúng đều lộ ra thần sắc của k h á i một bộ bộ dáng muốn cười lại cười không ra được hồng chính đạo sầm mặt lại đang muốn nổi giận quát lớn chợt nghe đến bên cạnh thạch lỗi nói sư phụ ngươi hiểu lầm tiểu tử này thương đã sớm tốt nhưng hắn đã sớm từ bỏ luyện t h u n công mỗi ngày tới liền vì hôn hai bữa cơm cái này không lại khi đến cơ chúng học đồ cùng không nghĩ tới trương linh sơn thế mà lớn gan như vậy ngay trước mặt quán chủ một chút cũng không hoảng hơn nữa đánh vững chắc như thế ít nhất so với bọn hắn đại đa số người đánh đều phải lưu loắt nhiều hơn nữa mỗi cái thung công đứng đều rất tiêu chuẩn liên hướng điểm này liên đã vượt qua một nửa người tiểu tử này thế mà thạch lỗi nhìn ánh mắt đều ngây dại rõ ràng chính mình chỉ dạy hắn một lần hơn nữa lúc này mới thời gian vài ngày hắn thế mà liền thật đem chính dương thung đã luyện thành tiểu tử này chẳng lẽ vụng trộm lại tìm vị sư huynh nào học bù có thể coi là học bù cũng không nên nhanh như vậy ai sớm biết giá hỏa này như thế có thiên phú mình cần gì vì ba tiền bạc t ử cho người ta vung sắt mặt nhìn giữa trưa vừa mắng người ta phế vật buổi chiều nhân gia liền thông qua thung công k h ả o hạch hối hận chi không bằng a thạch lôi trong lòng não não bởi vì phát hiện sư phụ thân thể hơi nghiêng về phía trước ánh mắt toát ra ánh sáng trên mặt mang nụ cười đó là ái tài biểu hiện a lấy tiểu t ử này thiên phú ngoài cộng thêm lấy đầu đập vào tường quyết tuyệt hướng võ c h i tâm chỉ sợ không cần bao lâu nhân gia liền sẽ đứng tại trên đ ầ u mình trở thành sư huynh của mình phải nghĩ biện pháp kéo quan hệ tốt tốt xấu cái kia chính dương tung vẫn là ta dạy cho hắn đó cũng coi là thụ nghiệp tri ân thạch lôi trong lòng âm thầm suy nghĩ hảo khi trương linh sơn đánh xong thúao hắn sải bước đi đến trương linh sơn bên cạnh n h é o nhéo, nhéo b ờ vai của hắn sau lưng đ u ổ i khen không tệ không tệ luyện tương đương vững chắc tất cả mọi người đều nhìn cho thật kỹ đây mới thật sự là học võ người nhân gia bị thương đều có thể luyện thành các ngươi còn có cái gì dễ lười biếng đều cho ta luyện thật giỏi nói đi hắn đem trương linh sơn kéo đến chính đường nói từ giờ trở đi ngươi chính là ký danh đệ tử của ta có thể tự xưng đệ tử xưng ta là hồng sư là hồng sư trương linh sơn liền vội vàng k h n g người hồng chính đạo cười để cho hắn cùng thạch lôi đứng ở một bên tiếp đó ngồi ở trên ghế nhìn về phía thiết phong nói ngươi không phải xin khảo hay sao cũng đánh một lần để cho ta nhìn một chút là thiết phong vội vàng nghe lệnh một lát sau hồng chính đạo miễn cưỡng gật đầu một cái còn có thể mấy ngày nữa cũng đã thành hôm nay tâm tình hảo coi như ngươi thông qua a thiết phong liền vội vàng không người hành lễ vụ trộm liếc qua hồng chính đạo bên cạnh trương linh sơn trong lòng ngũ vị tạp trần t r ư ơ n g chín hôn nguyên chính dương thung t r ư ơ n g chín hôn nguyên chính dương thung hai người các ngươi vào đi hồng chính đạo mang trương linh sơn cùng thiết phong xuyên qua chính đường đi vào trung viện nói từ giờ trở đi các ngươi ngay ở chỗ này đứng như có gỗ trương linh sơn cùng thiết phong đều là khẽ giật mình còn đứng cái cọc chính dương cái cọc không phải đều đã luyện thành a hồng chính đạo giải thích trước đó chuyển cho các ngươi chính dương cái cọc đến một lần khảo sát các ngươi tầm tính nhìn các ngươi có thể hay không kiên trì thứ hai cường thân kiện thể cho các ngươi hiện tại học tập h u n nguyên chính dương cái cọc đánh xuống cơ sở tàng đá nhỏ trước cho bọn hắn đem h u n nguyên chính dương cái cọc đánh một lần là thạch lỗi vội vàng ở trung viện bắt đầu diễn luyện lúc này trung viện mặt khác đệ tử ký danh cũng đều ngừng lại quan sát chân uy cái này quan sát sư h u n h diễn luyện cơ hội chỉ gặp thạch lỗi ngẩng đầu g ỡ ữ ngực sau đó nửa ngồi thân thể ô m tròn vừa đánh vừa cao giọng giải thích hôn nguyên chính dương cái cọc lấy chính dương cái cọc làm cơ sở tất cả chiêu thức tư thế động tác đều không có khác biệt nhưng nhiều một cái ý chính lăn lộn nguyên chính dương cái cọc thời điểm mỗi một chiêu một thức đều muốn ở trong lòng mình tưởng trong l ò n g ngực của mình có một cái đại h ỏ a cầu lấy h ỏ a cầu đến thôi động chính dương cái cọc một chiêu một thức cũng không khỏi tự chủ mà căn cứ h ỏ a cầu biến động mà thay đổi như vậy xáo trộn trước đó chính dương cái cọc mười tám t h ư c trình tự tìm kiếm được chuyên thuộc về chính mình hôn nguyên chính dương cái cọc hôn nguyên chính dương cái cọc h đây cũng là hình ý c h i pháp nói đi hắn đánh xong kết thúc công việc chúng đệ tử ký danh vội vàng khen không hổ là thạch sư minh một bộ này đánh xong để cho ta hiểu ra thạch sư minh lại đánh một lần đi chúng ta còn không có nhìn quan nghiện mỗi ngày chỉ là đứng ở chỗ này nhìn thạch sư minh luyện tập t h u n g công ta cũng cảm giác đã rất hạnh phúc đều câm miệng cho lão tử hồng chính đạo hét lớn lan đi luyện công đem các ngươi mỗi ngày công phu nịnh hót hoa một nửa tại luyện công mặt hôn nguyên cái cọc các ngươi đã sớm đã lựa thành đám người vội vàng tàn ra trung thực đâm cái cọc hồng chính đạo lúc này mới nhìn về phía trương linh sơn hỏi hai người các ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi trương linh sơn lắc đầu hồng chính đạo nhữ mày vừa mới học tập một môn mới thung công làm sao có thể không có vấn đề không có vấn đề vậy đã nói rõ căn bản không có xem hiểu ngươi đây hắn nhìn về phía thiết phong thiết phong nhìn mặt mà nói chuyện liền v ộ i vàng hỏi hồng sư cái này mười tám t h ứ c thung công biến hóa đột nhiên xáo trộn một chút đánh ra trước triệt thoái phía sau tư thế nên như thế nào dính liền ta không phải rất rõ ràng hồng chính đạo nhẹ gật đầu đây mới là người bình thường phản ứng nhưng hắn không có giải thích mà là đối với trương linh sơn đạo ngươi vừa mới lắc đầu là không có nghe hiểu hay là tất cả đều hiểu đệ tử đã hiểu Tốt. vậy ngươi liền đánh cho ta một lần hồng chính đạo cười lớn một tiếng h ư u tâm nhìn xem tiểu tử này đến cùng có mấy lượng cái cân nếu như không để ý tới giải nhất định phải cố làm ra vẻ cái kia nhất định phải gõ một hai để hắn khiêm tốn một chút đừng tưởng rằng chính dưng ơ cái cọc luyện được nhanh liền t i ê u ngạo nếu như hiểu vậy tiểu tử này ngộ tính phi phạm đáng giá bồi dưỡng là trương linh sơn nghe lệnh lập tức đi đến trong viện bắt đầu chậm dãi đứng như có gỗ dù sao cũng là lần thứ nhất dù là hiểu cũng phải từ từ đánh ra biến hóa từ đó thuận lợi đem các loại động tác tư thế dính liền cùng một chỗ nhưng mặc dù đánh không lưu loát có thể mù l o à đều có thể nhìn ra hắn là thật đã hiểu thậm chí so trong sân một chút đệ tử cũ còn muốn đánh càng thông thuận một chút tốt h ả o h ả o hồng chính đạo đại hỉ q u á đỗi tảng đá nhỏ vi sư giao cho ngươi một cái nhiệm vụ thời gian kế tiếp ngươi những chuyện khác đều không cần quản liền h ả o h ả o cho ta dạy bảo núi nhỏ đứng như có gỗ không được lãnh đạo a là là, thạch lỗi xứng sở cả kinh liền vội vàng gật đầu hắn nhìn về phía trương linh sơn ánh mắt vô cùng phức tạp hâm mộ ghen ghét bên trong còn kèm theo một tia kính sợ bởi vì lấy sư phụ đối với trương linh sơn coi trọng trình độ mình bây giờ liền cùng người ta nô b u ộ c một dạng chỉ cần trương linh sơn không cao hứng tìm tới sư phụ cáo trạng vậy mình tất bị nghiêm trị ngẫm lại chính mình giữa chưa hay là người ta sư minh có thể quát lớn thoá mạ đối phương một cái chớp mắt chính mình thành nô b u ộ c trong lòng của hắn không khỏi sinh ra c h u a sót nhưng nghĩ lại đây cũng là cùng người ta thiên tài lôi kéo quan hệ cơ hội tốt những người khác muốn cơ hội này cũng không chiếm được đâu thế mà cho hải đôn tử có người chuyên chỉ đạo thiết phong nhìn thấy sự khác biệt này đãi n ộ ghen con tị mẹ ắ t tái rồi, người、so、với người làm người ta tức chết ta. tử thấp, kết vượt thường đều đồn xấu, quả Cái giáng rồi, người với người người hải lại này cũng bình so làm mặc mức m có thiệt phú. dù dấp nhà hắn tại mọi người đối với trương linh sơn hâm mộ ghen tị thời điểm trương linh sơn im lặng lặng yên xem xét bảng Thính danh, Trương trực tiếp trước mặt danh, Linh sơn. Võ công, hôn nguyên chính dương cái cọc nhập không hắn không hổng chính Sơn công, nguyên dương môn năng lượng, vấn ngay cũng dĩ dám vừa lại là cái mới cái sở võ cọc có cọc đâm đề, đạo b khác biệt ở chỗ trước đó chính dương cái cọp đã đại thành hiện tại hôn nguyên chính dương cái cọp lại chỉ là nhập môn nhưng chỉ vẹn vẹn là nhập môn hắn cũng đã siêu việt rất nhiều người cái này trung viện bên trong đứng đấy một đám đệ tử ký danh trong đó nhưng còn có không ít người ngay cả nhập môn đều không có nhập môn đâu có thể thấy được bản giúp mình giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ để cho mình so những người khác muốn đi nhanh một bước núi nhỏ ta nhìn ngươi cùng ta môn này hôn nguyên chính dương cái cọp có chút phù hợp luyện tật giỏi đừng để ta thất vọng hồng chính đạo thấm thiến nói ra trương linh sơn vội vàng trọng trọng gật đầu bảo đàm nói tất không để cho hồng sư thất vọng t ố t vậy ngươi liền theo thạch lỗi luyện t h ậ t giỏi là đưa mắt nhìn hồng chính đạo rời đi trương linh sơn liền đi theo thạch lỗi luyện tập túng h công chủ yếu là hán luyện thạch lỗi ở bên chỉ điểm thời gian đang tôi luyện bên trong cấp tốc trôi qua rất nhanh liền lại đến cơm chiều thời điểm trương linh sơn phát hiện đệ tử ký danh cơm canh so học đồ cấp bậc lại cao một bậc thì thả càng nhiều đ ã i nộ g quả nhiên nước lên thì thuyền lên a núi n sư đệ ta đưa ngươi về nhà đi thạch lỗi hấp tấp theo tới trương linh sơn không có cự tuyệt trong lòng thì bùi mùi mai thôi làm thiên tài đáy nộ chính là không giống với a còn có bảo tiêu hộ tống trương h ạ linh sơn chú í n h ý tới đám người ánh mắt thầm nghĩ cái này hồng chính đạo quả nhiên uy danh truyền xa không biết mình lúc nào có thể đạt tới hồng chính đạo cấp độ dạng này nghĩ tới đây trương linh sơn hỏi ra khốn nhiều chính mình thật lâu vấn đề nói thạch sư huynh cái này hôn nguyên chính dương thung luyện qua đằng sau lại nên luyện cái gì thạch lỗi mặt lộ khổ sở nói sư đệ ngươi vấn đề này sư phụ không có cho phép ta không thể nói a dạng này a sư huynh kia có thể hay không nói một chút ta hiện tại có tính không một tên võ giả bằng vào thực lực của ta nên tính là vào bậc nào chương m ộ ư ơ i hỗ trợ chương m ộ ư ơ i hỗ trợ vào bậc nào thạch lỗi nghe được có chút muốn cười liền đem cái chính dương thung đã luyện thành chỉ là so với người bình thường thể chất tốt hơn thôi còn vào bậc nào thật sự là vô tri tiểu tử bất quá hắn không dám nhìn thẳng chế dê ước mà là nghị, nghị tìm tử nói, nói như vậy vô luận là chính dương cái cọc hay là hôn nguyên chính dương cái cọc cũng chỉ là cho thân thể đặt nền móng muốn trở thành võ giả chí ít cần nắm giữ một loại đấu pháp đấu pháp không sai võ công chia làm luyện pháp cùng đấu pháp luyện pháp là cá nhân chính mình tôi luyện rèn luyện tự thân tăng cường chính mình đấu pháp thì là song phương đối luyện tìm tới sơ hở suy yếu đ ị c h nhân nói đến đây thạch l ô i ngữ trọng tâm trường nói núi sư đệ lấy thiên phú của ngươi sớm muộn sẽ tiến vào hậu viện chính thức trở thành sư phụ đệ tử cụ thể chuyện gì xảy ra liền để sư phụ kể cho ngươi đi ta dăm ba câu cũng cho ngươi nói không rõ、Tốt. ta đến nhà sư m i n h muốn đi vào ngồi một chút sao không cần hẹn gặp lại thạch lỗi vội vã rời đi sớm biết đưa trương linh sơn về nhà muốn đi thanh hà lộ một đoạn này hắn mới sẽ không đưa nơi đó thế nhưng là phát sinh qua triệu gia thảm án tà môn địa phương trời mới biết nha môn đem tà túy xử lý sạch sẽ không có vạn nhất được c h ú n g thưởng n ữ a nha cho nên về sau hắn kiên quyết sẽ không lại đưa coi như muốn đưa cũng phải bắt gấp bước chân đổi tại trước khi trời tối trở về nhà mình tại cầm thành sinh hoạt mọi người trước kia tính mạng con người làm đại giá tổng kết ra một cái quy luật chỉ cần khuya về nhà đóng cửa kỹ cảng gặp phải tà túy lấy mạng s á t xuất liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống nếu như muốn muốn chết cái kia n g ư ơ i ngay tại ban đêm loạn l â y động cho nên cẩm thành ban đêm là yên tĩnh ban đêm tà túy tồn tại từ một khía cạnh khác tới nói giống như cũng không hoàn toàn là chuyện xấu tiểu sơn không đợi trương linh sơn vào cửa s á t vách hàng xóm đại gia đột nhiên kêu một tiếng ai phúc bá trương linh sơn chào hỏi một câu chỉ gặp phúc bá xoa xoa đôi bàn tay có chút có q u ố c nói nhà ta hôm nay làm việc quay ăn một bữa không hết ngươi để cho người mẹ cùng mội mội đều tới ăn đi hắn biểu lộ có chút không được tự nhiên tựa hồ muốn đối với m ư ơ i năm tuổi hải tử bưng trưởng b nhưng lại có chút ăn nói khép nép dáng vẻ v i quay trương linh sơn trong lòng hơi ngạc nhiên phúc bá trong nhà tuy nói không thiếu tiền nhưng cũng không giàu có hôm nay cũng không phải cái gì lễ lớn làm cái gì v i quay hơn nữa còn muốn vô duyên vô cớ mời bọn họ đi qua ăn keo kiệt lao han thế mà không giải thích được đổi đầu đổi dung mạo khẳng định không có chuyện gì tốt thế là trương linh sơn cười cười từ chối nói phúc ba không cần chúng ta mấy ngày nay đều có chút tiêu chảy liền không đi quáy r à y ngài nói k á t một tiếng đẩy ra nhà mình cửa viện tiêu chạy sao ta vừa vặn nhận biết một cái làm trùng chuyên trị tiêu chảy phúc bá đi theo và vào teo lên trương gia m ộ ụ tử nghe nói tiểu sơn bái nhập hồng thị võ quán cái này đại hảo sự hẳn là chúc mừng ai nhà ta hôm nay vừa vặn làm v ị ệ quay chúng ta cùng đi ăn là lý gia đại ca a trương mẫu t ử phong bếp đi ra kinh ngạc không gì sánh được không nghĩ tới lý phúc cái này keo kiệt lao đầu thế mà còn xưa nay chưa thấy mời bọn họ ăn cơm hơn nữa còn vọt tới nhà bọn họ đến xin mời không thể tưởng tượng nổi trương gia m ộ ụ tử ta nhìn tinh thần của ngươi rất tốt ta tiểu sơn đứa nhỏ này còn nói ngươi tiêu chảy đâu đi nhanh đi ngươi đừng làm mang hai đứa bé tới ăn nếu không bịt quay đợi chút nữa đều thả lạnh lý phúc thôi gấp rút đạo trương mẫu nhìn trương linh sơn một chút có chút không quyết định chắc chắn được miễn phí vít quay thật sự là khiến người tâm động ăn chuột thì ngu sao mà không ăn nhưng luôn cảm thấy không thích hợp trong nhà hiện tại liền trương linh sơn một người nam mà lại hài tử nhà mình nửa năm qua này rất có ý nghĩ chính hẳn là hắn quyết định ai phúc bá ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi trương linh sơn bất đắc dĩ lão đầu này một mực sử trong nhà mình b ộ i không đi chính mình vẫn chờ uống thuốc đứng như cọc gỗ bổ sung năng lượng đâu cũng không có thời gian cùng hắn tốn hao lấy lý phúc gặp trương linh sơn đi thẳng vào vấn đề trên mặt lập tức hiện ra vẻ lung túng do dự một chút lúc này mới nói tiểu sơn a ngươi là thật dài lớn t r ư ơ n gia g m ộ i tử ngươi thật có phúc khí đáng hận nhà ta hoa nhi kêu bất tranh khí không học tốt tại tam giang sòng bạc bị người ta tóm lấy chơi bẩn bây giờ người ta để cho ta bồi hai mươi l ư ợ n g bạc bằng không liền chặt con của ta mà tay nhưng ta nơi nào có nhiều tiền như vậy a tiểu sơn ngươi bây giờ bái nhập hồng thị võ quán có bản lĩnh ngươi có thể hay không giúp đỡ chút đi tam giang sòng bạc nói cùng nói cùng bằng hồng thị võ quán mặt mũi bọn hắn khẳng định sẽ thả tiểu đông trương linh sơn nghe vậy nhữ mày hắn có cái cái dám mặt mũi hồng thị võ quán là hồng thị võ quán hắn là hắn hắn h i ệ n tại chỉ là đệ tử ký danh. ngay cả hồng thị võ quán chế ngự cũng không có tư cách mặc hắn còn đi nói cùng hắn từ đâu tới lớn như vậy mặt mũi mà lại có câu nói rất hay không làm bên trong không làm bảo đảm không làm ai mỗi người đợi thứ ba tốt để hắn làm bên trong nói cùng loại này tốn công mà không có kết quả sự tình hắn trừ phi đầu có bao mới có thể đi làm phúc bá ngài thật đúng là coi trọng ta ta mới bãi nhập hồng thị võ quán thấp cổ bé họng tùy tiện một cái hồng thị đệ tử đều có thể khi dễ ta, ta thật a t không có năng lực kia ngài còn xin về đi trương linh sơn mở cửa tiến khách bịch lý phúc đột nhiên quỵ rạp xuống đất ôm lấy trương linh sơn chân khóc d ò n nói tiểu sơn t a là thật k h ô n g có cầu biện văn pháp à, n g ư ơ i mau c ứ u nhà t a tiểu đông, đông còn còn sắt vách n láng c i hải hảo ư giềng người đều vây quanh từng câu từng chữ nghị luận vừa mới hán tử kia thế nhưng là mặc hồng thị võ quán quần áo luyệt công khẳng định là đệ tử chính thức đệ tử chính thức thế mà đưa tiểu sơn về nhà thân mật như vậy tiểu sơn hiện tại tiền độ a t r ư ơ n gia g cặp vợ chồng sinh ra một đứa con trai tốt lần này có thể hưng phúc chủ yếu là tiểu sơn chủ ý chính quyết định chủ ý muốn học võ mà lại có thể ăn luyện công khổ nhà ta ngốc hàng kia liền không có ý nghĩ này lao lý lại là chuyện ra sao còn không phải kia không may n h í tử tiểu sơn hiện tại lợi hại như vậy có năng lực mọi người quê nhà hàng xóm là hẳn là rút một tay đúng vậy a đúng vậy a nên rút một tay lao lý đầu năm đó còn giúp nhà người khiêng nước đâu đám người lưu giữ nghe được trương linh sơn đầu, đầu. hắn n không côn những người này toàn bộ đuổi đi. Nhưng là, nơi này cũng không phải ngoài thành. náo đằng, cũng không phải chuyện gì tốt, phiền phức không thể thiếu, sẽ còn ảnh hưởng chính mình công. thể phải Thật phải phức thể thiếu, gì một tốt, đem bộ đổi đi. lợi là, sẽ nghĩ nghĩ quyết định lá mặt lá trái nói phúc bá ngươi trước đứng lên đi ngươi đáp ứng lý phúc kinh h ỉ kêu lên trương linh sơn lắc đầu ta trước ngẫm lại biện pháp đi không thể cho ngươi đánh cược đợi ngày mai ta hỏi một chút thạch sư m ì n h tốt tốt tốt quá tốt rồi tiểu sơn trương gia m ộ i tử ta cái này cho các ngươi đem vịt quay mừng tới lý phúc một mặt tha thiết cùng kích động trương linh sơn chương mười một thạch lôi trả lời chương mười một thạch lôi trả lời vịt quay mùi vị không tệ tương đương màu mỡ t r ư ơ n g mẫu lại một ngụm công ă n lo lắng nói tiểu sơn bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm a ngươi mới bái nhập hồng thị võ quán liền cho ngươi ôm như thế to con sống cái này không cho người ta võ quán cảm thấy chúng ta thêm phiền đi không được vẫn là đem vịt quay cho lao lý đầu bưng trở về ăn đi ăn đi nương liền một cái vịt quay không có gì lớn ta cũng không cho hắn đánh cược thực sự không được chúng ta cũng làm một cái vịt quay cho hắn trả lại trương linh sơn cười trấn an mỗi mọi trương linh vũ gặm nga chân một bên trọng trọng gật đầu chính là nhà hắn ly đông thiếu nhân ra hai mươi lựa bạc chỉ bằng một cái vịt quay liền để chúng ta hỗ trợ nào có chuyện dễ dàng như vậy vịt quay có thể đáng m ấ y đồng tiền phía trước anh ta đầu đ n g hư một đám người ở sau lưng không biết nói bao nhiêu ngồi châm chọc đâu liền lý phúc lao già thối thác kia còn khoe khoang nhà hắn tiểu đông mặc dù bất thành khí nhưng cũng sẽ không tự mình hại mình đụng đầu dễ cận chúng ta rất lâu bây giờ thấy anh ta tốt lại ư ớ ỡ mặt tới thật không ngại ta xem đây đều là bảo ứng nhà hắn ly đông đáng đợi bị một cái này trương linh vũ hận hận nói tiếp đó hạ giận kéo xuống một khối thịt n g n g vớt vào trương linh sơn cười nói xem vẫn là mưa nhỏ rõ lý lẽ n ư ơ ngươi n g liền yên tâm ăn đi ta thiên phú tập võ cũng không t ệ lắm hồng thị quán chủ tự mình chú ý không có gì bất ngờ xảy ra qua một chút thời gian ta cũng có thể trở thành chính thức đệ tử mặc vào hồng thị võ quán quần áo l u y ệ n công thật tốt đáng tiếc ngươi cha không ở nhà bằng không không biết hắn có bao nhiêu cao hứng t r ư n g mẫu hết sức vui mừng ân nửa năm sau cha ta trở về nhìn thấy chúng ta đại biến đến dạng chắc chắn càng cao hứng các ngươi ăn đi ta tại võ quán ăn, ăn rồi bây giờ còn rất no đi chịu một chút thuốc b ồ bổ các ngươi đem vịt quay ăn sạch không cần lưu cho ta ta bây giờ luyện võ có chạy đầu ngày tốt lành còn tại phía sau đâu. trương linh sơn vừa cười vừa nói tiếp đó tiếp tục bắt đầu thí nghiệm thuốc đứng như có gỗ mấy ngày nay đã đem trên đầu dược liệu đều thử không sai biệt lắm kế tiếp liền muốn tính nhắm vào mua dược liệu đem góp nhặt năng lượng hiệu suất tối đ ạ i hóa là đêm trương linh sơn giống như ngày thường như cũ kiên trì trong phòng thí nghiệm thuốc a n thịt hồ đầu đứng như có gỗ thẳng đến m ệ n h thực sự không được mới nằm xuống ngủ trong lúc ngủ mơ hắn lại độ thấy được trong ngực dài tay chính mình chỉ là cùng phía trước khác biệt một lần này chính mình sắc mặt hoảng hốt rất nhiều hôm sau rời giường thân thể đau đớn cũng so với dĩ vãng giảm bớt một chút trương linh sơn đại hỉ hôn nguyên chính dương thung không hổ là chính dương thung hoàn chỉnh thăng cấp bản hiệu quả chính là không tầm thường vẹn vẹn chỉ là nhập môn l i ề n đã so đ ạ i thành chính dương thung hiệu quả tốt hơn xem ra không cần bao lâu theo chính mình hôn nguyên chính dương thung để thăng thể chất khí huyết lại độ trở nên mạnh mẽ trên người vết đỏ thì sẽ hoàn toàn biến mất điểm tốt a đi tới hồng thị võ quán trương linh sơn ngựa không ngừng v õ bắt đầu đứng như có gỗ có thạch l ô i cái này đệ tử chính thức chỉ đạo làm ít công to trương linh sơn rõ ràng có thể cảm thấy thân thể biến hóa mỗi đánh một bộ hôn nguyên chính dương thung cơ thể cũng cảm giác ấm áp mấy phần hơn nữa một chút đều không m ệ n càng đánh càng tinh、thần. hắn có loại cảm giác dù là không cần dùng năng lượng thêm điểm chính mình chỉ cần một mực luyện tiếp như vậy hôn nguyên chính dương thung cũng có thể thuận lợi đột phá chính là cần đại lượng thời gian dù sao đây là giải công cho nên nếu có thể hay là muốn thêm điểm nắm chặt tăng lên dễ trở thành chính thức đệ tử học tập chân chính võ công núi sư đ ệ nghỉ ngơi một chút ta hắn g quá hóa dở thạch lỗi bị trương linh sơn nhiệt tình làm cho đều có chút mọi m ệ n h nhịn không được khuyên đ ủ trương linh sơn gật đầu một cái hai người đi tới một bên ngồi ở trên đôn đá nghỉ ngơi vừa vặn trương linh sơn lúc này liền hỏi sư h u n h hỏi ngươi chuyện gì ngươi biết tam giang sòng b ằ n sao biết ta ta thường xuyên đi thế nào ngươi cũng là người cùng sở thế thạch lôi kinh h ỉ nói trương linh sơn liền vội và ngắt l đầu sư huynh hiệu lầm ta chưa từng chơi nhưng mà ta có cái hàng xóm tại tam giang sòng bạc chơi bẩn bị bắt nhân ra sòng bạc muốn hai mươi l ư ợ n g bạc bằng không chặt tay của hắn cha hắn hôm qua nhìn thấy ngươi đưa ta về nhà liền nghĩ nhờ ta tìm ngươi hỗ trợ năn nghỉ một chút tìm ta hỗ trợ nói hộ thạch lôi xứng sở sau đó nói ngươi hàng xóm kia cùng ngài rất thân cận sao bình thường bình thường đều nói không hơn mấy câu nói trương linh sơn thành thật trả lời thạch lôi cười nói dạng này a vậy hắn tìm ta hỗ trợ định cho ta tiền nhiều trương linh sơn nói một cái vịt quay ha ha nghĩ cái dám ăn đâu một cái vịt quay liền để ta cho hắn đem chuyện này giải quyết nghĩ hay lắm ngươi đi nói cho hắn biết để cho ta hỗ trợ có thể hai mươi lượng bạc đây vẫn là xem ở trên mặt của ngươi bằng không hai mươi lượng đánh không được thạch lôi k h a nói trương linh sơn kinh ngạc nói ta có chút không rõ sư huynh hai mươi lượng bạc không phải người ta sòng bạc muốn sao ngươi cũng muốn hai mươi lượng vậy nhân ra trực tiếp cho sòng bạc không được sao thạch lôi cười h h h nói núi sư lệ a ngươi còn trẻ hơn nữa chưa từng đi sòng bạc không hiểu cái này hai mươi lượng chỉ là chuộc người giá tiền sòng bạc đó đều là người nào n g ư ờ i tại nhân ra chỗ chơi bẩn đập phá quán hai mươi lượng liền nghĩ đem nhân ra đổi hai mươi lượng trước tiên chuộc người để cho con trai nhà mình không bị khổ nhưng con của hắn bị đánh thời điểm đã sớm cùng người ký không biết bao nhiêu tiền giấy nợ sau đó chính là lãi mẹ để lãi con cuối cùng sòng bạc nếu là không đem hắn nhà móc sạch ta thạch l ô i hai chữ viết ngược lại tóm lại một câu nói c h o sòng bạc kế tiếp chính là cửa nát nhà tan nhưng mà bọn hắn v ậ n k h í tốt tìm được núi sư để ngươi ta xem ở trên mặt mũi của ngươi nguyện ý giúp chuyện này chỉ dùng hai mươi lượng liền có thể để cho chuyện này đến đây thì thôi núi sư đệ n g ư ơ i cứ như vậy đi cho đối phương nói nếu là đối phương không muốn xuất tiền vậy liền để bọn hắn cút xa chừng nào tốt chừng ấy bất quá sòng bạc cũng sẽ không dưỡng người rảnh r ồ i lại kéo mấy ngày con của hắn cũng không biết còn thừa lại mấy hơi thở ha ha thạch lỗi mỉa mai cười lạnh trong lòng thì ám đạo sơn sư đệ vẫn là trẻ tuổi a không có đi qua chuyện thấy được thiếu chẳng những không biết sòng bạc bẩn thịu thủ đoạn càng không biết bọn hắn hồng thị võ quán tạ cái này một mảnh uy danh có nhiều thịnh kỳ thực căn bản không cần hai mươi lượng thậm chí đều không cần một phân tiền là hắn có thể đem chuyện này、làm. bất quá có thể nhiều dãy điểm vì cái gì không dãy ngược lại cũng không phải núi sư đệ bỏ tiền chính mình lại không đắc tội nhân ra sơn sư đệ sợ cái gì ta hiểu rồi trương linh sơn gật đầu một cái đã như vậy vậy hắn liền đem thạch lỗi thuyết pháp nói cho lý phúc để cho lý phúc chính mình đi lựa chọn a chính mình ăn một cái vịt quay cho hắn dắt một đường đã hết tình hết nghĩa rất nhanh một ngày tu hành kết thúc trở về nhà trương linh sơn liền thấy lý phúc canh giữ ở cửa nhà hắn nhìn thấy trương linh sơn trở về trên mặt lại lộ ra vẻ thất vọng tiếp đó hỏi dò tiểu sơn n g ư ờ cái kia xuyên quần áo luyện công sư hinh hôm nay như thế nào không đến trương linh sơn nói thạch sư m i n h là đệ tử chính thức rất bận rộn bất quá hắn mặc dù không đến nhưng sự tình ta đã nói cho hắn biết hắn nói sau một lát lý phúc một mặt thất hồn lạc phép quay lại r a trang trong miệng càng không ngừng thì thảo hai mươi lượng hai mươi lượng ta từ nơi nào lấy được hai mươi lượng cha sắp nhỏ như thế nào trương linh sơn có thể giải quyết sao vợ hắn lập tức từ trong phòng lao ra vừa khẩn trương lại mong đợi hỏi lý phúc đau đớn lắc đầu tại bà nương truy vân phía dưới hắn một năm một mười nói ra tiếp đó hai người ôm ở cùng một chỗ khóc giống nửa ngày đi qua bà nương oán hận nói Ta xem tiểu tử kia xem liền không chương ó t à n h cho tâm c mười hai kiếm tiền tiểu thành t r ư ơ n g mười hai kiếm tiền tiểu thành ai đừng nói nữa ai bảo chúng ta chỉ nhận thức một mình hắn những người khác muốn tìm cũng không tìm được ca khó chịu một ngụm thuốc lá hút ẩu lý phúc vừa giận hận mắng đã sớm nói nhường ngươi thật tốt quản giáo tiểu đ ô n g ngươi liền không nghe lần này tốt mẹ triệu con hư a ngươi liền biết chắc ta ngươi có bản lĩnh đem hải tử cứu ra bà nương kêu khóc hai người náo đằng một hồi cuối cùng mệt mỏi b ân ư ơ n g ta h khóc giọng nói, nếu quả thật như、trương、Linh ở dài, giọng nói, tiểu k nếu Trương Sơn quả tử ngày ó i tới, thực h sự k ô n được, chúng ta liền đem chúng h liền trong n ta đồ đem đông vật về. tiểu trộm bán, cái cái nói cũng n có phải chỉ gì Ta à mai ộ t đ ứ con t r a A không có tiền trộm cũng phải tiền cũng có trộm trộm đi ủ ta ngày mai đi xem một chút tam giang sòng bạc đến cùng là cái gì thuyết pháp lý phúc trầm giọng nói nếu như căn bản không có trương linh sơn nói đáng sợ như vậy cái kia hai mươi lượng cho trương linh sơn không bằng trực tiếp cho tam giang sòng bạc tục ngữ nói ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức tiểu tử kia ngay cả đầu đều có thể đi loạn chắc chắn không đáng tin cậy là đêm hai vợ chồng sầu khổ nằm ngủ hôm sau sáng sớm lý phúc liền chạy tới tam giang sòng bạc xác nhận gặp được cất đ á i trong đống làm việc nhi tử lập tức nước mắt tuần đầy mặt song bạc không giữ người rảnh rỗi chẳng những để cho con của hắn làm việc hơn nữa không cho cơm ăn động một tí đánh chửi sống được không bằng chó cha a mau dẫn ta về nhà a ta chịu không được a lý đông một cái nước mũi một cái nước mắt mà kêu khóc song bạc người cười lạnh nói nhi tử ngươi gặp được tiền đâu còn tại góp vậy ngươi chạy tới làm cái gì lúc nào góp tốt lại đến lan song bạc người không khách khi nói lý phúc nhắm mắt hỏi ta mới biết nhi tử ta có phải hay không còn cùng các ngươi ký cái gì giấy nợ u thạo nghề a x ò n g bạc người lập tức g ư i đã ngươi biết còn tới nói lời vô dụng làm gì chúng ta x ò n g bạc lòng từ bi n h ờ n g ư ơ i hai mươi lượng trước tiên chuộc về nhi tử sau đó ghi nợ cho các ngươi một tháng chậm rãi đi hoàn có phải hay không rất nhân tính lan v â n v â n v â n ta cái này liền lăn cái này liền lăn bị người ta hung thần ác sát quanh một cái lý phúc vội vàng c ụ p đuôi trốn ra được trong lòng thì lại cao hứng lại s ầ khổ cao hứng là tìm trương linh sơn thế mà đã tìm đúng cái này c h a y c h a y tiểu tử ngoài dự đoán của mọi người hữu dụng dựa theo trương linh sơn thuyết pháp chỉ cần cho cái kia thạch sư huynh hai mươi lượng bạc liền có thể hỗ trợ nói cùng để cho tiểu đông triệt để cùng sòng bạc thoát khỏi quan hệ không còn bị đòi nợ đây là đánh đèn cũng không tìm tới chuyện tốt ta đáng giá cao hứng nhưng sầu khổ là hai mươi lượng cũng không phải số lượng nhỏ a sớm biết có như thế cái m ộ t tiếp còn không bằng đập nồi bán sắt sớm góp đủ hai mươi lượng cùng cái kia trương linh sơn một dạng cũng đem bọn hắn nhà tiểu đông đưa đến hồng thị võ còn đi như thế chẳng những sẽ không bị sòng bạc đe dọa còn có thể để cho tiểu đông trở nên nổi bật ai hối hận không thôi a nhưng bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy đều không dùng kiếm tiền mới là chủ yếu nhất mà liên tại lý phúc một nhà nghĩ biện pháp kiếm tiền thời điểm trương linh sơn thì sớm đã đem chuyện của bọn hắn ném sau, tiếp tục hết sức chuyên chú tu luyện hôn nguyên chính dương thung một ngày này thính danh trương linh sơn võ công hôn nguyên chính dương thung nhập môn năng lượng 6 6 a lại có thể thăng cấp trương linh sơn vừa mừng vừa sợ hắn chỉ là theo thói quen mở ra mặt ngoài xem xét không nghĩ tới đột nhiên liền thấy sau khi nhập môn dấu cộng có thể lượng chỉ có 6.6 điểm a có linh có cả điều này nói rõ cái gì lời thuyết minh chính mình mấy ngày nay cố gắng đứng như cọc gỗ đều là hữu dụng mặc dù trên bảng không có minh s á c kỹ thuật số hóa ghi chép nhưng mà tại dùng năng lượng thêm điểm thăng cấp thời điểm hắn đem cố gắng của mình cũng coi như ở trong đó cho nên tiết kiệm điểm năng lượng đến dựa theo suy đoán của hắn hôn nguyên chính dương t h u n g từ nhập môn đến tiểu thành có thể cần mười điểm năng lượng bây giờ thì giảm miễn ba bốn năng lượng cái này đều phải nhờ vào chính mình kiên trì không ngừng cố gắng a năng lượng thêm điểm trương linh sơn trong lòng phân chân hét lớn đem ý niệm cờ l ậ t ở sau khi nhập môn phía trên hoa nhập môn hai chữ hoàng quang lấp lóe tiếp đó lắp mình biến hóa hóa thành tiệu thành hai chữ ho ho thể nội đột nhiên truyền đến kéo ống bệ âm thanh giống như có ai ở trong cơ thể mình cho mình động viên khí lưu điên cùng di động đến cơ thể tứ chi phản phất đem toàn bộ người đều thổi phải phình to nhưng đây chỉ là ảo giác mà thôi bởi vì trương linh sơn quan sát tứ chi của mình bàn tay cũng không có thổi p h ồ n g biến chướng duy nhất biến hóa là bàn tay cùng mưu bàn tay đều có một chút đỏ lên nhưng cũng là có thể bình thường lý giải phạm chủ, chính mình đứng hôn nguyên chính dương thung đứng lâu sau đó cơ thể cũng sẽ phát nhiệt đỏ lên chỗ khác biệt ở chỗ lần này hắn rõ ràng có thể cảm thấy thân thể làn da trở nên chặt chẽ theo thể nội khí lưu chảy xuôi làn da lần lượn bị lôi kéo bên trong cơ bắp thì càng không ngừng rung động xương cốt giống như cũng bị kích phát ra hoạt tính trương linh sơn sinh ra một loại cảm giác quỷ dị chính mình giống như có thể cảm thấy xương cốt bên trong cốt tùy kèm theo thể nội khí lưu mà động cảm thụ như thế kéo dài không đến bao lâu nhưng hắn cảm giác giống như ngủ một cái thật dài đại g i á c t r ậ m rãi khí lưu tan đi cơ thể bình tĩnh lại nếu như không phải trong thân thể còn ẩ n chứa từng đạo dòng nước ấm hắn đều muốn hoài nghi vừa mới hết thể có phải là nằm mơ hay không chiều cao giống như lại cao một điểm từ nghỉ ngơi xó xình đứng dậy trương linh sơn mở rộng một chút thân thể phát hiện quần và tay áo đều có chút biến、đắn. trong viện chúng ký danh đệ tử vẫn tại làm theo ý mình đâm cái cọp luyện công cũng không có người phát giác được trương linh sơn biến hóa trương linh sơn tự nhiên cũng không có lộ ra tự mình cũng bắt đầu đâm cái cọp đến nội thạch lỗi là cái bại họa hàng kể từ trương linh sơn luyện không sai biệt lắm sau đó hắn liền không thường thường chỉ đạo thỉnh thoảng đứng tại dâm mát mà nghỉ ngơi lười biếng hiện tại hắn đang hóng mát ngủ lâu trừ phi hồng chính đạo quán chủ đột nhiên xuất hiện bằng không hắn có thể ngủ đến mở cơm t r ư a trương linh sơn sư h i n h có đ â y không bên ngoài có người tìm n g à i đ ố n g nhiên có tiền viện học đồ đứng tại chính đường bên kia kêu lên trương linh sơn trong lòng hơi ngạc nhiên nói tới xuyên qua chính đường đi tới tiền viện mặc ra bình phòng trương linh sơn liền thấy người đến là ai hàng xóm lý phúc chỉ thấy lý phúc không người bước dứt đứng ở cửa nhìn quanh ngắn ngủi này mấy ngày hắn phảng phất g i à mười mấy tuổi hai tóc mai đều có tóc trắng h i ệ n thị rõ vẻ dán u a nhìn thấy trương linh sơn đi ra lý phúc giống như bắt được c â cỏ cứu mạng vội vàng kéo lại trương linh sơn t i chương p đủ đủ. gọp n mười ba phương ư ơ i chủ chương mười ba phương chủ dân biết trương linh sơn gật gật đầu lừa nhắc nghe hắn khóc lóc kể lể hỏi hắn đem cái kia hai mươi lượng nắm bắt tới tay liền trở về viện bên trong đem thạch lôi đánh thức nói thạch sư m i n h lý phúc đem tiền m a n g đến mời ngươi đi cứu con của hắn thạch l ô i vốn là con rời dương khí nhìn thấy bạc lập tức bất giận đếm khe nói vụ n vụn vặt vặt một đống lớn như vậy lấy đi ra ngoài đều mất mặt xấu hổ nhưng xem ở núi sư đệ trên mặt của ngươi coi như xong chờ một lát ăn qua cơm chiều chúng ta liền đi tam giang sòng bạc hảo nói đi trương linh sơn không muốn lại nghe lý phúc kêu khóc liền gọi ngoại viện một cái học đồ đi chuyển cáo hắn để cho hắn trở lấy chính mình thì tiếp tục yên tâm tu luyện hốn nguyên chính dương Thung. thạch n cũng lỗi cầm một cái que gỗ chọn hàm răng nên ngang đi ra vó quán lượm một bên co quắp chờ đợi lý phúc khe nói chính là ngươi cầu ta hỗ trợ vâng vâng cầu thạch công tử hỗ trợ cứu ta như tử lý phúc vội vàng bị giảm xuống đất thạch l ô i nói hai mươi lượng bạc ta là xem ở núi sư đệ mặt mũi ta không phải là giúp người là bàng sơn sư đệ hiểu chưa biết rõ biết rõ tiểu sơn là người tốt cảm tạ tiểu sơn đi thôi khóc khóc chít chít như cái gì nam nhân thạch lôi khinh thường hừ lạnh lý phúc không đúng bị nhỏ hơn mình một vòng người mắng cũng không dám phản bác dập khuôn từng bước mà đi theo phía sau hai người xuyên qua mấy con phố vượt qua mấy cái giao lộ cuối cùng đến tam giang sông bạc ban đêm chính là sòng bạc hồng hòa thời điểm hơn nữa bởi vì cẩm thành buổi tối sẽ có mấy thứ bẩn thỉu qua lại cho nên phạm là đi tới sòng bạc người đó chính là nhìn thấy ở đây qua đêm tới thậm chí rất nhiều mê cờ bạc người dứt khoát suốt ngày đều ở chỗ này thẳng đến không có tiền bị người ném ra hoặc là đánh cược gấp náo sự chơi bẩn bị người ta tóm lấy gọi người nhà c h ủ người lý đông liền rất vinh hạnh trở thành một trong số đó núi sư đệ tới qua sòng bạc sao thạch lôi cười nói trương linh sơn lắc đầu thạch lôi lấy người từng trải khẩu khí nói muốn được tiền nên tới này loại sân lớn chơi mới thông khoái đánh cược nhỏ phường thắng thua liền mấy l ự a bạc chơi không có ý nghĩa người cái này hàng xóm như tử đó là biết hàng a ha ha lý phúc n ư ợ n g ngùng b i cười bị người trả phúng cũng không dám có chút không chậm trương linh sơn không nói gì không nói gì h ắ n đ ố i với nơi này cái gì từng đạo hoàn toàn không biết gì cả chỉ là đi theo thạch lỗi dài kiến thức cho nên thạch lỗi nói cái gì chính là cái đó ai u thạch ca tới mời đến mời đến x o n g bạc lính gác cửa nhìn thấy thạch lỗi lập tức nhiệt tình hô lại nhìn về phía bên người hắn trương linh sơn nghi ngờ nói vị này là đây là sư đệ ta trương linh sơn là sư phụ ta trước mắt đại hồng nhân thật tốt kêu gọi thạch lỗi lớn tiếng nói trương linh sơn trong lòng im lặng gia h ỏ này thật khót lác chính mình làm sao lại thành đại hồng nhân chính mình chỉ là một cái ngay cả đừng cái cọc cũng không có luyện thành tiểu nhân vật mà thôi dù là hồng chính đạo thưởng thức thiên phú của mình cũng không có tự mình đạo diễn qua cho tới nay vẫn là giao cho thạch l ô i chỉ đạo đây coi là cái gì đại hồng nhân thủ vệ kia nào biết được nhiều như vậy lập tức cung kính nói n g u y ê n lai là hồng quán chủ mới thu đệ tử thiên tài thất kính thất kính mời đến mời đến nói đi hắn l ư ờ m lý phúc một mắt lập tức thay đổi một bộ sắc mặt khe nói ngươi lão già này làm sao lại đến tiền chuẩn bị xong chưa lý phúc vội vàng nhìn về phía thạch l ô i thạch lỗi t h n g hắng một cái nói phong tử lão nhân này là cùng ta tới đi vào nói đi phong tử ngạc nhiên nhìn lý phúc một mắt tiếp đó hắc một tiếng cười làm một cái tình chữ nói mời mời mời ba vị đều thỉnh nói xong cho sau l ư n g đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái đồng bạn kia cấp tốc lách mình trở về sông bạc phong tử thì mang theo trương linh sơn ba người bọn họ tiến vào sông bạc cười nói thạch ca không tới chơi mấy cái sao chơi a không chơi không chẳng tới thạch lôi nghe được đ ổ xúc sắc âm thanh lập tức đổ tính đại phát giống như hoàn toàn quên hết hôm nay tới làm cái gì trương linh sơn vội vàng kéo hắn một chút thấp giọng nói sư huynh ta đợi chút nữa còn phải về nhà nếu không thì trời tối liền thoái đúng, đúng đúng trước tiên làm chính sự khu khụ phong tử chúng ta đợi chút nữa lại chơi trước tiên dẫn ta đi gặp gặp lão nhân này c o n của hắn được rồi thạch ca mời đi bên này phong tử mang theo ba người xuyên qua sòng bạc lối đi nhỏ tiến vào hậu viện vừa mới đi vào liền nghe được một tiếng cởi mở c ư ờ i to thạch ca lại tới chiếu cố tiểu đệ sinh ý đâu ai u lao tứ trở về lúc nào đã lâu không gặp ba n g ư ờ i ở chỗ này thì tốt hơn nhanh đưa lão nhân này c o n của hắn lý đông thả chúng ta ra ngoài thật thú vị chơi kêu lên mấy cái n h a đầu lại đến mấy chục chung xúc sắc mấy chục chung rượu chúng ta không say không về thạch lỗi lại hỉ cùng cái kêu gọi lao tứ thanh niên hán tử kéo tại một đoàn vốn cũng không phải là cái đại sự gì nhiều nhất tốn nhiều lời nói lấy ra hồng thị võ quán uy phong tới dọa người nhưng bây giờ có người quan tại vậy ngay cả lời nói đều không cần tốn nhiều bằng hắn thạch lỗi mặt mũi liền có thể thuận lợi giải quyết đơn giản hoà mỹ thạch ca đã thấy lao tư thu hồi nụ cười mặt lộ vẻ khó xử thạch lỗi sầm mặt lại thế nào chẳng lẽ lao ca tại ngươi ở đây liền mặt mũi này cũng không có cái k i u ly đông chính là một cái t r a i t r a i tiểu tử dám ra cái gì gian lận bài bạc ta tới cấp cho hắn nói cùng ngươi liền g ơ cao đánh khẽ như thế nào thạch ca không phải ta không muốn g ơ cao đánh khẽ à là ta cái này tay bây giờ không khỏi ta làm chủ Lão tứ cười khổ thạch lôi cười lạnh không khỏi ngươi làm chủ chẳng lẽ tay của ngươi không có sinh trưởng ở trên người ngươi dài là sinh trưởng ở trên người của ta nhưng hôm nay lão ca ngươi tới không khéo chúng ta phường chủ trở về bây giờ hết thể nguyên do sự việc đều do chúng ta phường chủ định đoạn chuyện này ta liền thương mà không giúp được gì thạch lôi k h a nói cái gì phường chủ ta tại sao không có nghe qua gọi hắn đi ra để cho ta gặp một lần không nể mặt ta chẳng lẽ còn không cho chúng ta hồng thị võ quán mặt m ũ i l ã o tứ có nhủ chúng ta phường chủ cho tới nay đều chuyên tâm lấy võ gần nhất mới xuất quan thạch ca ngươi nhất định phải gặp ta cảm thấy cũng không cần thấy bằng không không tốt kết thúc chúng ta phường chủ tính khí không phải rất tốt gặp vì cái gì không thấy ta ngược lại muốn nhìn hắn tính khí không có nhiều hảo thạch lỗi hết lớn hắn còn không tin hắn cảm thấy bây giờ không phải là đến cho lý phúc có làm hay không thuyết khách vấn đề vấn đề hiện tại là mình bị đánh mặt trương linh sơn sư đệ nhưng tại sao lưng nhìn xem đâu chính mình cái này làm sư huynh tiền đều cầm nếu là cứ như vậy s á m xịn rời đi về sau còn thế nào hỗn về sau còn có như thế nào mặt mũi xuất hiện tại trước mặt nhân da nhân da không xấu hổ hắn đều lung túng cho nên hắn còn nhất định muốn gặp gặp cái kia nghe đều không nghe qua phường chủ rất lợi hại sao lợi hại hơn nữa ngươi dám cùng chúng ta hồng thị võ quán đối nghịch chương một ư ơ i bốn thất bại chương một ư ơ i bốn thất bại ai thầy ca không phải huynh đệ ta không coi nghĩa khí ra gì là chính ngươi muốn gặp chúng ta phường chủ đã như vậy phong tử ngươi đi mời phường chủ q u a tới vài người khác đem hậu viện thu thập một chút lao tứ thở dài tiếp đó đối với thủ hạ ra lệnh thạch lỗi mỉa mai n ở nụ cười thu thập hậu viện chẳng lẽ còn muốn đánh nhau phải không hay sao rất nhanh hậu viện liền bị thu thập l ư l o t để chống một cái sân lớn trong i ế miệng hắn nhìn như không thèm để ý nhưng trương linh sơn rõ ràng có thể cảm thấy thạch lỗi có chút khẩn trương tốt xấu cũng cùng thạch lỗi tiếp xúc lâu như vậy hắn là tính tình gì trương linh sơn đều biết giá hỏa này nếu như không khẩn trương nhất định sẽ phách lối đắc ý mắng to sẽ k h ô nhưng g giống n bây giờ ó i một câu n o trong à i nói mạnh nhảm. dụng yếu vô b ở i vậy có trong h thấy ể t được, ư người như thường ớ c có chỉ mắt xem thanh tự niên này tự xem giống như bình thường không có gì lạ, chỉ là lạ,、so、s với ư thường cường ờ i bình tráng một chút mà thôi. Nhưng ở trong mắt ộ t chút thôi. trong Nhưng mà m ở thạch lỗi người này có thể cũng không phải là đơn giản như vậy cái này liên lụy đến chính mình cái này chỉ có thể đứng như cọc gỗ người mới học không thấy được phương diện quả nhiên liền nghe được thanh niên kia nói đến một cái chính mình chưa từng nghe qua danh từ mài ra thanh niên kia dò xét thạch lỗi phút chốc niết miệng nở nụ c ư i ngoắc ngoắc tay thạch lôi đúng không hồng thị võ quán cao đồ vừa vặn ta hôm nay ngừa tay liền cùng ngươi luyện một chút xem hai người chúng ta mải ra ai cao hơn một bậc ngươi dám cùng ta hồng thị võ quán đối nghịch thạch lỗi quát trói thai thanh niên nói chỉ là luận bàn mà thôi không tính đối nghịch hơn nữa ngươi thiếu chúng ta sòng bạc nhiều tiền như vậy nếu như ta bẩm báo hồng quán chủ trước mặt ngươi cảm thấy hồng quán chủ sẽ nhìn ngươi thế nào ngươi thạch lỗi sắc mặt trong nháy mắt biến đổi hôm nay c u ộ c diện này là hắn suốt đời không có nghĩ qua cho tới nay chính mình n vào hồng thị võ quán tên tuổi muốn làm cái gì thì làm cái đó chỉ cần không làm ra cách không gây những cái tia người không chọc nổi nếu h ư như bị người ta bẩm báo sư phụ trước mặt lấy sư phụ tinh khí có trời mới biết sẽ như thế nào thu thập mình nghĩ tới đây thạch lỗi nhịn không được phía sau lương phát lệnh cho tới bây giờ không có người chơi tận tuyệt như vậy dù sao cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy nói không chừng lúc nào bọn hắn liền có chuyện yêu cầu đến trên đầu mình để cho chính mình cho bọn hắn dận dây giang h ồ không chỉ là chém chém giết giết cũng là đạo lý đối nhân xử thế a i nhưng rõ ràng trước mắt người thanh niên này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế hắn liền muốn cùng mình chém chém giết giết làm sao bây giờ thạch lỗi l u ô n c ũ n g không cần c ẩ n trương thanh niên kia nhìn thấy thạch lỗi cái chán chạy mồ hôi mỉm cười nói bẩm báo hồng quán chủ trước mặt đối với ta kỳ thực cũng không chỗ tốt gì cho nên không bằng d ạ n g này ngươi cùng ta đánh một trận nếu như ngươi thắng tất cả thiếu nợ xóa bỏ thạch lỗi nghe vậy vui mừng còn có cái này chưa tốt nhưng hắn đảo mắt liền tỉnh táo lại hỏi vậy nếu như ngươi thắng đâu ta thắng cái k i a hết thể như cũ ngược lại ngươi không t h ể t ộ i bởi vì hôm nay chẳng khác gì là ta đưa tiền đây mời ngươi tới cùng ta l u ậ n bàn chỉ cần ngươi thua không đi tìm hồng quán chủ cáo trạng như vậy tất cả đều vui vẻ thanh niên cười ha h à nói thạch lỗi bị mắng cắn răng quát lên hảo vậy ta hôm nay liền đại biểu hồng thị võ quán cùng n g ư ơ i hảo hảo luyện luyện đừng thanh niên vội vàng khoát tay không phải đại biểu hồng thị võ quán là đại biểu chính ngươi mà ta cũng vẹn vẹn đại biểu chính ta nơi đây tất cả mọi người đều là chứng kiến tại hạ trần huy xin chỉ giáo trần huy nói là một cái ô quyền rất giảm cấp bậc lễ nghĩa thạch lỗi xem người ta dọn nước không lọt chính mình không kéo nổi hồng thị võ quán đại kỳ liền không thể làm gì khác hơn là cũng c h ặ p tay thạch lỗi xin chỉ giáo hai người lễ thôi tiến lên đi tới trong sân đứng vững b á chỉ thấy thạch lỗi đầu ngón tay phát lực năm ngón tay kéo dài tiếp đó c ọ năm đấm giờ khác này nếu có người chỗ gần nhìn liền sẽ phát hiện chỗ cổ tay của hắn có tia máu màu đỏ mà theo hắn một tiếng quát trói thai thơ máu lập tức lan tràn đến xương ngón tay ăn một quyển của ta thạch lỗi kêu to vội xông mà tới xong quyền hung hăng đập về phía trần huy lồng ngực đến hay lắm trần huy cười lớn một tiếng hai tay cánh tay lập tức đồng thời cùng một chỗ hai chân c h ầ m xuống cơ thể nghiêng về phía trước tiếp đó giản dị không màu mẹ hướng phía trước một đỉnh nhưng nếu như nhãn l ự c cao minh người liền có thể nhìn thấy trần huy hai cánh tay làn r a cơ bắp tại thời khắc này đều bành trướng lên phanh song quyền cùng hai tay đụng vào nhau tiếp đó vừa chạm liền tách ra bạch bạch bạch thạch l ô i nhanh trong thối lui mấy bước cuối cùng đứng vững nhưng hai tay rủ xuống tới phát run sắc mặt càng là lúc xanh lúc trắng hô hấp dồn dập đã thấy đối diện trần huy tại chỗ bất động chỉ là nhàn nhạt thở ra một hơi hai tay chậm rãi rơi xuống khẽ mỉm cười nói đa t ạ nói đi Hắn quay người quay đại đại đường đường thạch lỗi ư u l vừa thẹn vừa giận phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt soát tái nhợt một mảnh hắn nhìn thấy ánh mắt của mọi người vừa quay đầu liếc trương linh sơn một cái chỉ cảm thấy xấu hổ không địa cũng không còn mặt mũi ở lại đây xoay người chạy trương linh sơn xứ sở còn không có từ trước đây trong chiến đấu tỉnh lại vẹn vẹn chỉ một cú đánh hai người liền phân ra thắng bại m a o à i ra cảnh giới lại là cái gì không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì a duy nhất nhìn ra được là hai người khí lực không nhỏ hơn nữa cước bộ rất nặng chỉ mấy bước liền đem trong sân bụi đất đều tung tóe bay lên còn có hai người va chạm cái kia một chút thanh âm trong trẹo và nặng nề trong nháy mắt lại cho người ta trong lòng sinh ra một loại cảm giác bị đè nén nhưng trừ cái đó ra liền nhìn không ra cái gì là bởi vì m a o à i ra cảnh giới bản thân liền không mạnh vẫn là mình nhãn lực quá yếu căn bản xem không rõ trương linh sơn chính xác không rõ nhưng lại càng không hiểu là lý phúc hắn mời tới người tiền đều rút lại chuyện gì không có hoàn thành ngược lại mất mặt xấu hổ chạy còn cầm đi tiền của mình tiểu sơn tiền của ta tiền của ta a ngươi cái kia thạch sư huynh hắn đem tiền của ta cầm đi hắn không đem tiểu đông cứu ra ngược lại đem ta tiền cầm đi ngươi muốn cho ta lấy trở về a lý phúc cấp bách khóc lớn cả người kích động run dậy kém chút đều phải ngất trên mặt đất trương linh sơn không thể làm gì khác hơn là đỡ hắn nói chúng ta về nhà trước sư huynh đã chạy xa ngày mai ta đi tìm hắn về nhà lao tứ c ư i lạnh xoắt dẫn người ngăn ở phía trước vừa mới đối với thạch lỗi có nhiều vẻ mặt ôn hòa hiện tại hắn sắc mặt liền có nhiều hung thần đ c sát lao giả có tiền không đến cho con của ngươi chủ thân ngược lại đi tìm người làm thuyết khách phi thường tốt ta nhìn ngươi cũng không cần đi đến nỗi ngươi xem ở thạch lỗi cùng hồng thị võ quán mặt mũi chuyện này không có quan hệ gì với ngươi ngươi đi đi t r ư ơ n g mười lăm treo cổ t r ư ơ n g mười lăm treo cổ trương linh sơn n g à người n tiếp đó chắp tay đa t ạ n liền không nhìn lý phúc ánh mắt cầu khẩn rời đi tam giang sòng bạc lấy thân phận của hắn bây giờ liền cái rắm cũng không phải là nhân ra có thể xem ở thạch lỗi cùng hồng thị võ quán mặt mũi phóng tự mình đi đã quá cho mặt nếu là chính mình còn không biết xấu hổ s ự ở đây như vậy lưu cho mình kết cục không thể so với lý phúc phụ tử tốt bao nhiêu nói cho cùng chính mình vẫn là quá yếu thạch lỗi đồng dạng quá yếu nếu như thạch lỗi hôm nay có thể đem cái kia phường chủ trần huy đánh bại như vậy thạch lỗi chẳng những có thể san bằng thiếu nợ còn có thể thuận lý thành trương mà đem lý đông mang đi đáng tiếc ga thực lực trương linh sơn trong lòng mặc niệm hai chữ này những ngày này đứng như cọc gỗ có chút thành cựu thể chất cùng chiều cao đều có để thăng để cho hắn nếm được ngon ngọt cho là mình đã có thực lực nhất định nhưng hiện tại xem ra chính mình này một ít thực lực thật sự là không có ý nghĩa t h ư ớ c đó giả h bước đi về nhà hắn muốn thử đem những dược liệu này trộn đấu có thể hay không để cho năng lượng góp n h ạ t hiệu xuất biến nhanh tiểu sơn như thế nào một mình ngươi trở về nhà ta lao lý đâu cửa nhà lý phúc bà nương kéo lại hắn gấp giọng hỏi trương linh sơn khoát tay tháo nói t a m giang sòng bạc phường chủ trở về thực lực cao cường không thể chơi vào thạch sư huynh đã nhận h u a ta cũng bị đánh đi ra đến nỗi phúc bá tự cầu nhiều phúc đi nói đi hắn đem lý phúc bà nương hất ra tiếp đó tấn bộ xông vào trong nhà đem cửa viện đóng kín hắn ngược lại bây giờ là ai cũng không thể chơi vào chỉ có thể trốn đi không hỏi thế sự k h i thực lý phúc tới cầu hắn vốn là hắn liền không nguyện ý lẫn vào chỉ là bị lý phúc khóc giống cùng một đám quê nhà đỡ cây non gây dối trong nhà huyên n á o không có cách nào chính mình mới hỗ trợ hỏi một chút cho lý phúc cùng thạch lội ở giữa làm người trung gian mà thôi không nghĩ tới kết quả là vẫn là dính vào thật sự là làm cho người ta bất đắc dĩ khó trách tục nữ g nói không làm bên trong không làm bảo đảm không làm ai mối người đợi thứ ba hảo đây là lời lẽ t r í lý a ca thế nào có người truy ngươi ở trong viện làm nữ hồng mội mội trương linh vũ vội vàng đứng lên tiến đến trương linh sơn bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi trương linh sơn lắc đầu thấp giọng thở dài ai lý phúc bị tam giang sòng bạc chế trụ ngay cả ta thiếu chút nữa cũng bị rơi vào đi về sau cũng không tiếp tục quản những thứ này lạn sự ta không có về nhà phía trước ngươi đem viện môn khóa lại ta sợ lý phúc sau khi trở về xe não mà ta không có giút hắn hoàn thành chuyện trương linh vũ cả kinh đây cũng quá xui xẻo a đã sớm nói không giúp được bọn hắn là hắn nhất định phải cầu chúng ta kết quả cuối cùng không hài lòng cái kia cũng không trách được chúng ta a ai không nói lòng tốt làm chuyện xấu ăn cơm trước đi ta đi chịu ăn l ó t dạ thuốc uống một chút chờ ta tại hồng thị võ quán đứng vững góc chân chúng ta cũng dọn đến hồng vũ đường phố rời xa nơi này đúng sai trương linh sơn thở dài trương linh vũ gật gật đầu hết thệ đều theo đại ca thanh hà lộ triệu gia nghe nói cũng bị diệt môn chúng ta trưởng ninh đường phố khoảng cách thanh hà lộ không xa nếu như có thể dọn đi tốt nhất rồi vẫn là mưa nhỏ do lý lẽ sự tình trong nhà giao cho người ta yên tâm sau cái kia lão nương tư tưởng việc làm liền giao cho n g ư ờ i để hoàn thành ân đại ca yên tâm trương linh vũ trọng trọng gật đầu trước kia trương linh sơn một mực rất t ù y hứng trương linh vũ liền bất đắc di trưởng thành lên thành tỷ tỷ một dạng nhân vật bị động thành thục trưng trạng cho nên nàng cùng rất nhiều cùng tuổi nữ hải tử hoàn toàn khác biệt nàng thậm chí so rất nhiều nam hải kiên cố hơn nghị đây là để cho trương linh sơn thưởng thức nhất chỗ có cô mội mội này trong nhà toa trấn hắn mới có thể mỗi ngày yên tâm ra ngoài luyện công an ư ơ n g ngươi cùng mưa nhỏ ăn cơm ta ăn rồi tiến vào phong bếp trương linh sơn c âm thầm phân tích đây là chuyện tốt nhưng mà cái này cũng đại biểu cho chính mình tiêu tiền tốc độ cũng thay đổi nhanh trước đó ba ngày thịt hổ làm cùng dược liệu lượng bây giờ chỉ sợ không đến hai ngày liền phải tiêu hao sạch sẽ, sẽ nhưng trên đầu tiền cũng không còn lại bao nhiêu đây còn là bởi vì hắn trước đây cầm nhân ra vương đại đầu cùng lý tiểu nhạc trên thi thể hai mươi l ư ợ n g bạc nếu không có cái này hai mươi l ư ợ n g bạc chính mình trong khoảng thời gian này căn bản không có cơ hội đi nghiên cứu dược liệu càng không tiền mua thịt hổ làm cũng sẽ không có thể tăng lên tới bây giờ cấp độ này bất quá nâng lên cái này hai mươi l ư ợ n g bạc thì không khỏi không nhắc tới mình mỗi lúc trời tối làm cái kia trong ngực dài tay ác mộng cho tới bây giờ chính mình cũng không biết trước đây cái kia hai mươi lượng là thế nào tới nhưng có thể chắc chắn trong thân thể mình khẳng định có đồ vật gì cái k i a vết đỏ đến bây giờ cũng không có tiêu thất tính toán không nghĩ hôm nay hôn nguyên chính dương thung tiểu thành thể chất đề thăng chắc hẳn ngày mai đau đớn còn có thể giảm bớt vết đỏ cũng sẽ trở nên nhạt trương linh sơn trong lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng chính mình đoán chừng không tệ hôm sau sáng sớm t r ù m sáng thứ nhất chiếu vào trương linh sơn liền t r ở mình một cái bò người lên xem xét trên người mình vết đỏ quả nhiên không ngoài s ở liệu cùng dĩ vãng so sánh hôm nay vết đỏ thật sự trở thành nhạt đau đ ớ n cũng giảm bớt có thể thấy được chỉ cần tiếp tục tu luyện tiếp đem hôn nguyên chính dương thung đột phá đến đại thành chính mình dương k h í huyết khí phong phú mặc kệ thể nội có cái gì tà ma quay tướng đều sẽ bị chấn áp ha ha trong lòng hắn thoải mái vô cùng nhưng mà không chờ hắn cao hứng bao lâu liền nghe phía ngoài một tiếng la hét người tới đ â y mau lao lý một nhà ba người đều lên treo cổ cái gì treo cổ tự vận hôm qua không cũng còn tốt tốt đi một nhà ba người tiểu đông cũng quay về rồi nhưng vì cái gì muốn lên treo cổ tự sát hai tử trở về đó là chuyện tốt ta không biết nhưng bọn hắn tử tướng rất quỷ dị ngươi nếu là không từng sợ đến xem liền biết ta xem cái chết của bọn hắn cùng lao trương già có quan hệ cái này cỡ nào đại này nào Trương h trương, trương linh sơn chấn an một câu tiếp đó thở sâu để cho chính mình cũng tỉnh táo lại lúc này mới đi ra cửa phòng trong miệng tuy nói họ trương không chỉ một nhà nhưng mà hắn văn chừng tám mươi chín phần mười nói chính là nhà hắn quả nhiên khi hắn đi ra cửa phòng bốn phía quê nhà lập tức đều tránh ra lộ từng cái tựa như tránh ôn thần một dạng tránh đi hắn chương mười sáu nguyền r ù a chương mười sáu nguyền r ù a trương linh sơn trong lòng châm xuống dọc theo đám người tránh ra lộ tiếp đó đi tới lý phúc cửa nhà hướng bên trong nhìn lại chỉ thấy ba bộ thi thể treo trên cao trong phòng ba cây trên x à nhà mỗi bộ thi thể đều t r ừ n g một đôi lồi r a phát tím ánh mắt t r ừ n g t r ừ n g nhìn chằm chằm trương linh sơn nhà hắn loại cảm giác này để cho người ta không nói rõ được cũng không tả rõ được rõ ràng tam đôi mắt nhìn chỉ là một cái phương hướng hơn nữa khoảng cách xa như vậy theo lý thuyết đại gia căn bản là không có cách từ xa khoảng cách thấy rõ ánh mắt của bọn hắn nhưng đại gia lại đều không hiểu có một cái cảm giác nhân gia nhìn chính là trương linh sơn nhà hắn đây là một c ố có thể ảnh hưởng người cảm giác cựu h ậ n lực cũng không biết bọn hắn vì sao lại đối với trương linh sơn nhà hắn có lớn như thế thủ Bá. Đột nhiên, ba bộ bá bừng đám Đột đầu, đại ngộ. thi thể Trương tình Thì Trương nhiên. giống như có cảm ứng, bá cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Linh Sơn phương hướng đám người bừng đại ngộ. Thì ra nhân ra nhìn không phải trương Linh Sơn nhà hắn, phía phải quay ra ra có cảm về ta khuyên ngươi nhanh cho lao lý ra đốt điểm giấy nói điểm lời hữu í c h để cho bọn hắn bỏ qua ngươi đúng vậy à đúng vậy à, trước ngươi không trả đáp ứng giúp hắn nhà bận rộn không tiểu đông có phải hay không ngươi hỗ trợ mang về tất nhiên mang về đó là chuyện tốt ta làm sao lại hận ngươi như vậy ta xem trong đó nhất định có hiểu lầm nhanh đốt điểm giấy dập đầu mấy cái tỏ rõ hiểu lầm để người ta một nhà ba người cũng thông t h ô n g khoái khoái đi không nên để lại luyến đám người từng câu từng chữ nói c h ư ơ n g linh sơn tâm tình càng ngày càng trầm trọng bên cạnh trận có nhân đại kêu một tiếng tránh hết ra nhà này nhà đã bán cho chúng ta tam giang sòng bạc vây quanh đây làm gì tam giang sòng bạc. đám người lập tức tránh ra để cho tam giang sòng bạc người đi vào chỉ thấy đi vào là một người quen trương linh sơn h ô m qua gặp qua là cái kia gọi phong tử phong tử liếc trương linh sơn một cái cũng nhận ra được nhưng không để ý tới hắn mà là nhìn về phía lý phúc nhà hắn lông mày soát nhiễu một cái máng mẹ nhà hắn ta liền nói lao già này h ô m qua ánh mắt không đúng hóa ra là cho chúng ta náo loạn một màn như thế một nhà ba người cùng nhau chịu chết cho chúng ta lưu một cái nhà có ma hừ hắn cười lạnh một tiếng cho đồng bạn vây vây tay nói người chết gọi nha môn tới xử lý chờ thu thập sạch sẽ chúng ta lại đến thu vào làm thiếp thu đất đi nói đi lại nhìn trương linh sơn một mắt trong mắt lộ ra một kia không hiểu ý vị giống như tại nhìn một người chết trương linh sơn trong lòng run lên vội vàng đuổi theo phong tử tay phải lấy ra một khối bạc vụn hướng về phong tử trong ngực lấp đầy thấp giọng nói phong đại ca một chút lấy mọn còn xin vui vẻ nhận đừng tiền của người chết ta không thể chấp nhận được phong tử vội vàng tránh ra vốn muốn trực tiếp rời đi nhưng tựa hồ cảm thấy trương linh sơn đáng thương hảo tâm nhắc nhở ngươi bị người ta dùng mệnh m ì n h rủa tự cầu nhiều phúc đi hoặc là ngươi đi phía ngoài chùa miếu cầu mấy trưng p h nói không chừng vận khí tốt có thể giút ngươi vượt qua nan quan nguyên r ù a trương linh sơn sắc mặt khó coi tới cực điểm khi phụ người rõ ràng là tam giang s o n g bạc đe dọa bọn hắn muốn khế nhà khế đất vẫn là tam giang s o n g bạc bắt bọn hắn hai mươi lượng bạc chính là thạch l ô i nhưng xui xẹo là hắn trương linh sơn con mẹ nó sớm biết trước đây nên không nhìn lý phúc khóc lóc kể lệ trực tiếp dùng cây gậy đem đuổi hắn ra ngoài trương linh sơn trong lòng phiền muộn tới cực điểm nhưng bây giờ việc đã đến nước này lại hối hận phiền muộn cũng không có ý nghĩa húng chi coi như trước đây chính mình thật sự dùng cây gậy đem lý phúc đuổi đi ra lý phúc chắc chắn còn có thể tự trách mình thấy chết không cứu cuối cùng như cũ mang theo vợ dây lưng cùng đi hoàng tuyển tới nguyền rủa mình nói tóm lại chuyện này gặp chính là gặp tính toán tự mình xui xẻo dưới mắt việc cấp bách là nghĩ ra biện pháp giải trừ nguyền rủa này trở lại nhà mình trương linh vũ cùng trương mẫu đều khẩn trương vây quanh bọn hắn rõ ràng cũng nghe đi ra bên ngoài hàng xóm láng giềng thuyết phục trương linh sơn hóa vàng mã dập đầu âm thanh t i ể u sơn đến cùng đã xảy ra chuyện gì ai hôm qua trương linh sơn không có dầu diếm đúng sự thật đem chuyện này hôm qua cáo chi trương mẫu đặt mông ngã nhào trên đất rõ ràng chúng ta gì cũng không làm lại chọc một thân tao bọn hắn không dám nguyền r u a t a m giang sông bạc lại tìm không thấy ngươi cái tia thạch lỗi sư h u n h liền đem đoán khi đều vung đến trên người chúng ta chơi ạ còn có công lý sao trương linh vũ oán hận nói toàn ra thứ hè nhát n người khác đắc tội không nổi liền khi dễ chúng ta đem chúng ta làm quả hồng mềm bóp không sợ bọn họ chỉ cần buổi tối đóng ký cửa phòng bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng vào không được đúng đúng đúng đóng ký cửa phòng tiểu sơn ngươi trong khoảng thời gian này về sớm một chút tuyệt đối không nên đã về c h ế rồi nếu là ngày nào thời tiết â m dứt khoát chúng ta một ngày đều không ra khỏi cửa chương mẫu liên tục gật đầu trương linh sơn nói ân ta đã biết ta hôm nay đi trước võ quán các ngươi không cần lo lắng cái k i a lý phúc ba ngụm chằm chằm là ta không quan hệ với các ngươi ca ngươi luyện võ đ ừ n g quá mệt mỏi nếu là tinh thần không tốt lại càng dễ bị ảnh hưởng trương linh vũ nhắc nhở trương linh sơn nở nụ cười ra vẻ buông lòng nói không có việc gì ta có chừng mực nói đi quay người rời nhà biểu lộ thì trở nên mười phần ngưng trọng hắn mặc dù rất không muốn suy nghĩ nhưng trong đầu một mực quanh quẩn phía trước lý phúc ba ngụm nhìn về phía chính mình hình ảnh trong n h y mắt đó chính mình cả người phía sau lưng đều ướt đầu phản thất bị t ắ n mở đã mất đi hết t h ể cảm giác lâm vào một cái huyết đầm trong vũng bùn bị lý phúc ba ngụm điên c u ồ n g lôi kéo cũng may cái loại cảm giác này rất nhanh tiêu thất nếu không mình lúc đó liền phải bị lôi kéo trầm luân đi qua mà chính là bởi vì trải qua loại kia không thể tả được tràn g cảnh cho nên trương linh sơn mười phần tin tưởng phong tử nói lời chính mình là thật sự rõ ràng bị n mệt rửa phong tử có thể một mắt nhìn ra lời thuyết minh đối phương trước đó gặp qua mà phong tử nhắc nhở hắn có thể đi phía ngoài chùa miếu cầu phù đây là một cái phương pháp vừa vặn chính mình phía trước cùng phụ thân tại hồng diệp sơn cái hồng diệ chùa xe nhẹ đường quen không ngại liền đi hồng diệp tự cầu một nhưng ở này phía trước chính mình phải cho thạch lỗi nói một tiếng cái này không đáng tin cậy ra hỏa ngươi không có cái năng lực kia cũng đừng đánh vợ cả nói giả vờ giả vịt giống như tam giang sòng bạc là nhà hắn mở kết quả gì không có hoàn thành còn đem chính mình hại mẹ nhà hắn đơn giản quá hô cha hôm nay cái này chuyện xui xẻo hắn nhất định phải chia sẻ một bộ phận trương linh sơn tấn bộ cảm nhận được hồng thị v õ q u á n đi tới trung viện nhìn thấy thiết phong mấy người ký danh đệ tử đều tại đứng như có gỗ lại không nhìn thấy thạch lỗi thân ảnh thạch lỗi sư hưng đâu hôm nay còn chưa tới sao trương linh sơn hỏi thăm thiết phong thiết phong lắc đầu không có thấy hắn không phải một mực đi theo ngươi sao thạch lôi sư huynh hẳn là tại hậu viện hắn là đệ tử chính thức bình thường hẳn là đều tại hậu viện tu luyện một cái lâu năm ký danh đệ tử nói trương linh sơn vội vàng chắp tay nói cảm ơn cũng không tâm tình cố kỵ võ quán quy củ trực tiếp xuyên qua phòng chính vọt vào hậu viện quả nhiên liền thấy thạch lôi đứng tại một đám người mặc hồng thị võ quán quần áo luyện công đệ tử chính thức ở giữa hai tay ôm một cái quả cầu đá vòng tới vòng lui gương mặt mặt không biểu tình không có chút nào trước đó hôn bất lận khí chết giống như biến thành người khác ai làm cái gì ai bảo ngươi tiến bảo một cái đệ tử chính thức nhìn thấy trương linh sơn xuất hiện lập tức nghiêm nghị hét lớn trương linh sơn vội và nói g n ta đến tìm thạch l ô i sư huynh xảy ra chuyện lớn t r ư ơ n g m ộ ư ơ i bảy quỷ nghèo t r ư ơ n g m ộ ư ơ i bảy quỷ nghèo ra lớn hơn nữa sự tỉnh cũng không thể đi vào lan ra ngoài đệ tử kia q u á t lên trương linh sơn không thể làm gì khác hơn là ra khỏi phòng chính cũng may thạch l ô i cũng đi theo m ặ t không chút thay đổi nói xảy ra đại sự gì trương linh sơn nói lý phúc một nhà ba người treo cổ tự sát a thạch lỗi không gợn sóng chút nào chỉ là từ trong ngực lấy ra phía trước lý phúc cho túi tiền đưa cho trương linh sơn nói ta làm việc bất lợi số tiền này ngươi còn cho bọn hắn nói đi quay người rời đi trương linh sơn biết thạch lỗi nhận lấy kích động cũng không tốt nói cái gì ngược lại thạch lỗi bây giờ cũng giúp không được gấp cái gì chính mình tìm hắn mục đích chính là muốn cái này hai mươi l ư ợ n g bạc có bạc nơi tay mới có thể đi hồng diệp tự cầu phủ bằng không hai tay trống trơn ai biết hắn trương linh sơn là làm cái gì không có thời gian dư thừa đi lãng phí trương linh sơn cầm tới tiền lập tức liền hướng ngoài thành chạy đi xe nhẹ đường quen thẳng đến hồng diệp tự bởi vì gần nhất thể chất có đề thăng tốc độ của hắn so trước đó nhanh hơn gấp đôi hơn nữa chạy nhanh tới hồng diệp chân núi cũng không phiền hạ nhưng mà ra trương linh sơn dự kiến phía trước bọn hắn cho trên hồng diệp tự liệu thời điểm người ở đây hy hi hữu đến bây giờ lại kín người hết chỗ chỉ là chân núi liền lít nha lít nhít chen lấn một đống người như thế hòa sao tất cả mọi người tới cầu thần bãi phận trương linh sơn có chút giật mình nhưng xem người nhóm tiến lên tốc độ đoán chừng đến chưa chính mình cũng chen không đến trên núi đi bất quá cái này không làm khó được hắn dù sao trước đây thời gian nửa năm đều ở nơi này làm việc mỗi đường lên núi tuyến đều nhớ thuộc đ ầ u rất nhanh hắn đã tìm được một đầu h n nút đường tắt đi vào hồng diệp tự bên trong vị thí chủ này một cái tuổi trẻ áo b à o s á m tăng nhân đang tại phía sau núi đứng như cọc gỗ l u y ệ n công chật nhìn thấy trương linh sơn vội vàng gọi lại hắn ngươi như thế nào từ nơi này đi lên ở đây ngoại nhân không thể đi tiểu sư phó hữu lễ tại hạ lạc đường muốn tìm vị đại sư cầu một tấm phủ trừ tà trương linh sơn chắp tay trước ngực đạo áo b à o s á m tăng nhân không có t i ế p lời mà là dùng một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn hắn chằm chằm rất lâu thở dài thí chủ trên thân tình huống phức tạp thể nội một đoàn hắc khí bên ngoài một tấm huyết quang tiểu tăng xem không rõ chỉ biết là thí chủ vận rụi phủ đầu thỉnh thí chủ theo tiểu tăng đi gặp sư phụ sư phụ ta chính là đại danh đỉnh đỉnh độ ếch thiền sư tất có phương pháp giải quyết đa tạ tiểu sư phó trương linh sơn đại hỷ cái này tiểu sa di nhìn xem niên kỷ rất nhỏ chỉ có mười hai mười ba tuổi d á n g vẻ nhưng mắt sáng như n ư ớ c thế mà lập tức liền nhìn ra trên người mình tình trạng thệ nội hắc khí rất rõ ràng chính là trên thân vết đỏ mượn gốc bên ngoài huyết quang đương nhiên chính là lý phúc ba ngụn g u ồ n rùa tiểu sa di đều có thể một mắt nhìn ra sư phụ hắn thủ đoạn chắc chắn cao hơn nhất định có phương pháp giút mình trừ tà giải ếch xem ra lần này được cứu rồi đầy bụng tâm tình mong đợi trương linh sơn cước bộ đều nhẹ nhàng mấy phần đi theo tiểu sa di sau lưng g ạ t mấy cái thông đạo rốt cuộc đã tới một cái một mạc đ ạ m nhã viện lạc sư phụ đệ tử tuệ tú gặp một cái t ử hậu sơn bỏ lên thí chủ trên người hắn tình huống phức tạp c ầ u n g ạ i giải hoặc tiểu sa di đứng tại cửa sân cất cao giọng nói vào đi bên trong chuyển đến giàn mua lại hiền hòa âm thanh chỉ là nghe thanh âm liền có thể nghe được là một cái tu thân d ư ỡ n g tính tiên phong đạo cốt đức cao vọng trọng lao tăng quất cách đầy ra việt môn trương linh sơn quả nhiên liền thấy một vị lao tăng ngồi ở trong một mảnh hồng diệp cả người màu vàng tam bảo cùng đầy đất hồng hình lá thành đôi so làm người khác chú ý trong lúc mơ hồ thậm chí có thể nhìn thấy trên người hắn có một tầng hoàng quang v y xuống phật quang trương linh sơn không nghĩ tới cái này hồng diệp tự mới xây xong không bao lâu thế mà liền có như thế một vị cao nhân ẩ n cư ở này hắn vội vàng chắp tay trước ngực hành lễ tiểu sinh gặp q u a thánh tăng a di đà phật độ ách thiền sư hơi hơi d ư ơ n g mắt cặp mắt đục ngầu liếc trương linh sơn một cái sau lắc đầu nói thì chủ người mang sắc nhiệt trộm người chết tải cuốn vào con nợ mệnh số đã hết vẫn là xuống núi a câu đại sư cứu mạng trương linh sơn liền vội vàng đem hai mươi lượng bạc lấy ra đã thấy độ ách thiền sư liền nhìn cũng không nhìn một mắt nhàn nhạt, nhạt hai mắt nhắm lại cơ cơ ống tay áo tuệ tú dẫn hắn xuống núi à. hoa trương linh sơn cũng cảm giác được một cỗ thanh phong đánh tới cả người không tự chủ được l i ề n tiếp lui về phía sau chờ khi tỉnh lại mình đã đứng ở bên ngoài viện mà viện môn cốt k ế t một tiếng nhẹ nhàng đóng lại hết thảy đều trong nháy mắt hoàn thành cái này độ ách thiền sư thủ đoạn để cho trương linh sơn chấn kinh thí chủ sư phụ ta nói bất lực vậy cũng chỉ có thể thỉnh thí chủ tự cầu phúc mời theo tiểu tăng xuống núi thôi tuệ tú làm một cái thỉnh chữ trương linh sơn trong lòng nặng nề cái tiết độ ách thiền sư mấy câu liền đem chính mình khoảng thời gian này kinh nghiệm đơn giản tổng kết một lần có thể thấy được thủ đoạn nhưng hắn đều nói mình mệnh số đã hết chẳng lẽ chính mình thật sự chỉ có thể nhắm mắt chờ chết mang tâm tình nặng nề trương linh sơn đi theo tiểu tăng tuệ tú sau lưng từng bước một hướng về dưới núi đi đến đông nhiên tuệ tú d ừ n g bước thở dài tiểu tăng quan thi chủ không phải ác nhân trong đó nhất định có ẩn tình sư phụ ẩn cơ tị thế không muốn nhiễm n h ữ n quả nhưng tiểu tăng cảm thấy cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phủ đồ tiểu tăng nơi này có hai tấm phủ nhất trương trấn quỷ phủ có thể chấn áp t h í chủ thể nội tham tài quỷ một tấm giải h o a n phủ có thể chống đỡ cả đoàn nợ người liền rửa nói xong hắn tử trong ngực lấy ra hai tấm phủ trương linh sơn kinh h ỉ nói cái này hai tấm phủ quả thật có thể giải ta khôn khó đó là tự nhiên nhưng cần t h í chủ thành tâm cầu phủ thỉnh phủ như thế nào thành tâm vừa mới t h í chủ tại trước mặt tiểu tăng sư phụ như thế nào thành tâm bây giờ giống như hà thành tâm tuệ tú nói ánh mắt lường trương linh sơn trong ngực túi tiền một mắt trương linh sơn bừng tỉnh đại ngộ ha ha hắn đột nhiên cười cười to ta hiểu rồi gặp lại lười nhác cùng tuệ tú lại tiếp tục nói nhảm hắn trực tiếp quay người rời đi chạy xuống núi đi trở về hồng thị v õ quán cùng hoa hai mươi lượng bạc mua tuệ tú hai tấm nát v ụ phủ còn không bằng dành thời gian trở về hồng thị v õ quán ít nhất còn có một bát cơm có thể tăng thêm một năng lượng vì cái gì nói là nát v ụ phủ bởi vì lúc trước cái kia độ ách thiền sư đều nói mình mệnh số đã hết lao tăng này đều không cứu được chính mình dưới tay hắn tiểu tăng lại có thể có bao lớn b ả n sự rõ ràng là muốn hố tiền của mình phía trước chính mình cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng lại còn muốn bái thần cầu phủ đến c ứ mạng thực sự là quá ngu xuẩn cậu ngươi không bằng cầu mình cùng bỏ tiền mua linh phủ không bằng bỏ tiền mua dược liệu mua thịt làm tích lũy năng lượng chỉ cần năng lượng đủ thực lực của mình để thăng khí huyết phong phú còn sợ gì tham tài quỷ cái gì hoàn nợ mình liền r ù a quỷ sợ ác nhân chỉ cần mình đủ hung đủ ác hai họa gì đều không cần sợ lý phúc một nhà ba người vì cái gì không dám nguyền rủa tam giang s o n g bạc cũng là bởi vì nhân ra đầy đủ hung ác nghĩ rõ ràng điểm này trương linh sơn chợt cảm thấy thiên địa rộng bước chân hắn càng thêm nhẹ nhàng không lo không sợ dưới mắt đừng nói cái gì tà ma dù là chính là hoàng đế tới hắn đều dám cắn một ngụm chỉ cần ta không sợ sợ chính là người khác cái này quỷ nghèo trực tiếp liền chạy xem thường ta phủ tiểu tăng tuệ tú nhìn thấy trương linh sơn cũng không quay đầu lại chạy đi trong lòng một hồi khó chịu khó trách sư phụ chỉ là liếc mắt nhìn liền đem tiểu t ử này b ổ i đi liên tục nói với hắn một câu nói đều không đáp lại sư phụ quả thật tuyệt nhãn liếc mắt liền nhìn ra tiểu t ử này là cái quỷ nghèo phật chỉ độ kẻ có tiền a liền cái này hai t ấ m phủ quỷ nghèo cũng mua không nổi nào có tư cách mua sư phụ cao đẳng l i n h phủ đâu ta nhổ vào chương mười tám luyện thành chương mười tám luyện thành trương linh sơn không biết tiểu tăng tuệ tú tại tự mình đi sau、so、liền mắng mắng liệt liệt biến cả mặt hắn lúc này đã trở về hồng thị võ quán vừa vặn bắt kịp cơm chưa ăn uống no đủ trực tiếp đi tiệm thuốc mua thuốc cái này hai mươi lượng bạc tới rất kịp thời vừa vặn trong tay mình tiền tiêu không sai bị lắm đây chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi á p vì dành thời gian góp nhặt năng lượng hắn hoa giá cao mua số lớn tuyết ngân hoa một tiền tuyết ngân hoa có thể góp nhặt một điểm năng lượng nhưng mà giá trị một lượng bạc một tiền linh căn thảo có thể góp nhặt hai điểm năng lượng chi phí hiệu quả là tuyết ngân hoa hai lần a nhưng mà linh căn thảo hấp thu chậm một hai linh căn thảo liền hấp thu càng chậm hơn cần hoa năm sáu ngày thời gian mà một tiền tuyết ngân hoa bốn canh giờ là đủ rồi một ngày m ộ ư ơ i hai canh giờ đúng hạn tạp ăn chút gì có thể góp nhặt ba điểm năng lượng đây cũng không phải là số lượng nhỏ a so với mình từ từ ăn linh căn thảo nhanh hơn nhiều khuyết điểm duy nhất chính là quá đắt hai mươi l ư ợ n g bạc tính toán đâu ra đấy lại thêm chính mình còn dư lại tổng cộng hai mươi bảy lạng nhiều nhất ăn cửu tiên có thể góp nhặt hai mươi bảy điểm năng lượng chín ngày thời gian tính lại bên trên mỗi ngày võ quán hai bữa cơm có thể góp nhặt một tám điểm năng lượng tính lại vào nhà còn lại một chút thì làm tổng cộng đại khái có thể góp nhặt ba mươi năm điểm vẫn còn có chút thiếu hơn nữa tốc độ vẫn là chậm nhưng đây đã là hắn cực hạn không biết h u n nguyên chính dương thung đột phá đến đại thành cần bao nhiêu năng lượng ba mươi năm điểm có đủ hay không trương linh sơn trong lòng vẫn là không chắc nhưng chính mình cũng không có khắc kiếm tiền phương pháp chỉ có thể gửi hy vọng ở điên cuồng đứng như c ọ c gỗ đến để t h ă n g kinh nghiệm từ đó tại đột phá thời điểm giảm miễn năng lượng tiêu hao thế là trong những ngày kế tiếp hắn cơ h ồ không có nhản rỗi thời điểm ngày đêm rèn luyện không biết mệt mỏi mỗi ngày chỉ ngủ hai canh giờ cùng chương c i ê u dương một dạng làm như vậy chỗ tốt rất rõ ràng trương linh sơn rõ ràng có thể cảm thấy chính mình hôn nguyên chính dương thung đánh càng ngày càng lưu loát khoảng cách tạo thành chính mình xáo lộ đã không xa chỗ xấu ở chỗ cơ thể có thể quá mệt mỏi dù là hôn nguyên chính dương thung là dưỡng sinh như thế cái đấu pháp từng ngày nghỉ ngơi không đủ sợ là cũng không chống được bao lâu sự thật chính như trương linh sơn sở liệu hắn chỉ chống năm ngày liền không chịu nổi một đêm này cuối cùng chầm lắng ngủ trong lúc ngủ mơ hắn đột nhiên nghe được phanh phanh phanh tiếng đập cửa có người ở bên ngoài thúc giục chính mình mở cửa chỉ nghe cái kia tiếng đập cửa càng lúc càng lớn tiếng thúc giục càng ngày càng nhanh để cho người ta không sợ người khác làm ph trương linh sơn cuối cùng nhịn không được từ trên giường bỏ lên đi tới cửa phòng chuẩn bị mở cửa đúng lúc này d í t lên một tiếng vang lên ca ông trương linh sơn đột nhiên giật mình tỉnh giấc nhìn thấy chính mình cơ hồ đều phải đem chốt cửa mở ra sắc mặt trong nháy mắt biến đổi phía sau lưng mồ hôi lạnh thẳng trôi nghĩ lại mà sợ tới cực điểm hắn vội vàng đem chốt cửa trả lại quay đầu nhìn về phía muội muội trong bóng tối đậu đỏ một dạng ánh đến lấp lóe đem tiểu m ộ i khuôn mặt chiếu dọi trợt đen trợt thì ra chỉ thấy nàng béo nhỏ run lẩy bẩy tiểu sơn trương mẫu đi theo run g ọ n nói nương mưa nhỏ các ngươi còn chưa ngủ trương linh sơn c h ầ m rãi bình tĩnh trở lại kinh ngạc hỏi trương mẫu nói chúng ta nhìn ngươi mấy ngày nay mỗi ngày m ệ t mặt mũi trắng bệnh lo lắng ngươi xảy ra chuyện cho nên buổi tối thay phiên các đêm ca mặc dù đều nói khí huyết phong phú không sợ tà ma nhưng mà ngươi cũng không thể quá mệt mỏi đều tinh thần hoảng hốt buổi tối giả du lại như thế không muốn mạng luyện tiếp chỉ sợ cái k i a lý phúc ba n g ụ n không đến chính ngươi liền không chịu được nổi mội mội lo lắng khuyên trương linh sơn trọng trọng gật đầu mưa nhỏ nói là ta đã biết hôm nay rảnh rỗi các ngươi cũng đều nghỉ ngơi đi ta lại đứng, đứng như có gỗ ngày mai ban ngày nghỉ ngơi một chút ân dạng này tốt nhất rồi trương linh vũ cũng mệt mỏi phải không được các nàng những ngày này trải qua không giống như trương linh sơn tốt bao nhiêu tất cả mọi người lo lắng để phòng a chỉ hy vọng sớm ngày vượt qua một cái này không giống với trương linh sơn ý nghĩ trương linh vũ mẫu nữ hai người mong đợi là thời gian trôi qua lý phúc ba ngụm từ ván khí chậm rãi tiêu tan các nàng cũng liền giải thoát rồi đến nỗi thời gian này sẽ có bao nhiêu lâu ai nào biết đâu có thể chống đỡ một ngày là một ngày a sáng sớm mặt trời mọc sau đó trương linh sơn lúc này mới ngủ thẳng tới giữa trưa mới chạy tới hồng thị võ quán buổi tối thì tại trong phòng đứng như có gỗ như thế ngày đêm như n o lại là năm ngày thời gian trôi qua một ngày này giữa trưa tại hồng thị võ quán ăn cơm trưa trương linh sơn ngồi ở trên đôn đá ngủ gật trong mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái phụ đề năng lượng một một hôn nguyên chính dương thung có thể đột phá phải chăng đột phá c ó trương linh sơn đ ỗ n g nhiên giật mình tính giấc một một năng lượng một điểm là chính mình vơ vét sau cùng hầu bao mua tuyết ngân hoa tích lũy tới không một nhưng là cơm trưa xem xét mặt ngoài thính danh trương linh sơn võ công hôn nguyên chính dương thung tiểu thành năng lượng ba mươi chín tám năng lượng thêm điểm đột phá trương linh sơn trong lòng gầm thét chờ thật lâu cuối cùng đợi đến hôm nay hắn không chút do dự cả người ý niệm đều sung kích đến đó màu vàng phía trên Vâng a hắn h cảm giác giờ khắc này chính mình trong đầu ý niệm giống như sóng sung kích đem cái kia tiểu thành hai chữ tách ra hóa thành đại thành hai chữ huyết dịch cả người bắt đầu sôi trào t h à o t h à o giống như nước sông lao nhanh âm thanh vang lên bốn phía hết thệ phản phất đều yên tĩnh trương linh sơn chỉ nghe được trong cơ thể mình âm thanh đó là vạn vật khôi phục vạn vật sinh trưởng âm thanh xương cốt giống như đã biến thành tây trúc mọc lên như nấm đồng dạng điên cuồng đi lên kiên cường tăng vọn trong cơ thể mình tế b à o cơ bắp d ư ờ n g như đang giờ khắp này hóa thành vô số tiểu nhân tại thể nội hưng phấn mà chạy tán loạn khắp nơi không không phải chạy loạn mà là bị một cây gậy chỉ huy chỉ huy loạn bên trong có thứ tự chạy đánh thẳng vào toàn thân xung kích toàn thân làn g da xung kích bàn chân xung kích đầu ngón tay loại này thần diệu trạng thái kéo dài không biết bao lâu phảng phất vĩnh hằng lại phảng phất một cái chớp mắt chờ đến lúc trương linh sơn tỉnh hồn lại hắn thấy được chính mình trần trụi cổ tay hô có thanh phong tử cổ chân thổi qua thì ra hai tay cùng hai chân đều dài ra bắp chân sinh trường ước chừng năm cm nhiều đúng vậy chiều cao đã vượt qua một m sáu chí ít có một m sáu mươi hai cuối cùng đặt đến trên đời trước mùng một chiều cao thu thập tâm tình một chút trương linh sơn cẩn thận thể ngộ thân thể biến hóa hắn phát hiện chiều cao biến hóa chỉ là trong đó bé nhất không đáng nói đến một bộ phận giờ k h ắ c này hắn chỉ cảm thấy tinh thần sung mãn tới cực điểm mấy ngày nay m ệ t m ỏ i toàn bộ quét sạch sành xanh, xanh toàn thân trên dưới tràn đầy sức mạnh tâm tình bành trướng sức mạnh tràn đầy nếu như bây giờ để cho hắn gặp lại vay tiền lý hổ ba n g ư i hắn không cần đánh lén vừa đối mặt liền có thể đem ba người đánh chết dù là chính mình không biết cái gì võ công đấu pháp vẹn vẹn dựa vào hiện nay thân thể này cường đại thể chất sức mạnh liền có tự tin này đệ tử trương linh sơn hôn nguyên chính dương thung đã luyện thành thỉnh hồng sư khảo hạch hướng về phía phòng chính trương linh sơn lớn tiếng kêu t r ư ơ n g mười chín hồng tuyên quyền t r ư ơ n g mười chín hồng tuyến quyền âm thanh xuyên qua phòng chính tiến vào hậu viện đang tại ôm cầu luyện lực thạch l ô i trong lòng giật mình vội vàng ném quả cầu đá vọt tới trương linh sơn trước mặt nói ngươi đã luyện thành đánh một lần để cho ta nhìn một chút hảo trương linh sơn lập tức đem hôn nguyên chính dương thung đánh một lần chúng ký danh đệ tử đều là nhìn không t r ớ c mắt chỉ thấy trương linh sơn hôn nguyên chính dương tung h tiêu sái phiêu giật mỗi cái động tác nối tiếp thông thuận vô cùng liền thành một khối giống như cái này hôn nguyên chính dương tung h nên đánh như vậy những người khác đứng như cọc gỗ cũng đứng sai trong đó thậm chí ẩn chứa có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị thạch lỗi nhìn đến mà n g ơ hắn phát hiện trương linh sơn đối với hôn nguyên chính dương tung h tạo nghệ so với mình còn cao hơn nhưng đối phương mới tu luyện bao lâu ta này liền đi gọi sư phụ thạch lỗi vội vàng xoay người chạy từ hậu viện cửa sau xông ra đi ngang qua đường đi đối diện lại là một cái nhà thạch lỗi gõ cửa phòng kêu lên đệ tử thạch lỗi cầu kiến sư、phụ. chờ đã có hạ nhân lập tức đi hồi báo sau một lát mở ra viện môn đem thạch lỗi mời đi vào thạch lỗi bước nhanh mà đi đi tới trong viện chỉ thấy sư phụ đang tại viện trung phòng trà vội vàng bài nói sư phụ trương linh sơn hôn nguyên chính dương thung đã l u y ệ n thành ân hồng chính đạo kinh ngạc nghiêng về phía trước đã l u y ệ n thành cái này còn không đến một cái tháng a này liền đã l u y ệ n thành chẳng lẽ vận khí ta cứ như vậy hảo không hiểu thấu liền nhặt được một thiên tài nói đi hắn một ngụm đem nước trà uống cạn lớn cất bước đi tới trương linh sơn trước mặt đánh một lần hồng chính đạo mệnh lệnh trương linh sơn chắp tay xưng là một lát sau hồng chính đạo cười ha ha t ố t hảo tự nhiên mà thành dương khí tự sinh hôn nguyên chính dương thu ngươi quả nhiên đã luyện thành chúc mừng ngươi chính thức vào ta hồng chính đạo môn đa tạ sư phụ trương linh sơn vội vàng bài nói hồng chính đạo cười nói đến đây đi kế tiếp ta tự mình truyền ngươi võ công nói đi đem trương linh sơn dẫn tới lúc trước hắn cư trú việt tử thạch lỗi các đệ tử nhìn xem bóng lưng của hai người đều lộ ra hâm mộ ghen tị biểu lộ hồng thị võ quán phân hai cái tòa nhà lớn đối ngoại chính là bọn hắn một mực luyện võ đứng như cọc gỗ cái này nhà treo hồng thị võ quán chiêu bài đối nội mới là đàng t r ạ c chỉ có tối phải hồng chính đạo tin mù quáng đệ tử mới có thể tùy tiện đi đăng trạch những người khác muốn đi vào đều phải thông báo dưới mắt t r ư ơ n g này linh sơn chỉ là vừa mới đem hôn nguyên chính dương thu luyện thành thế mà liền có thể theo sư phụ đi đăng trạch tiếp nhận c h u y ể n công đây là bực nào không tầm thường đãi ngộ a mới nhập môn liền được sư phụ tin mù quáng há có thể không khiến người ta ước ao ghen tị trương linh sơn cũng không biết cái quy củ này hắn chỉ là thành thành thật thật đi theo hồng chính đạo sau lưng đi tới trong hồng chính đạo cư trú viện đây là riêng ta t r ạ viện liền hai người chúng ta ngươi không cần câu thúc hồng chính đạo cười ngồi xuống để cho trương linh sơn cũng ngồi xuống hỏi người đối với học võ có cái gì trở mong tại sao phải học võ trương linh sơn trong đầu lập tức sinh ra vô số ý nghĩ học võ nhất định là vì tự vệ vì bảo hộ người nhà vì trở nên mạnh mẽ vì qua cuộc sống tốt hơn nhưng hắn bây giờ không muốn trả lời như vậy hắn muốn biết cụ thể hơn sự tình vì vậy nói đệ tử đã từng thấy qua tà ma có thụ rung động tâm thần run r à y dữ dội nghe nói võ giả khí huyết tràn đầy bách bệnh không sinh cường giả càng có thể trừ tài t r n túy đệ tử cũng nghĩ làm ộ t cái có thể trừ tài t r n túy cường giả trừ tài t r n túy hồng chính đạo nghe vậy xứng sở sau đó cười tiểu sơn a ngươi vẫn là trẻ tuổi kiến thức thiếu muốn trừ ta trần túy con đường ngàn vào đầu mà học võ là trong đó thấp nhất công hiệu gian nan nhất con đường a nhưng đệ tử chỉ biết là con đường này hy vọng sư phụ thành toàn trương linh sơn nặng nề nói hồng chính đạo gật đầu một cái ngươi nói không sai lấy chúng ta xuất thân cũng chỉ có học võ con đường này đường khác tuy tốt nhưng không phải cho chúng ta những thứ này đám dân quê đi trương linh sơn trong lòng run lên hồng chính đạo là chính mình trước mắt người quen biết bên trong tối cường tại toàn bộ cầm thành ngoại thành cũng đại danh đình đình hắn đều tự xưng là đám dân quê cái kia、so、đám dân quê còn đám đám kia so dân dân bọn quê quê hồng ắ n những thứ này người cùng thượng tầng người, trên lệnh rốt cuộc lớn bao nhiêu, chỉ sợ là danh thứ chỉ Thiểu rốt trời. là cuộc sợ bao Sơn,、hồng、chính đạo đ ố n g nhiên nghiêm mặt nói nếu như ngươi nghị trừ t a trần túy như vậy ta chỉ có thể rất tiếc nói cho ngươi h ọ c võ công của ta làm không được trừ phi ngươi có thể lĩnh lộ được không cũng biết c h i cảnh cái gì là không cũng biết c h i cảnh trương linh sơn nghi hoặc hỏi hồng chính đạo nói liền lấy ngươi luyện thành hôn nguyên chính dương thung tới nói tuy nói đã luyện thành nước chảy mây trôi nhưng vẫn có dấu vết mà lần theo không cũng biết tri cảnh chính là không có dấu vết mà tìm kiếm tri cảnh sau khi tu luyện thành nhất c ử nhất động đều có không thể nắm lấy khí thế thử cảnh lại gọi là thế cũng gọi là viên mãn c h i cảnh hồng chính đạo nói mắt lộ ra hướng tới c h i sắc đáng tiếc v i sư ta tu luyện hơn năm mươi năm cũng không thể đem h ố n nguyên chính dương t h u n g tu luyện tới viên mãn muốn luyện được thế khó như lên trời a i cho nên con đường này trên cơ bản đi không thông ta sớm nói cho ngươi là cho ngươi để tỉnh m ộ t câu ngươi xác định còn muốn học sao học hảo vậy ta bây giờ truyền cho ngươi chúng ta cái môn này tuyệt học hồng tuyệt quyền hồng chính đạo nói xoẻ bàn tay ra sáng đến trương linh sơn trước mặt nhìn kỹ hắn âm thầm vật khí trương linh sơn liền thấy cổ tay chỗ c h ả y ra từng cái dây đỏ nhanh chóng lan tràn đến hồng chính đạo năm ngón tay trong trước mắt hồng chính đạo đầu ngón tay liền đỏ giống như muốn nhỏ ra huyết bá hồng chính đạo đột nhiên đưa tay trộm tới ly trên bàn nhẹ nhàng bóp cái chén trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ngón tay nhẹ nhàng vân vê cái chén liền hóa thành màu trắng bột mịn như thế nào hồng chính đạo cười nói chúng ta cái môn này hồng tiến quyền sau khi luyện thành khí huyết phát ra đầu ngón tay mở núi phá đá như lấy đồ trong túi một ngón tay nhức câu liền có thể bóp gãy địch nhân xương cốt nếu lấy quyền pháp đả thương người lực có thể xuyên vào hắn tim gan làm cho địch nhân sống không b ằ n g chết thật mạnh trương linh sơn tan thắng nói sư phụ vừa mới tụ lực n g ư n g huyết ta lại cảm giác có một dòng nước nóng đánh tới để cho người ta toàn thân lông tóc đều đi theo dựng thẳng lên cảm giác sinh tử ngay tại sư phụ một ý niệm cảm giác vẫn rất nhạy cảm hồng chính đạo kinh ngạc vô cùng thầm nghĩ có thể là trương linh sơn cùng hôn nguyên chính dương thung tương đối phù hợp mà hôn nguyên chính dương thung chính là hồng tuyến quyền cơ sở hắn tại trên hồng tuyến quyền bên trên có dạng này cảm giác có thể lý giải đã như vậy vậy thì không cần nói nhằng nữa hồng chính đạo liền đứng dậy đi tới trong viện gõ đất nói, phạm võ công tất cả chia làm luyện pháp cùng đấu pháp vi sư bây giờ truyền cho ngươi hồng tuyến quyền luyện pháp nói đi hắn t h ở i xuống quần áo hai chân cắm rễ là hôn nguyên chính dương thung thức mở đầu song trường soát nâng lên tại đỉnh đầu giao nhau thấy rõ ràng cánh tay ta trên thân thể dây đỏ đó chính là phát l ự c điểm nhớ cho kỹ nhưng làm ít công to nếu là l u y ệ n kém làm nhiều công ít không đ ể cập tới còn có thể t h ụ thương hồng chính đạo một bên diễn luyện một bên nhắc nhở là t r ư ơ n g linh sơn vội vàng đáp ứng nhìn tỉ mỉ nhìn không chớp mắt chương hai mươi dọn nhà chương hai mươi dọn nhà sau một lát hồng chính đạo diễn luyện xong hỏi nhớ kỹ mấy chiêu trương linh sơn nói hồi sư phụ đệ tử nhớ kỹ m ư ờ i tám chiêu cũng không tệ lắm hồng tuyến quyền hết thẻ ba mươi sáu c h i ê u ngươi có thể nhớ kỹ một nửa đã tương đương có thể hồng chính đạo hài lòng gật đầu một cái trương linh sơn nói bởi vì cái này m ư ờ i tám chiêu cùng hôn nguyên chính dương thung có chỗ tương tự cho nên đệ tử mới có thể một lần liền nhớ kỹ hồng chính đạo càng hài lòng hơn có thể nhìn ra liên hệ ngươi quả nhiên cùng hồng tuyến quyền hữu duyên rất tốt rất tốt vậy ta lại đánh một lần ngươi đem còn lại cái tiêu m ư ơ i tám chiều cũng tốt dễ nhớ phía dưới là trương linh sơn vụ trộm kiểm tra một hồi mặt ngoài Phát hiện phía pháp hiện không có thu nhận hồng tuyến quyền môn võ công này. Có thể thấy được chỉ có chính mình triệt để ghi nhớ hồng trên tuyến triệt tuyến luyện còn quyền môn công này, quyền có có được có võ để sự a u thu đó, có mặt mới thể ngoài nhận. s thật chính như hắn sở liệu tại hồng chính đạo liên tục diễn luyện nhiều lần hơn nữa tự mình chỉ đạo trương linh sơn đánh một lần sau đó trương linh sơn cuối cùng mới ghi nhớ hồng tuyến quyền luyện pháp mà lúc này mặt ngoài liền có biến hóa thính danh trương linh sơn võ công hồng tuyến quyền chưa nhập môn hôn nguyên chính dương thu đại thành năng lượng không đi ta xem ngươi hôm nay đã học không sai bị lắm tối về sau lại củng cố củng cố ngày mai hẳn là coi như biết sau đó s i ê n g năng luyện tập không cần bao lâu ngươi liền có thể đem một bộ này quyền lộ thuận x ư ớ n g đánh xuống như thế liền coi như nhập môn hồng chính đạo khoát tay áo để cho trương linh sơn nghỉ ngơi một chút cùng hắn ăn cơm trưa rất nhanh bọn hạ nhân liền bưng tới đồ ăn một bàn thịt một bàn đồ ăn hai bát cơm nhìn xem có chút thiếu nhưng mà khi trương linh sơn đem cái kia thịt tan vào bụng lập tức liền có một cỗ nồng nặc chắc bụng cảm giác lại ăn một miếng ăn nhưng là một cỗ thanh lương cảm giác như nước hai loại cảm giác tụ hợp cùng một chỗ cũng không cho trong dạ dày tăng thêm gánh vác tương phản lẫn nhau làm hao mòn khiến cho thịt cùng đồ ăn đều trở nên lại càng dễ tiêu hóa vẹn vẹn chính là ăn cơm một hồi này công phu trương linh sơn xem xét mặt ngoài phát hiện năng lượng giá trị thế mà liền đã góp nhặt không năm đây cũng quá nhanh a hắn đơn giản không thể tin được quá bất khả tư nghị nếu như mình có thể mỗi ngày ăn thức ăn như vậy lo gì năng lượng giá trị góp nhặt không đủ mùi vị không biết như thế nào nhìn thấy trương linh sơn cắm đầu mánh liệt ăn hồng chính đạo cười hỏi trương linh sơn liên tục gật đầu thằng đến ăn một chút đều không thừa sau đó hắn mới hiếu kỳ hỏi sư phụ đây là thịt gì hứ này bên ngoài không lấy được nói ra ngươi có thể còn không nguyện ý ăn hồng chính đạo cười t h ầ n bí trương linh sơn thầm nghĩ không muốn ăn là không thể nào chỉ cần có thể tăng lên điên cuồng năng lượng dù là chính là phân hắn đều có thể cùng lao bắt một dạng vui vẻ chịu đựng sắc trời không sai biệt lắm tiểu sơn ngươi cũng trở về nhà đi thôi trễ nữa liền sẽ có có thể gặp phải nguy hiểm hồng chính đạo k h o á t tay áo trương linh sơn nói sư phụ đệ tử có cái yêu cầu quá đáng nói đệ tử cảm thấy vừa đi vừa về một chuyến quá lãng phí thời gian muốn đem đến hồng vũ đường phố không biết sư phụ có thể hay không hỗ trợ tìm một cái nhà đệ tử muốn cho mẫu thân của ta cùng mọi mọi cũng cùng một chỗ chuyển tới có thể hồng chính đạo còn tưởng rằng cái gì yêu cầu quá đáng cứ như vậy một chuyện nhỏ hắn một đầu ngón tay đều có thể cho làm đa tạ sư phụ nhưng mà tiền thuê nhà ta tạm thời ta có thể thư thả ngươi ba tháng nếu như ngươi có thể trong ba tháng đem dây đọi luyện đến lớn cánh tay ta miễn ngươi ba tháng này tiền thuê hồng chính đạo thản như nói n kỳ thực hắn căn bản vốn không thiếu tiền ba tháng tiền thuê cũng không đáng mấy lượm bạc nhưng vì khích lệ trương linh sơn hắn cho nên nói như thế đa tạ sư phụ đệ tử nhất định cố gắng trương linh sơn vui mừng quá đỗi có mặt n g o à i tại đừng nói ba tháng một tháng là hắn có thể làm đến nếu như còn có thể có cơ hội cùng hồng sư cùng nhau ăn cơm vậy hắn liền một tháng đều không cần đáng tiếc loại cơ hội này chỉ có thể nộ g mà không thể cầu a cáo biệt hồng chính đạo trương linh sơn mới vừa đi ra viên môn liền thấy một cái người quen là ngay từ đầu b á i nhập hồng thị võ quán làm học nghề thời điểm nhận biết thiết phong còn nhớ kỹ trước đây thiết phong còn cần thị thổ làm hố chính mình hai lượm bạc bất quá cũng nhiều thua thiệt hắn h ố chính mình một tay để cho mình biết rồi thịt hổ làm có thể bổ sung năng lượng sau đó cũng vội vàng tu luyện cho nên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng chỉ thấy thiết phong tấn bộ tiến lên đón túi đầu không lưng cười nói sư huynh đây là ta lúc đầu bắn ngài thịt hổ làm dây hai lựa bạc vẫn luôn không dám hoa liền biết sư huynh ngài không phải vật trong ao cái này không cho ngài tích lũy lấy sao nói xong liền đem bạc nhét vào trương linh sơn trên tay trương linh sơn ước lượng kinh n g ạ c nói không chỉ hai l ư ợ a ngươi cho nhiều ai u đây không phải sinh lợi tức sao sư huynh ngài thu chính là sư đệ ta đi trước thiết phong chỉ sợ trương linh sơn lại nói cái gì vội vã liền đi trương linh sơn đem bạc trong tay thưởng thức rồi một lần trong lòng thầm vui ai có thể nghĩ tới tốn ra tiền còn có thể lại trở về trở lại trên tay mình hơn nữa còn chính mình sinh ra lợi tức mà nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính mình đột phá trở thành đệ tử chính thức đây chính là địa vị chuyển biến mang đến tài phú trong tay bỗng nhiên có hai lượng nhựa bạc trương linh sơn không có phung phí chỉ là mua một chút linh căn thảo dùng để góp nhặt năng lượng tiền còn lại thì giữ lại ngày mai dọn nhà thuê xe là đêm trương linh sơn không có ngủ chỉ sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì trong một đêm ngày thứ hai thuận lợi đem đến hồng vũ đường phố ca không nghĩ tới ngươi thật sự làm thành nhanh như vậy liền liền để chúng ta đem đến hồng vũ đường phố ở đây dương quang có thể so sánh chúng ta cái kia con phố tốt hơn nhiều hơn nữa dương khí trọng ở cũng là hồng thị võ quán đi ra ngoài võ giả trương linh vũ đi tới nhà mới hưng ơ phấn mà nhảy tới nhảy lui đem góc cửa sổ cái bản đều cùng nhau lau lau rồi một lần trương mẫu cũng vui mừng nói tại nơi này liền xem như lý phúc ba n g ụ m tự o á n khí lại lớn dễ dàng cũng không dám tới chúng ta cuối cùng có thể ăn mình chỉ là cái này tiền thuê nương ngươi cứ yên tâm đi tiền thuê không là vấn đề ta bây giờ là sư phụ trong tay bánh trái thơ ngon bây giờ vẹn vẹn chỉ là bắt đầu ngay tốt lành còn tại phía sau đâu ừ nhi tử ta tiền đồ trương mẫu lao nghi ngờ rất ă n ủi kế tiếp mấy ngày chính như trương mẫu cùng trương linh vũ lời nói hồng vũ đường phố dương khí chính là trọng buổi tối bọn hắn một nhà ba ngụm đều có thể ngủ ngon giấc cũng không có xuất hiện nữa bất luận cái gì cổ quái sự tình mà trương linh sơn mặt ngoài năng lượng cũng ở đây dạng bình hòa thời kỳ đều đâu vào đấy góp nhật lấy mặc dù trong tay tiền không nhiều không thể lại mua thịt hổ làm cùng dược liệu cũng may trở thành chính thức đệ tử sau đó cơm nước trở nên tốt hơn hai bữa cơm có thể góp nhặt bốn năng lượng mỗi bốn ngày còn có một bát tứ hợp canh cái này tứ hợp canh chính là lúc trước thạch l ô i cho hắn bưng tới cái kia một bát nước thuốc bất quá so thạch l ô i bưng tới càng đậm dược hiệu càng đầy có thể thấy được thạch l ô i ban đầu là uống còn dư lại nước canh cho mình pha chế rượu thủy một bát chỉ có thể tăng thêm hai năng lượng mà bây giờ cái này một bát tứ hợp canh thì có thể tăng thêm một điểm năng lượng trên lệch không thể bảo là không lớn tính lại thượng đẳng một ngày cùng sư phụ cùng nhau ăn cơm góp nhặt mấy điểm năng lượng còn có trong tay mình còn dư lại còn sót lại dược liệu cùng thị thổ làm một ngày này trên bảng cuối cùng lại có biến hóa thính danh trương linh sơn võ công hồng tuyến quyền chưa nhập môn hôn nguyên chính dương thu ù n g đại thành năng lượng chín sáu cuối cùng lại có thể thêm điểm t r ư ơ n g hai mươi một luyện lực tứ cảnh t r ư ơ n g hai mươi một luyện lực tứ cảnh hồng tuyến quyền nhập môn máu tươi bắt đầu sôi trào một dòng nước nóng từ trái tim chạy xuôi mà ra tiếp đó lan tràn đến toàn thân cuối cùng lại chạy xuôi trở về nơi bả vai dừng lại chỉ thấy nơi bả vai có hai đầu tươi đẹp huyết sắc dây đỏ chậm rãi huyết sắc dây đỏ tiêu thất cơ thể của trương linh sơn cũng yên tính trở lại đây chính là nhập môn sao trương linh sơn khai nắm lại n ắ m đấm đồng thời không có phát hiện có thay đổi gì sức mạnh tăng lên cực kỳ bẽ nhỏ còn không bằng hôn nguyên chính dương thung mang đến để thăng hắn thử nghiệm đánh một lần hồng tuyến quyền cơ thể bắt đầu ở trong quyền pháp s á o lộ phát nhiệt mà trên bờ vai cũng chầm c h ầ m nổi lên hai đầu tơ máu lúc này trương linh sơn lại xuất quyền cũng cảm giác sức mạnh tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi ít nhất lật ra một phen thì ra đây mới là hồng tuyến quyền nào d ư ợ u thế nhưng là thời điểm chiến đấu địch nhân cũng sẽ không cho ngươi thời gian mường ngươi làm nóng người trương linh sơn trong lòng có chút im lặng cảm giác đây chính là một gân gà nhưng hồng tuyến quyền là hồng chính đạo dựa vào thành danh quyền pháp không nên r ắ c r ử a như vậy hắn nghĩ nghĩ dứt khoát không còn chính mình suy xét trực tiếp đi tìm sư phụ nói rõ nghi hoặc người nhập môn hồng chính đạo nghe được trương linh sơn hỏi ra vấn đề này trong nháy mắt lấy làm kinh hãi để cho trương linh sơn ở ngay trước mặt hắn đánh một lần quyền pháp khi thấy trương linh sơn quyền pháp đánh gọn gàng không mang theo mảy may gọt đền hơn nữa trên bờ vai lại còn có dây đỏ ngưng ra hồng chính đạo biểu lộ trong nháy mắt đặc sắc ảo có thể nhanh như vậy nhập môn có thể thấy được ngươi ngày ngày chuyên cần cậy khổ luyện không có chút nào bưng lỏng nhường ngươi đem đến hồng vũ đường phố là hồng chính đạo hết sức vui mừng sau đó nói ngươi nhắc vấn đề phi thường tốt kế tiếp ta cho ngươi truyền thụ hồng tuyến quyền đấu pháp ngươi liền hiệu rồi nói đi hai chân hắn phanh phanh trên mặt đất bỗng nhiên g i ố n g một cái tiếp lấy hơi không người hai chân thân trên nghiêng về phía trước song quyền nắm thật chặt phát ra cốt cá cốt két giòn vang trong chốc nhóm này trương linh sơn liền thấy hồng chính đạo s o n g quyền mặt ngoài đã ngưng ra màu đỏ dây nhỏ uống hồng chính đạo đột nhiên một tiếng quát lớn cơ thể bỗng nhiên xông đến nắm đấm giống như pháo truy hung hăng rơi xuống trương linh sơn trước mặt bịch g nóng đánh tới trương linh sơn thân thể bỗng nhiên c á ngã chỉ cảm thấy khí tức ngưng trệ. trái tim đều ngừng nhảy lên thằng đến hồng chính đạo thu thức lui về hắn mới bắt đầu thở phì phò toàn thân mồ hôi điên cuồng chạy xuôi trong khoảng thời gian ngắn mặt đất đều bị mồ hôi gớt nhẹp cả người tựa như thoát lực ngay cả đứng cũng đứng không nổi đợi đến hắn thở dốc không sai bị lắm hồng chính đạo đưa tay đem hắn kéo hỏi thấy rõ không có đây chính là đấu pháp trương linh sơn vẫn chưa hết sợ hãi lắc đầu hồng chính đạo cười cười chấn an nói ngươi trước tiên nghỉ một chút tỉnh táo lại hồi tưởng ta vừa mới cái kia hai tay thức thử nghiệm chính mình đánh một chút ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ biết rõ là sự phụ trương linh sơn trọng trọng gật đầu sau một lát hắn uống một hớp nước t r à cuối cùng bình phục lại nghĩ lại tới vừa mới hồng chính đạo dậm chân nghiêng về phía trước một thức còn có cái kia sông thẳng pháo truy thức trong lòng hắn khẽ động có chút hiểu rồi cái này hai thức rõ ràng chính là trong hồng tuyến quyền giao quyền thức cùng truy quyền thức chỗ khác biệt ở chỗ luyện pháp bên trong tư thế cùng sức mạnh đều so sánh có thể nhu hòa một chút mà đấu pháp thì kịch liệt hơn nghĩ tới đây trương linh sơn giả tưởng đứng trước mặt người là lý phúc cái này đáng giết ngàn đao vừa hấu hàng tiếp đó giận g ữ phát lực cả người một tiếng hét lên d a n h tấn công mà lên、Phang. một quyền hung hăng truy rơi vào hồng chính đạo bụt trương linh sơn giật nảy cả mình vội vàng thu tay lại sư phụ ngài lúc nào tới đến phía trước ta hồng chính đạo ha ha cười nói nộ tính không tệ đấu pháp chính là đánh người chi pháp ngươi muốn đem luyện pháp s á o lộ mở ra tới tiếp đó căn cứ vào tình huống cụ thể tới chọn hẳn là thi triển ra chiêu thức có đôi khi dù là vẹn vẹn chỉ là lăn qua lộn lại một chiều cũng có thể đem địch nhân đánh bại nói xong hắn đem một cái tay cóng lên sau lưng nói tới thử nghiệm đánh trúng bụng của ta có thể đánh trúng tính ngươi thắng có thể đưa ra một cái yêu cầu là trương linh sơn thở sâu đột nhiên xông ra song quyền hung hăng phát lực che h đậy ồ như g c í n bụng công n h h Đạo tới. n Hồng Chính đạo chỉ là đơn giản dùng g mà, là chỉ Đạo thế a y trái v ạ c một cái, thân thể của hắn liền xoay tròn ra ngoài. Trương Linh Sơn tùy cái, của cơ liền ngoài. Linh i hắn Sơn hướng xoay ra b n lật p ứ c thi triển bày qua y ề n nhưng vẫn chẳng ăn thức, t h u gì. Như thế lật qua lật lại ậ t l mấy chục cái hiệp hắn đừng nói đụng tới hồng chính đạo bụng liền hồng chính đạo, hồng chính đạo cười nói biết ngươi vì cái gì thua sao một câu nói kỹ xảo vụ về sức mạnh quá yếu kỹ xảo không thể chỉ dựa vào luyện muốn nhiều đánh đấu pháp đấu pháp không đánh như thế nào thành sức mạnh muốn luyện lực nâng t ạ đá đá lăng cầu kéo phiến đá vân vân vân như thế tăng thêm vật nặng để rèn luyện sức mạnh thủ đoạn đều là luyện lực muốn trở nên mạnh mẽ chỉ dựa vào luyện tập quyền pháp xáo lộ căn bản không có khả năng cho nên từ giờ trở đi ngươi muốn đi hậu viện cùng thạch lỗi bọn người cùng một chỗ luyện lực cùng một chỗ luyện quyền đánh nhau đây là giải công ta không thể giúp ngươi ngươi cùng ta luyện trên lệnh quá lớn không luyện được cái nguy cơ nhất thiết phải tìm cùng thực lực ngươi sắp xỉ mới có thể luyện ra nhớ kỹ từ từ xe đến không cần nóng vội nếu là luyện lực đả thương, thương cân động cốt một trăm này t hồng a gian A nhanh, nhanh cũng là trưởng, hiểu chưa? o phi đẹp thời khi, chính hiểu h đôi đều là là là tốt cũng có trầm trầm, chính đạo thầm thiện nói trương linh sơn trọng trọng gật đầu tỏ ra hiểu rõ hảo vậy ta kế tiếp kể cho ngươi giảng luyện lực bốn cái giai đoạn hồng chính đạo trầm giọng nói có cú khẩu quyết gọi là một da hai thịt ba gân bốn cốt ý là trước tiên mài da sau luyện thịt lại dịch cân cuối cùng đoán cốt mỗi một cảnh giới tăng lên mang tới đều là biến hóa nghiêng trời lệnh đất nói như vậy một cái bình thường mài da vó giả đối mặt luyện t h ị vó giả gánh không được đối phương một quyền mà người bình thường đối mặt mài da vó giả đồng dạng đánh không được đối phương một q u y ề n đừng nhìn ngươi cái kia thạch lỗi sư huynh vừa lưỡi vừa h ọ o ăn vừa gian vừa lao cá không đúng đắn nhưng hắn cũng là mài da võ giả nếu là ngươi cùng hắn luyện tập đấu pháp nhất định bị thứ nhất q u y ề n kích đổ cho nên ngươi đi hậu viện tìm người đối luyện thời điểm không nên tìm thạch lỗi cái tầng thứ kia tìm giống như ngươi không có mài da chờ ngươi cảm thấy lực lượng của mình không sai bị lắm có thể một tay giơ lên hai trăm cân tạ đa thời điểm liền có thể đi tìm mài da võ giả thử một lần hiểu chưa trương linh sơn gật đầu đệ tử biết rõ ân vậy thì ăn cơm đi vừa mới bị ta dọa cái kia một lần ngươi mồ h Đang chương ầ n bộ một c ú t tạ Đà s phụ. Trưng lòng hai ầ m l thể ăn trực. Hồng ăn đây mươi ộ t bữa m bên n g tốn hai i u n đại ăn không đến, ăn một bữa tương đương ngừng một bữa mấy l thành sau đó chương hai mươi hai đại thành sau đó ta à ha ha ta là dịch cân c h i cảnh khoảng cách đoán cốt c h i cảnh chỉ kém một bước xa hồng chính đạo kiêu ngạo nói lấy hắn cái tuổi này lại không có chỗ g i a thế lực toàn bộ nhờ chính mình từng bước một bắt đầu luyện phóng nhãn toàn bộ c ầ m thành cũng là đáng giá t i ê u ngạo sư phụ ngài lập tức liền phải đứng ở luyện lực đ ỉ n h p h o n g a trương linh sơn cả kinh nói hồng chính đạo mỉm cười k h o á t tay áo đ ỉ n h p h o n g không phải tốt như vậy đứng ăn cơm ăn cơm thực bất ngôn tầm bất ngữ mỗi một chiếc đồ ăn đều phải đầy đủ nhấm ớt dạng này tiêu hóa thời điểm mo hơn một chút giảm bớt dạ dày gánh vác đối với cơ thể cũng có chỗ tốt là trương linh sơn lập tức m ặ miệng hết sức chuyên chú ăn cơm sau đó hãn từ hồng chính đạo ở đây cáo biệt trở về tới hồng thị võ quán hậu viện bắt đầu cùng thạch lôi c h ờ các sư huynh cùng một chỗ nâng tạ đá luyện lực luyện lực là có kỹ xảo dựa theo hồng chính đạo thuyết pháp những kỹ xảo này đều tại hắn truyền thụ cho hốn nguyên chính dương thung cùng hồng tuyến quyền bên trong để cho trương linh sơn chính mình đi tìm tòi cái gọi là sư phó dẫn vào cửa học nghệ tại cá nhân nhân gia đem kỹ xảo đã dạy bộ phận then chốt cùng phương pháp học tập cũng đã quán thâu đến trên người mình như vậy kế tiếp chính là thực tiễn cùng tôi luyện tạ đá quả cầu đá phiến đá đều tại hậu viện để chỉ cần ngươi hữu tâm đi nghiên cứu học tập liền nhất định có thể lĩnh mộ nếu như không có tâm tư không muốn đi suy xét như vậy thì tính toán nhân ra đ ú t tới trong m i ệ n g người đó cũng là nhân ra nhai qua vĩnh viễn cũng không biến được mình đổ vật r ư ơ n g linh sơn biết rõ đạo lý này thế là không có đi quáy dày bất luận kẻ nào chỉ là lẳng lặng nhìn xem thạch lỗi mấy người các sư h i n h luyện tập trước tiên tham khảo người khác là thế nào luyện sau đó lại suy một ra ba hồng thị võ quán sở dĩ để cho bọn hắn tụ tập cùng một chỗ luyện tập mục đích đúng là để cho các sư h i n h đệ học hỏi lẫn nhau lẫn nhau kiểm chứng nếu như không lợi dụng điểm này vậy không bằng mình tại nhà luyện Rất nhanh. Tại trong một đám các sư hắn cầm lấy một cái năm mươi cân tạ đá bắt đầu luyện tập hỗn nguyên chính dương thung bên trong đỉnh dương cái cọc chờ chống đỡ không nổi liền đổi thành một cái khác ôm dương cái cọc như thế ba lần bốn lượt điên đ ả o biến hóa c a m đoan chính mình không đem tạ đá ném trên mặt đất kéo dài không ngừng rèn luyện trên thân khác biệt bắp thịt nhóm thằng đến cuối cùng nhịn không được mới thôi ta bây giờ dùng năm mươi cân tạ đá thế mà cũng không thể đem hỗn nguyên chính dương thung đánh ra chọn về tới cái này cần năm nào tháng nào mới có thể luyện đến hai trăm cân trương linh sơn trong lòng nặng n ề dựa theo hồng chính đạo thuyết pháp hai trăm cân kỳ thực cũng không phải mài ra chỉ là có thể cùng mài ra võ giả thử đ muốn chân chính tu luyện tới m à i ra cảnh giới thời gian kia liền phải dài hơn cũng may đem đến hồng vũ đường phố sau đó cũng không biết phải hay không thật sự bởi vì nơi này dương khí trọng vẫn làm mình dọn nhà sau lý phúc ba ngụm tử tìm không thấy địa phương nói tóm lại kế tiếp một tháng thời gian trải qua cực kỳ bình tĩnh và an bình liền trên người vết đỏ đều trở nên nhỏ bé không thể nhận ra buổi tối ác mộng cũng chỉ có ngẫu nhiên mới có thể làm đến một lần hết thảy đều hướng phương hướng tốt phát triển vấn đề duy nhất là trong tay không có tiền cả ngày cũng vội vàng tu luyện không có thời gian dẫn đến cũng lại bất lực đi tiệm thuốc mua sắm linh căn thảo các loại dược liệu cũng may vó quán mỗi ngày hai bữa cơm có thể gia tăng bốn năng lượng mỗi bốn ngày lại có một bát tứ hợp canh có thể gia tăng một điểm năng lượng một tháng này tính được năng lượng đã lại độ leo lên hai mươi điểm đáng tiếc hai mươi điểm năng lượng cũng không có để cho mặt ngoài sinh ra biến hóa có thể thấy được khoảng cách hồng tuyến quyền đột phá ít như vậy năng lượng còn chưa đủ ak một ngày này trương linh sơn vừa muốn xuất phát đi vó quán tiểu mội trương linh vũ đ ỗ n g nhiên gọi lại hắn k í n áo đưa cho hắn một cái túi tiền nói hồng quán chủ đề cho chúng ta và ở hồng vũ đường phố giúp chúng ta như thế một cái lớn vội vàng lương y tứ không thể để cho người ta giúp không trương linh sơn im lặng vật. t r ư nhìn xem mọi mọi thanh tú mỹ lệ khuôn mặt còn có đã hơi hơi bắt đầu trổ mã cơ thể nhịn không được lắc đầu nhắc nhở ta hoài nghi bọn hắn có thể không có hảo ý ngươi chớ để cho bọn hắn hoa ngôn l xảo ngữ lừa gạt làm sao có thể a thật sự cho rằng ta là đứa trẻ ba tuổi trương linh vũ h ừ một tiếng sau đó cùng trương linh sơn so đo kích thước đắc ý nói nếu như không phải ca trước ngươi cao lớn hơn một chút ta hiện tại cũng muốn cùng ngươi một dạng cao ta cũng không phải tiểu hải tử được được được, không nên cùng ta nói chiều cao trương linh sơn bị đâm trúng chân đau không muốn cùng mội mội nói chuyện đồng thời lưu cho nàng một cái lướt mắt tại hồng thị võ quán tất cả đệ tử chính thức bên trong hắn cố gắng nữa cũng là trong đó vóc dáng thấp nhất hơn nữa kể từ năng lượng góp nhặt không đủ không cách nào đột phá cảnh giới sau đó vóc dáng tăng trưởng cũng cực kỳ bé nhỏ hắn bây giờ liền nghĩ nhanh đem năng lượng tăng lên tiếp đó đột phá cảnh giới từ đó lại tới một lần nữa để cho người ta hưng phân lớn lên vội vặn mội mội liền cho hắn cung cấp một vốn thực sự là một cái hảo hải từ a mặc dù mội mội cho mình tiền để cho chính mình cho hồng sư tặng quà nhưng hắn cảm thấy liền hắn dùng cái này sáu lượng bạc có thể mua được đồ vật căn bản không vào được hồng sư mắt hồng sư là hạ người nào dịch cân cường giả gì cũng không thiếu cung tặng quà không bằng hoàn thành cùng phía trước hồng sư ở giữa ước định hồng sư nói chỉ cần mình trong vòng ba tháng đem dây đọ luyện đến lớn cánh tay liền miễn trừ chính mình ba tháng tiền thuê bây giờ đã qua một tháng thơ hồng của mình vị trí còn tại bả vai chỉ là đi trương ớ i linh sơn xem xét mặt ngoài thính danh trương linh sơn võ công hồng tuy h quyền nhập môn hôn nguyên chính dương thu đại thành năng lượng Năm ân. mươi sau sáu trương linh、Hình、sơn đ ố n g nhiên s ữ n g sở dựa theo ý nghĩ của hắn hẳn là hồng tuyến quyền có thể tăng lên như thế nào hồng tuyến quyền đằng sau không có biểu hiện dấu cộng ngược lại là hôn nguyên chính dương thung đằng sau hiện ra dấu cộng đại thành sau đó hôn nguyên chính dương thung là cảnh giới gì trương linh、Hình、sơn trong lòng lập tức dâng trào nhớ ký hồng sư nói qua võ công sau khi luyện thành còn có một cái không cũng biết c h i cảnh cũng gọi là viên mãn c h i cảnh thế chi cảnh đại thành sau đó chính là viên mãn nay không cũng biết c h i cảnh căn cứ hồng sư nói tới có thể trừ tài trần túy mặc dù hắn trước đây không phải nói hôn nguyên chính d ư ơ n g thung nói là có khả năng cũng không xác định nhưng mà đã có khả năng này vậy thì đáng giá thử một chút cho ta đột phá t r ư ơ n g linh sơn trong lòng hét lớn chương hai mươi ba thế chương hai mươi ba thế ầm ầm thể nội một tiếng sấm nổ t r ư ơ n g linh sơn thân thể khẽ run lên toàn thân trên giới bắt đầu không tự chủ được run dày vô luận là xương cốt cơ bắp làn da vẫn là huyết dịch kinh mạch mạch máu đều ở đây một khắp phát r a giống như bị điện giật tầm thường r u n động ccc dòng điện âm thanh chạy qua làn da cả người lông tơ đều s i u s i u s i u đứng lên cầm quần áo đều chống đỡ hơi hơi bành trướng giờ k h ắ c này trương linh sơn cảm thấy thân thể của mình căng cứng vô cùng giống như một cây căng thẳng dây thừng bị một cỗ không cũng biết sức mạnh một chút một chút nắm kéo nô hắn nhịn đau không được hừ ra âm thanh đ ỗ n g nhiên cơ thể ca một tiếng vang giòn cái tia cỗ sức kéo hoàn toàn biến mất nhưng cả người lại thật giống như bị kéo đứt dây thừng trong nháy mắt mềm nhún liền một tia khí lực cũng không có thằng đến trong thân thể lại độ sinh ra từng tiếng tiếng vang xào xạc giống như con kiến tại thể nội núp n í c tê dại ngứa đến cực hạn để cho người ta hận không thể đưa tay xé mở làng ra đập nát cơ bắp kéo đ ứ t xương cốt tiếp đó nổi điên đi cào chính mình cốt t ù y mẹ nhà h á n trương linh sơn khó chịu muốn mắng chửi người cố nén muốn tự sát giải thoát xúc động hắn độ dây như năm yên lặng nhẫn mại lấy cuối cùng trong thân thể động tĩnh biến mất thay vào đó là một c ỗ bàng bạc nhiệt lượng xâm nhập toàn thân thật giống như một ngày mệt nhọc sau khi về nhà cuối cùng ngâm tắm nước nóng thoải mái để cho người ta trong lúc bất chi bất giác đi ngủ đi qua chờ trương linh sơn lại độ mở mắt ra thời điểm đã là ngày thứ hai xế chiều gục bụng chuyên đến đói bụng âm thanh hắn là bị đói tình bỏ người lên trương linh sơn đẩy cửa phòng ra chỉ thấy mẹ và em gái đều canh giữ ở cửa ra vào gương mặt lo nghĩ ca ngươi cuối cùng đi ra nếu là không còn l à ra ta liền vọt vào đi trương linh vũ nhẹ nhàng thở ra oán giận nói bởi vì trương linh sơn nói qua hắn ở nhà tu luyện thời điểm không thể quấy nhiễu cho nên hai người cũng rất nghe lời không có đi vào nhưng một ngày một đêm qua đi qua các nàng vẫn lo lắng nhịn không được liền muốn vọt vào xem đến cùng gì tình huống cũng may trương linh sơn tỉnh lại kịp thời bằng không các nàng xem đến trương linh sơn nằm trên mặt đất chỉ có thể lo lắng hơn lỗi của ta lỗi của ta luyện quá mệt mỏi cho ngủ t i ế p đi trương linh sơ náy náy cười cười tiếp đó hỏi có cơm không có có ta múc cho ngươi trương linh vũ lập tức chạy vào phòng bếp trương mẫu có chút đau lòng nói tiểu sơn luyện võ mặc dù trọng yếu nhưng cũng không thể quá liều mạng a cơ thể quan trọng ân nương ngài liền yên tâm ta tự có chừng mực hôm nay luyện công lại có đột phá không cần bao lâu ta cũng có thể một mình đ ả m đương một phía cho chúng ta kiếm tiền ngươi cùng bội bội cũng liền có thể nghỉ một chút không có việc gì không có việc gì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nghỉ ngơi làm gì người nếu làm ộ t ngày không làm chút gì đó mới không biết nên như thế nào chịu trương mẫu khoát tay á o Nàng là trương ừ đừng từ thời gian khổ cực một đường đi tới, thật biết thế tới thời thịt, tiêu tại tiền thuê, tiền. t khổ cho nàng gì đều không làm quang hưởng phúc, hưởng cũng không biết làm như thế nào hưởng. Chớ đừng nhắc tới bây giờ còn chưa phải là hưởng phúc thời điểm. Hai từ học chi hơn nữa ở tại Hồng Vũ đường phố tiền thuê, võ quán học phí, đều phải đường giờ đường gian đi điểm. nàng gì quang cũng A, nữa nào còn cần ăn quán cực Mặc làm làm làm đều đây đều đều là là ở Vũ bây võ võ dù、trương、linh sơn nhìn ó i k ô không n nàng lo lắng, nhưng thân làm mẫu thân làm sao có thể không lo lắng. Trương Linh Sơn n g để thể làm làm lo lo sao h mẫu có mẫu thân thừa dịp cuối cùng chạm vạng tối ánh sáng lại bắt đầu khổ cực mà làm nữ công còn có mội mội cũng tại một bên nghiêm túc hỗ trợ trong lòng của hắn không khỏi một hồi h áy náy đi tới thế giới này lâu như vậy chính mình cho tới nay cũng không có chân chính vì người nhà làm những gì ngược lại là người nhà một mực tại giúp mình tròn võ đạo ngộ chính mình thật giống như một cái quỷ hút máu hút người nhà huyết cầm người nhà tiền thật là quá ích kỷ tuy nói luyện võ có thành sau đó rất có triển vọng nhưng cái này bánh vẽ lên lâu như vậy vẫn luôn không có ăn đến thật sự là làm người thấy chua sót trong lòng áp lực như núi trương linh s n biết mình không thể lại tiếp như vậy nhất định phải nghĩ biện pháp bắt đầu kiếm tiền bằng không miệng ăn núi lở năng lượng của mình góp nhặt không đến không nói mẹ và em gái một ngày cũng đều được vì cho mình kiếm tiền mà mệt n mọc dưới mắt mội mội cũng đến lớn lên trổ mã thời điểm đồng dạng cần dinh dưỡng h á n trương linh sơn cũng không thể ích kỷ ngay cả mội mội cơm canh đều phải cắt x é n nương mội mội ta trở về phòng nghỉ ngơi các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi không cần quá vất vả ân ngươi cũng đừng quá liều mạng t r ư ơ n g mẫu sầu lo liếc trương linh sơn một cái hai từ nhà mình luyện vót đều l ợ gầy kỳ thực không phải l ợ gầy mà là cơ thể kéo lớn về đến phòng trương linh sơn trước tiên đo lượng chiều cao của mình phát hiện so trước đó lại cao năm sáu cm không sai biệt lắm đã một em mở bậy sảng hắn hung hăng huy quyền đậm không khí thấp thật thà tử thời gian một đi không trở lại về sau ai cũng không thể nói hắn thấp thật thà tử tờ y phục xuống hắn một bên thưởng thức trên người mình khỏe đẹp cân đối dáng người một bên đánh một bộ hồng t u y ế n quyền Bá. tơ máu bắt đầu từ trái tim lan tràn đến b ả vai tiếp lấy kéo dài h ư ớ n g xuống chậm rãi đặt đến trên cánh t a y đoạn tiếp đó đi tới trung đoạn dừng lại không hổ là cảnh giới viên mãn hốn nguyên chính dương thung trực tiếp đem ta tố chất thân thể cưỡng ép tất cao sức mạnh ít nhất lật ra một phen da thịt gân cốt cường độ đều có trình độ nhất định để thăng trương linh sơn nắm chặt n đ ậ p nện thân thể của mình mỗi bộ vị liền nghe được băng băng băng âm thanh v a n g lên toàn thân trên giới đều cứng rắn cơ bắp gân cốt đều vững chắc vô cùng lực lượng này cũng nhanh hai trăm cân đi. trong lòng của hắn thầm nghĩ cụ thể như thế nào phải ngày mai đi võ quán thử một lần hai trăm cân liền đại biểu chính mình có tư cách cùng mài ra võ giả luyện một chút đúng phía trước hồng sư nói đem dây đỏ luyện đến lớn cánh tay liền miễn đi ta ba tháng này tiền thuê bây giờ dây đỏ đã đến lớn cánh tay trung đoạn hẳn là thỏa mãn điều kiện trương linh thạch nhìn xem dây đỏ vị trí trong lòng bỗng nhiên sinh ra hoảng hốt cảm giác nhớ kỹ hôn nguyên chính dương thung đ dây đỏ còn tại b ả vai khó khăn hướng phía dưới bò nhưng cái này một cái đột phá công phu thế mà liền trực tiếp đem dây đỏ đẩy tới lớn cánh tay trung đoạn đây chính là cảnh giới viên mãn chỗ kinh khủng sao khó trách hồng sư nói hắn tu luyện hơn nửa đời người đều không thể đem hốn nguyên chính dương thông tu luyện tới viên mãn một cái có thể làm cho người tại đột phá sau trực tiếp thoát thai hoán cốt cảnh giới há lại là đơn giản như vậy liền có thể tu thành nếu như chính mình không có mặt ngoài đoán chừng cũng cả một đời tu luyện bất thành coi như có thể tu thành cũng nhất thiết phải hao phí đại lượng thời gian lấy kiên cường chi ý chí lại thêm lấy vượt mọi khó khăn gian khổ mồ hôi mà ba cái này đều không phải là người bình thường có thể có được nói cách khác tại người bình thường cấp độ này bên trên tu thành cảnh giới viên mãn hôn nguyên chính dương thung trương linh sơn đã là độc nhất vô nhị tồn tại nói như vậy tại thời khắc này hàn kỳ thực cũng đã siêu thoát tại người bình thường phía trên hồng sư nói viên mãn c h i cảnh lại gọi thế không n g ạ i thử thử xem cái này hôn nguyên chính dương thung thế là cái gì trương linh sơn trong lòng h i ể u kỳ lập tức bày ra tư thế trong phòng ghim lên hôn nguyên chính dương thung Và anh, thể nội đột nhiên dâng lên một đoàn nhiệt lưu. Tựa như trong thân thể đột một nhưng cũng không phải là k h ô nóng ngược lại cả người tương đương thoải mái chính mình cùng hỏa cầu kêu hòa làm một thể hỗ trợ lẫn nhau hỏa cầu t r ợ hắn đâm cái cọc mà hắn đâm cái cọc thì có thể giúp hỏa thế mà theo hắn đem hôn nguyên chính dương thung tơ lụa như nước chảy đánh xuống một cỗ thấu xương băng hàn đột n g ộ t từ thể nội dâng lên đáng tiếc cái này băng hàn thế đơn lượt bạc vẹn vẹn chỉ là dâng lên một cái trước mắt liền bị hỏa cầu ép xuống tiếp lấy bịch một tiếng hàn băng nổ tung a tiếng rít chói t a i tại trương linh sơn trong đầu văng lên chương hai mươi b ố trừ tài t ấ n túy chương hai mươi b ố trừ tài t ấ n túy thanh n m gì trương linh sơn lấy làm kinh hãi. cái này đột một băng hàn liền đã rất quỷ dị tiếng rít chói hai lại là từ nơi nào xuất hiện đường mưa nhỏ các ngươi vừa mới nghe được có cái gì âm thanh sao trương linh sơn hỏi không có thế nào hai người trả lời không có việc gì trương linh sơn hiểu được thanh âm này quả nhiên không phải từ bên ngoài phát ra thật sự rõ ràng từ trong thân thể mình phát ra nhưng trong thân thể mình có cái gì hắn bỗng nhiên nghĩ tới phía trước đi hồng d i ệ p tự thời điểm cái tia tiểu sa di tuệ tú cho mình chào hàng linh phủ nói hắn có nhất trương chấn quỷ phủ có thể chấn áp trong cơ thể mình tham tài quỷ vừa mới thanh âm kia chẳng lẽ chính là tham tài quỷ phát ra nếu như không có đ o á n sai cái t i a thấu xương băng hàn cũng là tham tài quỷ bộc lộ ra ngoài âm khí nói như vậy ta một luyện hôn nguyên chính dương thùng thể nội liền sinh ra h ỏ a thế đốt tham tài quỷ ngao ngao gọi bậy để cho hắn không chỗ che thân đã như vậy vậy ta một mực luyện tiếp hã không đem hắn trực tiếp thiêu chết trương linh sơn vui mừng quá đỗi trên mặt toát ra cười hưng phân cho ai nói luyện võ không thể trừ tài t r n vỡ vẹn vẹn một cái hôn nguyên chính dương thung viên mãn sau đó liền có thể trừ tà trần túy hòa thế cho ta đốt trương linh sơn trong lòng g ố n g to cái này thể nội tham tài quỷ từ vừa mới bắt đầu liền g à y vò chính mình khiến cho chính mình mỗi lúc trời tối gặp ác mộng buổi sáng toàn thân vết đỏ đau đến muốn chết cực đại trình độ ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của mình nếu không phải mình dựa vào mặt ngoài dùng tốc độ nhanh nhất tăng cường thể chất chỉ sợ sớm đã bị cái này tham tài quỷ đùa c h ơ i chết tuy nói theo thực lực đề thăng sau đó tham tài quỷ đ ố i với ảnh hưởng của mình cực kỳ b é nhỏ đều không cần đi để ý hắn nhưng g i a hỏa này lưu lại trên thân thủy trung là một cái lôi nói không chừng lúc nào chính mình thụ thường liền bị hắn thừa lúc vắng mà vào cho nên hôm nay có thể nhất lao vĩnh giận đem hắn diệt đi chính là một chuyện may lớn nhất thiết phải nhất cổ tắc k lấy thế lôi đình và quân phất trừ tà ma. gào gào gào thang tài quỷ tại kêu dên đốt đốt đốt trương linh sơn trong lòng đang g ầ m thét thệ nội hóa thành chiến trường cháy hừng hực hỏa thế cùng tà ma âm khí làm dối lên cùng một chỗ đống nhiên nhiệt liệt đống nhiên băng lãnh để cho trương linh sơn cũng nhịn không được có g i ậ n đống nhiên cực hạn băng hàn nhập thể để cho trương linh sơn động tác đều ngừng trệ trong nháy mắt đây là tà ma phản công hừ vùng v â y dãy chết trương linh sơn cười lạnh tiếp tục đâm cái cọc cuối cùng theo thời gian trôi qua hơn phân nửa ban đêm đi qua thệ nội chuyển đến phủ một tiếng băng hàn triệt để tiêu tan cùng trong lúc nhất thời mặt ngoài truyền đến cao hiện ra nhắc nhở năng lượng ba mươi ba trương linh sơn khẽ giật mình lập tức mừng rỡ như điên thì ra mặt ngoài chính xác cách dùng là thôn tính tiêu diệt tà ma cái này một con quỷ tham lam liền trực tiếp tăng lên ba mươi điểm năng lượng so ăn cơm tới cũng nhanh nhiều nếu là lại đến mấy cái tầng thứ này tham tài quỷ chính mình lo gì không có năng lượng vừa vặn trên người mình còn đeo lý phúc một nhà ba người m ư ồ n rửa muốn hay không trở về trường l i n h đường phố lao trạch đem lý phúc một nhà ba người cũng cho luyện để cho bọn hắn cũng làm ra một điểm ít ỏi cống hiến ý nghĩ này xuất hiện một cái t r ớ c mắt thật giống như hạt giống lập tại ứ c ở Trương n Sơn h trong lòng m cái này một nhà này ba nhân khẩu nhiều thế chúng không dễ trọc cho nên vẫn là phải đợi chính mình đem diện sắt tà ma phương pháp nghiên cứu hiểu rồi sau đó lại đi cùng lý phúc ba ngụm và vào dưới mắt cũng không cần quá đắc ý phải làm gì chắc đó thật vất vả đi đến một bước này tuyệt không thể bởi vì nhỏ mất lớn nghĩ như vậy trương linh sơn triệt để tỉnh táo lại hắn mở ra mặt ngoài thính danh trương linh sơn võ công hồng t u y ê n quyền nhập môn hôn nguyên chính dương thu hùng viên mãn năng lượng ba mươi nhìn xem trên bảng thu hoạch trương linh sơn hài lòng ngủ t i ế p đi đêm nay ngủ cực kỳ ngon không có tham tài quỷ q u á i dối cả người thoải mái đến cực h ạ n chính là luyện võ đến nay ngủ được thoải mái nhất một đêm thẳng tắp ngủ thẳng tới vào lúc giữa trưa hắn mới miễn cưỡng rời giường dội lưng một cái tinh thần và sáng hơi hoạt động một chút cơ thể hắn cảm giác hôm nay tứ chi sức mạnh so với hôm qua càng hơn một phần không chỉ thoát thai hoa cốt càng bởi vì thoát khỏi tà ma mất hết công s i ề n g cả người vinh quang đầy mặt toàn thân cao thấp không một chỗ không thoải mái đi tới võ quán trương linh sơn bắt kịp ăn cơm chưa ăn cơm xong hắn đi tới từng hàng tạ đá trước mặt tiếp đó một phát bắt được hai trăm cân tạ đá vận khởi hôn nguyên chính dương thúng khởi trong lòng quát khẽ một tiếng hai trăm cân tạ đá ở n ồ n đương đương bị dơ qua đỉnh đầu viện bên trong sư huynh đệ n h ó thấy cảnh này đều lộ ra vẻ kinh ngạc chuyện gì xảy ra hắn nhanh như vậy liền có thể dơ lên hai trăm cân ta nhớ được trước mấy ngày hắn nâng một trăm cân đều không thể kiên trì một bộ thung công nhưng bây giờ lại có thể một cái d ơ lên hai trăm cân gia hỏa này ăn cái gì ta xem hắn đây là liều chết nhất định đả thương g â n cốt có người chua sót nói hắn gọi lữ phong cùng trương linh sơn cũng không quen biết đều không nói chuyện qua chỉ biết là trương linh sơn là cái quỷ nghèo vận khí tốt lấy được hồng sư thưởng thức nhưng không có tài lực trèo trống chắc chắn đi không xa cùng hắn không cùng một đẳng cấp cho nên căn bản không cần thiết nhận biết thế nhưng là không nghĩ tới nhân ra tên quỷ nghèo này thế mà so với hắn còn đi trước một bước gia hỏa này không có tài lực ủng hộ liền dựa vào võ quán một ngày lạng cơm cùng bốn ngày một bát tứ hợp canh dựa vào cái gì có thể đi được nhanh như vậy không hợp lý chẳng lẽ là là một t h i ê n tài lữ phong vừa ước ao cái thị lại nghĩ lại chính mình có phải hay không phải cùng trương linh sơn quen biết quen biết tốt xấu là một cái trong viện cùng nhau tu luyện sư huynh đệ một câu nói cho tới bây giờ chưa nói qua ha không có chút quá mức đương nhiên điều kiện tiên quyết là trương linh sơn nâng hai trăm cân là thực sự có bản lĩnh mà không phải l i ề u chết nếu là hắn vì tại trước mặt các sư huynh đệ khoe khoang đã thương cốt đó chính là một vụng vệ vô dụng vì nghèo hắn lư phong nhìn nhiều đối phương một mắt đều không đáp lại núi sư đ ệ ngươi làm sao làm được nhanh như vậy liền thành hai trăm cân sau đó liền có thể chính thức bắt đầu mài r a ngươi lập tức liền muốn trở thành mài r a v õ giả một cái cao lớn thu kệch h á n tử một mặt khâm phục hâm mộ kêu lên hôm trước hắn còn cùng trương linh sơn cùng một chỗ đối luyện q u y ề n pháp hôm nay trương linh sơn lại lắc mình biến hóa đặt đến hai trăm cân chính mình trong n g á y mắt r ứ t lại phía sau cũng lại không có cùng nhân gia đối luyện tư cách nhưng hắn cũng không cảm thấy khổ sở mà là cảm thấy chuyện đương nhiên lấy núi sư đệ điên cùng c h ă m chỉ pháp đây đều là hắn nên được đại tràng ca ta xem ngươi cũng sắp chúng ta đều phải trở thành mái già v õ giả trương linh sơn cười nói đại t r á n g trọng trọng gật đầu là ta cũng phải nỗ lực một bên khác thạch lỗi thấy cảnh này lập tức gương mặt chua sót chương 25, m ư a bỉ chương 25, m ư a bỉ còn nhớ kỹ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy trương linh sơn thời điểm đối phương vẫn là một cái vì học v õ trộm tiền trong nhà tiếp đó tìm cái chết lấy đầu đập vào tường đầu đất kết quả lúc này mới thời gian một năm không đến nhân gia liền đã lắc mình biến hóa t thành thành dựa theo võ quán quy củ ma bị sau đó trong vòng ba năm không cách nào lợi thịt võ quán liền không còn cung cấp cơm canh cùng tứ hợp canh đồng đẳng với đội ngươi đi mà chính mình khoảng cách kỳ hạn chỉ còn lại không tới thời gian nửa năm nếu như đến lúc đó còn không thể l u y ệ n thịt chính mình cũng chỉ có thể lão não rời đi võ quán hoặc là đi gia đình kia làm hộ vệ hoặc là hôn bang phái làm sòng bạc trong thanh lâu thủ vệ tiểu đầu m ụ hoặc chính là gia nhập vào tiểu cục cát tiêu nói tóm lại chỉ cần không có l u y ệ n thịt mình đ ờ i này cũng là như vậy thạch lôi không cam tâm hắn yên lặng nhặt lên tạ đá cũng bắt đầu l u y ệ n lực lại không một tơ một hào nghỉ ngơi lười biếng ý nghĩ đối với thạch lôi ý nghĩ trương linh sơn hoàn toàn không biết tay hắn cầm hai trăm cân tạ đá đem hồng tuyến quyền hoàn hoàn chỉnh, chỉnh đánh một lần mặt không đỏ hơi thở không gấp so trong viện một chút ma bị sư h u n h đều phải đánh trưng t r ạ n có thể thấy được sức mạnh cùng thể chất của hắn cũng đã triệt để tiến nhập ma bị cấp độ kế tiếp, chỉ cần dùng sát sa khoáng tôi luyện các vị trí cơ thể làng ra, hợp với trong võ quán đặc chế tắm thuốc đợi một thời gian tất có thể thuận lợi đột phá ma bì là thời điểm đi tìm hồng sư một chuyến thế là trương linh sơn ngựa không dừng v õ đi tới đang c h ạ y cầu kiến hồng sư lão ra có việc ra khỏi thành trong thời gian ngắn về không được trong võ quán đại sự đều giao cho triệu thanh công tử việc nhỏ ta liền có thể ăn bài người có chuyện gì quản gia hỏi trương linh sơn vốn là tìm hồng sư hồi báo chính mình dây đọ luyện đến lớn cánh tay thời điểm nhưng bây giờ hồng sư không tại liền nói chỉ là nói mình đã đạt đến ma bì điều kiện xin sát sa khoáng cùng tắm thuốc quản gia sau khi nghe xong gật đầu một cái đây là việc nhỏ cũng không cần phải q u ấ y dày triệu thanh công tử ta chỗ này có hai trăm cân tạ đá ngươi cầm lấy đánh một lần hồng tuyến quyền để cho ta nhìn một chút hảo trương linh sơn cấp tốc đánh xong quản gia lập tức an bài cho hắn sát sa khoáng cùng tắm thuốc đây là võ quán đưa tặng phục vụ không cần nhiều tiền mà một cái ma bị võ giả sinh ra đối ngoại trương dương võ quán danh khí đối nội tăng cường võ quán thực lực chính là cả hai cùng có lợi cầm tới sát sa khoáng cùng tắm thuốc trương linh sơn liền quay trở về võ quán hậu viện để cho tống đại tráng sư huynh giúp hắn dùng sát sa khoáng ma sát phía sau lưng làng ra khác bản thân có thể đến chỗ thì chính mình dùng sát sa khoáng ma sát nhẫn mại một điểm tống đại tráng sư huynh ă n u ổ i những sư huynh khác cũng là tới như vậy nếm trải trong khổ đau mới là nhân thượng nhân ân trương linh sơn trọng trọng gật đầu tại tất cả sư huynh đệ bên trong hắn cùng tống đại tráng quan hệ tốt nhất đối luyện hồng t u y ế n quyền thời điểm một mực cũng đều là tống đại tráng cùng hắn nhận chiêu hơn nữa hắn phần lớn thời gian đều dùng tạ đá lợi lực đối chiêu thời điểm thiếu thì càng không cần thiết cùng những thứ khác sư h u y n h đệ nhận biết điều này sẽ đưa đến hắn tại hậu viện luyện hai tháng này cũng chỉ cùng đại trán quen thuộc đối với những người khác phần lớn chỉ có thể gọi là nổi danh tự xem như sơ giao bình thường hắn không chú ý người khác người khác cũng không nhìn hắn lẫn nhau coi nhẹ chỉ đem tâm tư phóng tới luyện lực phía trên nhưng hôm nay khác biệt trương linh sơn phát hiện tại chính mình ma bị xoa lúc luyện ánh mắt của rất nhiều người đều thỉnh thoảng nhìn về phía chính mình chính mình lập tức liền thành tiêu điểm cũng may loại tình huống này vẹn vẹn kéo dài một ngày đến ngày thứ hai đại gia tiếp tục tất cả ti kỳ chuyện không có tâm tư lại đi thưởng thức hắn trương linh sơn tu luyện bất quá hắn đột phá ngược lại để các sư huynh đệ đều trở nên càng thêm chăm chỉ rất nhiều tựa hồ tất cả mọi người đều bị kích thích đến cái này cũng không khiến người ngoại ý mỗi lần trong nội viện có sư huynh đệ đột phá những người khác đều sẽ phải chịu kích động cảm thấy chính mình chỉ cần cố gắng cũng chắc chắn có thể thành công cho nên có thủ cổ vũ chỉ là loại này n h i ệ tình t nhiều nhất chỉ kéo dài mấy ngày mà thôi n h i ệ t huyết tan đi sau đó hết t hệ như cũ mười ngày làn da chính xác biến tăng thêm một tầng nhưng khoảng cách ma bỉ còn có không ít khoảng cách trương linh sơn trong lòng thâm than hắn lúc này mới cảm nhận được người bình thường tu luyện đau đớn bởi vì ma bỉ là cái dày công không giống vo công có thể dùng năng lượng t i ê m điểm không thể một lần là xong ma bỉ cần kiên trì bền b ỉ dùng s á t xa khoáng ma s á t làn da dùng tắm thuốc chữa trị từ đó khiến cho làn da tân sinh thuế biến mỗi ngày nhiều lần như thế thật sự là quá mệt mọc khó trách gọi ma bỉ cái này mãi chữ tương đương chuẩn xác đại t r ắ n g ca ngươi tới lâu cái này ma bỉ tu luyện đồng dạng muốn tu luyện bao lâu mới có thể thành công một ngày này trương linh sơn cuối cùng nhịn không được hỏi tống đại t r ắ n g nói dưới tình huống bình thường muốn ba tháng sức khôi phục mạnh người đại khái chừng một tháng liền có thể hoàn thành ta nhìn ngươi cũng sắp không nên vấp đáp hàng quá hóa dở vậy tại h ì cảm ơn đ cười cười. Không, không trước á a mắt trương linh sơn thấy qua tất cả sư huynh đệ bên trong hắn thưởng thức nhất chính là tống đại tráng hơn nữa đại tráng sư huynh đối với hắn cũng tương đương chiều cố giúp hắn giải đáp nghi vẫn không ít vấn đề tỷ như cái này ma bỉ chia làm da trâu da đá cùng vỏ đồng chính là đại tráng sư huynh nói cho hắn biết mà trong viện tất cả ma bị sư h i n h là tầng thứ gì đừng nhìn tống đại tráng không thích nghe nóng g bắt quái nhưng cũng đều biết rõ ràng giống thạch lôi là da đá cấp độ chính là trung tầng thực lực tối cường nhưng là chu vĩ sư h i n h võ đồng định p h o n g nghe nói sắp đột phá luyện thịt dưới tình huống bình thường đều không có ở đây võ quán xuất hiện chỉ có ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện mà cùng chu vĩ thời gian dài như vậy không tới võ quán sư h i n h có mấy cái có vỏ đồng da đá thậm chí còn có bình thường nhất da trâu nghe nói bọn hắn đều ở bên ngoài có chuyện gì làm tiền kiếm gần đây võ quán trộn lẫn bữa cơm có lời nhiều cho nên căn bản không đáng tới lãng phí thời gian Chỉ trương n linh sơn trong lòng không khỏi kinh ngạc lại xúc động đại tráng sư minh bình thường không hiện sơn không lộ thủy thế mà tiện tay liền lấy ra năm lượng có tiền như vậy hơn nữa mười phần hào sảng liền cấp cho chính mình cũng không hỏi chính mình lúc nào có thể trả có hữu như thế còn cầu mong gì chương 26, đối chiến thạch bỉ chương 26, đối chiến thạch bỉ thế là trương linh sơn cũng rất sảng khoái tiếp nhận căn cứ hắn tu luyện lâu như vậy hiểu biết người bình thường căn bản làm không được giống hắn như thế mỗi ngày uống thuốc tải không phải là bởi vì uống không d ậ y nổi mà là bởi vì uống nhiều quá sẽ xuất hiện đủ loại đủ kiểu chứng bệnh cơ thể ngược lại càng uống càng kém chỉ có hắn bởi vì có mặt ngoài có thể trực tiếp đem dược lực chuyển hóa làm năng lượng từ đó giảm bớt cơ thể gánh vác mới có thể ngày ngày để uống nói một cách khác trong võ quán cơm canh cùng tứ hợp canh hoàn toàn đầy đủ người bình thường tu luyện tiêu hao không cần thêm đồ ăn như vậy cái này năng lượng bạc đặt ở tống đại tráng nơi đó cũng chỉ là tiền nhưng đến hắn trương linh sơn trên tay thì sẽ hóa thành điểm năng lượng vì hắn tăng cao thực lực làm ra cống hiến rất lớn trương linh sơn tự nhiên sẽ không cự tuyệt phần này ra tốc hắn tu luyện hào ý cùng lắm thì sau đó trả tiền lại thời điểm nhiều còn một điểm bày tỏ đối với đại tráng sư huynh giúp người khi gặp nạn cảm kích đại t r á n g ca phần tâm ý này ta nhận nhưng ta vẫn cần một cái công việc bằng không miệng ăn núi lở cũng không cách nào cho người trả tiền trương linh sơn lại hỏi tống đại tráng cười cười nói ngươi nghĩ nhiều lắm trước tiên ma b ì a ma b ì sau đó một cách tự nhiên liền sẽ có đủ loại đủ kiểu người tới t ì m ngươi đến lúc đó ngươi chỉ có thể ngại sự t ì n h quá nhiều ảnh hưởng đến ngươi tu luyện như vậy sao trương linh sơn cũng không biết trong này t ừ n g đạo nhưng tất nhiên đại tráng sư huynh nói như vậy vậy dĩ nhiên là thật sự trương linh sơn liền không nghĩ thêm những thứ này hắn ổn định lại tâm thần cả ngày ngoại trừ làm từng bước m a dùng sắt xa khoáng ma sắt làn da pha tám thuốc thời gian còn lại đều dùng tới tu luyện hồng t u y ê n quyền linh căn c ò năng lượng bổ sung tự nhiên cũng không thiếu từng ngày trôi qua như thế thực lực đều đâu vào đấy tăng lên một ngày này t r o nhưng g n à pha x h ố cái Trương này h cũng không hề đại biểu ma bị cảnh là rát rưởi mà là bởi vì đoạn đường này ma bị cũng là một chút chậm rãi mai xuống có thể nói nước chạy thành sông đương nhiên sẽ không xuất hiện lớn giường nào động tính động tính tuy nhỏ biến hóa lại không nhỏ trương linh sơn dùng ngón tay giáp vẽ một chút mù bàn tay phát hiện mù bàn tay cứng rắn như thuộc da không có chút nào cảm giác đau chỉ cảm thấy tựa như cù lét một dạng kế tiếp tay phải hắn lấy ra tiểu đao tiếp đó tay trái phát lực kéo căng mù bàn tay dùng tiểu đao phủi đi tiếp chỉ thấy trên mù bàn tay lưu lại một đầu bệnh vấn hơi hơi có cảm giác đau chuyển đến đây chính là da trâu trương linh sơn âm thầm gật đầu một cái lần này đột phá không phải là ảo giác làn da thật sự cứng rắn như da trâu đao thông thường lưỡi đao căn bản không chảy nổi điều này đại biểu chính mình cuối cùng ở cái thế giới này có nhất định sức mạnh người bình thường dù là dùng đao tới hắn cũng không sợ một k h ắ c này trở đi hắn triệt để thoát khỏi người bình thường hàng ngũ trở thành một cái chân chính võ giả hôm sau trương linh sơn mới vừa đến v õ quán mấy đạo ánh mắt liền lập tức ném đến trên người hắn ma bỉ có một vị sư huynh kinh hô một tiếng mới hơn nửa tháng mà thôi liền thuận lợi ma bỉ t r ư ơ n g này linh sơn quả nhiên là một cái thiên tài ít nhất tại thân thể năng lực khôi phục phía trên đã vượt qua rất nhiều người làm ma bỉ khí sắc bất đồng rồi một vị khác sư huynh gật đầu một cái đồng dạng khó nén trong lòng trật kinh chỉ thấy hắn nhanh chóng chạy bộ đến trương linh sơn trước mặt nói sơn sư đệ nhận biết ta sao phùng thiếu long sư minh trương linh sơn thử dò xét nói hắn chính xác không quen có thể nói ra tên còn là bởi vì cái này phùng thiếu long nhà hắn là mở tiệm thuốc chính mình thường xuyên đi phùng thị tiệm thuốc mua thuốc đã từng còn đụng phải một lần bất quá chưa hề nói chuyện hôm nay hắn đột nhiên bốc lên đến tìm chính mình nói chuyện là ý gì sơn sư đệ quả nhiên nhận biết ta ta liền nhớ kỹ đã từng giống như tại tiệm thuốc gặp qua người một mặt bất quá phía trước vẫn bận tu luyện còn không có cùng sơn sư đệ giao lưu trao đổi hôm nay không ngại chúng ta luyện một chút phùng thiếu long cười ha hả nói lại nói đúng ta là thạch bị cảnh giới người dùng toàn lực tới đánh ta đừng sợ đả thương ta đối chiếu sao trương linh sơn trong lòng k h é động mặc dù không biết đối phương vì cái gì đột nhiên nhiệt tình như vậy nhưng mình hồng tuyến quyền đánh pháp chính xác không thể nào thông thạo nhân ra đưa tới cửa bồi luyện không luyện trắng không luyện thế là hắn lập tức gật đầu hảo vậy thì phiền phức phùng sư huynh không phiền phức hay không phiền phức sư phụ đã thông báo chúng ta hồng tuyến quyền đấu pháp chính là thực chiến trợ giúp sư đệ cũng là mỗi một cái sư huynh trách nhiệm hảo cái tia sư đệ ta liền ra chiêu trương linh sơn soát bày ra một cái thức mở đầu chính là tiên lễ hậu binh báo dương thức coi như là cho đối phương c h à hỏi biểu thị đối với luận bản đối thủ tôn kính tiếp đó hãng cọ hơi nhung chân cả người hổ phát mà lên song quyền giống như như hàn mưa phanh phanh phanh đập về phía phùng thiếu long lồng ngực tới tốt lắm phùng thiếu long một tiếng tán thưởng không chút hoang mang song quyền ở trước ngực cùng nhau hóa thành tấm chắn đồng d ạ n g đem trương linh sơn nắm đấm rắn rắn chắc chắn bên ngoài tiếp lấy hai người ngươi tới ta đi lấy trương linh sơn chủ công phùng thiếu long chủ phòng trong sân tránh chuyển xây dịch nhấc lên từng đợt nhiệt lưu rõ ràng là mùa đông lạnh lẽo nhưng hai người lại đánh nóng hưng hực phản phát hai cái lớn lọ sưởi càng không ngừng tản mát ra nhiệt khí trương linh sơn kinh hãi vội vàng sau tránh lại bị phùng thiếu long đuổi sát mà lên một quyền đánh vào lồng ngực bạch bạch bạch trương linh sơn nhanh chóng thối lui mấy bước trên mặt hơi đỏ lên có chút khí huyết c u ộ n c u ộ n nhưng mà rất nhanh cái kia khí huyết liền hạ xuống xuống dưới hắn giải khai quần áo nhìn một chút lồng ngực chỉ thấy phía trên có một mảnh màu hồng phấn quyền ấn lại trái lại phùng thiếu long cánh tay bụng hoặc là bất luận cái gì bị hắn đánh trúng vị trí tất cả không có chút nào khác thường thật giống như nắm đấm của mình là một đấm đông đánh vào trên người người ta chỉ có thể cho người ta cú lét không gây thương tổn được nhân ra mảy may trương linh sơn không khỏi mặt lộ vẻ trong lòng thất vọng vốn cho là mình đột phá đến gia châu cũng coi như là thoát thai hoán cốt trở thành một cái hàng thật giá thật v õ giả nhưng mà thực tế cho hắn đánh đòn cảnh cáo dùng như vậy đem hết toàn lực ra tay thế mà không gây thương tổn được nhân gia phùng thiếu long mảy may đây chính là chính mình cùng nhân gia thạch bị v õ giả ở giữa t r ê n h lệ sao s ơ n sư đệ phùng thiếu long đi tới trương linh sơn trước mặt vỗ bả vai của hắn một cái đem hắn tỉnh lại tới tiếp lấy ngữ trọng tâm trường nói s ơ n sư đệ đấu pháp hơi có vẻ không lưu loát nhưng mà sức mạnh bộc phát không tệ xem như nhập môn ra châu bên trong người nổi bật chỉ cần nhiều hơn tập luyện đấu pháp nhiều cùng người khác nhau đối luyện kiến thức đến càng nhiều đấu pháp tất có thể học có thành tựu nhà ta tiệm thuốc vừa vạn thiếu khuyết một chút hái thuốc hộ vệ trong đó không thiếu hảo thủ chính thích hợp đối luyện sơn sư đệ có hứng thú hay không tới ta phùng thị t i ệ m thuốc tiền thắng cho ngươi hai mươi lượng bạc ngươi không cần một mực chờ tại phùng thị t i ệ m thuốc chỉ có tại cần hái thuốc thời điểm mới cần xuất động như thế nào Trưng thị tiệm thuốc. Trưng thị phùng phùng quả nhiên như tống đại tráng sư huynh lời nói ma bị sau đó không cần chính mình tận lực đi tìm liền một cách tự nhiên sẽ có đủ loại đủ kiểu công việc đến tìm tới cửa thân làm ộ t cái v õ giả chính là nổi tiếng như vậy dù là chính là bình thường nhất tầng thấp nhất gia châu v õ giả cũng đã có nhất định giá trị mặc dù không cách nào bị các đại thế lực vừa ý nhưng giống phùng thị tiệm thuốc loại này thế lực nhỏ đã nguyện ý chủ động xuất tiền tới mời chào hắn bất quá phùng thiếu long mở cái giá tiền này bốn trương linh sơn cũng không biết trong n à y hành tình liền do dự một chút phùng thiếu long cười cười bả vai nói của hắn một cái sơn sư đệ không cần nhìn tại trên mặt của ta gấp gáp làm quyết định chờ n g ư ơ i nghe qua những người khác điều kiện sau đó mới quyết định cũng không m u ộ n là đ à tạo phùng sư linh trương linh sơn chắp tay một cái hắn vẫn cảm thấy trước nghe một chút đại tráng cao ý kiến mà tại trương linh sơn một bên đánh quyền vừa chờ tống đại tráng thời điểm phùng thiếu long thì quay trở về hắn tiểu đ o à n đội ngồi xuống nhẹ nhàng xoa nắm chính mình cánh tay như thế nào một bên hảo hữu tại mạnh nguyên hỏi phùng thiếu long gật đầu nói thực lực tương đương không tệ phó trách sư phụ nhìn chúng hắn từ hắn bắt đầu luyện võ đến giờ cũng liền khoảng ba tháng a đúng vậy à ba tháng ma bị thành công thiên tài a nghĩ tới ta tại mạnh nguyên tân tân khổ khổ tu luyện ba năm mới đột phá đến thạch bỉ người so với người thực sự là tức chết người nói xong tại mạnh nguyên lại hiếu kỳ hỏi vậy ngươi cho chúng ta tên thiên tài này sư đệ cái gì đãi ngộ phùng thiếu long không có dấu dếm nói tại mạnh nguyên giật mình nói thế mà cùng ta đãi ngộ không sai biệt lắm ngươi thật là cho hắn mặt mũi dù sao cũng là thiên tài sư đệ chờ thêm một đoạn thời gian nhân ra đột phá đến thạch bỉ chúng ta muốn mời cũng không mời được nữa nha thừa dịp bây giờ tạo mối quan hệ sau đó xem ở trên đoạn quan hệ này nói không chừng tại một thời điểm nào đó còn có thể giúp chúng ta một cái、Ai? nói cũng đúng tại mạnh nguyên không phản bắt được chỉ có thể dùng hâm mộ ghen tị ánh mắt liếc trương linh sơn một cái phùng thiếu long thì tiếp tục xoa nắn cánh tay của hắn hắn có một việc không có nói cho tại mạnh nguyên vậy chính là mình mới vừa cùng trương linh sơn đối chiến thời điểm bị thương mặc dù là cực kỳ nhỏ thương thế chỉ là bị trương linh sơn luân phiên đánh trúng cánh tay có chút khó chịu giống như bị bỏng nước sôi đến cái này khiến phùng thiếu long nghĩ mãi mà không rõ đối phương chỉ là một cái vừa mới đột phá ra châu võ giả dựa vào cái gì có thể đem hắn cái này có uy tín thạch bị võ giả cứ thương thực sự là quỷ dị nắm、đấm. giống như nắm đấm kêu bên trong ẩ n chứa một cô nóng bỏng nhiệt lượng để cho người ta khó lòng phòng bị thiên tài còn chính là không giống bình thường phùng thiếu long nghĩ mãi mà không rõ không khỏi lắc đầu không nghĩ dù sao mình cùng nhân ra không cựu không đoán đem nhân ra nghiên cứu như vậy thấu làm gì trương linh sơn cũng không biết phùng thiếu long ý nghĩ hắn một bên đánh hỏng tuyến quyền một bên nghĩ lại chính mình vừa mới làm sao lại dễ dàng như vậy bị phùng thiếu long đánh lui đ â u trong đầu không khỏi phục bản trước đây chiến đấu trên tay quyền pháp động tác một cách tự nhiên liền sản sinh biến hóa luật pháp hóa thành độ pháp giống như trước mặt mình vô căn cứ sinh ra một cái địch nhân ở đối luyện với hắn trợ hắn tăng trưởng kinh nghiệm trong lúc bất chi bất giác trương linh sơn đã đánh ra một thân mồ hôi nóng quần áo đều r i n h r í n h ở trên thân mười phần khó chịu lúc này hắn mới ngừng lại được phát hiện chẳng biết lúc nào tống đại tráng sư minh đã tới ai đánh xong nhìn trạng thái không tệ a ma bỉ tống đại tráng cười ha h à nói trương linh sơn gật gật đầu ân ma bỉ ma bỉ tốt ngươi đi trước một bước kế tiếp liền đổi ta theo đuổi ngươi tống đại tráng nắm quả đấm một cái biểu thị chính mình cũng phải nỗ lực hai người đang nói một cái gầy cao cao gậy thanh niên đi tới chắp tay nói chúc mừng núi sư minh ma bỉ thành công sư đệ tên là lữ phong trong nhà làm mở tiêu cục sư huynh nếu là không ghét bỏ mà nói có thể tới trong nhà của ta ngồi một chút nguyên lai、like、là lữ phong sư đệ trương linh sơn chắp tay một cái hắn đối với lữ phong ấn tượng còn không có đối với phùng thiếu long ấn tượng nhiều phùng thiếu long ít nhất còn tại tiệm thuốc gặp qua một lần lữ phong thì cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy giống như lữ phong vẫn luôn bị một chút sư huynh đệ vây quanh tựa như chúng tinh p h ù n g n g u y ệ t bị vây quanh ở trung ương chính mình muốn gặp đều không thấy được không nghĩ tới hắn cũng tới mời chào chính mình đi một chuyến tiêu tiền nhiều tống đại tráng đột nhiên hỏi hắn thay thế trương linh sơn đặt câu hỏi lữ phong nói nếu như chính thức gia nhập vào chúng ta tiêu cục bao ăn bao ở gia châu cảnh giới tiêu sư hộ tiêu khoảng cách ngắn một chuyến mười lượng đường dài ba mươi lượng đến nỗi cụ thể giá cả muốn nhìn bảo đảm chính là cái gì còn có cụ thể khoảng cách cùng hộ tiêu nhân số trương linh sơn gật gật đầu nếu như không chính thức gia nhập đây không chính thức gia nhập vào thì tại chúng ta có cần thời điểm tạm thời hộ tiêu cái này thuộc về ngoại viện một chuyến khoảng cách ngắn mười lăm lượng nhưng núi sư vinh ngươi không giống nhau ta có thể xin cho ngươi hai mươi lượng một chuyến lữ phong vũ bộ ngực bảo đảm nói hảo ta đã biết nếu có cần có thể tới tìm ta trương linh sơn nói lữ phong nói vậy thì vui vẻ như vậy nói đ ị n h rồi núi sư huynh sau này sẽ là chúng ta chấn uy tiêu cục ngoại viện có tốt á c tiêu ta nhất định lai thỉnh sơn sư huynh nói đi hắn cùng trương linh sơn lại hàn huyên bài câu liền rời đi ở đây quay trở về hắn tiểu đoàn thể mà sau đó lại tới mấy cái sư huynh để nói chuyện hoặc là cái gì bàn phái hoặc là mời mình đi làm cái gì viên ngoại hộ viện trương linh sơn đều hiện chuyển cự tuyệt đệ nhất bọn hắn đãi nộ g cũng không so phùng thiếu long cùng lữ phong cho tốt bao nhiêu thứ hai đi bọn hắn nơi đó phải thời gian dài việc làm hơn nữa đối với trương linh sơn tới nói gia nhập vào tiệm thuốc cùng phùng thiếu long tạo mối quan hệ còn có một cái chỗ tốt đó chính là hắn tu luyện cần đại lượng dược liệu nếu như có thể thông qua phùng thiếu long quan hệ mua được càng gần gũi chi phí dược liệu vậy thì càng tốt hơn nghĩ như vậy trương linh sơn liền không có do dự trở những người khác mời trào trực tiếp đi gặp phùng thiếu long sơn sư đệ quyết định phùng thiếu long cười nói đối với kết quả này cũng không kinh ngạc dù sao hắn trả giá cùng cho thạch bị võ giả đãi ngộ không sai bị lắm đối với bọn hắn những thứ này còn tại trên việc tu luyện thăng kỳ võ giả tới nói loại thời giờ này tương đối tự do việc làm mới là công việc tốt quyết định ta nguyện ý gia nhập vào phùng thị tiệm thuốc trương linh sơn gật đồ hảo vậy hôm nay buổi chiều ăn cơm xong sư đệ liền đi với ta ta phùng thị tiệm thuốc đi một vòng làm quen một chút trong hiệu thuốc những thứ khác hái thuốc hộ vệ nếu như sư đệ muốn tìm người đối luyện mà nói ta có thể để bọn hắn cùng ngươi đà tạ sư minh khách khí cái gì chúng ta sau này sẽ là người một nhà phùng thiếu long kéo trương linh sơn bà vai cười ha h a nói tiếp đó lại cho trương linh sơn giới thiệu bên người tại mạnh nguyên bọn người đây đều là hắn từ hồng thị võ quán triêu mộ đồng môn sư huynh đệ đại gia đồng môn học nghệ lại vì cùng một cái tiệm thuốc hiệu lực tự nhiên muốn thân cận một chút trương linh sơn đều thấy qua lúc này mới phát hiện phùng thiếu long cái này tiểu đoàn thể đều không đơn giản càng là thanh nhất sắc thạch b ị v õ giả tự mình tính là một cái duy nhất gia châu xem ra phùng thị tiệm thuốc so với hắn trong tưởng tượng thế lực càng lớn cũng không biết phùng thiếu long bọn hắn cái này hái thuốc hộ vệ đoàn thể đặt ở phùng thị trong hiệu thuốc lại tính là cái gì thực lực địa vị trương linh sơn không khỏi hiếu kỳ thế là ăn qua cơm chiều sau liền ngựa không ngừng vó câu cùng phùng thiếu long bọn hắn đi tới phùng thị tiệm thuốc không giống với dĩ vang hắn mua thuốc lần này hắn không có đi tiệm thuốc cửa chính mà là trực tiếp tiến nhập phùng gia đại viện lục thiếu gia trở về có hạ nhân lập tức hô phùng thiếu long cười đ ố i với trương linh sơn g i ả n giải g ta trong nhà xếp hạng lão lục mặt trên còn có ba cái ca hai cái tỷ tỷ quay đầu giới thiệu các ngươi quen biết ân trương linh sơn gật gật đầu cái này phùng gia gia đại nghiệp đại a cho tới nay hắn đều cho là hồng thị võ quán cùng hồng chính đạo đang t r ạ c đã tương đối lớn không nghĩ tới phùng gia khoa trương hơn có năm cái hồng thị võ quán lớn như vậy d ư ơ n g liệu sinh ý thật là kiếm tiền đi theo phùng thiếu long b ư ớ c c h â n trương linh sơn đi tới hái thuốc hộ vệ viện tử ở đây để đủ loại tạ đá còn có một số thường dùng binh khí cái gì đau thương côn bổng cái gì cần có đều có trương linh sơn một mắt liền bị giá vũ khí hấp dẫn phùng thiếu long theo ánh mắt của hắn nhìn lại cười nói những binh khí này đến tương lai hái thuốc thời điểm s ơ n sư đệ tuyển một cái dùng bất quá chúng ta tại võ quán học chính là quyền pháp binh khí thủ đoạn rốt đặc tắn mai trước tiên cần phải luyện một chút mới có thể sử dụng bằng không vội vàng phía dưới ngược lại dễ dàng đả thương chính mình sơn sư đệ đối với cái nào binh khí cảm thấy hứng thú. trước tiên có thể cầm chơi đùa nhưng mà không thể mang đi đây là nhà ta bên trong quy củ nếu là chính ta cái kia đưa cho sơn sư đệ lại có làm sao đối mặt p h ù n g thiếu long làm bộ h à n phóng trương linh sơn ứng phó vài câu liền đã đến giá binh khí phía trước cầm lên một cái khoan hậu dịu to bản thứ này hắn ưa thích tất nhiên không có học qua binh khí vậy chỉ dùng chính mình quen thuộc nhất trước đây hắn vì phòng n g ừ a bị người ăn cướp ngay tại hồng diệp sơn là một m cái búa đá còn cần này đánh chết lưu manh lý hổ đ ố i chỗ tốt ở chỗ dù là không biết cái gì chiêu thức cũng có thể chặt cây hổ hộ sinh phong không cần lo lắng sức mạnh không xử đúng đem binh khí làm gãy hoặc là bị binh khí phản thương coi như thực sự bổ không đến người lưỡi búa còn có thể gặp người đồng dạng lực s á t thương kinh người cho nên trương linh sơn đã quyết định liền muốn cây búa này phùng thiếu long nhìn thấy trương linh sơn cầm lấy dịu to bản không khỏi giật mình đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cầm búa giống bọn hắn cái này tuổi trẻ võ giả ai chưa từng nghe qua thuyết thư ai không có làm qua cầm kiếm thiên nhai đại hiểm mậu cho nên tại mạnh nguyên bọn người vừa thấy được giá binh khí cầm cũng là kiếm ngay cả đao đều ít có người cầm kết quả trương linh sơn lựa chọn làm người ta bất ngờ nhất lưỡi búa đây thật là bốn sân sư đệ quả nhiên không giống bình thường. phùng thiếu long khen một tiếng tiếp đó đối với trong viện một cái hái thuốc hộ vệ nói thiết đại thuốc ngươi cũng là luyện búa bồi ta sơn sư đệ luyện một chút là lục thiếu gia thiết đại thuốc phát ra ứng thanh ứng khí tiếng trầm người này d á người n g khôi n ô bắp thịt cả người n ô lên nhìn có chút bá đạo huy mãnh hắn đi đến trương linh sơn trước người lộ ra một cái ôn hòa lại nụ cười khó coi ngươi là lục thiếu gia bằng hữu quả nhiên có ánh mắt nhưng mà lưỡi búa mặc dù nhìn như đơn giản nhưng cũng không dùng được ta trước tiên dạy d ấ ngươi như thế nào dùng lực hảo trương linh sơn lập tức nhìn không chớp mắt hắn chỉ thấy thiết đại thuốc hai chân đâm cái trung bình tấn tiếp đó chân phải bỗng nhiên d ẫ m đất phần eo lôi kéo b ả vai thay đổi hung hăng một búa bổ sung dưới đem không khí đều đánh cho phát ra hôm ộ t thanh â m văng lên bất quá hắn bổ búa dáng vẻ thực sự khó coi giống như một cái bột hùng thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh đều kém chút ngã nào h trên đất cái này lường cho mạnh nguyên bọn người nhịn không được cười ra tiếng trong mắt bọn hắn thiết đại thuốc người này chính là một cái cho cười mặc dù khí lực lớn dáng dấp uy vũ hùng trắng nhưng mười phần không linh hoạt vụng về cực điểm để cho hắn làm hai thuốc hộ vệ kỳ thực chủ yếu là làm một cái khổ lực không có người t r ô n g cậy vào hắn tại thời điểm đối địch có thể phát huy tác dụng không thêm phiền đều coi là tốt dù sao dựa theo hắn loại này đấu pháp lập tức dùng sức quá mạnh té ngã chỉ sợ không đợi bổ tới định nhân liền đem đồng hành đồng bạn đụng lặng ra cho nên tác dụng của hắn chỉ giới hạn ở c h u y ể n vật nặng cùng lội lộ được rồi, rồi rồi, giao phó ngươi một chút chuyện cũng làm không thành l i ê n ngươi đ i ệ u bộ này đem ta sơn sư đệ trẻ hỏng làm sao bây giờ phùng thiếu long có chút bất m ặ n nói hắn mặc dù biết thiết đại thuốc người này v ụ về nhưng không nghĩ tới thế mà v ụ về như vậy vốn cho rằng da hỏa này thường xuyên dùng đũa ít nhất sẽ làm cho hai cái kết quả gia hỏa này đến như vậy một chút đơn giản mất mặt xấu hổ nếu là sơn sư đệ cho là bọn họ trong nhà hái thuốc hộ vệ cũng là trình độ này hà không đem bọn hắn phùng thị tiệm thuốc coi thường a lôi người đi cùng sơn sư đệ luyện một chút phùng thiếu long chỉ chỉ một cái khác mặt nợ nụ cười thanh niên a i tới a lôi lập khắc chạy tới đối với trương linh sơn nói ta là lục thiếu gia tín nhiệm nhất hộ vệ ta gọi a lôi núi công tử có thể tận tình hướng ta bổ bữa đừng sợ làm bị thương ta nếu như ta đã thương đó là chính ta không có bản sự đáng lời thù thương vậy ta sẽ không khép ký trương linh sơn không có hai lời từ đối phương thân hình cước bộ hắn thì nhìn đi ra người này thân thủ bất phảm cho nên hắn lập tức cầm trong tay r ư ợ u to bản đương đương đương chỉ thấy cái kia a lôi trên tay cầm lấy một thanh loan đao vô cùng linh hoạt mặc cho trương linh sơn như thế nào ra sức dùng lưỡi búa chém vào đều không thể xuyên qua loan đao mảy may nhân ra loan đao chỉ là tùy tiện đưa ra liền đem khí lực của hắn dẫn tới một bên nếu không phải đối phương lưu thủ chỉ sợ chính mình cũng sẽ cùng cái kia thiết đại thuốc một dạng bởi vì dùng sức sai chỗ mà ngã nào trên đất bất quá đối phương mặc dù xem ở vùng thiếu lăng mặt n g i không để cho hắn xấu mặt nhưng trương linh sơn chính mình cũng không tiện ý tứ tiếp tục đánh xuống. bởi vì hắn cảm giác chính mình giống như một cái đứa trẻ ba tuổi nhân gia thuần túy chính là đang b ồ i hắn chơi đùa đánh thật sự là không có hứng thú hơn nữa cũng không được m ẩ y may huấn luyện tác dụng cho nên hắn lập tức dừng tay chắp tay nói không hổ là phùng sư huynh tín nhiệm nhất hộ vệ chính là thực lực không tầm thường ta nhận thua ai u đại gia chỉ là luận bàn một chút chơi đùa nói cái gì thắng thua a lôi cười cười tiếp đó cho trương linh sơn chỉ điểm một chút hắn kỹ xảo phát lực mặc dù hắn sẽ không dùng lơi bữa nhưng nhất pháp thông vạn phát thông chỉ điểm trương linh sơn dạng này một cái tân thủ a lôi vẫn là dễ như chở bàn tay nhìn thấy trương linh sơn khiêm tốn nghe gi phùng thiếu long cũng hết sức vui mừng cái này phía dưới sơn sư đệ xem như kiến thức đến bọn hắn phùng gia thực lực ca mà theo thời gian trôi qua sắc trời dần dần m u ộ n trương linh sơn mặc dù không có nghe đủ nhưng vẫn là chắp tay bái biệt mà vừa đi ra v i ệ n môn liền thấy một cái người quen tiết h phong t r ư ơ n g hai mươi tám hàn n g u y ệ t sơn con thỏ t r ư ơ n g hai mươi tám hàn n g u y ệ t sơn con thỏ núi sư h i n h thiết phong x ư n g sở vội vàng trào gặp qua núi sư h i n h trương linh sơn kinh ngạc nói ngươi cũng ở tại phùng gia đại viện cha ta là phùng thị tiệm thuốc hái thuốc hộ vệ thì ra là thế cha ngươi chính là thiết đại t h u ố ca trương linh sơn gật gật đầu biểu thị hiểu rồi khó trách trước đây thiết phong có thịt hổ làm thứ tốt như vậy xem ra cũng là cha hắn cho hắn núi sư huynh đi thong thả thiết phong cung k í n h nói nhìn xem trương linh sơn bóng lưng ánh mắt của hắn phức tạp tới cực điểm nhớ ngày đó chính mình còn chỉ điểm qua trương linh sơn chính dương thung tu hành xem đối phương vì tiểu đệ lại không nghĩ rằng ngắn ngủi này mấy tháng đi qua chính mình hôn nguyên chính dương thung còn không có lượt thành nhân ra trương linh sơn liền đã ma bỉ thành công không chỉ như vậy nhân ra một ma bỉ thế mà liền chịu đến lục tiếu gia phùng thiếu long tự mình mời chào trực tiếp gia nhập phùng thị tiếp thuốc c ù nhưng g m ì n tra một dạng làm hái thuốc trích càng càng một cái tra Thiết trong lòng lâm thầm thở gia ai. làm mình kém âm hộ dạng dài. Chính cùng nhân lệnh, càng càng lớn, khoảng Phong lòng lúc hái cách cái vệ. ớ c đó hiện e nghe kể chuyện vừa nghe đến nhân đến vừa g a kia sao chưa nói những thiên tài kia làm sao như thế nào, hắn liền cảm động lây, tin tưởng mình cũng hẳn là một thành viên trong đó, chỉ là chưa thức tỉnh. Nhưng đó, tài i thế chỉ thức h một làm là là lây, cảm tại xem ra chính mình căn bản ngay cả thiên tài bên cạnh đều không dính nổi nhân gia trương linh sơn mới thật sự là thiên tài thiết phong đ ố n g nhiên lại có chút may mắn may mắn mình tại trương linh sơn đột phá liền đem hai lượng bạc chủ động trả cho nhân d â ra còn phụ tặng lợi tức bằng không hôm nay nhìn thấy nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy được thả trà ta trở về tiến vào hái thuốc hộ vệ với tử thiết phong kêu tiểu phong trở về hôm nay lục thiếu gia mang đến một cái tiểu tử giống như so ngươi còn nhỏ một chút cũng là các ngươi hồng thị võ quán ta xem lục thiếu gia đối với hắn rất coi trọng ngươi cùng hắn cũng là đồng môn muốn cùng hắn tạo mối quan hệ a thiết đại thuốc ngữ trọng tâm c h ừ n ó i thiết phong cười khổ không nói gì sáu tại hồng thị võ quán chỉ miễn phí cung cấp ra châu trước đây mà bị tám thuốc đột phá ra châu sau đó trương á m t h u linh sơn bắt được lệnh bài chính là đồng thâu lệnh bài mà thiết phong cha hắn thiết đại thuốc cầm lệnh bài chỉ là làm bằng gỗ lệnh bài điều này đại biểu hắn so tại phùng thị tiệm thuốc nhậm chức nhiều năm thiết đại thuốc cấp bậc cao hơn một tầng nếu như thiết phong biết điều này nhất định sẽ càng thêm sụp đổ người so với người quả nhiên sẽ tức chết người đồng t h a o lệnh bài có thể bớt hai mươi cái k i a còn có cao hơn cấp bậc sao trương linh sơn hỏi tiệm thuốc tiểu nhị đạo tiểu nhị nói cao hơn cấp bậc liền không tại chúng ta ở đây mua thuốc cho nên ta cũng không biết ân cái k i a cho ta cầm bốn lượng bạc linh c ă n thảo trương linh sơn nói trước đó bốn lượng bạc chỉ có thể mua bốn lượng linh c ă n thảo bây giờ sẽ có thể mua n ă n lượng trước đó một hai linh c ă n thảo muốn uống năm sáu ngày mới có thể hấp thu chuyển hóa là một điểm năng lượng bây giờ thì chỉ cần ba ngày thời gian liền có thể chuyển hóa thực lực tăng lên bạc tiết kiệm thời gian cũng tiết kiệm khó trách kẻ có tiền càng ngày càng có tiền người nghèo càng ngày càng nghèo cường giả hàng cường a trương linh sơn không khỏi lòng sinh c ả m k h á i tiếp đó nhiệt tình càng đấy bởi vì theo thực lực đề thăng chính mình lấy được chỗ tốt thì càng nhiều cái kia còn có lý do gì không cố gắng kế tiếp mấy ngày hắn ngoại trừ làm từng bước mà tại trong võ quán ma b ỉ ăn cơm uống tứ hợp canh chính là bớt thời gian tại phùng ra hái thuốc hộ vệ viện tử cùng những hộ vệ kia luật bản hoặc là dùng nằm đấm hoặc là dùng binh khí như thế kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng sử dụng đũa kinh nghiệm cũng tại trong rèn luyện chậm rãi tăng lên một ngày này, phùng thiếu long đông nhiên triệu tập đám người nói ngày mai muốn làm nhiệm vụ đại gia chuẩn bị sẵn sàng giờ t h ì hừng đông ngay tại hái thuốc hộ vệ viện tử tụ tập đem binh khí đều lấy được buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi đem trạng thái điều chỉnh tốt mùa đông giá thu t ủ y nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm vạn nhất gặp phải một chút tà tính liền phải đại gia hỏa đồng t â m hiệp lực hiểu chưa biết rõ đám người đồng nói phùng thiếu long gật đầu nói vậy thì tất cả về nhà a hôm sau sáng sớm trương linh sơn liền chạy tới hái thuốc hộ vệ việt tử đem binh khí trên kệ dịu to bản cầm vào tay nặng chiếu dịu to bản để cho trong lòng người cũng ổn định rất、nhiều. dù sao đối mặt là dã thú dã thú có nanh b vớt sắp bén nhân loại nanh b vớt không đủ sắp bén phải nhờ vào binh khí để đền bù đặc biệt là giống bọn hắn những thứ này ra châu võ giả mặc dù so với người bình thường mạnh nhưng mạnh chỉ là khí lực cùng quân y pháp mà hai người này đối mặt dã thú tác dụng không lớn chỉ có dùng bọn hắn ra châu võ giả khí lực hợp với binh khí sắp bén mới có thể để cho dã thú biết sự lợi hại của bọn hắn người đã đâu đủ xuất phát phùng thiếu long vung tay lên một đoàn người trùng trùng địa đ i ể hai k u n g xe ngựa lôi kéo đủ loại đào thuốc công cụ cùng v ớ thuốc ngoại trừ phùng thiếu long tự có một con ngựa những người khác thì đều ngồi ở cái k không có người n g ạ i b ậ n cũng là tháo các lao r a không có chú trọng như thế ngồi xe ngựa là tiết kiệm thể lực thảo dược đều ở trên núi cho nên chờ đến sau đó mọi người cùng nhau leo núi người hái thuốc có ngủi thuốc cầm công cụ bọn hắn những thứ này hái thuốc hộ vệ thì hoặc là dò đường xem xét hoặc là thủ hộ tại người hái thuốc chung quanh phòng ngừa người hái thuốc lọt vào nguy hiểm xe ngựa thì đặt ở chân núi từ hai cái mã phu trông giữ mã phu cũng không phải nhân vật đơn giản ít nhất cũng là da trâu v õ giả bởi vì là khoảng cách ngắn cho nên không cần thiết dùng qua nhiều ngựa trói mắt hơn nữa lãng phí nhưng cho dù khoảng cách ngắn cũng cần dành thời gian bởi vì sau khi trời tối có khả năng tao nộ quỷ dị tà ma cho nên dọc theo con đường này tất cả mọi người rất phối hợp một khi gặp phải không dễ đi chỗ liền đồng tâm hiệp lực xuống đẩy xe ngựa như thế chỉ tốn một canh giờ bọn hắn liền chạy tới hàn nguyên sơn tiếp lấy đại gia chia làm hai đội phân biệt từ phùng thiếu long cùng tại mạnh nguyên dẫn dắt phùng thiếu long cái k i a m ộ t đội lấy bọn hắn phùng gia hộ vệ lao thủ chiếm đa số tại mạnh nguyên một đội này nhưng là hồng thị võ quán đệ từ chiếm đa số trương linh sơn tự nhiên cũng liền phân ở một đội này triệu lao bá hàn nguyên sơn ngay ở chỗ này để những người khác cũng có thể hái thuốc sao có thể cam đoan chúng ta lần này chắc chắn có thể có thu hoạch trương linh sơn vừa đi theo tại mạnh nguyên bọn người lên núi một bên hiếu kỳ hỏi bên cạnh hắn là một cái đã có tuổi người hái thuốc mặc dù lớn tuổi nhưng thân thủ không kém so trương linh sơn còn muốn linh hoạt hơn nữa hắn rõ ràng thường xuyên đến trên ngọn núi này xe nhẹ đường quen trên núi này nơi nào có c h ạ c cây tử hắn đều biết chẳng những trí nhớ mạnh ánh mắt cũng tốt kinh người một số thời khắc trương linh sơn không thấy được nguy hiểm hãm mà khe nước hắn đều có thể phát giác được đi theo cái này triệu la bá trương linh sơn tăng trưởng rất nhiều kiến thức để cho hắn không khỏi tán thưởng kinh nghiệm của đối phương phong phú hắc triệu lao bá cười đắc ý người đi theo t a tới chính là chúng ta phải đào dược liệu này chỉ có mùa đông thành t h ủ vị trí hiểm trở ấn ấp cũng không phải ai cũng có thể bắt được hơn nữa cần khai quật kỹ xảo tóm lại n g ư ờ i đem dây t h ừ n g có hảo cũng đừng vứt bỏ không có dây t h ừ n g chuyến này tương đương đến không triệu lao bá yên tâm tuyệt đối không mất được trương linh sơn bảo đảm nói dừng lại tại mạnh nguyên bỗng nhiên giơ lên hữu quyền t h ấ p giọng quát đạo trương linh sơn cùng triệu lao bá vội và ngâm miệng tất cả mọi người đều cảnh giật lên lệ một con quái điệu hú lên q á i dị u ỳ n h c bay về phía nơi xa đám người nhẹ nhàng thở ra tại mạnh nguyên đạo còn tốt chỉ là một con chim bất quá kế tiếp tốt nhất đừng nói chuyện h i ế m đặc biệt là sơn sư đệ ngươi lần đầu tiên lên núi đối với nơi này đều chưa quen cũng không trải qua nguy hiểm cho nên muốn nhiều quan sát ít nói chuyện kinh nghiệm là từ từ tích lũy không cần nóng vội vụ sư m i n h dạy phải trương linh sơn biết nghe lời phải trọng trọng gật đầu tại mạnh nguyên đối với trương linh sơn thái độ này tương đương hài lòng cũng hết sức vui mừng gật đầu một cái đối với hắn mỉm cười hắn liền sợ thiên tài ngạo khí không nghe chỉ huy nhưng hiện tại xem ra không cần lo lắng sơn sư đệ sẽ làm những thứ này ý đồ xấu dù sao cũng là cùng khổ xuất thân hải tử cũng không có tự cao thiên phú mà kiêu ngạo vẫn là biết được nghe người ta khuyên ăn cơm no đạo lý này như thế chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra chuyến này xem ra là ổn bởi vì dạng này hái thuốc hành động tại mạnh nguyên tham gia qua không chỉ một hai lần mà là vài chục lần trên cơ bản cũng là không có gì nguy hiểm lần này nghĩ đến cũng không ngoại lệ rất nhanh chính như hắn s ở liệu đại gia hữu kinh vô hiểm đi tới c h ỗ cần đến đây là một mảnh vách núi treo e o l trương linh sơn cùng mấy người khác đem mang theo dây thừng trói lại bộ trói tại triệu lao b á cùng một cái khác người hái thuốc trên thân tiếp đó phân ra hai người phân biệt lôi kéo dây thừng nghe theo người hái thuốc chỉ huy tới di động những người khác thì tại tại mạnh nguyên dẫn dắt phía dưới v ư n quanh tại b ộ t phía cảnh giác hết thẻ chung quanh thời gian tại thời khắc này giống như trở nên cực kỳ dài lâu trương linh sơn là phụ trách kéo triệu lao b á dây thừng tay hắn lần thứ nhất làm dạng này sống trong lòng có chút khẩn trường không khỏi lòng sinh kính nghệ cái này triệu lao ba lớn tuổi như vậy thế mà không sợ độ cao gan lớn như thế tại bên bờ vực hái thuốc nếu để cho chính mình xuống Từ t từng từng giữa u trưa tại mạnh nguyên để cho ngoại vi hộ về ăn cơm xong tiếp đó thay thế trương linh sơn bọn hắn đến nội triệu lao bá bọn hắn lương khô kèm theo trên thân hoặc là đói một đói không có gì lớn làm việc trên cao hai thuốc quan trọng sớm hái xong về sớm nhà a thời gian trôi qua một canh giờ cấp tốc lại qua đi kéo ta lên đi thu hoạch tràn đầy hh t triệu t lao b á thanh em mừng rỡ chuyển đến chỉ những thứ này thu hoạch hắn trích phần trăm không thiếu có thể yên t ĩ n h mấy tháng có thể không cao hơn sao một cái khác người hái thuốc cũng đồng dạng vừa lòng thỏa ý rất nhanh đám người liền đem bọn hắn kéo lên đại gia cất kỹ dây thừng tràn đầy gùi thuốc để cho mỗi hộ vệ đều trên lưng vô cùng cao hứng mà hướng dưới núi đi đến mắt thấy liền muốn đi mò xuống núi đông nhiên một tiếng quát trói hai từ đằng xa chuyển đến n g h i ê ú c dám đà thương lục thiếu ra nhanh bảo hộ lục thiếu ra Vài tiếng la hết, lập tức để cho trương Linh hét, tức Trương Sơn la lập cho để bọn hắn bên ắ hắn p thịt thẳng. chuyện. cả căng Xảy người Bọn đều ra b này không có xảy ra việc gì nhưng mà phùng thiếu long bên kia xảy ra chuyện đây là tình huống b ế t bắt nhất bởi vì bọn hắn bên này cho dù chết mấy người phùng thị tiệm thuốc chỉ cần cho tiền trợ cấp liền có thể sẽ không giận lây người bên ngoài nhưng nếu là phùng thiếu long chết ở chỗ này kết quả không dám tưởng tượng không nên xem thường phùng thị tiệm thuốc năng lượng coi như trương linh sơn bọn hắn sau lưng có hồng thị võ quán phiền phức chắc chắn cũng không thiếu được cho nên phùng thiếu long tuyệt đối không thể xảy ra chuyện trương linh sơn não hại trong nháy mắt nghĩ đến như thế nhiều nhưng kỳ thật không cần hắn nghĩ những thứ này tại mạnh nguyên đã một tiếng quát chói thai mau thả xuống gùi thuốc đi giúp thiếu long nói đi đã trước tiên vào tới khẩn trương không phải trang có thể thấy được hai người quan hệ vô cùng tốt tình như huynh đệ trương linh sơn bọn người thấy thế cũng lập tức thả xuống gùi thuốc cùng dây thừng lấy ra riêng phần mình binh khí đi theo không có ai lùi bước bởi vì tất cả mọi người đều biết lùi bước kết quả hơn nữa nguy cơ nguy cơ chính là cơ hội trong nguy hiểm bây giờ chính là biểu hiện thời điểm chỉ cần trận chiến này xuất lực cứu phùng thiếu long sau khi trở về phùng thiếu long có thể không biểu hiện biểu thị sao nhất định sẽ thêm tiền a thế là đám người trong khẩn trương mang theo hưng phấn tấn bộ sông về phùng thiếu long chiến trường bên kia thiếu long ngươi không sao chứ tại mạnh nguyên người thứ nhất xuống tới khẩn trương hỏi chỉ thấy phùng thiếu long sắc mặt hơi tái nhuận lắc đầu nói bị đánh lén một trường không có gì đáng ngại nhưng không cách nào để khí đậu thủ sau đó muốn dựa vào ngươi ân ngươi yên tâm tại mạnh nguyên nặng nề nói lại hỏi rốt cuộc là thứ gì thương ngươi chạy đi nơi nào phùng thiếu long sắc mặt nghiêm túc nói là một con thỏ con thỏ trương linh sơn bọn hắn vừa vặn đổi tới nghe được càng là một con thỏ thương phùng thiếu long tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau ngươi xác định không phải đang mở cho đùa thọ thọ thon nhỏ như thế một trưởng có thể có bao nhiêu lớn lại có thể đem phùng thiếu long vị này thạch bị võ giả làm bị thương ngươi cho rằng thạch bị võ giả cũng là rau cải trắng sao mặc cho con thọ nhỏ n ặ n chẳng lẽ là tại mạnh nguyên lông mày n í u một cái đang muốn nói chuyện sắc mặt đột nhiên biến đổi quát to tất cả mọi người cẩn thận con thọ xuất hiện cái gì đám người vội vàng đem vũ khí dọc tại trước người khẩn trương chừng lớn hai mắt xem xét chỉ thấy cách đó không xa hai cái cây trung ương một cái bóng người to lớn chừng cặp mắt đỏ ngầu quét mắt bọn hắn đám người mà thân ảnh kia trên đầu quả nhiên có hai cái dựng thẳng lên tới lỗ thai thật là con thỏ con thỏ đứng lên lại có lớn như vậy cùng chúng ta võ giả dáng người phá phất con mẹ nó ngươi quản cái này gọi con thỏ trương linh sơn kinh ngạc thế này sao lại là con thỏ rõ ràng là cái tráng hán khôi ngô vai trò a là yêu thỏ phùng thiếu l o n g lớn tiếng giải thích nói cẩn thận bị nó đánh trúng nó trên tay có yêu khí yêu khí nhập thể sẽ nhiễu loạn chúng ta khí huyết ta bị hắn đánh trúng một trường bây giờ liền không cách nào dùng sức nhưng đại gia không cần lo lắng cái này yêu thỏ chỉ có một cái hơn nữa yêu khí rất yếu vừa mới đánh lén ta thời điểm cũng bị ta đập m ộ t quyền cho nên nó bây giờ ghi hận ta chỉ có thể hướng ta mà đến các ngươi bằng vào ta làm m ố i nhử bảo hộ ta tiếp đó tìm cơ hội đưa nó chém chết thịt của yêu thú là đứng đầu thuốc bổ chỉ cần ăn nó đi thịt đại gia tu vi võ đạo tất có thể nhiều tiến bộ có thể nói kiếm lời lớn phùng thiếu long giật dây chúng nhân nói lời vừa nói ra không nói những người khác kích động hay không trương linh sơn đã có chút kích động hắn bỗng nhiên có chút hiểu rồi h ã n tại hồng thị trong võ quán cùng hồng chính đạo ăn chúng cái kia thịt chẳng lẽ chính là yêu thu thịt một trận đỉnh phổ thông thịt m ư ơ i bữa ăn cũng không chỉ bực này đồ tốt nhất thiết phải cầm xuống chương hai mươi chín một quyền chương hai mươi chín một quyền đại gia t ả n ra cho yêu thỏ công kích lục thiếu gia cơ hội ta một người bảo hộ lục thiếu gia là được a lôi trầm giọng q u á t lên phía trước yêu thỏ đánh lén đả thương phùng thiếu long để cho hắn cái này cận vệ mười phần ấy này náy cấp bách cần cơ hội biểu hiện bây giờ hắn chỉ hy vọng cái này yêu thỏ trực tiếp xông lên tới dễ gọi tên x u ấ t sinh này biết hắn a lôi lợi hại đúng t ả n ra chờ cái kia yêu thỏ công tới đại gia tìm cơ hội cùng tiến lên tại mạnh nguyên cũng uống một tiếng mang theo trương linh sơn bọn người cấp tốc tàn ra tất cả mọi người một bên tàn ra vừa dùng con mắt nhìn chằm chằm cái tia hai cái cây ở giữa yêu thỏ để phòng động tác của đối phương nhưng đ ộ t nhiên trương linh sơn cảm giác sau lưng có một cô ác phong đánh tới toàn thân lông tơ dựng thẳng căn bản không kịp quay đầu xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra trực tiếp lật về phía trước lăn bụi nào cái này trước mắt không chờ hắn mở miệng nhắc nhở liền nghe được tại mạnh nguyên âm thanh khiếp sợ v ă n g lên còn có một cái yêu thỏ cẩn thận phanh tiếng nói vừa ra trương linh sơn liền gặp được một thân ảnh từ bên cạnh mình bay ngược mà ra máu tươi từ trên người đối phương bắn tung tói ra gắn hắn một thân tiếng kêu thảm thiết xẹt qua màng nhĩ của hắn tr Là bên cạnh mình cái kia hái kia trong h hộ u ố c vệ t á cái khác yêu trực tiếp đánh n nẻ không nổi, h thỏ g tiếp bị bay một trực yêu ra à i sao. May m ắ chính mình phản n ứ nhanh cũng vốn công chính là một người khác, và không thể thỏ chủ khác, kia một một bậc, có cái là là là là yêu đầu o ngoài Trong á n chừng chính chính mình. giờ bây bay ra là đ lõe lên ý nghĩ này trương linh sơn không kịp có càng nhiều ý nghĩ trong lúc nguy cấp hắn lập tức xoay người bỏ lên chui vào một cái khôi ngô thân ảnh cao lớn sau lưng điều chỉnh trạng thái có cái này cao lớn thân ảnh làm y ể m hộ, lúc này hắn mới có cơ hội quay người nhìn về phía cái kia đánh lén yêu thọ chỉ thấy là một cái cùng phía trước cái kia yêu thọ đồng dạng thân ảnh cường tráng nhưng cùng lúc trước cái kia tại trên hình thái hơi có khác nhau có thể nhìn ra tới là một được một cái thành đoàn ăn cướp tới không có sao chứ trước người thân ảnh cao lớn thăm hỏi một câu trương linh sơn lúc này mới chú ý tới cái này cao lớn thân ảnh không là người khác chính là trong tất cả hái thuốc hộ vệ địa vị thấp nhất thiết đại thuốc thiết đại thuốc cầm trong tay một cây l i bữa cảnh giác ngăn tại trương linh sơn trước người mặc dù không có quay đầu nhưng từ trong giọng nói của hắn có thể tưởng tượng được hắn ánh mắt quan tâm đa tạ thiết đại thuốc trương linh sơn nói một tiếng tiếp đó từ thiết đại thuốc sau l ư n g đi ra cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ phía trước trốn ở thiết đại thuốc phía sau là bởi vì vội vàng phía dưới hành động bất đắc dĩ bây giờ mình đã lấy lại tinh thần điều chỉnh xong trạng thái nếu như còn đem nhân ra xem như đ i ể m hộ cũng quá không biết xấu hổ hơn nữa phải biết thiết đại thuốc ngoại trừ thân hình cao lớn cường tráng hắn sức chiến đấu tại tất cả hai thuốc trong hộ vệ là hạng chót chỉ là làm một khổ lực tham dự vào hành động lần này bên trong chính mình trốn ở nhân ra sau lưng đã quá mất mặt nếu như chiến đấu kế tiếp không làm ra chút thành tích về sau còn thế nào tại phùng thị tiệm thuốc hốn trước mắt bất quá chỉ là một cái yêu thỏi nhớ ngày đó chính mình còn không có lỗi võ l i ê n dám lấy một địch ba diệt lưu manh lý hổ ba người chỉ là một cái xúc sinh coi như biến dị lại có thể thế nào hán trương linh sơn cũng là có s á t tính nam nhân còn có thể bị n g ư ơ i một con thỏ khi dễ n g h i ệ t xúc tự tìm cái chết sau lưng a lôi quát trói hai âm thanh đột nhiên chuyển đến tiếp lấy đương đương đương âm thanh văng lên rất rõ ràng phùng thiếu long bên kia đã cùng một cái khác yêu thỏ giao thủ bảo hộ phùng thiếu long bọn hộ vệ cùng nhau phát ra tiếng hò hét cùng cái kia yêu thỏ chiến làm một đoàn bọn hắn bên này tự nhiên cũng không cam lòng dứt lại phía sau liền nghe tại mạnh nguyên hét lớn một tiếng cùng tiến lên đừng để cái này chỉ yêu thỏ chạy、Zeta. đám người cùng nhau chạy lên tay cầm binh khí hướng về yêu thọ trên thân liền chào hỏi phanh đã thấy cái kia yêu thọ thân hình vô cùng linh hoạt đ ỗ n g nhiên ngã nào xuống đất chân sau đạp một cái liền từ tại mạnh nguyên bên cạnh chạy qua cùng trong lúc nhất thời hắn chân trước hướng mặt trước phủi đi một chút tại mạnh nguyên bên người tên hộ vệ kia xui xẻo trong nháy mắt hãi nhiên biến sắc giơ trường kiếm lên ngăn cản làm trường kiếm bị yêu thọ đập xuống yêu thọ thuận thế leo đến trên người tiếp lấy chân sau dẫn mạnh đem người kia đạp đầu gối bùng rùn bịch quỳ giảm xuống đất phát ra một tiếng thê lương du thảm cỏ yêu thọ ngự không dừng có áp dụng từng cái kích phá chiến thuật lại nào h về phía một người khác hộ vệ kia biểu lộ k i n h biến trong nháy mắt lại đánh mất dũng khí chiến đấu hoảng hốt chạy bựa hướng thẳng đến trương linh sơn cùng thiết đại t h u ố c bọn hắn bên này chạy tới trương linh sơn thấy thế biến sắc bắp thịt cả người đột nhiên căng cứng tập trung tinh thần khẩn trương đến cực hạn giờ khác này hắn căn bản không có tâm tình đi chế d i ễ u người kia không biết xấu hổ không có gan tất cả tâm thần đều tụ tập ở cái kia yêu thọ t r ê thân không có ý tưởng dư thừa cả người khí huyết lập tức điều động không tự chủ liền sử xuất hốn nguyên chính dương thung đỉnh dương thức đến n ộ i trong tay dịu to bản đã len ken một tiếng rơi xuống bên chân chính hắn đều mù tịt không biết đừng nói l i búa liền từ bên cạnh chạy trốn đi qua cái kia hái thuốc hộ vệ còn có bên cạnh thiết đại t h u ố c đều bị trương linh sơn coi thường lúc này tại trong thế giới của hắn hết thầy phản g phất đều biến mất không còn một n g ố n g chỉ có hắn cùng cái ù n g c kia yêu thọ chính diện tương đối ánh mắt của hắn nhìn thẳng yêu thọ cái kia cặp mắt đỏ n ầ u trong đầu không có dư thừa cảm xúc chỉ có một cái ý nghĩ hôm nay không phải đánh chết yêu thỏ chính là cho nên, không có gì có không nên, gì trong h ể nói, từ trong tay Trương Linh Sơn đập ra. Phang, liên tay ra. ư đập đ nghe ợ c một tiếng vang rội, bùi mù rội, tiếng bùi nổi vang lên buôn p h í a tiếp l ấ y t o à n bộ thế giới đều y ê n l ặ n g t r o này g chấp nhóm n trương linh sơn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng sức lực toàn thân đều bị rút sạch trong đầu một mảnh t r ố n g không thân thể hư phủ giống như bay trên không trung không biết qua bao lâu có thể chỉ là thời gian một cái máy mắt hắn lấy lại tinh thần liền phát hiện chính mình vẫn như cũ đứng tại chỗ nhưng hai chân thân hạm ở trong bùn đất nổ đều không nổ ra được cũng không có khí lực di động mà cơ thể thì run rẩy tựa như run rẩy hai tay càng là tê dại sưng một chút khí lực đều không sử dụng ra được run run đưa bàn tay ngược lại trương linh sơn liền thấy lòng bàn tay của mình cùng năm ngón tay đều chạy ra máu đỏ tươi tích tích tách tách hướng phía dưới chạy xuôi cái này còn may mà chính mình là da trâu thực lực bằng không một trường này bổ xuống chỉ sợ bàn tay của mình làn da đều phải nổ tung nắp ấy kiểm tra một chút trạng thái thân thể của mình trương linh sơn phát hiện ngoại trừ bàn tay thương tổ tới những thứ khác bộ vị trên cơ bản không có bất kỳ cái gì thương chân mặc dù thân hám ở trong bùn đất nhưng nhờ có cái này bùn đất hơi mềm hòa hoan sức mạnh bàn chân ngoại trừ có chút tê dại cũng không lo ngại cái này khiến trong lòng hắn nhẹ nhõm không ít chỉ cần không có chịu đến trọng thương là được liền trước mắt cái này thương thế sau khi trở về hơi nghỉ ngơi một chút phục d ụ n g một chút dược liệu bổ sung năng lượng liền có thể thuận lợi hồi phục không đúng chính mình làm sao còn có tâm tư nghĩ những thứ này cái kia yêu thọ thế nào những người khác đâu làm sao đều không có động tĩnh áo lại trương linh sơn đầu góc lúc này mới quay lại vội vàng nhìn về phía chiến trường cái này xem xét hắn liền ngây ngẩn cả người chỉ thấy yêu thỏ mình đ ầ y thương tích nằm trên mặt đất máu tươi chạy xuôi một chỗ thâm nhập vào trong đất bùn mà những người khác thì đều một mặt cổ quái kinh ngạc nhìn về phía hắn bên n xưởng ba mươi trở về t r ư ơ n g ba mươi trở về cái này trương linh sơn đồng d ạ n g mắt lộ ra ngạc nhiên cái này yêu thỏ là bị một quyền của ta đánh chết hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi chính mình lợi hại như vậy không thể nào dù sao mình nắm đấm mạnh nữa cũng không khả năng đem yêu thỏ đánh mình đầy thương tích khi quan sát được tại mạnh nguyên đám người trên binh khí đều dính máu tươi trương linh sơn bừng tỉnh đại ngộ đúng rồi tình huống cụ thể hẳn là yêu thỏ bị một quyền của mình đánh bay ra ngoài sau tại mạnh nguyên bọn người cấp tốc nên tiếp đem yêu thỏ loạn đao chém chết mặc dù yêu thỏ không phải là bị chính mình tự tay đánh chết nhưng cũng là bởi vì chính mình chống đỡ được yêu thỏ một trường mới cho đám người cơ hội nói cho cùng chính mình lập công lớn phải thêm tiền vừa nghĩ tới thêm tiền trương linh sơn lập tức q u a y đầu nhìn về phía vùng thiếu long bên kia cái này xem xét hắn con ngươi đ ỗ n g nhiên có rụt lại tình hình chiến đấu thảm l i ệ t ngoại trừ a lôi cùng p ù n g thiếu long còn đứng những thứ khác những cái kia hái thuốc hộ vệ tất cả nửa ngồi nửa nằm thở hộn hện có bả vai túi ở một bên có một cái chân lấy không thể tưởng tượng nổi tư thế treo ở một bên hiển nhiên đã phế đi càng có mấy cỗ thi thể vô cùng thê thảm trên mặt cũng không có hình dạng chỉ để lại một cái thỏ trường g i ấ u chân trương linh sơn nhịn không được hít sâu một hơi may mắn mình tại thời khắc mấu chốt tiến nhập trạng thái không cũng biết bạo phát ra sức chiến đấu không tưởng tượng nổi cùng cái kia yêu thỏ hùng hàng chạm nhau một trường nếu như bằng không thì chỉ sợ yêu thỏ một cước dấm qua tới mặt mình cũng phải bị đàn át nói cho cùng cũng là cảnh giới viên mãn hốn nguyên chính dương thung tứ mình bởi vì chính mình nắm giữ thế mới có thể tiến vào trạng thái không cũng biết phát huy ra vượt mức bình thường sức chiến đấu những người khác không có năng lực này cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn thông thường cùng yêu thọ liều mạng mà bọn hắn chỉ là thông thường thạch bị võ giả mà thôi sức mạnh và tốc độ đều không bằng yêu thọ có thể t ừ yêu thọ thủ hạ sống sót đều là bởi vì có a lôi cái này cường giả trấn thủ nếu không chỉ sợ bọn họ bên kia không một người nhưng có đường sống đây chính là yêu thú uy lực vẹn vẹn một cái yêu hóa con thọ liền có như thế hung hãn sức chiến đấu nếu là những cái kia bản thân liền hung mánh hổ báo các loại yêu hóa sau đó lại phải mạnh biết bao trương linh sơn hô to không dám tưởng tượng chính mình quả nhiên vẫn là quá yếu sau khi trở về nhất định phải dành thời gian đem hồng tuyến quyền cũng tăng lên tới cảnh giới viên mãn chỉ có như vậy chính mình mới có thể tại trong cái này yêu ma loạn vũ quỷ dị thế giới sống sót đại gia thu thập một chút nhanh xuống núi thôi vàng không đổi không đến trước khi trời tối trở về phùng thiếu long nhìn xem cái này chiến trường thê thảm trên mặt tái nhợt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ hắn thở dài một tiếng lại chủ động bắt đầu vì bọn hộ vệ băng bó thương thế mà trương linh sơn bọn hắn một đội này thương vong ít liền đánh vác lên vận chuyển thi thể nhiệm vụ sơn sư đệ lập công lớn cùng cái kia yêu thọ chạm nhau một trường cơ thể đã h ứ thoát thiết đại thúc ngươi quong sơn s Tiếp đó gọi đó mặc ộ t trợ. Tại Thiết thúc tức Trương trên thân. Trương cái cóng đi đại nói hai lời, liền Linh Linh nói, mã Mạnh đem m phu lập hỗ lệnh. không Nguyên đến đã lên Sơn Sơn ra tạ.、Mặc、dù hắn còn có thể chống đỡ tiếp nhưng mà tất nhiên nhân ra mở cho hắn cái này phúc lợi hắn không cần chẳng phải là không cho đối phương mặt múi nghe người ta khuyên ăn cơm no vẫn luôn là hắn lời răn thế là hắn xem như đặc thù chiếu cố đối tượng thứ nhất về tới trên xe ngựa đã xảy ra chuyện gì làm sao lại hai người các ngươi xuống lục thiếu ra cùng những người khác đâu hai cái mã phu gấp giọng hỏi trương linh sơn nói gặp yêu thỏ thương vong t h ẳ n trọng được các ngươi một người trong đó cùng thiết đại thuốc đi lên hỗ trợ vận chuyển thi thể một người khác cùng ta cùng một chỗ trông coi xe ngựa cái gì yêu thỏ hai cái mã phu đều là sắc mặt đại biến mắt lộ ra kinh hãi bọn họ đều là phùng thị tiệm thuốc lao nhân kiến thức rộng rãi không giống trương linh sơn bọn hắn những người tuổi trẻ này kiến thức ngắn cho nên vừa nghe đến yêu thỏ lập tức liền biết phía trên sẽ ra thảm thiết chiến đấu một người trong đó không còn nói nhảm trực tiếp cùng thiết đại thuốc sông lên núi một người khác thì nhìn xem trương linh sơn nghi ngờ nói vì cái gì ngươi có thể s ố n xuống trương linh sơn thở dài nói rất dài dòng mấy người phùng sư h i n h cùng vũ sư h i n h xuống chính ngươi hỏi đi ta cùng yêu thọ thời điểm đối địch bị thương vũ sư h i n h đặt cách ta sớm xuống nghỉ ngơi hắn lời nhắc trả lời mã phu vấn đề mà là nói liền từ trong ngực lấy r a thịt khô bắt đầu nhấm ướt cấp tốc bổ khuyết chính mình chống không dạ dày để cho thân thể mệt mỏi nhận được thợ giấc ngươi. ngươi nhiều nhất chính là nhiều một tầng hồng thị võ quán đệ từ thân phận giả bộ lao sói vây đuôi cái gì nhưng mặc dù không cao hứng hắn cũng không có nói cái gì xem như người trưởng thành hắn cảm xúc rất ổ định ngược lại chờ về sau lục thiếu gia bọn hắn sau khi xuống tới sẽ biết tình huống cụ thể như thế nào nếu như tiểu tử này là lâm trận bỏ chạy vẫn là nguyên nhân gì lục thiếu gia đương nhiên sẽ không buông tha hắn cũng không cần hắn người đánh xe này quan tâm tới chờ thật lâu mã phu hai mắt tỏa sáng cuối cùng nhìn thấy đại gia từ trên núi xuất hiện chỉ là cùng trong tưởng tượng của hắn khác biệt chỉ thấy đại gia hoặc là lẫn nhau đỡ lấy hoặc là bị người con toi t h o á t còn có chút thì căn bản vốn không thành hình người thế mà thảm liệt như vậy mã phu trong lòng r u n động may mắn chính mình chỉ là một cái mã phu bằng không lấy thực lực của mình đ o á n chừng đã cùng những thi thể này cùng một chỗ làm bạn trái lại cái kia ngồi ở trên xe ngựa nghỉ ngơi tiểu tử lông tóc không thương so với người khác nhìn xem còn muốn ăn nhàn hắn làm sao làm được chắc chắn là lâm trận bỏ chạy à nhưng lâm trận bỏ chạy vì cái gì còn có thể bị sớm đưa xuống tới đến cùng gì tình huống còn không mau tới hỗ trợ tại mạnh nguyên nhìn thấy mã phu s ữ n g sở lập tức lớn tiếng quát lên vân vân tới sau một lát đám người cuối cùng đem hộ vệ thi thể và yêu thú thi thể đặt ở trên một chiếc xe ngựa dùng vải che kín những người khác thì cùng ngồi ở trên một chiếc xe ngựa khác p h ù n g thiếu long tiếp tục cưới hắn n g ử a cao to đi ở phía trước bất quá không có trước đây hăng hái chỉ có gương mặt mọi mệnh nhưng mọi mệnh bên trong cũng có một tia như có như không hưng phấn tại không người nhìn thấy thời điểm trên mặt của hắn thậm chí lộ ra nụ cười mừng rỡ đây chính là hai cô yêu thú thi thể a mặc dù yêu t h ỏ không sánh được hồ yêu yêu báo trở manh thú to lớn nhưng mà có thể đi săn đến hai cái yêu t h ỏ cũng là một cái công lớn đơn thuần cái này hai cái yêu t h ỏ thu hoạch liền so với bọn hắn hôm nay hái những dược liệu này còn muốn có lời chớ đừng nhắc tới hôm nay dược liệu hái cũng là tương đương thuận lợi hai tướng đ i ra có thể nói đầy bùn đầy bát kiếm mặc dù chết không thiếu hộ vệ nhưng bọn hắn chết là đáng giá đối mặt yêu thú hà có thể không có hy sinh chính mình chắc chắn cho bọn hắn người nhà đầy đủ tiền trợ cấp hơn nữa còn tốn sức đem bọn hắn thi thể mang về đây cũng là bọn hắn phùng thị tiệm thuốc hết tình h ế t nghĩa ai thấy đều phải nói bọn hắn phùng thị tiệm thuốc nhân nghĩa dù sao rất nhiều thế lực đối mặt người chết trực tiếp ném mặc kệ hoặc là ngay tại chỗ t r ô n cất như hắn phùng thị tiệm thuốc cách làm đã là phượng m a u lân rất đúng hôm nay thu hoạch không chỉ như vậy còn có sơn sư đệ hắn lại có thể chính diện trọi cứng yêu thỏi nhất kích chuyện này không thể tưởng tượng nổi sau khi trở về cần tìm phụ thân nói chuyện. phùng thiếu long bất động thanh sắc liếc trương linh sơn một cái trong lòng thầm nghĩ trước khi trời tối đám người cuối cùng thuận lợi quay trở về phùng gia theo phùng thiếu long một tiếng mệnh lệnh phùng gia bọn hạ nhân lập tức hành động đem thi thể đều mang lên một gian p h ò n g ốc khóa kỹ đồng thời có phùng gia dành riêng ý sư mang theo học đồ còn có khổ lực đem những người bị thương đều mang lên trong ý quán ở lại ẩm theo s á t trời triệt để hai tám tất cả cửa phòng cấp tốc đóng chặt chỉ có đèn đốt trong phòng chập trờn chiếu vào trương linh sơn đám người trên mặt lúc sáng lúc tối nghiêm chỉnh mà nói trương linh sơn chỉ là vết thương nhẹ cũng không cần ở chỗ không này bị người ở bị trương ô n non. n g h n gian rõ ràng không còn kịp rồi. Có phần tại ban đêm xuất hành đụng vào ngoài mớn, cũng n g thời tại suốt thể ở đây khuất một chỉ hủy rồi. rõ vào kịp Có có đêm đây đêm y ở ư cùng hẳn tiểu vũ linh à sẽ lo lăng l Trương、linh、sơn trong lòng thầm nghĩ hắn chỉ hy vọng một đêm này nhanh đi qua n a m ở trên giường bệnh n g h e bên cạnh những người bị thương phát ra lẩm bẩm thanh â m thống khổ trương linh sơn thầm than khẩu khí mệt mỏi hai mắt chậm d ã i đóng lại cuối cùng chậm dãi ngủ thiếp đi chờ mở mắt ra bên ngoài có dương quang rơi vào hắn lười biếng xoay người liền thấy bên cạnh trên giường bệnh đã không có một hai vị lao hình này đâu trương linh sơn giữ chặt một cái ý sư học đầu nghi hoặc hỏi ý sư học đồ lắc đầu nói chết đêm qua liền không có vượt qua đi sáng sớm liền khiêng đi ra ngươi tại bên cạnh hắn thế mà không có bị đánh thức có thể thấy được ngươi cũng mệt mỏi phải quá sức ngủ một hồi nữa a cấu nguyên trả mã bên trên liền nấu xong đây là lục thiếu gia chuyên môn dặn dò chúng ta nấu cho đại gia bởi vì các ngươi lần này săn hai đầu yêu thỏ lập công lớn mới có uống bình thường có thể uống không đến đâu cố mà chân quý cơ hội lần này à uống nhiều một chút đối với ngươi có chỗ tốt ý sư học đồ nói đi nhìn một chút trương linh sơn bàn tay kinh ngạt nói hồi phục không sai bị lắm đổi lại một bộ thuốc liền tốt. ta đi lấy thuốc cho ngươi nghỉ ư ơ i n g ngơi liền tốt ân đã tạ trương linh sơn chắp tay một cái sau một lát hắn t hay xong thuốc đã không có chút nào buồn ngủ liền xuống giường đi tới trong viện phơi nắng dựa sát cái này mùa đông mùa khó được h ả o thái dương hắn r ộ i lưng một cái liền nghe được một cái tiếng cười sang sẵn g từ cửa ra vào chuyển đến sơn sư đệ dậy sớm như thế à không ngủ thêm chút nữa phùng sư minh trương linh sơn chắp tay không ngủ được ngày hôm qua một trận chiến vẫn lòng còn sợ hãi bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy yêu thú ai sát vách giường minh đ ạ không có vượt qua đi tối hôm qua liền qua đời phùng thiếu long nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ hắn lúc này mới chú ý tới mình không nên cao hứng như vậy dù sao hôm qua t h ư ơ n g vòng thảm trọng nhưng không để hắn cười hắn thật sự là nhịn không được g á ai bảo thu hoạch phong phú như vậy đâu sáng sớm đi cho cha hồi báo thời điểm cha cũng khoe chính mình làm được tốt yêu thỏ cùng dược liệu tạm thời không đ ể cập tới chỉ là mời chào sơn sư đệ chuyện này liền để phụ thân đối với chính mình lau mắt mà nhìn đại đại tưởng thưởng một phen cho nên hắn nhìn thấy trương linh sơn h à có thể không cao hứng sơn sư đệ là phúc của hắn tinh a khúc phùng thiếu long vội vàng ho khan hai tiếng đem nụ cười trên mặt che giấu đi Đi theo đúng dài, ai có thể nghĩ tới lạnh trên núi lại theo thở thể nguyệt trên thú, từng nghĩ lạnh chưa còn vãng gì g vậy yêu thú thứ này. Ta trước đó tại sao không có có có ặ phùng thiếu long nói đừng nói ngươi chưa từng nghe qua ta một mực cũng không có nghe qua thẳng đến trước đó gặp qua một lần mới hiểu nhưng cái này không thể trách người khác không nói cho chúng ta bởi vì coi như nói không có thấy cũng không người sẽ tin ngươi không có thấy yêu thọ phía trước nếu như ta cho ngươi biết trên đời này có một loại con thọ so với người còn trắng ngươi sẽ tin sao coi như ngươi tin chờ ngươi nhìn thấy thời điểm cũng sẽ giật này cả mình t r ò nên nói không nói lại có cái gì phân biệt hơn nữa mấu chốt nhất là không phải ai đều cùng sơn sư đệ ngươi một dạng dũng mạnh nếu quả thật nói thiên hạ biết nhân thế bên trên có y ê u thú như vậy tồn tại vậy mọi người ai còn có thể yên tâm sinh hoạt đâu không nói cũng là vì mọi người tốt phùng thiếu long trọng t r ọ n giải g thích nói nhưng trương linh sơn cũng không tán thành giải thích của hắn không có sớm nói có yếu thú hoặc là hắn phùng thiếu long cân nhắc không chu toàn đến hoặc chính là hắn không cho rằng thông thường hái thuốc hộ vệ có quyền được biết mặc kệ là loại nào đều chứng minh hắn người này không gì đáng nói trương linh sơn trong lòng mặc dù bất mãn nhưng đầu lại giả vờ làm rất công nhận gật đầu một cái phùng sư huynh nói không sai không có thầy yêu thọ phía trước ai biết có như thế cái đồ chơi còn tốt lần này vận khí tốt khi tới nếu như lần sau còn có yêu thú ta nghĩ cái này hái thuốc hộ vệ ta là không có can đảm lại làm s ơ n sư đệ nói đùa ngươi cũng không phải vận khí tốt ngươi đó là thực lực cùng thiên phú cùng tồn tại nếu không phải ngươi gặp nguy không loạn chỉ sợ chúng ta thương vong còn phải nhiều hơn mấy phần phùng thiếu long cười cười xấu hổ thổi p h ư n g đạo vốn là hắn còn nghĩ lôi kéo trương linh sơn gia nhập vào bọn hắn phùng thị tiệm thuốc đội đi săn sau đó chuyên môn bắt liệp yêu thú nhưng nhìn trương linh sơn bộ d á nghĩ n g lại phát sợ nếu như chính mình bây giờ nói chỉ sợ sẽ trực tiếp bị tự tuyển không tệ không nên nóng đội chính mình vẫn là quá kích động có chút mất phân t ư c hẳn là chờ thêm sau một khoảng thời gian nhắc lại gia nhập vào đội đi săn sự tình khi đó trương linh sơn đã trở lại bình thường chính mình lại hứa lấy cho kim hắn nhất định sẽ hoàn thiên hỷ địa gia nhập vào tới dù sao yêu thú là cái thứ tốt ta chờ trương linh sơn ăn qua yêu thị thọ sau đó hắn chắc chắn sẽ không ông tha gia nhập vào đội đi săn cơ hội húng chi phụ thân đều nói sơn sư đệ những loại người này trời sinh yêu thú khắc tinh chính là vạn người không được một khắc yêu kỳ tài hắn khí huyết là có thể đối kháng yêu khí tồn tại loại người này hà có thể tình nguyện bình thường tiến vào đội đi săn chính là hắn kết cục tốt nhất chính là mệnh t r u n g sở quy trương linh sơn cũng không biết phùng thiếu long ý nghĩ cũng không biết chính mình là cái gì vạn người không được một khắc yêu kỳ tài hắn chỉ biết là chính mình lập công lớn phải thêm tiền thế là hắn cũng không nguyện chuyển vừa vạn p ù n g thiếu long k e n hắn hắn lập tức liền theo nói phùng sư huynh nếu g chúng ta hái thuốc đội làm ra chắc tuyệt công ư ơ i hái đội i nhìn thuốc chắc h vì ta ta tuyệt ra làm n không nên cho ta thêm tiền?、Ách. Phùng có cho Ách! phải hay thêm h i ta t ế l o như g k ô n nghĩ g tới t r ơ n g là i người phải n Sơn ngay thẳng như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người đây không phải hẳn h vậy, đây tức lập l cả hắn nói ra để cho Sơn Sư Đệ mang sao, như thế nói Sơn mang gần nào ra sao, để Đệ Sư bình ị người ta giành、trước. Nếu như trước? ta là b thường người hắn phùng thiếu long nhất định sẽ gây khó dễ một chút luyện một chút ngự nhân chi thuật nhưng trước mắt vị này cũng không phải là người bình thường mà là vạn người không được một kỳ tài hắn nếu là dám nắm nhân ra đem nhân ra tức khí mà chạy cha hắn chắc chắn sẽ không công tha hắn thế là phùng thiếu long gạt ra một cái mỉm cười là đến thêm tiền là đến thêm tiền bất quá cụ thể tính sổ thế nào ta phải hỏi một chút cha ta cá nhân ta không cách nào làm chủ nhưng cá nhân ta có thể tự móc tiền túi trước tiên cho sơn sư đệ ngươi hai mươi lượng tiền thuốc men trên đ ệ n h sơn sư đệ ngươi liền yên tâm dưỡng thương nói xong hắn lập tức từ trong ngực lấy ra một tấm hai mươi lượng ngân phiếu hết sức đại khí dáng vẻ hào sảng trương linh sơn một tay lấy ngân phiếu bắt vào tay lập tức vui vẻ ra m ặ t nói đa tạ sư minh vậy ta sẽ không khắc khí hai mươi lượng đổi thành tuyết ngân hoa ăn vào bớt hai mươi có thể đổi hai mươi lăm hai tuyết ngân hoa một ngày ba bữa nhưng tại trong chín ngày biến thành hai mươi lăm điểm năng lượng nếu đ ổ i thành linh căn hảo nhưng tại bảy mươi lăm thiên bên trong biến thành năm mươi điểm năng lượng vốn là một tháng mới có thể kiếm hai mươi hai bây giờ lập tức cầm hai mươi hai vẫn chỉ là phùng thiếu long cá nhân lấy ra hơn bao kiếm lời quá kiếm lời chờ yêu thỏ giá trị thanh toán xuống trong tay mình chắc chắn còn có thể nhựa một bút khó trách phùng thiếu long hôm nay hăng hái dáng vẻ cao hứng chuyến này chắc chắn để cho phùng thị tiệm thuốc dây không thiếu và không hắn không có khả năng hào phóng như vậy mà nâng lên yêu thỏ trương linh sơn lập tức lưu tâm tưởng nhớ lại nói phùng sư m i n h phía trước hứa hẹn chúng ta có yêu thị thọ ăn không biết lúc nào có thể ăn ách phùng thiếu long không biết mình hôm nay bó tay rồi bao nhiêu lần g i a hỏa này nói chuyện thật đúng là nói thẳng đi thẳng vào vấn đề a vốn phải là chính mình sai người làm tốt yêu thị thọ mang lên tiếp đó đám người tán thưởng hắn lục thiếu ra hào khí vượt mây ra tay hào phóng làm người đại khí tiếp tục chính mình vung tay lên đại gia mới có thể bắt đầu ăn kết quả lại bị gia hỏa này dành trước một b ư ớ c ăn ă n ă n chỉ có biết ăn phùng thiếu long trong lòng chửi bậy một câu trên mặt thì mang theo nụ cười sân sư đệ yên tâm sư h u n h ta tất nhiên đáp ứng chắc chắn liền có người yêu thị thọ ăn c h ờ phong bếp làm xong ta trước tiên bưng cho ngươi tốt tốt tốt đà t ạ phùng sư huynh trương linh sơn đ ạ i h í c h ắ p tay vừa vặn lúc này y sư học đồ đem cấu nguyên trả bưng tới trương linh sơn một cái tiếp nhận uống cạn nói thêm một chén nữa y sư học đồ kinh ngạc liếc hắn một cái tiếp đó lại bới thêm một chén nữa thêm một chén nữa trương linh sơn lại đổ một mụn uống cạn không thể không nói cái này cấu nguyên trả hiệu quả không tệ vốn là trong dạ dày vắng vẻ hai bát vào trong bụng trong dạ dày lập tức trần đầy còn có một cố nhiệt khí ấm áp bốc hơi dựng lên phân tán bốn phía tại thân thể các nơi để cho người ta toàn thân ấm áp cực kỳ thoải、mái. mấu chốt nhất là hai bát vào trong bụng năng lượng giá trị lập tức tăng lên một điểm hiệu quả hiệu quả nhanh chóng a mặc dù năng lượng giá trị thêm không nhiều nhưng thắng ở cấp tốc bực này đồ tốt nếu như không uống nhiều mới bắt miễn phí cái kia ha không thành đ ồ u ngốc thế là kế tiếp hắn một bát một bát lại một bát y d ư sư học đồ đều ngơi dại gia hỏa này uống con lừa đâu uống nhiều bụng như vậy không chứng sao tuy nói miễn phí cũng không nhịn được một mình ngươi như thế tạo a tất cả mọi người có phần đồ vật bị ngươi cho uống cạn cái này không thích hợp y sư học đ ồ nhịn không được nhìn về phía phùng thiếu long chờ mong phùng thiếu long ngăn cản đã thấy phùng thiếu long khỏe mắt run r u dậy chen chúc nụ cười nói uống đi uống đi s ơ n sư đệ muốn uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu không đủ một lần nữa đi chịu tóm lại muốn để hôm qua chiến đấu mỗi người đều uống đến nói đi hắn đối với trương linh sơn nói s ơ n sư đệ ngươi thì uống từ từ ta đi xem một chút những người khác phùng sư huynh xin cứ tự nhiên không cần phải để ý đến ta ân phùng thiếu long tấn bộ rời khỏi nơi này trong lòng thầm mắng tiểu t ử thúi trông thấy miễn phí liền kinh ngạc khó trách có người cho ta cáo trạng nói ngươi tại ta chỗ này ăn một nữa tại võ quán cũng muốn ăn một b ữ a tham tiện nghi thành tính ta còn tưởng rằng là có người bố trí ngươi hôm nay xem như thấy được cái gì gọi là có không phải hàng rẻ chiếm là vương bắt đản g phùng thiếu long đối với trương linh sơn cách làm biểu thị khắc sâu khinh bỉ quỷ nghèo chính là quỷ nghèo trông thấy một chút chỗ tốt liền dính cái không dứt ấn tượng tốt đều bị chính hắn thua sạch phùng thiếu long mang đối với trương linh sơn khinh bị quay trở về việt tử liền thấy một cái cao lớn nhưng cũng không vi mãnh tương phản có chút văn khí thân ả n h đứng ở trong việt cha sao ngươi lại tới đây phùng thiếu long kinh ngạt nói mọi khi cũng là chính mình hướng về phụ thân viện tự chạy như thế nào phụ thân thế mà tự mình đến đến chính mình ở đây đơn giản thụ s ủ n g nhược kinh nhưng vừa mới phân biệt không bao lâu à chính mình sáng sớm vừa mới gặp qua phụ thân hồi báo trương linh sơn cùng yêu thọ sự tỉnh bây giờ phụ thân lại chạy tới bốn như thế nào người cái kia trương linh sơn sư đệ có hay không đáp ứng gia nhập vào chúng ta đội đi săn quả nhiên phùng q í đi thẳng vào vấn đề lại hỏi nâng lên cái này phùng thiếu long liền nổi giận trong bụng phàn nàn nói cha ngươi không biết tiểu tử kia nói hắn nhắc gan nếu như lần sau còn có yêu thú liền muốn ra khỏi chúng ta hái thuốc hộ vệ nói hiệu nói vượng nhắc gan đã bị yêu thọ đánh chết hắn có thể nhắc gan ngươi có phải hay không không làm cho người ta thật tốt nói đã ngươi không làm được vậy ta tự mình đi nói với hắn phùng quý cả giận nói nói xong x à i bước hướng về ngoài cửa đi phùng thiếu long không nghĩ tới p h ụ thân đối với trương linh sơn coi trọng viễn siêu chính mình tưởng tượng liền vội vàng kéo phụ thân nói cha ngươi đừng vội a hắn chỉ là bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy yêu thú ngoài cộng thêm chết nhiều người như vậy cho nên vẫn lòng còn sợ hãi phải cho hắn một chút thời gian chậm rãi nhưng ngài không cần lo lắng h ắ n sẽ không ra nhập vào bởi vì ta đã mỏ tới tính tình của hắn tiểu từ này yêu tham tiện nghi hơn nữa yêu tiền trở qua mấy ngày ta nhất định đem hắn cho ngài đưa đến chúng ta đội đi săn đi phùng thiếu long vỗ bộ ngực trọng trọng cam đoan phùng q í lúc này mới bình phục lại gật đầu một cái nói ngươi có thể làm được liền tốt nhất rồi nếu như ta tự mình đi tìm hắn chuyến đi cũng là một cái phiền thoái nhớ kỹ đừng sợ dùng tiền người tài giỏi như thế là cái bà bối lưu lại có thể cho chúng ta kiếm lời tiền nhiều hơn còn có nói cho ngươi người đều đem miệng đóng chặt ai nếu là đem trương linh sơn đánh lui yêu thọ chi tiết để lộ ra ngoài ta sẽ hỏi tội ngươi nói đi hắn l ờ i nhác cùng phùng thiếu long nói nhảm lập tức rời đi nơi đây rõ ràng xem như nhất gia tri chủ hắn cũng không phải rảnh rỗi không có việc gì phùng thiếu long nghe được phụ thân sau cùng ngựa khí nghiêm túc như thế trong lòng cũng không nhịn được khẩn trương lên lập tức cũng đổi tới cấp nơi thăm hỏi thủ h ạ trọng yếu nhất là muốn để bọn hắn ngậm i ệ n g lại không nên nói lung tung lúc này trương linh sơn cuối cùng ngừng uống cấu nguyên t r à vỗ bụng một cái gương mặt vừa lòng thỏa ý ngắn ngủi này thời gian điểm năng lượng đã tăng lên ba điểm mặc dù bụng rất trướng nhưng vô cùng giá trị hắn một bên phơi nắng một bên âm thầm suy tư vừa mới phùng thiếu long thái độ phùng thiếu long tính khí thế mà hào như vậy hơn nữa hưu cầu t ấ t ứng ta nói cái gì liền cho ta cái gì chẳng những không tức giận còn rất cho ta mặt mũi cười b còn nhớ rõ ban sơ tại hồng thị võ quán thời điểm phùng thiếu long ngay cả mình nhìn cũng không nhìn một mắt chờ mình ma bị sau đó hắn mới mời chào chính mình tiến vào phùng thị t i ệ m thuốc nhưng thẳng đến hôm qua chính mình cũng chỉ là một cái nho nhỏ hái thuốc hộ vệ phùng thiếu long mặc dù cho mình thái độ cũng không tệ lắm nhưng tuyệt sẽ không như hôm nay dạng này ở trong đó đến cùng phát sinh biến hóa gì rất rõ ràng biến hóa chính là hôm qua trương linh sơn nghĩ nghĩ cảm thấy chỉ có một điểm có thể nói rõ sự biến hóa này nguyên nhân xem ra ta t r ọ i cứng yêu thỏ cái kia một chút thể hiện ra bất phàm bây giờ ta đây đã có để cho phùng thiếu long coi trọng một chút giá trị chương ba mươi hai tiểu thành p h ủ pháp chương ba mươi hai tiểu thành p h ủ pháp đã có giá trị trương linh sơn cũng sẽ không k h c h k h í cống nguyên trả m u ố n uống y dược sư cho những người bị thương nấu thuốc hắn cũng m u ố n uống giữa trưa hắn nhìn yêu thịt thọ trong thời gian ngắn cũng làm không ra liền chạy tới võ quán lại ăn một trận tiếp lấy hắn cấp tốc trở về nhà cho mẹ và em gái lên tiếng chào hỏi tiếp đó lập tức tiến vào gian phòng của mình mở ra mặt ngoài thính danh trương linh sơn võ công hồng tuy quyền nhập môn hôn nguyên chính dương thu hùng viên mãn năng lượng tám mươi chín tám lại có thể tăng lên trương linh sơn ngồi xếp bằng hảo tiến vào trạng thái thêm điểm trong lòng mệnh lệnh hoa trước mắt đ ố n g nhiên biến đổi từng cái hình ảnh ùn ùn kéo đến cẩn thận nhìn lên những hình ảnh này toàn bộ từ chính mình tạo thành dung hợp lại cùng nhau chính là chính mình chẳng phân biệt được nóng l ạ n h xuân thu cố gắng luyện tập hình ảnh căn cứ vào trong tấm hình bốn mùa biến hóa chính mình ít nhất luyện có thời gian một năm cuối cùng trong hình ảnh chính mình một tiếng quát trói thai nắm đấm ra sức đánh g i đem một người vớt ve cây cối đánh ra một đạo hồ sâu hồng tuy quyền tiểu thành nay liên tiểu thành trương linh sơn lấy lại tinh thần trong lòng hơi ngạc nhiên cảm giác qua rất lâu lại phản p h ấ t chỉ là một cái trước mắt nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là thân thể của mình không có c à n g nhiều biến hóa hoàn toàn không bằng phía trước hỗn nguyên chính dương thung đột phá đến viên mãn thời điểm bốn đang nghĩ ngợi thể nội đột nhiên truyền đến k á t k c t k h t á c tâm thành tiếp lấy một cỗ lực lượng đột nhiên tại thể nội nổ tung để cho trương linh sơn thân thể r u lên lập tức n g ã n h à o trên đất c u ộ n thành một đoàn cơ thể đỏ rực tựa như một cái nấu chín tô mự chỉ thấy thân thể của hắn không ngừng run dày mồ hôi chạy sôi toàn thân nhưng rất nhanh liền bị trên người nhiệt lượng bốc hơi như thế mười mấy cái hô hấp sau đó cuối cùng hắn khôi phục bình tĩnh b ò người lên thở dài nhẹ nhõm duy nhất một lần đem một năm tu luyện lịch trình đi qua cơ thể xuất hiện một chút phản ứng dị thường cũng là có thể lý giải trương linh sơn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa không có phản ứng mới gọi không bình thường kiểm tra một chút thân thể trương linh sơn ngạc nhiên phát hiện lại cao một chút nhưng càng làm cho hắn vui mừng chính là da của mình trở nên càng thêm bền bỉ đi tới về i tử trương linh sơn học tập trong chân dung hình ảnh tụ khí ngưng thần tiếp đó hướng về phía một người vớt ve cây tối hung hăng một quyền rơi đập phanh thu hồi nằm đấm chỉ thấy quyền ấn có thể thấy rõ ràng mà trên nắm tay liền một tia vết đỏ cũng không có quả nhiên thạch bì trương linh sơn trong lòng mừng thầm lần này hồng tuyến quyền đột phá tiểu thành rất rõ ràng cùng lần trước đột phá nhập môn khác biệt tăng lên biên độ lớn hơn nhiều năng lượng như vậy điểm không bỏ phí cảm thụ được trong thân thể sức mạnh bằng bạc trương linh sơn đoán chừng lấy thực lực của hắn bây giờ nếu như gặp lại phía trước cái kia yêu thỏ chính mình tất có thể thành thạo điêu luyện cùng hắn đối chiến mà sẽ không xuất hiện tất thần cùng kiệt lực tình huống trái lại tại mạnh nguyên mấy người hái thuốc hộ vệ đồng dạng cũng là thạch bì lại bị nhân gia yêu thỏ đánh liên tục bại lui lập tức phân cao thấp mà sở dĩ xuất hiện t r ê n l ệ n h như thế m ẫ u chốt chính là ở chính mình hôn nguyên chính dương thung chính là cảnh giới viên mãn nghĩ tới đây trương linh sơn đ ỗ n g nhiên linh cơ động một cái có phải hay không nên tìm một môn cùng hôn nguyên chính dương thung một dạng thung công đem hắn tu luyện tới viên mãn đâu như thế chẳng những có thể để cho thể chất của mình lại độ tăng cường còn có thể lại l ĩ n h nộ một loại thế cũng không biết hai loại thế có thể hay không được ra bất quá đây không phải vấn đề coi như không thể được ra có thể tăng cường thể chất cũng là tốt nhưng cụ thể như thế nào còn phải thí nghiệm cũng may thung công thuộc về cấp độ tương đối thấp võ công tăng lên tiêu hao điểm năng lượng không nhiều đáng giá thử một lần nhưng thung công muốn từ nơi nào nhận được trương linh sơn không khỏi khó khăn mặc dù thung công cấp độ thấp nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể học đến tay trước đây b á i nhập hồng thị võ quán rút hai mươi lượng bạc kết quả học được vẫn chỉ là chính dương thung có thể thấy được võ quán ngay từ đầu truyền thụ võ công đều che giấu không học được bản lĩnh thật sự huống hồ coi như thật có võ quán trực tiếp chuyển cho người bản lĩnh thật sự lấy mình bây giờ hồng thị đệ tử thân phận cũng đã đã mất đi khắp nơi bãi sư tư cách mọi thứ đều có một quy củ chính mình đã có hồng thị đệ tử cái thân phận này liền không thể vượt qua q u ý củ bằng không chẳng những võ công không học được còn có thể bị hồng thị võ quán đuổi ra khỏi cửa cho nên muốn học tập một môn mới thung công đúng là một n a n đề cần từ từ mưu tính không thể nóng vội xin hỏi trương linh sơn sư huynh có đây không bên ngoài viện chật có người kêu lên trương linh sơn thu hồi tâm tư đi ra khỏi phòng mở ra viện môn kinh ngạc nói thiết phong sư đệ có chuyện gì thiết phong nói sơn sư huynh cha ta để cho ta tới hướng ngài nói lời cảm tạ tạ ngài hôm qua ân cứu mạng nếu không phải ngày hôm qua nói xong hắn đột nhiên ngừng bốn phía cẩn thận nhìn một chút nói có thể hay không để cho ta đi vào nói và o đi trương linh sơn nhìn hắn một mặt cẩn thận chỉ cảm thấy không hiểu thấu đem hắn mời đến trong phòng của mình thiết phong lúc này mới thấp giọng nói lục thiếu ra nói n g à i hôm qua hành động vĩ đại không thể nói lung tung để chúng ta toàn bộ ngầm miệng ta nhớ n g à i hôm qua hành động vĩ đại nhất định bất p h ẳ m nếu là bị người hưu tâm nghe được sẽ có phiền phức ân phùng sư huynh suy tính chú đáo là không thể nói lung tung trương linh sơn gật đầu một cái trong lòng liền nói chẳng lẽ phùng thiếu long nhìn ra chính mình lĩnh lộ ra thế cho nên mới đổi một bộ gương mặt đối với chính mình nhìn với con mắt khác nhưng thế thứ này hư vô mờ mịt hơn nữa chính mình lúc trước chỉ là mượn hôn nguyên chính dương t h u n g thế sử dụng vẫn là hồng tuyến quyền mà thôi hắn hẳn là nhìn không ra hào rượu bên trong m ớ i đúng tính toán không muốn nhiều như vậy trước nghe một chút thiết phong lần này chạy tới mục đích là cái gì sơn sư minh thiết phong đông nhiên t r ị n h trọng túi đầu đa tạ n g à i hôm qua xuất thủ t ư ơ n g t r ợ bằng không cha ta liền không về được trương linh sơn khoát tay một cái nói lúc đó ta cũng là xuất phát từ tự cứu không cha ta nói lúc đó ngài rõ ràng có thể chạy trốn nhưng bận tâm hắn ở một bên mới lựa chọn trọi cứng dẫn đến bản thân bị trọng thương không thể động đậy thích phong chân thành nói cha ta vì thế cảm giác sâu sắc hổ thẹn tự hiểu thiếu ngài một cái mạng không cách nào báo đáp đặt mệnh ta đưa cho ngài tới mười lượng bạc cùng chân tàng ba chiêu p h ủ pháp thỉnh sơn sư huynh nhất định muốn nhận lấy nói xong hãn tử trong ngực lấy ra mười lượng ngân phiếu còn có ba tấm nghiêm túc bao khỏa giấy ra châu thiết đại thúc thực sự là quá k h á c h khí trương linh sơn ngoài miệng nói nhưng hai tay vẫn là rất thành thật đem ngân phiếu nhét vào trong ngực tiếp đó cầm lấy ba tấm giấy ra châu bắt đầu t ư ở n g tận xem xét chỉ thấy ra giấy trên giấy vẽ lấy một cái chân bóng tráng hán khôi ngô trên thân vẽ lấy mấy cái điểm đỏ còn có từng cái lam tuyến đây là trương linh sơn hiếu chương i t p nói, h ba t r ê mươi ba hiểu nữ tử chương ba mươi ba hiểu nữ tử bữa chính là công cụ tri tổ mở núi phá đá không gì làm không được đây là khai sơn phủ pháp thiết phong bắt đầu cho trương linh sơn đọc hết khẩu quyết nói là khẩu quyết kỳ thực và thuận miệng lưu một dạng hoặc giả thuyết giả rất là à vẻ, dễ d nhưng g ký ức, ơ n nữa cũng ràng ràng, giang nhân n kia cao câu. cái chiếu cố thúc g là là rõ Rất rõ ràng, hảo, dễ hiểu hồ thiết đại vì ờ i thô hạo, cho ê n tận n lực d ù thông tục hiểu hắn. Nhưng dễ dạy lời bảo kể cả như thế thiết đại thúc cũng không có triệt để lý giải trong lời nói của đối phương ý tứ bằng không p h ụ pháp của hắn sẽ không biết bắt như vậy bất quá cái này không thể trách thiết đại thúc bởi vì trương linh sơn nghe xong thiết phong đọc hết cũng có chút như lọt vào trong sương mù không nghĩ ra thiết phong nói không có quan hệ cao nhân kia nói chỉ cần đem ý niệm đặt ở trên mấy cái này huyệt vị cùng hành công lộ tuyến luận nhiều mấy lần ba chiêu này phủ pháp thích phong nội nói sơn sư huynh nếu như cảm thấy không luyện được cũng không cần lãng phí thời gian ở trên đây kỳ thực ta cũng cảm thấy cái này khai sơn phủ pháp không luyện được nhưng cha ta nói cao nhân tất nhiên chuyển nhất định có dụng ý cho nên nhất định để ta đưa cho ngày tới hy vọng có thể cho ngài có chỗ trợ giúp vậy thì cảm ơn thiết đại thúc h ả o ý đúng thiết đại thúc như thế nào nghe nói cũng mệt m ọ i đồ trương linh sơn quan tâm nói thiết phong thở dài đúng vậy a m ệ t muốn chết rồi chủ yếu là doa đến cho nên cha ta mười phần cảm kích sơn sư m i n h nói thiếu sơn sư m i n h một cái mạng chỉ cần có có thể cần dùng đến cha con chúng ta chỗ sơn sư m i n h cứ việc phân phó trương linh sơn trong lòng k h ẽ động lập tức nói v ừ a vặn lần này ra ngoài ta thật sâu cảm thấy thực lực mình không đủ muốn học thêm chút võ công người tại phùng da kiến thức rộng rãi không biết có cái gì phương pháp cái này thiết phong nghĩ, nghĩ. nói ta trở về trước cùng cha ta nói một chút theo ta được biết hái thuốc hộ vệ bên trong có một chút bên ngoài thành tới có chút công phu trong người có thể hỏi một chút bọn hắn có thể hay không truyền thụ hảo có tin tức trước tiên cho ta biết trương linh sơn đại hỷ một cái chớp mắt ấy liền có phương pháp thật đúng là thêm một người bạn thêm một con đường thiết phong nhìn có thể giúp phải bên trên trương linh sơn chiếu cố cũng thật cao hứng nói sơn sư huynh yên tâm chỉ cần có tin tức ta tuyệt đối trước tiên tới cửa tốt tốt tốt nhưng vừa mới cái kia khai sơn phủ pháp khẩu quyết ta giống như nhớ kỹ không phải quá rõ ràng có thể hay không lại cho ta thuộc lòng một chút Không có vấn có đề. Thời gian kế tiếp, trương h ờ i gian tiếp, kế t linh sơn d ù có qua có lại cho hắn chỉ điểm một chút huấn nguyên chính dương thung tu hành thiết phong vô cùng cảm kích chờ xác trời dần dần mượn trương linh sơn vì cọ chén thuốc cùng thiết phong cùng một chỗ quay trở về phùng ra tiếp đó lại tới y quán phòng bệnh hay ngươi không phải đều tốt sao làm sao lại đến ý sư học đồ kinh ngạc nói trương linh sơn cười nói đây không phải không có hảo lưu loát lại đến lấy thang thuốc uống một chút y dưới sư học đồ một mặt im lặng tốt đã lục thiếu ra x u n g ngươi ta cũng không nói gì nhưng mà thuốc ba phần độc khá hơn nữa thuốc bổ u ố n g nhiều quá cũng là sẽ chết người đấy đa tạ đại phu nhắc nhở ta cũng không phải đại phu ta chỉ là học đồ y dưới sư học đồ lắc đầu trương linh sơn cũng không thèm để ý có học hay không đồ hắn cùng đối phương lẫn vào quen buổi tối không có chuyện gì liền hỏi vấn đối vừa mới chút h u y ệ t vị kinh mạch c h i thức tỷ như khai sơn phủ pháp bên trong nâng lên cự huyết huyện thiên trung kỳ kỳ môn thiên phủ huyện v v v v bởi vì biết phùng thiếu long coi trọng trương linh sơn hắn trả lời rất kỹ càng tiện lực muốn cho trương linh sơn lưu lại một cái ấn tượng tốt hơn nữa nặng người nói ta gọi cây gỗ vàng cùng dược liệu tô một đồng tên có việc h u y ế t thông lạc công hiệu hảo ta đã biết cây gỗ vàng đại phu cái này huyệt r ũ t h u y ề n trương linh sơn càng trò chuyện càng mạnh hơn một đêm này lôi kéo cây gỗ vàng không ngừng truy vấn thẳng đến cây gỗ vàng gánh không được ngủ mất mới thôi nhưng trương linh sơn ngủ không được hắn cảm giác mình đã đụng chạm đến một chút đồ vật còn kém một t ầ g i ấ y cửa sổ chỉ cần đem giấy cửa sơn phủ h á n h hắn tất có thể đem khai sơn phủ pháp lĩnh trương linh sơn hỏi cây gỗ vàng cho mượn một cây bữa ở trong viện bắt đầu luyện tập cái kia ba chiêu khai sơn phủ pháp chiêu thứ nhất bổ trương linh sơn nửa ngồi trung bình tấn nổi lên khí lực toàn thân sức mạnh đều ngưng tụ ở cánh tay phải tiếp đó ra sức bổ xuống ông cái này một bổ hắn tựa hồ thấy được bố ngấn nhưng chỉ là trong nháy mắt đã cảm thấy trong đầu t r o n g mặt tất cả sức lực đều bị rút sạch cơ thể liếc cắm ngã nhào trên đất lại cùng phía trước thiết đại thúc lần thứ nhất cùng hắn đối chiến thời điểm một dạng chật vật ta hiểu rồi trương linh sơn đột nhiên đốn n ộ cái này chiêu thứ nhất không phải dùng để b ầ người là tới lợi lực cái kia một bổ phía dưới toàn thân sức mạnh đều bị lôi kéo lấy thực lực bây giờ của mình thế mà đều biết đem sức mạnh rút sạch có thể thấy được đối với sức mạnh yêu cầu cao bao nhiêu nói cách khác một thức này rèn luyện cơ thể tất cả bộ vị cơ bắp chỉ cần mình kiên trì bền bỉ luyện tiếp tất có thể đem sức mạnh tăng lên bước vào một tầng khác đến nỗi mặt khác hai thức nhất thiết phải thức thứ nhất sau khi thành công mới có thể luyện tập nghĩ rõ ràng điều này trương linh sơn liền thấy mặt ngoài ồn ào xuất hiện biến hóa Thính danh, Trương danh, Linh Sơn. sau đó chỉ cần năng lượng đầy đủ liền có thể trực tiếp thêm điểm tạm thời liền không cần lại luyện hắn trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ khai sơn phủ pháp tu luyện tương đối phí sức cùng ở phía trên lãng phí thời gian không bằng luyện tập hồng tiến quyền đương nhiên tốt nhất có đơn giản hơn thung công có thể luyện tập như thế mới có thể đem thời gian lớn nhất lợi dụng để cho trương linh sơn vui chính là thiết phong không để cho hắn thất vọng xế chiều hôm đó liền mang đến tin tức tốt sơn sư minh có một cái gọi là ngô chính hái thuốc hộ vệ sẽ một loại thối pháp am hiệu đi vùng núi tại hái thuốc trong hộ vệ cũng có danh khí hắn vừa vặn thiếu tiền nguyện ý truyền thụ nhưng cần năm mươi lượng b trương linh sơn có chút giật mình thiết phong nói hắn nói là độc môn tuyệt kỹ không có kẻ mặc cả năm m ư i lượng cũng là xem ở đại gia cùng là phùng gia làm việc trên mặt m ũ i vậy ta tạm thời không có nhiều tiền như vậy có thể hay không trả góp trước hết để cho hắn chuyển thụ đơn giản t ỷ như tu luyện thối pháp phía trước muốn luyện tập cái gì tung h công các loại cái này cũng có thể thương lượng a vậy ngày mai đi hỏi một chút hào năm ở cách cẩm thành mấy vạn cây số bên ngoài một chỗ cũ nát trong sơn thần miễu minh ca tính toán thời gian t ỷ ta hẳn là đến sớm làm sao còn chưa tới ta gần nhất tâm thần có chút không tập trung có phải hay không t ỷ ta đã xảy ra chuyện gì sao một người mặc váy đỏ nữ tử đạp màu đỏ dày t h e o tử càng không ngừng đi tới đi lui sốt ruột hỏi nếu như trương linh sơn ở đây liền sẽ phát hiện nữ tử này cùng ban đầu ở thanh hà trên đường gặp đến cái miệng đó lời u minh làm việc người rảnh rỗi tránh lui nữ tử d á n g dấp lại có chín phần tương tự chương ba mươi b ố truy tung định phong thung chương ba mươi b ố truy tung định phong thung tiểu nguyện đường nội trên người ngươi có hay không chỉ của người thiếp thân tri vật để cho ta tính toán một bên người mặc đạo bào cao quan nam tử ngồi xếp bằng nhàn nhạc hỏi biểu tình trên mặt không hề bận tâm giống như vô luận sự tình gì đều không thể ảnh hưởng đến hắn người này chính là phương thu n g u y ệ t trong miệng minh ca quả mận minh có phương thu n g u y ệ t mang trên đầu một cái châm gài tóc cầm xuống đưa tới quả mận minh trên tay quả mận minh đ ố n g nhiên ai u một tiếng thế nào phương thu n g u y ệ t một mặt khẩn trương là tỷ ta đã xảy ra chuyện gì sao không phải là ngươi châm gài tóc đâm tay ta quả mận minh thẳng nhiên nói phương thu n g u y ệ t đều đã đến lúc nào rồi minh ca ngươi còn nói đùa phương thu nguyện sắc giọng quả mận minh biểu tình như c ũ lạnh lùng nói không ra nói đủa hộ pháp ta này liền cho người tính toán ân phương thu nguyện theo lời làm việc quả mận minh quát khẽ một tiếng chí thân chi huyết có thể tìm kiếm hành tung đi thu một tiếng tật vá rội chỉ thấy cái kia châm gài tóc bắt đầu quay tròn điên cùng xoay tròn đông nhiên len ken một tiếng châm gài tóc một phân thành hai đoạn mất phương thu nguyện tâm thần vì thế mà kinh ngạc kêu lên thế nào t r â n gài tóc vì cái gì đ u ậ n mất đây chính là tiên mẫu lưu cho hai chị em chúng ta ngươi phải bồi ta trước tiên không đề cập tới đền vấn đề quả mận minh l ắ t đầu thở dài thiếp thân chi vật bất ngờ mà gián đoạn là vì không rõ lệnh tỷ sợ là gặp k i ế p nạn phương thu nguyệt giận dữ ngươi nói b ậ y t ỷ t ỷ của ta c ấ t nhân tiến tướng tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện nhất định là ngươi tính toán sai ta tuyệt không có khả năng tính toán sai ngươi có thời gian t r a n h với ta luận những thứ này không bằng ta cho ngươi tính toán tỉ tỉ ngươi địa phương xảy ra chuyện ở đâu quả mận minh căn bản không nhìn phương thu nguyện lựa giận như cũ từ tốn nói ngươi tính toán p quảng t mận nói rõ lấy dựng thẳng lên một đầu n g ó tay xem ở chúng ta về mặt tình cảm cho ngươi nợ cái số sách ngươi thiếu ta một đầu tà ma trong vòng ba tháng cho ta là được phương thu nguyện cả giận nói thiếu liền thiếu ít nói lời vô ích nhanh tính toán tuân mệnh quảng mận minh đem đứt gãy châm gài tóc đuôi nắm tới trong tay hung hambop c h â n gài tóc đuôi liền hóa thành bột m i n chỉ thấy hắn đem bột m i ệ n g ngã xuống mai rùa viên trận bên trong lại đem châm gài tóc đầu đặt ở bột phân phía trên tiếp lấy tay trái tay phải bóp cái kiếm chỉ hợp lại cùng nhau trong miệng nói lầm bầm đông nhiên kiếm chỉ chỉ hướng châm gài tóc đầu hét lớn một tiếng tật siêu châm gài tóc đầu đông nhiên thay đổi phương hướng chỉ hướng p h ư ơ n g thu nguyện phương hướng cái gì phương thu nguyện giận dữ đây là ý gì nói là ta hại tỷ tỷ của ta cũng không phải ý là tỷ tỷ ngươi tại ngươi cái hướng kia ra chuyện hôm nay trước tiên nghỉ ngơi à ngày mai ta cùng ngươi dọc theo đầu này phương hướng đi nhất định tìm được tỷ tỷ ngươi dấu vết vì cái gì không hiện tại liền đi lấy thực lực của ngươi còn sợ trời tối phương thu n g u y ệ t khích tướng đạo quả mận minh không nhìn khích tướng nằm ở trên chiếu d ơ m thản nhiên nói ta đương nhiên không sợ ta chỉ là mệt mỏi không nên quáy dày ta ngủ bằng không ngày mai liền không b ồ i ngươi Ngươi! phương thu n g u y ệ t giận không tìm được nhưng đối mặt cái này khó chơi ra hỏa chỉ có thể n g ầ m sinh oi bức muốn nàng phương thu n g u y ệ t theo nhiều nam nhân như thế cái nào không đối với nàng hữu cầu tất ứng ngậm tại trong tay đều sợ nàng hóa dù là chính mình để cho bọn hắn đi chết bọn hắn đều không có câu h á n n à o hết lần này tới lần khác cái này quả mận minh một chút đều không chân quý chính mình còn lúc nào cũng cùng mình có kẻ mặc cả cầu hắn xử lý chuyện gì không biết có bao nhiêu khó khăn nếu không phải là những nghe lời phế vật kia đều đã chết chính mình chết cũng sẽ không tìm quả mận minh cái này hôn đản quả mận minh cũng không biết phương thu nguyệt ý nghĩ hắn lúc này đã tiến nhập mộng đẹp thậm chí còn ngáy lên sáu cẩm thành tại thiết phong dẫn đường phía dưới trương linh sơn gặp được cái tia gọi ngô chính hái thuốc hộ vệ để cho ta đem thối pháp mở ra đến cấp ngươi chuyển trước tiên chuyển cho người thung công n ô chính nghe ngóng ý nghĩ trương linh sơn ngược lại là rất thẳng thắn nói có thể nhưng ngươi trước tiên cần phải trả cho ta hai mươi lượng lại cho ta đánh cái ba mươi lượng phiếu nợ nhưng mà t t h ngươi trả hết n n thiết phải o n g t cam đoan sau đó lấy được ba mươi lượng liền phải đem phía sau thối pháp cũng truyền thụ đó là tự nhiên đây là chúng ta đã nói xong ba người thương định hoàn tất liền tại phùng ra tìm một cái cán bút láo giả để cho hắn làm thay viết một chứng t ử song phương ký tên đồng ý tiếp lấy nô chính liền không còn nói nhảm trở lại việt tử đem thung công truyền thụ cho trương linh sơn môn này thung công gọi là định phong thung cái cọc như kỳ danh ý nghĩa chính chính là định cái chữ này n à y cái cọc động tác phức tạp biến hóa nhưng dưới chân từ đầu đến cuối bất động tựa như đón gió phật liễu liễu diệp đập thơ liễu bay tán l o ạ n nhưng mà dễ cây từ đầu đến cuối một mực c h ạ m đất không nhúc nhích này cái cọc trọng tại thực chiến lúc nào luyện đến vô luận đối phương như thế nào công kích hai chân của ngươi đều có thể đứng tại chỗ chỉ dùng những bộ vị khắc tránh né phán kích liền coi như đã luyện thành cho nên ngươi tốt nhất tìm cái bồi luyện làm ít công to nô chính lời nói ý vị sâu xa nói tiếp đó mặt mỉm cười trương linh sơn hỏi có thể mời ngươi làm bồi luyện sao đương nhiên có thể nhưng giá tiền khác tính toán hai mươi lượng cùng ngươi hai mươi canh giờ nô chính cười càng thêm rực rỡ trương linh sơn bừng tỉnh đại ngộ n g u y ê n lai、like、là tại chỗ này đợi lấy chính mình đâu liền nói dễ dàng như vậy liền truyền cho chính mình đã định phong thung giá trị tới nói hai mươi lượng không đắt lắm thậm chí có chút tiện n nhưng mà này công tu luyện độ khó so chính dương thung khó hơn nhiều nếu như không phải mình có mặt ngoài năng lượng thêm điểm chỉ sợ còn thật phải rớt xuống nô chính trong hố cho người ta đưa tiền quá mắc trương linh sơn lắc đầu nô chính là một m cái t h ỉ n h chữ vậy thì xin liền nếu như sau đó nghĩ đến tìm ta bồi luyện tùy thời hoan nghênh hắn cũng không gấp g á p chắc chắn chờ trương linh sơn cảm nhận được định phong t h u n g tu luyện độ khó sau đó liền sẽ hùng hục tới đưa tiền cầu chính mình cho hắn làm bồi luyện phải biết trước đây hắn tu luyện môn này thung công chẳng những có sư phụ tận tâm tận lực bồi luyện chỉ đạo còn muốn hợp với đặc chế dược dịch tới dưỡng sinh bằng không luyện không được một đoạn thời gian, bắp chân thì không chịu nổi như thế chính mình cũng đầy đủ hao tốn thời gian ba năm mới rốt c u c đem môn này thung công l có thể thấy được định phong thung chi nạ nói tóm lại số tiền này hắn ngô chính là kiếm lời định rồi t r ư ơ n g ba mươi lăm yêu thị thỏ đại hiến không có hứng thú t r ư ơ n g ba mươi lăm yêu thị thỏ đại hiến không có hứng thú cáo tử không nhìn ngô chính tự cho là đắc kế biểu lộ trương linh sơn chắp tay một cái liền cùng thiết phong rời đi trên đường thiết phong nói sơn sư huynh nếu như ngươi phải b ồ i luyện ta có thể làm ngươi b ồ i luyện Tốt. coi như thù lao ta cho ngươi chỉ điểm hôn nguyên chính dương thung trương linh sơn cười nói thiết phong đại hỷ thế là kế tiếp hai ngày trương linh sơn một bên làm từng bước góp nhặt năng lượng vừa cùng thiết phong luyện tập định phong thung không thể không nói cái này định phong thung độ khó chính xác không nhỏ nhưng so với khai sơn phụ pháp định phong thung chỉ có thể coi là tiểu vu gặp đại vu dưới mắt trương linh sơn học được trong công phu hôn nguyên chính dương thung đã v i ê n mãn luyện không thể luyện hồng tuyến quyền vừa mới đột phá tiểu thành trong thời gian ngắn cũng không luyện được môn đạo gì lại chỉ có định phong thung cái này mới học tốt nhất luyện mỗi một lần luyện cũng có thể làm cho chính mình có chỗ lĩnh ngộ nghĩ đến sau đó đột phá thời điểm sẽ giảm miễn năng lượng nhất định điểm mỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thi tá có thể tiết kiệm một điểm là một điểm sơn sư minh hôn nguyên chính dương thung ta luyện trở thành ha ha ha một ngày này thiết phong cùng hỉ kêu to hưng ơ phấn trong sân cùng đoạn trương linh sơn nói vừa vặn ta hồng tuyến quyền cũng có hỏa hậu nhất định phải đi gặp hồng sư ngươi theo ta cùng đi gặp nhiều tạ sơn sư huynh rất nhanh hai người liền đi tới hồng chính đạo đang chạch đáng t i ế c là hồng chính đạo vẫn không có tại từ quản g i a cho trương linh sơn một cái quyền lợi để cho hắn thay sư thu đồ cho thiết phong truyền thụ hồng tuyến quyền hồng sư tại sao còn không trở về chuyến này xa nhà ra thật đúng là xa trương linh sơn trong lòng trừng ậ y vốn là hắn còn nghĩ xem phán qua cho hồng sư mình đã đem dây đỏ tu luyện đến tuổi trọ tiếp đó tìm kiếm hồng sư ý nhìn hắn nơi này có không có những thứ khác võ công có thể tham khảo học một ít nhưng mà hồng sư không tại quyết định này cũng chỉ phải coi như không có gì cũng may phương đông không sáng phương tây hiện ra bên này không có thấy hồng sư phùng thiếu long bên kia lại chuyển đến tin tức tốt yêu thị thọ đại yến có thể hưởng dụng thế là trương linh sơn ngựa không dừng võ, chạy tới phùng ra đi tới bọn hắn h á i thuốc hộ vệ việt tử chỉ thấy thiết đại thuốc đám người đã tại một tấm bàn tròn lớn ngồi đủ trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên cũng là lần kia vây công yêu thọ người quen phùng thiếu long a lôi tại mạnh nguyên thiết đại thuốc đây đều là không phát hiện chút tổn h a o nào còn lại mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương thế nhưng không có thương cân động cốt đến nỗi trước đây dọa đến chạy loạn b ị kia đã không thấy t â m hơi cũng không biết là bị p h ù n g thiếu long xử lý vẫn là không mặt mũi đ ợ i t i ế n nữa còn có những cái kia chân cụt tay đ ứ t người đáng thương nhóm cũng đều không có ngồi vào vị trí xem ra bọn hắn những người tàn tật này võ đạo c h i lộ đã đoạt tuyệt an yêu thị thọ cũng không có ý nghĩa không bằng lấy thêm ít tiền rời đi tính toán trương linh sơn trong lòng không khỏi thổ thức may mắn chính mình đem hôn g u y ê n chính dương thung tu luyện đến cảnh giới viên mãn và không thị thọ đại yến bên trên cũng không có chính mình đế Hắn chúng u ố i cùng k ắ c cảm nhận được cái cũng có có, có cũng có c sâu máu đầu đầu giả. giả, hảo, liếm liếm nhận trên tồn không không liền không có, đầu có thể cũng không có bốn. thể h đao để lưới lưới gọi tại gì là là võ Võ A ý ta đại công thần tới phùng thiếu long nhìn thấy trương linh sơn ra trận lập tức kêu lớn tự mình đem trương linh sơn mời được thủ tịch ha ha đại công thần không vào ngồi tất cả mọi người không có tư cách gan a tới t h ỉ n h đại công thần ngồi nói xong đem trương linh sơn cưỡng ép đẻ xuống tiếp đó tự mình cầm một đùi thọ bỏ vào trương linh sơn trước mặt trên mâm hát nói đùi thọ nhảy nảy lên thực lực tăng gấp đôi cầu trúc sơn sư đệ có tu lượn thành sớm ngày đột phá lượt h ị Phùng sơn ư ư minh quá khách khí. quá t r g Linh Sơn vội vàng k h o c tay tại mạnh nguyên bọn người thì lập tức đứng gậy mời rượu nói sơn sư đ ệ hôm đó nếu không phải ngươi chúng ta những người này nói không chừng đều phải thiếu cánh tay chớp gãy một chén này ta làm ngươi tùy ý khách khí khách khí quá k h á c h khí trương linh sơn ngoài miệng ứng phó trong lòng thì thầm mắng nhân gia thiết đại thuốc mới là người thành thật cảm tạ người dùng chính là vàng dòng b ạ c trắng còn tặng người ba chiêu khai sơn phụ pháp các ngươi cái này một số người bình thường chế rêu thiết đại t h u c rất h á i nhưng làm người lại ngay cả nhân gia thiết đại t h u c một c ọ n tóc gáy đều không bằng chỉ có thể nói lời xa dao g i á rưỡi thiết đại thúc ta và ngươi làm trên g h ế trương linh sơn cất nhắc nói nếu không phải thiết đại thúc thay ta ngăn cản một cái yêu thọ ánh mắt chỉ sợ ta tại ngay từ đầu liền bị yêu thọ đánh lén hướng thiết đại thúc gửi lời chào đâu có đâu có không có không có chỉ là trùng hợp trùng hợp thiết đại thúc vội vàng k h o á t tay một mặt n g ư ợ n g n g ù n g trướng hồng đám người cả kinh không nghĩ tới còn có như thế một gốc dạng thiết đại thúc lại còn cứu được trương linh sơn nhìn trương linh sơn không giống nói đùa đám người cũng liền vội vàng kính thiết đại thúc thiết đại thúc lúc nào nhận qua loại đãi ngộ này cả người vừa khẩn trương lại hưng phấn nhìn về phía trương linh sơn trong ánh mắt càng là tràn đầy xúc động ân nhân cứu mạng chẳng n h ữ n g cứu mình mệnh còn để cho mình tại trước mặt những người này lớn khuôn mặt quý nhân ai những thứ này yêu thì thọ đại gia rộng mở ăn không đủ còn có trừ cái đó ra lần này đại gia bắt l i ệ p yêu thọ đều có công trong nhà luận công hành thưởng cho mỗi một người đều có hai mươi lượng bạc ban thưởng nhưng ta cảm thấy thiếu đi dựa vào lý lẽ biện luận cho đại gia tranh thủ được bốn mươi lượng phùng thiếu long đọc diễn văn tại mạnh nguyên bọn người lập tức lớn tiếng khen tặng lục thiếu gia huy vũ cũng là mọi người làm được tốt phùng thiếu long cười gật đầu lại nói a lôi cùng sơn sư đệ công lao lớn nhất một người tám mươi lượng đại gia không có ý kiến chứ không có ý kiến cần phải như thế đám người cùng nhau kêu lên vậy ta liền cho đại gia phát hồng bao ha ha phùng thiếu long từng cái từng cái gửi tới trương linh sơn cầm tới tám mươi lượng ngân phiếu trong lòng cũng hết sức cao hứng có cái này tám mươi lượng liền có thể trực tiếp đi ngô chính nơi đó đem thối pháp học hết sau đó còn thừa lại năm mươi lượng có thể dùng đến mua dược tài góp nhặt năng lượng không nghĩ tới hai đầu yêu thỏ đáng tiền như vậy tính cả phùng thiếu long cho lúc trước hai mươi lượng đó chính là một trăm linh lượng tương đương mình làm hái thuốc hộ vệ năm tháng tiền lương trừ cái đó ra yêu thị thỏ cung cấp năng lượng cũng làm cho trương linh sơn tâm động nếu như có thể mỗi ngày có yêu thị thỏ ăn chính mình lo gì không có năng lượng giá trị thêm điểm phùng sư linh cái này yêu thị thỏ phùng thị tiệm thuốc b á n không trương linh sơn nhịn không được hỏi phùng thiếu long cười thần bí đem trương linh sơn kéo đến một bên nói sơn sư đệ cảm giác nhạy cảm lập tức liền phát giác được yêu t h ú thịt bất phàm a thứ này có tiền mà không mua được bất quá sơn sư đệ muốn mua ta có một cái phương pháp v ậ cái gì trương linh sơn theo hỏi phùng thiếu long nói trên giang hồ có một quy củ chỉ có đi săn yêu thú người mới có tư cách ăn yêu thu thịt cho nên sơn sư đệ nếu như muốn ngày ngày đều ă n được yêu thú thịt có thể gia nhập vào chúng ta phùng thị tiệm thuốc đội đi săn chỉ cần sơn sư đệ có ý nghĩ này ta liền hướng cha ta xin tranh thủ để cho cha ta đồng ý thì ra là thế trương linh sơn bừng tỉnh đại ngộ rốt cuộc biết phía trước phùng thiếu long đối với chính mình hữu cầu tất tướng nguyên nhân thì ra chờ ở tại đây hắn đâu thế là hắn gật đầu nói ngượng ngùng ta không có hứng thú quá nguy hiểm không thích hợp ta chương ba mươi sáu hắc tìm được chương ba mươi sáu hắc tìm được a y ngươi phùng thiếu long bị trương linh sơn câu nói này làm cho sẽ không nói vừa mới không phải còn nghĩ mua yêu thị thọ t sao tại sao lại không có hứng thú trương linh sơn nhìn hắn bộ k i u ngóc dạng trong bụng cười thầm liên n à y một ít lòng dạng còn học người tính toán hữu trí không n man đâu muốn cho ta gia nhập vào đội đi săn vậy thì thành tâm thành ý một điểm đừng bày ra một bộ để cho ta cầu n g ư ờ i bộ dáng được tiện nghi còn khoe mẽ trương linh sơn lời nhắc cùng phùng thiếu long nói nhảm đem trên bàn yêu thị thọ t phong quyển tàn vân ăn xong nói phùng sư linh còn nữa không không còn phùng thiếu long trong lòng thầm ắ n g nhờ ngươi rộng mở ăn ngươi liền thật rộng mở ăn cũng không sợ cho người t h ấ chết trương linh sơn chắp tay nói trong nhà còn có chút chuyện, sư đệ trước hết cáo tử nói đi hắn liền quay trở về trong nhà mở ra mặt ngoài thính danh trương linh sơn võ công định phong thung chưa nhập môn khai sơn phụ pháp chưa nhập môn hồng tuyến quyền tiểu thành hôn nguyên chính dương thung viên mãn năng lượng mười chín yêu thị thọ chính là hảo điểm năng lượng lập tức lại tới mười con số nhưng mà mười điểm có thừa năng lượng khai sơn phụ pháp lại còn không thể thêm điểm xem ra cái này khai sơn phụ pháp cấp độ muốn so hồng tuyến quyền còn cao trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ tiếp đó không có hai lời trực tiếp đem ý niệm cơ lực ở định phong thung phía sau phía trên ông lấp lái hoàng quang cấp tốc biến mất không thấy gì nữa chưa nhập môn ba chữ lập tức đã biến thành nhập môn sự biến đổi này một c u kịch liệt đau nhức đột nhiên từ hai chân cổ chân x ư ơ n g ống chân bắp chân nhỏ chuyển đến trương linh sơn bất ngờ không để phòng thiếu chút nữa để cho lên tiếng cũng may cái này chỗ đau tới cũng nhanh đi cũng nhanh thời gian nháy mắt trương linh sơn liền khôi phục bình tĩnh giống như vừa mới trong nháy mắt đó chỉ là ảo giác nhưng mà khi hắn đứng dậy lập tức liền phát hiện không giống với phía trước chỗ thân thể giống như trở nên nhẹ nhàng không đúng nghiêm trình mà nói là bắp chân trở xuống sức mạnh chỉnh thể tăng cường thời điểm dùng sức cơ bắp đô lên s ờ lấy cứng rắn thật giống như tảng đá n h ú n nhảy một cái ở giữa thậm chí so trước đó nhiều vượt qua một nửa khoảng cách cái này khiến trương linh sơn trong lúc nhất thời đều có chút không thích đứng đi đường giống như đều tại phiêu ước t r ư ờ n g hoa nửa ngày thời gian hắn mới đưa trạng thái điều chỉnh xong tiếp đó đánh một lần định phong tung h phát hiện thân thể của mình trở nên càng linh hoạt tại chỗ bất động cũng có thể vốn qua vốn lại mà không kéo thương gần cốt xem gia định phong tung h nhập môn không chỉ để cho bắp chân trở nên mạnh mẽ cả người tính dẻo dai đều có trình độ nhất định tăng cường trương linh sơn vui mừng quá đỗi cái này định phong tung h so với hắn trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc một chút khó trách đột phá nhập môn liền hao tốn tới gần mười điểm năng lượng không giống như hồng t i ế n quyền cấp bậc kém hai mươi lượng liền có thể học được định phong tung h thật sự là trở mình bất quá ngô chính người này tâm nhãn không thiếu nếu là bị hắn biết ta nhất định phong tung h nhập môn chắc chắn không cho ta thật tốt giáo hậu thối pháp tạm thời liền không để ý tới hắn chờ một tháng nhanh đến thời điểm lại đi tìm hắn học thối pháp trương linh sơn âm thầm suy nghĩ cũng không gấp gáp tìm nô chính cái kia thối pháp là đã định phong tung làm trụ cột định phong tung không có lời thành coi như sớm học được cũng không gì ý nghĩa kiểm tra một hồi mặt、ngoài. phát hiện còn thừa lại một một điểm năng lượng nhưng không có chỗ có thể thêm bởi vì trong tay công phu muốn tiếp tục để thăng t h ê m điểm cần điểm năng lượng ít nhất đều tại mười con số trở lên trừ phi có thể gặp được đến chính dương thung loại này cơ sở nhất đơn giản thung công bằng không muốn tiếp tục t h ê m điểm liền phải nhanh đem năng lượng góp nhặt càng nhiều hơn một chút trong tay bây giờ có tám mươi hai ba mươi hai lưu cho ngô chính học thối pháp mười hai lưu cho trong nhà dự bị còn lại bốn mươi hai dứt khoát toàn bộ mua tuyết ngân hoa trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ tuyết ngân hoa mặc dù chi phí hiệu quả thấp một chút nhưng mà hiệu suất cao à lấy thực lực bây giờ của mình một ngày liền có thể tiêu hóa bốn hai có thể thêm 4 điểm năng lượng. Nếu ă n lượng. n g như dùng linh căn cỏ mà nói, bốn điểm năng lượng như thế nào cũng phải dùng bốn ngày tính toán, vẫn là tiết kiệm một điểm. Mua trước bên trên hai mươi hai tuyết vân hoa, còn lại lại nhìn tình huống. Dưới mắt chỉ cần không ra khỏi thành nội thành đồng thời không có gì nguy hiểm. Chờ hồng sư trở về kiểm d u y ệ t tiến độ tu luyện của ta sau đó, nhìn hồng sư còn có cái gì thuyết pháp không có. Trương linh sơn cẩn thận tính toán một chút, quyết định đi một bước nhìn một bước, tạm thời không cần duy nhất một lần đem tiền xài hết. nói cho cùng vẫn là nghèo rất mồng tơi a võ giả tu luyện hoặc là chịu thời gian hoặc là chịu tiền. nhưng đối với trưởng thành kỳ võ giả tới nói kỳ thực ít đến thương cảm kế tiếp bốn ngày thời gian chớp mắt mà qua trong lúc đó hồng chính đạo vẫn chưa có trở về phùng thị tiệm thuốc cũng không có hái thuốc nhiệm vụ trương linh sơn mỗi ngày ngoại trừ góp nhặt năng lượng liền đem thời gian tiêu phí ở hồng tuyến quyền đấu pháp phía trên không phải là cùng võ quán ma bị các sư huynh đệ đối luyện chính là cùng phùng ra hái thuốc hộ vệ đối luyện đi qua cùng yêu thọ một trận chiến hắn phát hiện mình nhược điểm rất nhiều mặc dù đối phó yêu thọ nhất định nhưng đó là bởi vì hôn nguyên chính dương thu luyện được thế bàn về kinh nghiệm chiến đấu chính mình còn không bằng cái kia lâm u y chạy t h u c mạng hái thuốc hộ vệ Cho cường nhất thiết phải nên tăng đối luyện t gia đối độ, ì một càng có chiến cho chính chuẩn sắc làm nhiều người đối luyện, như thế mới có thể góp nhặt kinh nghiệm chiến đấu, để cho chính mình lần hơn phản ứng. góp thế thể thú thời đối mới đối điểm, đấu, sau yêu để mặt m ra ngày này trương linh sơn tại võ quán hậu viện cùng tại mạnh nguyên đối luyện hoàn tất uống một bát tứ hợp canh yên lặng xem xét mặt ngoài Tính Trương thung, tuyên tiểu thành, thùng, chính danh, Linh Sơn,、võ、công, định phong thung, nhập môn, khai sơn pháp, chưa nhập môn, hồng、tuyên、quyển, tiểu thành, hôn nguyên、chính、dương thùng, viên mãn, năng lượng, khai phụ pháp, chưa l võ khai sơn phủ pháp môn võ công này cấp bậc rốt cuộc có bao nhiêu cao nhiều năng lượng như vậy điểm cũng không thể để cho hắn nhập môn phải biết đây vẫn chỉ là cái k i a giang hồ cao nhân tiện tay cho thiết đại thúc truyền thụ cho có thể tưởng tượng được cái k i a giang hồ cao nhân thực lực khủng bố đến mức nào chính mình cùng cao thủ chân chính c h i n h lệnh có thể thấy được l ố n đốm a bất quá coi như khai sơn phủ pháp có thể thêm điểm nhập môn không có một cái nào tiện tay phủ đầu cũng không phải sự t ì n h đây cũng là một khoản tiền trương linh sơn không khỏi sầu mượn tiền không đủ xài a phùng thiếu long gần nhất cũng không biết chạy đi nơi nào không còn mời chào chính mình đi săn nghĩ đến hẳn là sắp hết năm tất cả mọi người chuẩn bị qua cái án đầu năm đi săn nhiệm vụ chỉ có thể dựa vào sau lữ phong bọn hắn chấn uy tiêu cục cũng giống như vậy đồng dạng không có đi tiêu nhiệm vụ xem ra muốn kiếm tiền chỉ có thể chờ đợi ăn tết sau đ ể cập tới năm hắn cũng định cho trong nhà mua một chút có dư hàng tết trước đó không có tiền thời điểm móc móc tìm tới thời gian kia là không có biện pháp nhưng bây giờ không đồng dạng trong tay có thừa tiền hẳn là mừng tuổi năm mới độ dấu hiệu tốt lương thích t a n h ạ c h đạo tiểu vũ ưa thích mức hoa quả trả ưa thích thời gian nửa năm không tới hẳn là không về được còn có tiểu phong không biết trương linh sơn vừa đi vừa suy nghĩ đột nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm lại chỉ thấy một cái đầu đội cao q u a n người mặc đạo phục cao lớn thân ảnh chắn trước mặt mình cầm trong tay của người nọ một phương đĩa trong đĩa để một cái nứt ra tới nửa cái châm gài tóc đầu châm gài tóc đầu trừng trừng chỉ vào trương linh sơn ông ông tắc hường hắc tìm được cao lớn thân ảnh ngữ khí mỉm cười nhưng trên mặt lại không có mảy may biểu lộ ánh mắt lạnh như băng lãnh đạo nhìn xem trương linh sơn trương linh sơn trong lòng không khỏi căng thẳng chương ba mươi bảy người đang chết chương ba mươi bảy người đang chết tìm được một tia âm phong đánh tới trương linh sơn chỉ cảm thấy toàn thân kình lạnh nhị không được đánh một cái bệnh sốt rét hắn liền thấy một tấm vô luận như thế nào đều để hắn không quên được khuôn mặt trong lòng lập tức dùng mình đồng dạng gầy gò mỹ lệ đồng dạng đại hồng y váy cùng giày tê ơ duy nhất khác biệt là không có vác lên cái kia một cái xanh biết dù giấy nhưng mà trương linh sơn chú ý tới đối phương chỉ là không có đem dù chống ra thế nhưng dù vẫn như cũ mang tại sau lưng nói cách khác trước đây cái kia tại thanh hà lộ nói u minh làm việc người rảnh rỗi tránh lui nữ tử sống lại thế nhưng là nàng hoàn toàn không có nhận ra mình mà là chân mày cau lại khe nói ngươi nói chính là hắn hại chết tỷ tỷ của ta chỉ là một cái phàm phu tự tử trông thấy ta đều dọa đến phát dun hắn cũng xứng t ỷ t ỷ trương linh sơn trong lòng lập t ứ c hiểu được liền nói tà ma làm sao đều có thể ban ngày ban mặt đi ra dọa người thì ra người này không phải nữ t ử kia mà là kỳ muộn muội lần này tới là vì điều tra t ỷ t ỷ của hắn nguyên nhân cái chết nhưng cái này đều đi qua bao lâu nàng bây giờ m ớ i đến có thể điều tra ra cái gì không đúng chính mình chỉ là cùng nữ t ử kia gặp qua một lần đều có thể bị người ta tìm được trên đầu liền nói rõ nhân ra có chính mình không biết thần diệu thủ đoạn có thể thấy được hai người này cùng phía trước nữ tự kia một dạng cũng là một cái khác chiều không gian cường giả chính mình cái này nhập môn võ đạo nho nhỏ thạch bì tại nhân ra trong mắt liền cùng con kiến không có gì khác biệt thiệt tay liền có thể nghiền chết chính mình làm sao bây giờ trương linh sơn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại muốn nói rõ sự thật sao dù sao nữ tử kia cùng mình cũng không quan hệ cũng không phải hắn giết chính mình chỉ đem chứng kiến hết thể nói ra hẳn là bốn người con nào lỗ thai nghe được ta nói là hắn hại chết tỷ tỷ ngươi lý tử minh thẳng như nói ta chỉ là giúp ngươi tìm được liên quan tới tỷ tỷ ngươi vết tích chân gài tóc tìm được hắn liền nói rõ hắn cùng tỷ tỷ ngươi tiếp xúc qua có phải hay không a tiểu tử phương thu n g u y ệ t lông mày dựng lên quát lên ngươi gặp qua tỷ tỷ của ta không đợi trương linh sơn đáp lời nàng lập tức lại nói khó trách vừa mới trông thấy ta thần sắc không đúng ngươi quả nhiên gặp qua tỷ tỷ của ta coi ta là thành nàng đúng hay không nữ nhân này phản ứng thật nhanh trương linh sơn trong lòng c h ấ n kinh chính mình vừa mới chỉ là quái lạ một cái chớp mắt liền bị người ta phát hiện lập tức phân tích ra tình hình thực tế đã như vậy hắn cũng không có gì dễ giấu dếm nữ nhân này mặc dù xinh đẹp nhưng ngưỡ khí ngoan lệ hung thần đ c xác cũng tỷ tỷ của hắn hoàn toàn khác biệt bên cạnh cao quan nam tử càng là một mặt biểu tình lạnh nhạt đều không phải là loại lương thiện nếu như tại trước mặt hai người này nói dối chính mình nhất định sẽ chết rất thảm trương linh sơn lập tức làm ra quyết đoán liền muốn nói chuyện cái kêu cao quan nam tử bông như nói sắc trời không mượn phải tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ân tìm nhà ngươi a dẫn đường nói xong hắn một cái nắm trương linh sơn phần g á y thịt trương linh sơn lập tức thân trên như nhút ra mặc cho người lĩnh đ o ạ n nhưng hai chân lại có thể tự do hành tử là hắn không có năng lực phản kháng không thể làm gì khác hơn là trung thực khu vực lộ bất quá đi tới phương hướng không phải hồng vũ đường phố mà là trường ninh đường phố nhà mình lao t r ạ c mà khi mang theo hai người xuyên qua thanh hà lộ lý tử minh trên tay bưng đĩa lại bắt đầu rung động ông n g o n g n g o n g trâm gài tóc đầu điên cùng tại chỗ quay tròn đúng rồi đúng rồi chính là nơi này tỷ tỷ n g ư ơ i n g ộ hạ i chỗ tiểu tử dẫn đường mang rất nhiều chuẩn ta thuật pháp quả nhiên là chưa làm gì sai lý tử minh từ đắc đạo đột nhiên trâm gài tóc đầu thu ngừng lại thẳng vào chỉ hướng thanh hà lộ triệu g i a cũng chính là trước đây phát hiện một đám thi thể chỗ tỷ ta chính là ở đây bị hại phương thu n g u y ệ n sắc mặt lệ biến d à y theo t ử khẽ nhúc ních cả người liền đẳng không mà lên muốn vượt qua tiến vào triệu ra bên trong trương linh sơn trong lòng chấn động vô cùng nữ nhân này k i n h công thật là lợi hại cũng không thấy nàng như thế nào dùng lực phương mà l n thu đất nguyện xứng sở không nghĩ tới lý tử minh thế mà chủ động nguyện ý giúp chính mình đêm tối thăm dò tỷ tỷ ngộ hạ chỗ không khỏi cảm động nói minh ca ngươi thật hảo chẳng lẽ ta trước đó liền không tốt sao hảo vẫn luôn hảo ngươi là ta tốt nhất mình ca ca phương thu nguyện dịu rằng nói lý tử minh cười ha ha trên mặt vẫn là mặt chết trương linh sơn bị hai người này đột nhiên liếc mắt đưa tình làm cho như mang lưng gai như nghẹn ở cổ họng hắn không nghĩ tới hai người này thế mà còn là tình lữ biểu hiện trước đó hoàn toàn không giống a thực sự là tính tình vô thường hai cái quay thai lúc này màn đêm bắt đầu kéo lên với màn thanh hà lộ trên đường người đi đường đã rất ít động tính của nơi này cũng không có bao nhiêu người trông thấy coi như nhìn thấy mọi người cũng đều xem như không nhìn thấy tuân theo trải qua thời gian dài sinh tồn nguyên tắc nhờ một chuyện không bằng bất một chuyện húng chi cũng là người bình thường cho nên trương linh sơn căn bản không có dây r ù a khả năng cầu cứu đều không phải cầu dù là cái kia lý tử minh không còn nắm b ư ớ c hắn phần gãy thịt hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng dẫn đường rất nhanh lựa gạt đến trường ninh đường phố đi tới nhà mình lao chạch cửa ra b ả o lý tử minh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sắt vách một mắt nói sắt vách là cái nhà có ma một nhà ba người mang theo hoàn khí chết hoàn khí còn không nhỏ xem ra ngươi tiểu tử này cũng không phải là biểu hiện thành thật như vậy hại nhân ra một nhà ba người chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy nhân ra ba n g ụ n tử đều nhìn chằm chằm ngươi sao trương linh sơn không phản bắt được trong lòng thì càng đối với cái này lý tử minh kiên kỵ so với trách trách hô hô h ỉ nộ hiện ra sắc nữ nhân kia tới nói cái này lý tử minh lộ ra n h i ê n càng thêm nguy hiểm có k ế t mở cửa khóa đẩy ra viện môn ba người tiến vào viện lý tử minh hắn nói nhiều bụi như vậy trần không người ở à quả nhiên không thành thật đây là nhà ta lao c h ạ c h trương linh sơn giải thích nói ta vẫn bận luyện võ rất ít về tới đây tới luyện võ lý tử minh cười khẽ khịt mũi coi thường phương thu nguyệt thì lười nhác cùng bọn hắn kéo những thứ này mặn nhạt vừa tiến vào phòng liền nghiêm nghị quất lên ngươi ở đâu gặp qua tỉ tỉ của ta tỉ tỉ của ta chết như thế nào nói nàng này âm thanh giống như mang theo một c ô ma lực chấn động đến mức trương linh sơn cả đầu trong mặt vốn là hắn liền định nói rõ sự thật ngược lại tỷ tỷ nàng cái chết cùng mình không có quan hệ bây giờ bị nhân ra âm thanh s ô n g lên lập tức càng không có cơ hội phản kháng trực tiếp liền đem ngày đó gặp phải tỷ tỷ nàng đầu đuôi nói t i n tưởng còn có ngày thứ hai tỷ tỷ nàng tại triệu gia nhà thi thể t h n g trạng cũng không có mảy may giấu giếm cái kia triệu gia nhà quả thật có vấn đề lý tử minh gật đầu một cái tin tưởng trương linh sơn không có nói dối phan phu tục từ một cái ở trước mặt hắn căn bản không chỗ chết h â n liền nói dối tư cách cũng không có người nàng chết phương thu nguyệt đ ố n g nhiên một tiếng giận dữ mắng mỏ tay phải vung r a đinh một cây đinh thép hung h ă n g đâm vào trương linh sơn lồng ngực liền một tia khả năng phản ứng cũng không có cả người ngạc nhiên t r ậ n mắt bỗng nhiên ngã xuống đất ngươi giết hắn làm gì lý tử minh cảm thấy không hiểu t h ấ u tỉ tỉ ngươi cũng không phải hắn giết ta muốn giết liền giết nếu không phải là cái này sao trổi tỉ tỉ của ta làm sao có thể nộ hại ngươi đây chính là vô lý thủ não lý tử minh lắc đầu im lặng giết hắn vừa vặn chờ hắn biến thành tà ma nhờ ngươi hút ta liền không nợ ngươi ân tình hắn có thể hay không biến tà ma cũng là ân số hơn nữa hắn lớn bao nhiêu hữu đầu Ta chương ò n k ô n g hút sắt một nhà ba n mươi tám phương thu nguyệt chết chương ba mươi tám phương thu nguyệt chết ba trước mắt đ ỗ n g nhiên biến đổi có màu đỏ quanh tròn hiện lên ở trong đầu điên cùng lấp lõe kiểm chắc đã có, có thể chữa trị vết thương trí mạng phải trăng tiêu phí năm điểm năng lượng chữa trị loảng xoảng bang l ó e lên mấy lần sau đó hồng không đột nhiên biến hóa kiểm chắc đã có có thể chữa trị vết thương trí mạng phải trăng tiêu phí sáu điểm năng lượng chữa trị muốn chữa trị sao trương linh sơn trong lòng khẩn trương tới cực điểm hai người còn không có rời đi nếu như lập tức chữa trị bị người ta phát hiện khác thường chính mình vẫn là không thể tránh khỏi cái chết hắn chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi cũng may bởi vì phương thu nguyện thúc giục hai người không có trì hoãn lập tức đẩy cửa phòng ra q u ố t k ế t l i ê n nghe được lý tử minh còn thuận tay đóng cửa phòng lại vạn nhất thật trở thành tà ma cũng không thể tiện nghi sắt vách ba ngụ tử hh tiếng nói rơi xuống hai người liền siêu siêu vượt qua đầu tường b sau một lát trương linh sơn cuối cùng thở phào được một hơi chậm rãi bỏ dậy hoạt động một chút tư chi phát hiện cơ thể không có bất kỳ cái gì chạy sát vẫn như cũ sinh long hoàng hổ nếu như không phải trên quần áo cùng trên mặt đất giữ lại một vũ máu còn có trên bảng thiếu đi một mươi điểm năng lượng hắn đều muốn hoài nghi vừa mới có phải hay không nào giáp phía trước khảo thí dược liệu thời điểm phát hiện mặt ngoài có thể nhắc nhở chúng độc bây giờ mặt ngoài lại còn có thể khởi tử hồi sinh xem ra sau này nhiều lắm tồn tại một chút năng lượng chuẩn bị bất cứ tình huống nào trương linh sơn trong lòng âm thầm suy nghĩ hắn chú ý tới vừa mới mặt ngoài nêu lên là kiểm chắc đã có có thể chữa trị vết thương trí mạng theo lý thuyết còn có không thể chữa trị vết thương trí mạng t ỷ như trực tiếp bị cắt đứt đầu b ó c nát trái tim bị người chém thành muôn mảnh loại tình huống này coi như có thể chữa trị chỉ, chỉ sợ tiêu phí điểm năng lượng cũng là thiên văn số tự cho nên ký thác tại điểm năng lượng chữa trị đến tìm cái chết là không thể thực hiện vẫn là phải ổn chất ổn đà điệu thấp tu luyện muôn ngàn lần không thể c h ọ c tới những cái kia không thể địch cao thủ so hiện nay ngày hai cái này đột nhiên xuất hiện điên rồ tại đối phương trong tay trương linh sơn thật sâu cảm giác được bất lực vốn cho là mình đột phá thạch bì đã có chút thực lực tại phùng thị tiệm thuốc cùng hồng thị vo quán đều có địa vị tương đối cao bị người lấy lòng nhưng trên thực tế tại chính thức trong mắt cao thủ chính mình liền cái rắm cũng không phải là làm sao bây giờ hai người một hồi nếu là trở về ta còn phải chết nhưng buổi tối đi ra ngoài đồng giả nguy hiểm trương linh sơn trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải nhỏ y ê u chính mình kẹt ở chỗ này tiếng cũng không thể lui cũng không thể đông nhiên trong bầu trời đ ê m truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng còi tiếp lấy quát trói thai tiếp đập phá không mùi tên âm thanh bên thai không dứt ha h a con mẹo bệnh hai ba con cũng nghĩ ám toán ngươi minh ra ra tiểu n g u y ệ t ngăn bọn hắn lại cho ta lý tử minh tiếng cười to từ đằng xa truyền đến giữ âm càng ngày càng xa thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy trương linh sơn trong lòng vì đó d ù n một cái quả nhiên ác nhân còn cần ác nhân mà a núi cao còn có núi cao hơn dù cho cái tiêm ặ t chết thực lực bất phạm, nhưng vẫn là bị người ta thanh hà lộ triệu ra trong nhà ẩn tàng cao thủ bị h ủ chạy một cô gái khác tiểu n g u y ệ t so với mặt chết thực lực càng kém còn bị mặt chết vứt bỏ nghĩ đến chắc chắn phải chết chính mình cũng không cần lo lắng hai người sẽ trở về ở đây trung pin là để cho hắn nhẹ nhàng thở ra nhưng không đợi trương linh sơn triệt để buông lỏng liền nghe được cách đó không xa chuyển đến tiếng người sai đầu nữ nhân kia trốn đến nơi nào nếu không thì từng gian loại bỏ đem nàng tìm được không cần một cái vô danh tiểu bối đã chúng ta h o ạ đ ộ n chắc chắn phải chết không đáng lãng phí tinh lực theo ta t u y lý tử minh nếu có thể bắt sống một cái công lớn là xoát xoát xoát mấy người trong nháy mắt rời đi cái này một mảnh lại bình tĩnh lại nhưng mà đột nhiên trương linh sơn nghe được trong viện truyền đến bịch một tiếng có nhân tới trong lòng hắn chấn kinh người nào hát thiên nửa đêm nguy hiểm như vậy còn chạy đến nhà mình viện tử tới người bình thường buổi tối liền đi ra cũng không dám ra ngoài chẳng lẽ là bốn trương linh sơn cả người cơ bắp lập tức kéo căng hắn đã nghĩ n g tới phía trước cái k i a sai đầu nói hỏa độc hai chữ hòa độc hắn là không có nhưng mà hắn hôn nguyên chính dương t u n g nắm giữ hòa thế chắc hẳn cũng có thể đưa đến một tia tác dụng thế là hắn lập tức nín hơi ngưng thần trốn ở phía sau cửa lấy t h ù y thủ ra đ ạ p cái ôm dương cái cọc tay trái tại thượng lấy thế che người miệng tay phải tại hạ lấy thế xóa cái cổ giờ k h ắ c này trương linh sơn biết thời điểm mấu chốt nhất để đến, đến rồi cả người khẩn trương tới cực điểm cũng tương tự tỉnh táo tới cực điểm một cách hết sắc chăm chú mà chờ đối phương đi vào phòng có két gian phòng nhẹ nhàng đời ra một cái thon thả thân ảnh lạo đạo đi vào phòng vừa vặn rơi xuống trương linh sơn trong ngực trương linh sơn không nói hai lời tay trái ôm miệng của đối phương tay phải cầm thủy thủ nhắm ngay cổ họng của đối phương điên cùng đâm vào tiếp phốc phốc phốc phốc máu chạy ồ ạt ngay từ đầu chỉ là dòng suối tiếp lấy lấy phun tung tóe thức ra bên ngoài vẩy xuống chỗ cổ họng bể tan thành ra thịt đều bị phun tung tóe mà ra hu hu phương thu nguyệt trong miệng truyền đến tiếng ô ô cơ thể kiệt lực muốn dãy giụa nhưng một câu nói cũng nói không ra miệng thân thể cũng dần dần đã mất đi sức mạnh nàng trong lòng khiếp sợ đến cực điểm là ai trốn ở chỗ này đánh lén mình hắn là thế nào biết mình sẽ tới rõ ràng mình đã coi là tốt chỉ cần trở về phòng này liền có thể vứt bỏ bộ dạng này hòa độc tàn phế khu kể đến phía trước tiểu tử kia trên thi thể từ đó man thiên quá hải chạy thoát chỉ cần chạy đi liền có thể tìm cơ hội vứt sạch cỗ này xuống nam nhân thể xác một lần nữa biến trở về thân nữ nhi thế nhưng là bốn ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua mở lớn cửa phòng rơi xuống rõ ràng chiếu ở trương linh sơn trên mặt ngươi ngươi phương thu n g u y ệ t ngã nhào trên đất cuối cùng tại lúc sắp chết thấy được kẻ đánh lén khuôn mặt hai mắt lập tức c h n g lớn gương mặt không thể tưởng tượng nổi nàng vô luận như thế nào đều nghĩ không rõ cái này rõ ràng bị chính mình đánh chết phế vật như thế nào đông nhiên liền xuống lại biến thành tà ma sao thế nhưng là nếu như là tà ma hẳn là không t h ể mà hắn vừa mới bắt được chính mình thời điểm trên thân còn thả ra h o ạ động trí lực Để cho chính mình thân toàn bụn dùn không thể đúng ộ một n liền xuất khiếu đều không làm được. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng là phong đô sai dịch, chơi như vậy một vòng chính là đợi nàng Phương、thu、Nguyệt tự chui đầu vào lưới? Không g đậy, đều được. đô đợi đầu đ vậy làm lẽ là là lưới. khiếu tiểu sai chơi chui xuất Thu tử tự dịch, vào nếu như là phong đô c h ó săn lý tử minh không có khả năng không phát hiện được nhưng một cái chỉ là phạm nhân võ giả càng hợp giết ta đường đường u minh thượng nhân không cam tâm phương thu n g u y ệ t chừng to mắt chết không nhắm mắt đến cùng đều không muốn tin tưởng mình thế mà lại lấy phương thức như vậy kết thúc sinh mệnh trương linh sơn lẳng lặng nhìn xem nàng lần này hắn không có ban sơ giết chết lưu manh lý hổ lúc kinh tâm động phép run dậy cũng không có cùng yêu thỏ một trận chiến tình trạng kiệt sức như thế tương phản hắn cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh thậm chí còn nghĩ lại đâm phương thu nguyệt hai đ a o mẹ nhà hắn ngươi không phải là rất lợi hại sao tiện tay một cây đinh thép liền đem lão tử đập chết lao tử bây giờ đem đầu ngươi cắt bỏ mặc cho ngươi có bao nhiêu thủ đoạn nhìn ngươi còn thế nào thi triển đang lúc trương linh sơn dự định chém thành muôn mảnh chấm dứt hậu h o ạ sau lưng đ ỗ n g nhiên một hồi âm phong đánh tới hắc hắc trương linh sơn ngươi cuối cùng trở về phúc bá ta chở ngươi chờ có thể quá lâu ngươi muốn làm gì không thấy lao tử đang tại giết người sao trương linh sơn đột nhiên quay、đầu. hôn nguyên chính dương tung hỏa thế chọc lên đấm máu khuôn mặt vô cùng dữ tợn giống như một cái s á t thần lý phúc lập tức xứng sở không nghĩ tới đối phương so với hắn còn hung dòa đến a r í t lên một tiếng giống như chột thấy mẹo vẹo liền thoát ra ngoài cửa ẩ m trương linh sơn tấn bộ x u ố n g lên đem cửa gian phòng đóng lại lý phúc loại này nhu nhược mặt hàng hắn là không sợ liền sợ dẫn tới vật gì khác đúng nhìn thấy chính mình toàn thân đấm máu bẩn thiệu trương linh sơn bỗng nhiên linh cơ động một cái hạ tại phương thu nguyện trên thân cẩn thận lục xoát một phen đem lấy thứ thu sạch hào sau đó liền đem trên thân mang huyết quần áo toàn bộ c ở xuống tiếp lấy v c h u i được lý phúc nhà bọn họ ngươi ngươi ngươi ngươi muốn làm gì lý phúc ba ngụm tử c o g i ú p ở chỗ ngặt gương mặt hoảng sợ trong lòng hắn hối hận không thôi mình rốt cuộc lạ phát cái gì điên thế mà chọc tới cái này hung thần á c sát ra hỏa sớm biết trương linh sơn ẩn giấu đi dạng này một bộ gương mặt chính mình hẳn là nguyền rủa tam giang sòng bạc mới l à chương ba mươi chín thu hoạch l u y ệ n hóa chương ba mươi chín thu hoạch l u y ệ n hóa loảng xoảng bang vừa tiến vào phòng trương linh sơn lập tức trước tiên đem cửa sổ đóng kỹ tiếp đó hỏi y phục của ngươi ở nơi nào lý phúc thận trọng chỉ một chỗ trương linh sơn vội vàng thay đổi y phục s á c h sẽ so vừa mới, mới m bởi vì nữ nhân kia nguyên nhân hại chính mình hoa một mươi điểm năng lượng cứu mạng bây giờ đối phương liền cho mình trả hai trăm linh lượng ngân phiếu nếu là đổi thành dược liệu một mươi điểm năng lượng còn không phải tùy tiện liền bổ tốc tới bất quá nữ nhân này nhìn xem không phải rất lợi hại sao như thế nào chỉ có hai trăm lượng thực sự là l ư p h ẩ n viên sáng bóng miệng cọc g ă n thỏ thu hồi ngân phiếu và bạc vụn trương linh sơn đem túi tiền để qua một bên tiếp đó cầm lấy hai cái bình s ứ nhỏ cẩn thận chú đáo chỉ thấy bình s ứ nhỏ phía trên cũng không có cái gì tiêu ký duy nhất khác biệt là một cái bình s ứ màu trắng một cái nhưng là thanh hoa s ứ thận trọng mở ra màu trắng bình s ứ một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc khí bay ra trương linh sơn tinh thần lập tức khẽ r u n lên đảo qua mọi mệnh b n g nhiên cảm giác có chút hưng p ấ n thậm chí còn nghĩ hát vang một khúc đồ vật gì quỷ dĩ như vậy thuốc kích thích sao? trương linh sơn liền vội vàng đem nút gỗ từ nhét bên trên hắn sợ chính mình lại ngửi một hồi liền là sẽ hù ở tay một gì cũng may xem xét mặt ngoài cũng không có phát hiện điểm năng lượng lấp lóe có thể thấy được cũng không phải gì đó độc dược thu lại chậm rãi nghiên cứu lại mở ra thanh hoa sứ bình nhỏ lần này cũng không có mùi thuốc khí bay ra mà là có một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, nhạt đổ ra cẩn thận nhìn lên bên trong là mười mấy hoàn so móng tay hút nắp còn nhỏ viên đan dược đây cũng là đồ vật gì trương linh sơn không dám ăn b ệ n vẫn như cũ thu vào trở về sau chậm rãi nghi cứu cuối cùng hắn đem cái tia quyển sổ lật ra Nô chữ lớn không biết một cái hắn mong chữ than thở thế giới này chữ cùng ở kiếp trước chữ phồn thể có chút giống nhau nhưng cách viết phức tạp hơn hơn nữa bút họa quẹo trái quẹo phải chính mình không có nghiên cứu qua căn bản vốn không nhận biết xem ra cần phải tìm cơ hội học một ít nhận thức chữ trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ dù sao cũng là giết người cướp bóc đến đồ vật lấy đi ra ngoài tìm người giúp mình t h i n l dịch ai biết bên trong viết cái gì đồ vật vừa tới khả năng bị nhân ra lừa gạt thứ hai sẽ tiết lộ tin tức r ư ớ lấy phiền p h ư c cho nên nhất định muốn học được nhận thức chữ không biết chữ sao có thể có tương lai tốt đẹp c h ứ không biết trong bình xứ đan dược không dám ăn nhìn trước mắt tới thu hoạch lớn nhất chính là hai trăm l ư ợ n g ngân phiếu nhưng cái này tiền giấy cũng không thể loại đổi miễn cho gây nên người hữu tâm chú ý hay trương linh sơn thầm than vẫn là quá nhỏ bé làm gì đều bó tay bó chân nghĩ tới đây hắn nhìn về phía ly phúc một nhà ba người nếu là có thể giống phía trước thiêu chết tham tài của mức dạng đem một nhà này ba ngụm cũng luyện hóa chính mình vừa góp nhặt năng lượng lại tiết kiệm một khoản tiền hà không t h ố n g khoái ngươi ngươi ngươi ngươi không được qua đời a ngươi muốn làm gì ta sai rồi ta không nên nguyền rủa ngươi ngươi tạm tha chúng ta a lý phúc nhìn thấy trương linh sơn ánh mắt không thích hợp vội vàng h ã i nhiên biến sắc quỷ xuống đất cầu xin tha thứ đáng tiếc là một linh thể vẫn là hèn yếu linh thể năng lực của hắn cực kém liền quỷ xuống đất cầu xin tha thứ đều không thể vững vững vàng vàng quỷ trên mặt đất mà là sẽ từ từ lơ lửng trương linh sơn không nhìn cầu xin tha thứ hắn mà là đưa tay c h u ộ t vào hắn bá tay phải trực tiếp xuyên qua lý phúc hư thể chỉ cảm thấy cánh tay một hồi thanh lương cũng không có đem lý phúc bắt vào tay trương linh sơn thu cánh tay về chỉ thấy phía trên nhiều từng khối vết đỏ điểm lầm tấm cùng phía trước bị tham tài quỷ thương phía sau lưng bụng có chút tương tự xem ra đây chính là tà ma thủ đoạn. không cần tận lực công kích lấy âm khí liền có thể tổn thương đến người thân thể trương linh sơn âm thầm phân tích ha ha lý phúc nhìn thấy trương linh sơn cũng không thể bắt được hắn lập tức nhảy dựng lên cười ha ha hắn miệng cọc căn thỏ căn bản không gây thương tổn được chúng ta không cần sợ hắn chúng ta chỉ cần xuyên qua thân thể của hắn liền có thể đem hắn mài chết đang cười liền thấy trương linh sơn đột nhiên tiến lên đ ạ p một bước bày một hai tay nâng bầu trời tư thế phát bệnh điên gì lý phúc không rõ ràng cho lắm đang luôn chế dễ ư ỡ n cũng cảm giác một cỗ sóng nhiệt đành tới vô hình kia họa diễm phun ra ngọn lửa trêu chọc đến trên người hắng lập tức đau hắn nghe răng trận mắt toàn bộ hư thể cũng bắt đầu biến hình không cần tha mạng à. một bên tiêu thảm lý phúc một bên vẹo chạy trốn trương linh sơn cũng không có đ u ổ i theo mà là dừng lại xem xét mặt ngoài cũng không có nhìn thấy điểm năng lượng tăng thêm vì vậy tiếp tục tiến lên đánh ra hôn nguyên chính dương thung hô hô hô vô hình ngọn lửa theo nắm đấm của hắn nào h về phía lý phúc lý phúc vội vàng né tránh đem trốn ở sau lưng nhi t ử lý đông bị đẩy tiến lên cái k i ê u lý đông tựa hồ có chút đần độn liền trốn tránh cũng sẽ không mậm mê mê mà liền bọn tới trương linh sơn trước mặt bị trương linh sơn mấy lần hỏa thế liền đốt trở thành hư vô không có tiếng đêu thảm thiết thật giống như thả cái giám cứ như vậy nhẹ nhàng tiêu tán yếu như vậy trương linh sơn trong lòng im lặng lại nhìn trên bảng điểm năng lượng vẫn không có biến hóa là bởi vì quá yếu cho nên không có điểm năng lượng còn là bởi vì là ở bên ngoài đất chết mới không có điểm năng lượng trương linh sơn âm thầm suy nghĩ quyết định làm tiếp cái thí nghiệm liền c h ấ n an nói phúc ba chớ sợ ta không thương tổn ngươi chúng ta lại không có cái gì thâm cự lại hận hà tất n huyên nào khó coi như vậy ngươi thật sự không thương tổn ta lý phúc một mặt nhát gan trốn ở lao bà đằng sau nói cái gì cũng không ra ngược lại là lao bà hắn giống như bị tính sợ đột nhiên một tiếng lệ khiếu hướng về phía trương linh sơn liền nào tới trương linh sơn vội vàng dùng cái mũi đột nhiên hút một cái hô lý phúc bà nương hư thể âm phong tội qua để cho trương linh sơn dùng mình một cái dường như là bởi vì nhất kích có hiệu quả lý phúc bà nương càng thêm hưng phấn hướng về trương linh sơn lại v ọ t lên trương linh sơn lần này đổi lại dùng m i ệ n g hút nhưng mà cùng phía trước một dạng vẫn là không thể đem đối phương hút vào thể nội không có cách nào hắn không thể làm gì khác hơn là sử dụng hôn nguyên chính dương thùng đem kẻ này cũng cho đốt thành hư vô tha mạng tha mạng lý phúc càng sợ hãi trương linh sơn nói phúc bá cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng chủ động chui vào trong bụng ta tới nói không chừng ngươi vận khí tốt có thể chiếm giữ nhục thể của ta ta hay không ta không ngươi nhất định là ha ha ha lý phúc đầu tiên là lắc đầu chờ nhìn thấy trương linh sơn há to mồm đứng vững lập tức hưng phấn c ư ờ i to v è o liền vọt tới trương linh sơn trong c ổ họng thế mà chính mình mở rộng môn hộ để cho ta nhập thể ta muốn để ngươi ruột xuyên bụng nát vụn xoắn nát ngươi ngũ t ạ n g l ụ c phủ lý phúc đắc ý kêu to đông nhiên một cỗ sóng nhiệt phong tới hắn giống như như vòng xoáy vẫy sóng nhiệt trong nháy mắt đem hắn xé nát hư thể mảnh vụn tại trên lửa thiêu đốt cuối cùng ph cũng cùng hắn vợ con cùng một chỗ hóa thành hư vô quả nhiên trở thành trương linh sơn đại hỷ chính như chính mình sở liệu nhất thiết phải đem những thứ này tà ma hút tới thể nội mới có thể luyện hóa ở bên ngoài đánh giết đơn thuần lãng phí đáng tiếc cũng không phải tất cả tà ma đều có lý phúc chỉ số thông minh như vậy nhân ra không muốn đi vào chính mình cũng không có biện pháp tỷ như lý phúc vợ con hai cái chỉ là cứng rắn sông về phía trước tặng đầu người nhớ kỹ lý đông mặc dù mê cờ bạc nhưng không phải là đ ồ n g ố c vì cái gì hóa thành e m hồn sau đó trực tiếp trở thành đồ đần cái kia lý phúc bà nương cũng là như thế giống như chỉ còn lại có giết chết ta chấp nghiệm chỉ có lý phúc coi như có chút trí lực nhưng trí lực cũng không cao hơn nữa hắn khi còn sống đau như vậy nhi tử vừa rồi thế mà đem nhi tử đẩy lên trước mặt ta để cho nhi tử cho hắn cản thương trương linh sơn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi rất rõ ràng trở thành âm hồn lý phúc thay đổi hoàn toàn tâm tính cùng khi còn sống hoàn toàn khác biệt có thể thấy được tại bọn hắn một nhà ba ngụm trở thành âm hồn đoạn này trong quá trình chắc chắn xảy ra chuyện gì không muốn người biết biến hóa mặc kệ là biến hóa gì có thể cho ta cung cấp năng lượng chính là dễ biến hóa trương linh sơn không có quá nhiều suy tư ở trong đó t h n g đạo ngược lại lấy thực lực của hắn bây giờ cùng kiến thức cũng không hiểu thế là hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống xem xét mặt ngoài Thính danh, Trương thung, tuyên tiểu thành thung, thế trước tham tài thêm tham tài tốt thực ta trở danh, Linh sơn. Võ công, định phong thung, nhập môn, khai phụ pháp Chưa nhập môn, hồng tuyên quyển, tiểu thành, Hôn nguyên chính nhò nhỏ phúc nhiều Nhưng hắn hơn hóa Sơn công, môn, sơn môn, quyển, nguyên dương thùng, viên mãn Năng lượng, cung năng lượng cung còn luyện của giác lý Là lực điểm điểm bởi So so Võ vì cấp cấp cảm đó quỷ quỷ mà Phía t r ư ớ chương từ p t linh g sơn chú ở đ ý tới mặt ngoài biến hóa bất quá ăn trước đây giao hấn hắn quyết định trước tiên không đột phá và nhất lập tức đem điểm năng lượng dùng hết gặp phải nguy hiểm trí mạng nghị chữa trị đều không thể lượng thứ hai hắn đoán trừng khai sơn phụ pháp đột phá động tĩnh tuyệt đối không nhỏ chờ chịu đựng qua đêm nay sau khi về nhà lại đột phá tương đối càng ổn thỏa một chút theo bóng đêm sâu hơn vườn ngủ đánh tới nhưng trương linh sơn vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên liền gắng gượng không có ngủ mà là thỉnh thoảng đem màu trắng bình xứ lấy ra rút ra nước gỗ ngửi một chút tinh thần gấp trăm lần cuối cùng một đêm sắp vượt đi qua trương linh sơn tính toán thời gian một chút từ lý phúc trong nhà lấy ra cây châm lửa lại cầm điểm cỏ tranh c ụ i lửa ngọn nến vải rách chờ trói hảo tiếp lấy cấp tốc sâu ra vượt qua đầu tường chui trở về trong nhà mình hắn đem chuẩn bị cỏ tranh những vật này bố trí tỉ mị h nhuốm máu quần áo bẩn dày bẩn đều trồng chất tại phương thu nguyệt trên thi thể tiếp đó mở ra cây châm lửa đốt đốt hắn sạch sẽ mắt thấy hỏa thế muốn đứng lên trương linh sơn lập tức lại lật trở về lý phúc trong nhà hắn đều muốn cảm tạ lý phúc làm nhà ma này đi ra vâng không hắn còn không thể thuận tiện như vậy hôm qua một tiếng kia tiếng còi v a n g lên nghe được cũng không chỉ ta một người đồ đần đều biết trong thành xảy ra chiến đấu cho nên xuất hiện ngoại ý muốn gì đều không đủ là lạ húng chi phương thu nguyệt còn đó thoát rất rõ ràng đốt nhà chính là phương thu nguyệt nàng vì che giấu vết tích làm chuyện tốt chẳng lẽ ta trương linh sơn còn có thể đốt đi nhà mình lao c h ạ c hay sao trương linh sơn vuốt v ố t cái lo g i n này cảm thấy không có tâm bệnh kế tiếp chỉ cần chờ tất cả mọi người đi ra cứu hỏa thời điểm chính mình thừa dịp hỗn loạn từ lý phúc nhà vụn trộm chui ra đi hôn đến trong đám người tiếp đó giả vờ vừa tới dáng vẻ ai cũng không có bất luận cái gì hoài nghi cho dù có người thật sự tìm hiểu cội nguồn hỏi hắn làm sao tới nhanh như vậy hắn cũng có thể giảng giải nói mình chuẩn bị trở về lao c h ạ c h lấy chút đồ vật vừa vặn không phải nói tóm lại đốt đi dù sao cũng so không đốt hảo không đốt lời nói xử lý thi thể và vết máu là một vấn đề khó khăn đốt đi hủy thi diện tích xong hết mọi chuyện hỏa hoạn rồi nhanh cứu hỏa láng giềng đám người cuối cùng giật mình t ỉ n h giấc vừa vặn sắc trời đã sáng lên tất cả mọi người đứng lên hỗ trợ có người kêu lên là lao trương gia phòng ở lấy nhanh đi thông chi lao trương gia cái gì là nhà ta lấy nhà ta làm sao lại đây trương linh sơn không biết từ nơi nào xuất hiện gương mặt thất kinh các thúc thúc b à bá nhanh hỗ trợ cứu hỏa a nhất định là lý phúc một nhà làm nhìn ta dọn đi rồi liền phóng hỏa đốt nhà ta tiểu sơn trở về mau mau các bạn hàng xóm lập tức kêu gọi một thùng nước một thùng nước nhân lực vận chuyển cứu hỏa ước chừng bận làm việc nửa ngày mới rốt cục đem lửa dập tắt xuống nha m u tới Đồng nhiên có người kêu có m ộ Trương linh tức t r ra một sơn đường, c âm thầm ấ phân tích ai là gia chủ này người. Trung niên nhà dịch hỏi. Trương linh sơn vội vàng nên đón tiếp lấy gặp qua đại nhân tại hạ hồng thị võ quán đệ tử trương linh sơn đây là nhà ta láo trạch một mực không người ở không hiểu thấu liền đi thủy cầu xin đại nhân nhìn rõ mọi việc bắt được thủ phạm thật phía sau màn vì tiểu dân chủ trì công đạo ân trung nhiên nha dịch gật đầu một cái trương linh sơn cái tên này hắn mã hoành nghe qua trước đây trương linh sơn ma bị thành công tin tức cũng truyền đến hắn mã hoành trên tay còn lên so chiêu cùng hắn làm nha dịch tâm tư vừa tới thủ hạ chính xác thiếu một nhân thủ thứ hai còn có thể nhờ vào đó cùng hồng chính đạo kéo một cái quan hệ bất quá bị phùng thị tiệm thuốc bật mất hắn liền đem chuyện này ném sau g ó không nghĩ tới hôm nay đã thấy đến nơi này cái trương linh sơn mã hoành quan sát một chút trương linh sơn phát hiện đối phương khí tức trầm ổ n trên mu bàn tay làn r a hơi phát cho chính là hình thành vết chai đặc biệt là hắn ô m quyền hành lễ thời điểm đầu ngón tay chỗ khớp nối có đây đà hết u y sắc vết tích có thể nhìn ra hồng tuyến quyền luyện tương đương có hỏa hầu mã hoành không khỏi kinh ngạc đối phương ma bị hẳn là không bao lâu a tiến cảnh nhanh như vậy sao so sánh dưới dưới tay mình cái này ba cái ngốc hàng đơn giản chính là phế vật nguyên lai là hồng thị đệ tử ngươi yên tâm ta sẽ thật tóc t a mã hoành vỗ, vỗ bạ vai trương linh sơn tiếp đó mang theo ba cái thủ hạ tiến vào viện chỉ thấy hắn cầm một cây gậy gỗ tại trong cho tản tùy tiện chọc lấy mấy lần nhân tiện nói hẳn là ngoài ý chính ngươi đi vào xem trương linh sơn nghe vậy lập tức đi tới chỉ thấy mã hoành lại gần thấp giọng nói đêm qua cái kia tiếng cõi người không nghe thấy sao chuyện này định cùng h ô m qua h u n g nhân có liên quan ngươi nhanh đem ở đây xử lý gần nhất cũng không cần trở về nổi miễn cho rước lấy p h i ề n phước biết rõ biết rõ đa tạ đại nhân chỉ điểm một điểm tâm ý trương linh sơn vừa nói một bên lấy ra bạc vụn nhét vào mã hoành trong tay mã hoành mỉm cười k h á c h khí quay đầu ngươi nếu là không nghĩ tại phùng thị tiệm t h u c làm có thể tới thủ hạ ta làm việc đại nhân cất nhắc nhất định nhất định trương linh sơn đem ngựa hồng đưa ra ngoài Láng g i ề n g nhóm nhìn trương linh sơn bây giờ cùng nha dịch đại nhân đều có thể cười cười nói nói nhìn về phía trương linh sơn ánh mắt lập tức đều đã bất đ ộ n g bọn hắn cũng không biết cái gì là ma bì cũng nhìn không ra trương linh sơn thực lực chỉ biết là trương linh sơn hiện tại cũng có thể cùng nha dịch đại nhân nói thì t h ầ m cùng bọn hắn đã không phải là một cái cấp độ thế là tự phát đều đến giúp đỡ thanh lý cho tàn phế tích xiềm lấy cười cùng trương linh sơn chạm đối trương linh sơn cũng vui vẻ để cho đại gia hỗ trợ tiếp đó vụ n trộm đem không đốt t ị n h xương cốt đẩy lên trong tro bụi trôn bởi vì cầm thành ban đêm không có đánh cả người vì để tránh cho nhà ai ngoại ý muốn nổi lên hỏa hoạn đốt tới lắng cho nên từng nhà phòng ở cùng tường viện ở giữa đều có cắt đất đất trống cũng có thể xưng là vành đai cách ly như vậy thì tránh khỏi càng đốt càng mạnh mẽ trên cơ bản ngoại trừ trương linh sơn cố ý đốt gian phòng kia những địa phương khác đều không chút đốt thế là rất nhanh nên thanh lý đều bị vùi vào cắt đất vành đai cách ly bên trong đám người kiếm túi đốt diễm cao a nếu như nguyện ý tiếp tục ở nơi này ở một bên căn phòng nhỏ hơi tu sửa một chút còn có thể ở bất quá trương linh sơn không có quyết định này hắn khoát tay nào nói quay đầu mời mọi người ăn cơm liên cũng không q a y đầu lại rời đi thật đúng là thuận lợi ngoài ý mớn trên đường trương linh sơn trong lòng vui vẻ xem ra cẩm thành từ trên xuống dưới nhân dân quần chúng đều rất có sinh hoạt trí tuệ không có ai sẽ nhàm chán tìm hiểu cậu g u ồ n hôm nay chẳng những giải quyết phương thu nguyện cái phiền phái này lý phúc một nhà ba người cũng giải quyết toàn thân nhẹ nhõm vừa vặn lại đến võ quán dọn cơm thời điểm trương linh sơn liền cọ sát bữa cơm tiếp đó trở về nhà về đến phòng vào chỗ tuy nói một đêm không ngủ nhưng bởi vì tâm tình thật tốt hắn bây giờ hưng phấn phải lớn hơn bồi dối thế là lập tức mở ra mặt ngoài ý niệm hung hăng cợ l ệ c ở khai sơn phủ pháp phía sau phía trên Bá. Điểm năng lượng trong nháy mắt tiêu một nguồn sức mạnh mênh mông đột nhiên tại thể nội n ổ tung trương linh sơn chỉ cảm thấy chính mình giống như cầm trong tay một cái phủ đầu điên cuồng hướng về phía không khí phách trạm khai sơn phủ pháp thức thứ nhất mỗi một cái phách trạm đều để hắn cả người cơ bắp r u n r ơ dậy huyệt vị cùng kinh mạch sinh ra tê dại cảm rất đột giống như có vô số con kiến ở trên người bò nhưng mình như cũng không biết mệt mỏi chẳng phân biệt được ngày đêm nóng lạnh một lần lại một lần dùng hết lực khí toàn thân chém vào không biết qua bao lâu dưới người hắn mồ hôi đã đem sàn nhà ướt n ẹ p hình ảnh trong chân dung phách chạm bắn ra đến mình trên thân thể cả người cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại lớn lên để cho trương linh sơn khiếp sợ là cơ bắp bởi vì sinh trưởng quá nhanh càng đem làn da đều chống dạn nứt ra từng đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình đau hắn nghe răng trận mắt hận không thể lấy đầu đập đất mà chết tiểu vũ nhanh nhanh cho ta chuẩn bị ma bị tắm thuốc trương linh sơn gấp giọng kêu to nếu như sớm biết khai sơn phủ pháp tăng lên biến thái như vậy hắn đã sớm chuẩn bị ai có thể nghĩ tới công pháp này lại có thể luyện thịt khó trách võ đạo tu hành m u ố n t r ư ớ c ma b ì sau lợi ư thịt bởi vì làn da không đủ cứng rắn mà nói bắp thịt lớn lên là sẽ căng phá ra hôm nay cái này bài học kinh nghiệm sương máu để cho trương linh sơn tăng kinh nghiệm cũng may vấn đề không lớn bởi vì cảnh giới viên mãn hốn nguyên chính dương thung sửa đổi qua một lần cơ thể khiến cho hắn so với người bình thường thể trạng năng lực khôi phục đều mạnh hơn về sau lại đ ộ t phá thạch bì dưới mắt thương thế này coi như hắn ma b ì quá lửa dùng tắm thuốc tu dưỡng mấy ngày tất có thể khôi phục thế là kế tiếp mấy ngày hắn hàng năm đều ngâm vào tắm thuốc bên trong đồng thời ăn vào tuyết ngân hoa nước thuốc so với linh căn、Thảo. Chuyết có hoa thân chữa thương hiệu quả, uống ngân bản liền sau đó vẹn ừ a có ó thể g vẹn bốn ngày thời gian thương thế trên người hắn liền đã bình phục cảm nhận được thể nội sức mạnh bằng bạc cùng toàn thân tựa như sườn núi một dạng cường tráng cơ bắp trương linh sơn biết mình một lần này tiến bộ lại là một cái biến hóa nghiêng trời l ệ đất chiều cao đã phát triển đến một m tám dáng người tráng thật giống như một con trâu tính ra một chút một tay hẳn là có thể dơ lên ba trăm kg tại đá so ban sơ ma bị lúc hai trăm cân nhiều bốn trăm cân có thể nói đột nhiên tăng mạnh đây cũng là bởi vì sớm luyện thịt mang đến hiệu quả đặc biệt chỗ tốt là cơ thể của mình sức mạnh muốn so ma bị võ giả cao hơn nhiều chỗ xấu nhưng là cơ thể kinh nghiệm một lần luyện thịt lại không đột phá tương lai đột phá liền cần càng kích thích hơn mới có thể nói cách khác chính là luyện thịt lại so với người bình thường càng khó đột phá bất quá cái này đều không phải là sự tỉnh chỉ cần năng lượng điểm đầy đủ chính mình liền không có bình cảnh nói gì có khó không mấy ngày nay tắm thuốc cùng tuyết ngân hoa đem tiền lệ đã xài hết rồi phải nghĩ biện pháp đem cái kia hai trăm lượng ngân phiếu phá vỡ vừa vặn mấy ngày đi qua trực tiếp đi phùng thị tiệm thuốc tiêu hết hẳn là không vấn đề gì trương linh sơn dự định ra ngoài mua chút dược liệu lại mua điểm tham ăn tham uống thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao đồ ăn thức uống dùng để khao mẹ và em gái nếu không phải là các nàng bận trước bận sau chuẩn bị cho mình tám thuốc chính mình há có thể nhẹ nhàng như vậy có gia nhân ở chính là tốt nếu là tự mình một người bị thương còn muốn mua thuốc nấu thuốc cái kia có bao nhiêu gian khổ thế là kế tiếp trương linh sơn mua thực phẩm chín mức hoa quả hạch đào hoa quả khâu c h ở ngược lại trước đó gặp qua muốn ăn nhịn ăn đều toàn bộ mua về để cho mẹ và em gái qua qua miệng n i ệ n ca ngươi đoạt tiền trang cái này cần muốn nhiều tiền a trương linh vũ ngạc nhiên không ngầm miệm được trương linh sơn cười nói s ớ m từng nói với ngươi ngày tốt lành còn tại phía sau c á của c ngươi ta thực lực bây giờ mạnh về sau kiếm tiền nhiều chỗ đi không cần đ o ạ t tiền trang nhân ra liền cho ta đem tiền đưa tới ha ha khoác lác trương linh vũ thẻ lưỡi tiếp đó cầm lấy mấy khối quả khô càng không ngừng hướng về trong miệng nhét trương mẫu dợ khóc dợ cười cẩn thận một chút đừng lấy trụ lại đối với ăn không có gì yêu cầu có thể bao ăn no là được số tiền này đều là ngươi khổ cực dẫy ngươi cũng phải giữ lại cho mình bố cơ thể ngươi nhìn trước ngươi toàn thân làn da cũng nứt ra nhiều đáng sợ nương ngươi liền yên tâm nên trải trong khổ đau mới là nhân thượng nhân chúng ta về sau nhưng là muốn đem đến nội thành đi đến lúc đó mua cho ngươi mấy cái nha hoàn ngươi cũng không cần khổ cực như vậy ai đu ta mới không cần người phục dịch t r ư n g mẫu khoát tay lia liệng chưng linh vũ thổi phù một tiếng cười nương ngươi cũng quá khôi hài mọi chuyện còn chưa ra gì ngươi trước hết chối tử suy nghĩ một chút lại không tốn tiền điều này cũng đúng vậy ta muốn một trăm tên nha hoàn cho ta lột hạch đào ăn t r ư n g mẫu thay đổi ngày xưa không nói cười tùy tiện giá vẻ cũng nịch ngậm nói ha ha, ha. trong không khí tràn đầy vui sướng bầu không khí người một nhà vui vẻ hòa thuận nhưng lại thiếu khuyết một chút cái gì trương linh sơn nghĩ tới phụ thân còn có cái kia chưa từng gặp mặt đệ đệ trương linh phong nói chưa từng gặp mặt đó là hắn xuyên qua tới sau còn không có gặp qua nhưng mà người em trai này đối với chính mình rất trọng yếu nếu như không phải đệ đệ bị nội thành khương gia mang đi hắn còn xuyên qua không qua tới trước đây khương gia mang đi đệ đệ đi cho hắn nhà thiếu gia làm thư đồng tiện tay ném đi mười lượng bạc xem như ép mua xuống cũng chính vì có cái này mười lượng bạc phụ thân lại liên lụy người cả nhà bất ăn bất mặc tích lũy mười lượng mới có năng lực sai người cho tiền thân tìm thợ mộc học nghệ tiếp đó tiền thân trộm tiền học võ bị bắt xấu hổ đâm chết bốn chuyện kế tiếp chính là trương linh sơn tự mình đã trải qua bây giờ mặc dù có tiền nhưng mà muốn từ trong thành khương ra chuộc về đ ệ đệ vẫn như cũng là chuyện ngàn lẻ một đêm trương linh sơn trong lòng sinh ra một cỗ bất lực cảm giác khó chịu vẫn là quá yếu lấy trước mắt thực lực thân phận địa vị chính mình liền tiến vào nội thành tư cách cũng không có nói gì chuộc về đ ệ đệ. đệ đệ chuộc không trở lại cái kia phụ thân đâu kim quang tự ở nơi nào còn không biết nhưng khẳng định so với hồng diệp tự xa chỉ sợ một cái tới ban ngày không bằng về thành phải ở bên ngoài qua đêm cho nên muốn đi kim quang tự giống như lấy tiêu cục đi tiêu cục thường xuyên cất b ư ớ c ở bên ngoài chắc có ngoài thành địa đồ trương linh sơn trong lòng làm ra dự định năm sau nếu có cơ hội liền đi lữ phong bọn hắn chấn uy tiêu cục tiếp cái nhiệm vụ hỏi thăm một chút kim quang tự vị trí có khả năng đi kim quang tự một chuyến năm trước tạm thời là không được tất cả mọi người nghĩ an an nẹn mà mừng tuổi năm mới sẽ lại không ra khỏi thành chạy loạn nếu như lúc nào có thực lực lý tử minh như vậy trong đêm tối cũng có thể chạy loạn không e ngại bất luận cái gì quỷ dị tà ma vậy không cần cùng cái gì tiêu cục ta cũng có thể ra khỏi thành trương linh sơn suy nghĩ quyết định ngày mai liền đi ngô chính nơi đó đem định phong tung h phía sau t h ố i pháp học được mấy ngày nay dưỡng sinh thể nghỉ ngơi không sai biệt lắm không thể lại lười biếng nhưng kế hoạch không bằng biến hóa ngày kế tiếp trương linh sơn còn chưa kịp đi tìm ngô chính liền nghe được hai cái tin tức tin tức thứ nhất hồng thị võ quán quán chủ hồng chính đạo trở về thứ hai cái tin tức hồng chính đạo bị trọng thường một đầu cánh tay phế đi thực lực c h â n lớn bốn nghìn chữ l ơ t r ư ơ n g cảm tạ độc giả hai nghìn hai n g h ì hai trăm một pháo kinh thiên hạng về phiếu cầu truy đọc cảm tạ các bảng hữu chương bốn mươi một gia tộc quy thuộc ngũ tị chương bốn mươi mốt gia tộc quy thuộc ngũ tỷ tin tức này nơi phát ra đáng tin không ai truyền tới trương linh sơn nghi hoặc hỏi thiết phong nói không biết nhưng tất cả mọi người tại nói võ quán đã lộn xộn tất cả mọi người đều vô tâm luyện võ hy vọng hồng sư ra hiện đánh vỡ cái tin nhắm này cái kêu hồng sư ra hiện không có còn không có bất quá ta xem rất nhiều sư huynh đều nghe tiếng chạy đến thương lượng muốn đi đang c h ạ y cầu kiến hồng sư vậy chúng ta cũng đi trương linh sơn lập tức cùng thiết phong cũng chạy tới võ quán hậu viện quả nhiên liền thấy các sư huynh đệ vây tại một chỗ liên bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đôi một chút vào đồng thạch bì hào thủ cũng đều không hẹn mà cùng xuất hiện ở ở đây chu vĩ sư huynh tới không biết ai bỗng nhiên hô một câu lại một người nói còn có phan minh trung sư huynh lần này tốt hai vị sư huynh cầu kiến hồng sư hồng sư nhất định sẽ lộ diện các sư huynh đệ không khỏi vui vẻ nói chu vĩ cùng phan minh trung chính là bọn hắn hồng thị võ quán ma bị võ giả bên trong tối cường hai người hơn nữa tại v õ đồng đ ỉ n h phong dừng lại rất lâu khoảng cách đột phá luyện một cảnh còn kém một chân bước vào cửa cho nên cũng có thể xưng hai người bọn họ vì dự bị luyện thịt thế tất yếu bị hồng chính đạo thu làm đệ tử nhập thất tồn tại địa vị và phổ thông đệ tử hoàn toàn khác biệt hai người đại biểu các sư huynh đệ cầu kiến hồng chính đạo tất nhiên không là vấn đề đều c h ớ q u á y dậy ở mỹ chủ vĩ nghiêm nghị nói hắn dáng người khoan hậu còn có chút béo gương mặt giữ tợn m ư ờ phần hung ác nếu như cầm một cái nhuốm máu đao mổ heo đứng tại nửa phiến thịt heo trước mặt h i ệ n nhiên chính là một cái thợ mổ heo hắn vừa nói đại gia lập tức đều ngậm miệng lại không còn dám nghị luận lên tiếng phan minh trung thì cười ha ha cao giọng nói chư vị đều không cần quá khẩn trương hồng sư là người nào đó là dịch cân đình phong cường giả thực lực thông tin há lại là dễ dàng như vậy liền bị trọng thương nhất định là lời đồn sở dĩ hồng sư còn không có tới. Đó đường là bởi vì lặn lội bởi tinh thần mỏi vì thần nghỉ một xa, thể mệt, chút, h sắc ợ phan t ì n hợp, tình hợp lý chờ Hồng、sư、nghỉ lý Sư tốt, ữ trưa sau khi ă c ơ minh xong, nhất định t sẽ ớ võ q u á kiểm duyệt đại gia duyệt tu à n h trung h h cho không nhanh Phan Minh à n nên cần biếng, luyện công quả đều lười t tướng mạo lão thành mặt chữ quốc nhìn tương đương đáng tin cậy nói lời cũng rất có đạo lý lấy được rất nhiều các sư đệ tán thành nhưng có người bỗng nhiên kêu lên vạn nhất hồng sư đến lúc đó còn chưa tới làm sao bây giờ người nào nói chuyện phan minh trung lông mày nhữ một cái lập tức trợn mắt nhìn sang đệ tử kia đầu cấp tốc có lên tới phan minh trung cũng không có truy đến cùng mà là khe nói nếu như hồng sư còn chưa tới đến lúc đó ta liền cùng lao chu cùng đi cầu kiến hồng sư dạng này tốt nhất rồi các sư đệ nhóm nhận được cam đoan càng thêm yên tâm lập tức h à i lòng đi tu luyện nhưng nhìn như tu luyện kỳ thực đều lòng có chút không yên hay là muốn nhìn thấy hồng chính đạo bằng không trong lòng không chắc dù sao đại gia thân là hồng thị võ quán đệ tử chính thức một mực hưởng thụ lấy hồng thị đệ tử phúc lợi ai thấy đều phải cho bọn hắn ba phần chút tình bọn có thể hưởng đây hết thệ tiền đề cũng không phải bọn hắn mạnh bao nhiêu mà là bởi vì hồng chính đạo thực lực cường đại nếu như hồng sư trọng t ư ơ n g thực lực chân lớn hồng thị võ quán u y danh tất nhi như vậy địa vị của bọn hắn chắc chắn cũng sẽ giảm bớt đi nhiều xã hội này chính là thực tế như vậy bây giờ chỉ hy vọng truyền ngôn chỉ là lời đồn mà thôi bằng không bọn hắn thật không biết làm như thế nào nên đón sau đó biến hóa tiểu sơn đi theo ta một chút ta dẫn ngươi đi gặp cá nhân tống đại t r á n g đ ỗ n g nhiên kéo trương linh sơn một chút trương linh sơn trong lòng kỳ quái rất ít gặp tống đại tráng dạng này thần thần bí bí bộ dáng hơn nữa tại tất cả mọi người chờ lấy gặp hồng sư trước mắt hắn muốn dẫn mình gặp người nào là chuyện tốt tống đại trắng thấp giọng nói trước tiên đi theo ta trên đường từ từ nói hảo trương linh sơn cũng không lo lắng tống đại tráng muốn h những ngày này hắn vẫn là rất tin tưởng tống đại tráng làm người thế là tấn bộ đi theo tống đại tráng bên cạnh chờ đi ra h ồ n g vũ đường phố phạm vi tống đại tráng t h ấ p giọng nói kế tiếp ta nói chuyện ngươi có vấn đề liền hỏi nhưng không cần kinh hô hảo trương linh sơn trong lòng run lên biết kế tiếp hẳn là tin tức nội tình căn cứ hắn biết tống đại tráng nhà hắn là cái cửa hàng thợ rèn nhìn cũng không thu hút nhưng có thể tại trên tấc đất tấc vàng đông dương tụ tập chiếm giữ một chỗ cắm rủi có thể thấy được sau lưng năng lượng tuyệt đối không tầm thường ít nhất cũng không giống như phùng thị tiệm thuốc kém tống đại t r á n g chỉ là làm người so với người khác điệu thấp thôi thực lực thiên phú cái gì thì đều không giống như những người khác kém phải biết tại chính mình gần nhất thực lực tăng lên thời điểm nhân ra tống đại t r á n g cũng thuận lợi đột phá đến gia châu cảnh giới mà tống đại t r á n g chỉ so với hắn lớn không đến một tuổi tại cái tuổi này có thực lực này đã đánh bại rất nhiều người không phải mỗi người đều cùng hắn trương linh sơn cũng có thể dùng năng lượng thêm điểm l i ê n nghe tống đại t r á n g nói hồng sư trọng thương chuyện này thật sự không cần hoài nghi trương linh sơn chấn động trong lòng hồng sư thế nhưng là d ị c cân cừng giả lại còn bị phế sạch một tay nhưng chuyện này hẳn là bí mật hồng sư chắc chắn sẽ không chính mình chuyển tới đó là ai chuyển tới ngươi có biết nội thành viên gia tống đại tráng không trả lời mà hỏi lại trương linh sơn gật đầu ta biết khương viên chu cắt nội thành tứ đại gia tộc không tệ nội thành tứ đại gia tộc độc quyền toàn bộ cầm thành toàn bộ ngoại thành ngoại trừ cầm thành đại hiệp hoác lưu ngân hoác gia khác bất kỳ thế lực nào mặc kệ là gia tộc cửa hàng bang phái vẫn là võ quán cũng là tứ đại gia tộc quy thuộc hồng thị võ quán chính là viên gia quy thuộc càng là như thế trương linh sơn lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp mặc dù biết nội thành ở đây cũng là quan lại q u y ề n quý đều không đơn giản nhất định sẽ lan tràn ra đủ loại đủ kiểu thế lực giúp bọn hắn kiếm tiền thế nhưng là làm sao đều không nghĩ tới hồng thị võ quán thế mà cũng là một trong số đó dịch cân đ ỉ n h phong đều chỉ có thể tại ngoại thành cho người ta tứ đại gia tộc đi làm xem ra muốn tiến vào bên trong thành có một chỗ cắm rủi ta ít nhất phải đột phá đến đoàn cốt mới được trương linh sơn trong lòng âm thầm suy nghĩ tống đại tráng không biết trương linh sơn đang suy nghĩ cái này tiếp tục nói ngoại trừ hồng thị võ quán nhà ta tiệm thợ rèn p h ân g Thiếu bình dân phổ thông cùng bất kỳ thế lực nào cũng không có dây dưa kỳ thực cũng là một cái điểm tốt lại càng dễ nhận được tín nhiệm cùng vùng chồng hồng sư dưới chướng sáu cái đệ tử nhập thất đều là bình dân phổ thông những thứ khác võ quán phần lớn cũng là như thế hiểu rồi trương linh sơn gật gật đầu tống đại t r á n g đ ô n g nhiên dừng bước đến đây là nhà ta cửa sau trương linh sơn kinh ngạc nói ngươi muốn dân ta gặp l à vào đi tống đại t r á n g đem trương linh sơn kéo đi vào tiếp đó đóng đ ó lại viện môn c ử u thiếu gia ngài trở về có hạ nhân lập tức hô tống đại t r á n g nói ta ngũ tỷ trở về rồi sao trở về đang tại trong viện luyện công hảo tiểu sơn đi theo ta tống đại t r á n g lập tức lôi kéo trương linh sơn x u y ê n qua lầu các cửa nhỏ đi tới một chỗ rừng trúc tiểu viện trong viện tả hữu phân lập sáu cái trắng á n đem một cái vóc người thon dài khỏe đẹp cân đối lãnh diễm nữ tử vây vào giữa nữ tử này đầu đội kim sắc cái châm cài đầu đem đầu tóc thật cao co lại thân trên màu đỏ đòn đả nửa đoạn dưới bị cắt mở thân eo buộc chặt ngực to lớn nàng hạ thân thì mặc màu đen quân bó đem hai chân tròn trịa đầy đặn đường còn phát họa rõ ràng chỉ là nhìn xa xa liền có thể tưởng tượng ra được hai chân ẩn chứa kinh người lực bộc phát trương linh sơn định phong thu nhập môn cũng từng cường hóa hai chân nhưng hắn cảm thấy chính mình rõ ràng cùng nữ tử này còn kém rất xa xuống liền nghe nữ tử kia một tiếng quắt chói t a i hai chân giống như, như gió lốc hung hăng đạp về phía lân cận tràng hán、Phang. Cảm Cầu tạ thư hữu -1 -1 -9 -9 -6 -6, phiếu ủng hộ Nguyện ủng phanh phanh. đối ầ cầu u truy tư, chương đọc, mặt nữ tử như mưa rông gió bao thối pháp sau c á i tráng hán không hề có lực hoàn thủ chỉ tới kịp đem xong quyền đồng thời trước người cả người liền bị đá phải bay ngược mà ra nhưng các tráng hán giống như không biết đau đớn ngã xuống sau đó lập tức lại đứng lên nào tới đem hết toàn lực muốn đánh trúng nữ tử một quyền đáng tiếc dù bọn hán thân cao thể trắng tại trước mặt nữ tử thân pháp linh hoạt cũng không có ý nghĩa như thế nhiều lần mấy lần sau đó s á u c a i tráng hán cuối cùng cũng lại không đứng dậy được cùng nhau su nịnh nói chúc mừng ngũ tiểu thư thối pháp lại tình tiến một đám phế vật nữ tử quát l ệ n h một tiếng ngay cả ta góc áo đều không đụng tới dưỡng các ngươi làm gì ăn là ăn là sáu người không dám có chút giải thích vội vàng lẫn nhau đ ỡ lấy đứng lên hướng về ngoài viện đi đến đi ngang qua trương linh sơn cùng tống đại tráng thời điểm sáu người lại cùng nhau cung kính nói cựu thiếu ra ngài trở về ân trở về các ngươi đi hiệu thuốc lánh chút thuốc chữa thương tám đi nghỉ a tống đại tráng hoàn toàn như trước đây ôn hòa nói sáu người mặt lộ vẻ cảm kích so với đối với ngũ tiểu thư e ngại bọn hắn đối với tống đại tráng nhưng là kính trọng trương linh sơn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa sáu người thái độ dù sao tống đại tráng làm người hào sàng đại khí điệu thấp không trừng dương tính khí còn rất tốt đối mặt bọn hắn những người bình thường này cũng không có vênh vang đắc ý đây là một cái có nhất định nhân cách bị lực người tốt mình có thể cùng tống đại tráng quan hệ thân cận cũng là bởi vì nguyên nhân này rất nhanh s á u cái tráng hắn liền cáo lui rời đi về tử tống đại tráng đem trương linh sơn đưa đến nữ tử trước mặt giới thiệu nói ngũ tỷ đây chính là hào huynh đệ của ta trương linh sơn chỉ tốn hơn ba tháng liền ma bị thành công thiên phú dị bẩm hơn nữa làm người an tâm trên sự nỗ lực tiến hắn lại cho trương linh sơn giới thiệu nói tiểu sơn đây là ta ngũ tỷ tống liên hồng anh võ quán tứ đệ tử thâm thụ triệu hồng anh quán chủ coi trọng gặp qua ngũ tỷ trương linh sơn vội vàng chắp tay chào tất nhiên tống đại tráng đều nói hắn là hảo huynh đệ vậy khẳng định liền cùng hảo huynh đệ một dạng gọi tống liên ngũ tỷ bằng không chẳng phải là không cho tống đại tráng mặt m ũ i bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là tống đại tráng đột nhiên mang tự mình tới gặp hồng anh võ quán đệ tử là nghĩ gì hắn vốn đang cho là tống đại tráng nghĩ mời chào chính mình gia nhập vào bọn hắ hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy ba tháng ma bỉ tống liên nhìn c h ầ m c h ầ m trương linh sơn ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên lăng lệ quan sát tỉ mỉ hắn đi lòng vòng dò xét trương linh sơn cảm giác có chút khó chịu liếc tống đại tráng một cái tống đại tráng giải thích nói hồng anh võ quán cũng là viên gia quy thuộc hồng sư thực lực chân lớn địa vị khó giữ được môn hạ đệ tử nếu như không một lần nữa tìm đường ra chỉ có thể đi theo hồng sư ăn t r u n g đắng lấy tiểu sơn thiên phú của ngươi chỉ cần để cho ngũ tỷ dẫn tiến bái triệu quán chủ vi sư tất có thể xông ra một phen tên tuổi tiền đồ vô lượng cái này trương linh sơn lông mày nhũ một cái trương linh sơn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải bể ngoài không tệ tống liên nhìn chằm chằm trương linh sơn trên thân nhô lên cơ bắp hối đ ỗ n g nhiên khen một câu nói nếu như ngươi có thể gánh vác ta một cước liền nói rõ ngươi so vừa mới những phế vật kim mạnh ta có thể dẫn tiếng ngươi nói đi chân của nàng tựa như như chấp giận có đạp về phía trương linh sơn bụng trương linh sơn vội vàng không kịp chuẩn bị không kịp nghĩ nhiều cơ bắp phản xạ có điều kiện kéo căng cơ thể hơi chầm xuống s ử cái bảo hộ dương cái cọc trên hai tay phía dưới thay nhau nổi lên bảo vệ cơ thể chỉ thấy bả vai hắn trong nháy mắt hiện ra dây đỏ lan tràn đến c h ử tay phanh tí cước chạm vào nhau phát ra chầm đục trương linh sơn bạch bạch bạch liền lùi lại bốn năm bức lúc này mới đứng vững chỉ cảm thấy hai đầu cánh tay đều đau rác đau đớn thậm chí đều lan tràn tới bả vai có loại bùn rùn cảm giác trái lại tống liên thì tại chỗ bất động đang một mặt bình tĩnh nhìn chính mình giống như vừa mới động cức không phải nàng đây chính là luyện thịt h ự c lực sa trương linh sơn t r o nhưng g c h lại n nói h chính Tuy mình vừa mới không có biết tống liên mặc dù mặt ngoài không hề bận tâm kỳ thực chân phải ở trong giày âm thầm run dày bản chân gắt gao dấm ở trên mặt đất mới có thể không bị người khác nhìn ra nàng trong lòng khiếp sợ đến thực điểm không nghĩ tới chương này cơ thể của linh sơn thế mà luyện vững chắc như vậy khó trách cựu đệ đối với hắn mười phần tôn sùng đúng là một thiên tài nếu là thu vào sư phụ muốn hạ chắc chắn là một cái công lớn sư phụ tất nhiên sẽ thật cao hứng cho mình ban thưởng mà chính mình đối với trương linh sơn cũng có dẫn t i ế n tri ân có thể nói ba tháng tống liên tâm đầu kích động nhưng không nóng n ả y mở miệng nói chờ ổn định không sai bị lắm lúc này mới thản nhiên nói cũng không tệ lắm có thể ngăn cản ta một ước tại ma bỉ trong cảnh giới người tính toán làm được có tư cách bị ta dẫn tiến đi gặp sư phụ đi thôi nói đi q u a y người liền muốn mang trương linh sơn đi hồng anh võ quán gặp triệu hồng anh chờ đã trương linh sơn liếc tống đại tráng một cái nói dạng này không tốt ta có cái gì không tốt tống liên quay đầu một chút thì nhìn xuyên qua trương linh sơn ý nghĩ cười nói ngươi là cảm thấy hồng chính đạo vừa ra chuyện ngươi liền rời đi có chút không chân chính sẽ chọc cho người lời hong tiếng ve ha ha ngươi suy nghĩ nhiều nàng lắc đầu tiếp tục nói không nói đến người khác lời hong tiếng ve có hay không hiểu tất yếu liền nói ngươi đi vào chúng ta hồng anh võ quán chuyện kỳ thực cũng không có, có lỗi với hồng chính đạo tương phản giúp hắn giảm b ấ t gánh vác đệ nhất chúng ta hồng anh võ quán cùng hồng thị võ quán cùng thuộc viên ra dưới cửa quay tới hết t h ể như cũ hồng tuyến quyền cũng có thể tiếp tục luyện hồng chính đạo cũng không thể nói nửa câu không phải thứ hai ngươi bây giờ còn không phải hồng chính đạo đệ tử n h ậ p thất kém một tầng quan hệ cùng hắn không có thân cận như vậy thuộc về bỏ tiền h ọ c g nghệ không cần cho hắn tận trung tận hiếu đệ tam hồng chính đạo bây giờ bản thân bị trọng thương úc còn không mang nổi mình úc nào còn có tinh lực đi quán các ngươi càng không có dư lực lại đi bồi dưỡng ngươi lấy thiên phú của ngươi ở hắn nơi đó trông coi đơn thuần vừa để cho h t i ê nhưng p ú của m i mà bất hồng chính sổ sách không phải tính như vậy ít nhất đối với trương linh sơn tới nói hồng chính đạo đối với hắn có ân không nói những thứ khác chỉ là hồng chính đạo trước đây đồng ý hắn nâng nhà đem đến hồng vũ đường phố cái kia một chút bọn hắn cả nhà đều thiếu nợ hồng chính đạo một c á i mạng nếu không lý phúc ba ngụm sớm đem chính mình diện mẹ và em gái cũng khó tránh khỏi gặp nạn mà bây giờ hồng chính đạo bản thân bị trọng thương đang cần bọn hắn những đệ tử này thời điểm chính mình lại thứ nhất chạy trốn cái này coi như người sao húng hồ hắn hiện tại cũng muốn hoài nghi tống đại tráng nói có đúng không thật sự hắn nói hồng chính đạo thụ thương liền bị thương chính mình vạn nhất bị người lừa còn giúp người đến tiền vậy thì thật trở thành chuyện cười lớn chẳng những danh tiếng xấu ngay cả nguyên tắc làm người cũng bị mất nghĩ tới đây trương linh sơn lập tức chắp tay nói đ a tạ tống liên tỷ nhưng hồng sư đối với ta có ân ta quyết định tiếp tục lưu lại hồng thị v õ q u á n chỉ có thể cô phụ hào ý của ngài n g ư ơ i tống liên sắc mặt lập tức châm xuống cảm tạ độc giả 2020 g h không khó khăn k h ô n khéo nguyệt phiếu ủng hộ lòng cảm ơn cảm tạ có n g ư ơ i t r ư ơ n g bốn mươi ba t ậ t phong t h ố i hồng sư cho mời t r ư ơ n g bốn mươi ba t ậ t phong t h ố i hồng sư cho mời tống liên tâm đầu tức giận hóa ra nói hồi lâu đàn gậy thái châu nếu như là bình thường người nàng bây giờ đã sớm mắng chửi người để cho đối phương quân xéo rồi đơn giản không biết điều nhưng nhớ tới trương linh sơn thiên phú cũng không t ệ lắm nàng liền chịu đựng trong lòng khó chịu ổn định tâm tình nói ngươi không cần lập tức hạ quyết định trở về nhìn lại một chút h ả o h ả o suy nghĩ một chút người con đường sau đó có chút cơ hội bỏ lỡ đó chính là cả một đời ngũ tỷ nói đúng a tống đại tráng phụ h ò a một câu sau đó nói cái tiêu ngũ tỷ chúng ta liền đi ta khuyên nữa khuyên tiểu sơn ân đi thôi tống liên k h o á t q u o á c tay tống đại tráng lập tức lôi kéo trương linh sơn rời đi trở về hồng thị võ quán trên đường tống đại tráng một câu không nói nửa ngày đi qua trương linh sơn đánh vỡ t r ầ n mặc kinh ngạc nói ngươi không phải cho ngươi ngũ tỷ cam đoán phải khuyên ta sao như thế nào không khuyên giải ha ha ta đoán chừng khuyên cũng vô dụng cũng sẽ không tốn nhiều môi lưới tống đại tráng cười cười kỳ thực hôm nay ta cũng là hoàn thành nhiệm vụ là ta ngũ tỷ nghe qua tên tuổi của ngươi chuyên môn để cho ta bảo ngươi tới nếu như không đem ngươi mang đến ta không tốt cho ta ngũ tỷ giao phó cho nên không cho ngươi nói rõ ràng trực tiếp liền đem ngươi kéo tới đây là lỗi của ta ta mời ngươi đi đô ra từ lâu ăn bữa ngon nói xong kéo lại trương linh sơn bà vai liền muốn dẫn hắn đi bữa ăn ngon trương linh sơn đương nhiên sẽ không cự tuyển vừa đi vừa nói người ngũ tỷ đều nghe qua tên tuổi của ta ta danh khí lớn như thế sao đó là ngươi cho rằng ba tháng theo võ đạo người mới trực tiếp đột phá đến ma bỉ là đ ù a thôi vậy ta đây này lợi hại chẳng phải là bị các đại võ quán cướp bể đầu nghĩ hay quá ha tống đại tráng giải thích nói ta ngũ tỷ có thể mang ngươi gia nhập vào hồng anh võ quán là bởi vì hồng anh võ quán cũng là viên gia quy thuộc cái này không gọi cướp là giúp hồng chính đạo giải quyết gánh vác k h c võ quán nếu như dám há miệng đó chính là phá hư quy củ ở không đi gây sự trương linh sơn trong lòng im lặng nói ngươi cũng cho rằng đây là giúp hồng sư giải quyết gánh vác ta cho rằng cái gì không trọng yếu đối ngoại đều nói như vậy hiểu rồi trương linh sơn gật gật đầu cái này kêu là danh chính ngôn thuận trên giang hồ hốn danh tiếng vẫn là rất trọng yếu càng quan trọng chính là phải hiểu quy củ giang hồ không chỉ là chém chém giết g i ế t càng là đạo lý đối nhân xử thế có nội thành tứ đại gia tộc chế định quy củ ai dám đánh vỡ cũng phải cân nhắc một chút chính mình có bản l ã n h kia hay không thời gian kế tiếp trương linh sơn cùng tống đại tráng tại đố ra tựu lâu vừa ăn vừa nói chuyện lần này trò chuyện khá nhiều để cho trương linh sơn đối với toàn bộ cẩm thành thế lực phân bố đều có nhất định nhận biết hắn cảm thấy theo thực lực mình tăng lên một cách tự nhiên liền sẽ đụng tới những thế lực này tìm hiểu một chút tuyệt không có chỗ sâu đúng đại tráng c a t a muốn học nhận thức chữ nhà các ngươi có hay không tiên sinh dạy học trương linh sơn đột nhiên hỏi hắn cũng lời khắp nơi đi tìm vừa vặn có tống đại tráng cái này vạn sự thông có thể tìm hắn trực tiếp giải quyết học biết chữ vấn đề thuận tiện nhất có ngươi muốn học nhận thức chữ tống đại tráng đầu tiên là kinh ngạc sau đó gật đầu tán đồng nói đây là biện pháp tốt theo thực lực ngươi đề thăng thân phận cũng khác biệt là nên nhận chữ nổi và không liền vĩnh viễn chỉ là hộ viện võ phu không ra hồn hắn kinh ngạc chính là trương linh sơn thế mà nhanh như vậy liền nghĩ đến học chữ vấn đề người h u y n h đệ này quả nhiên phi phạm mặc dù xuất thân thấp h è n nhưng tầm mắt so thăng đấu tiểu dân mạnh hơn nhiều bất quá cửa hải cuối năm đã gần đến năm sau ta dẫn ngươi đi gặp ta ra giáo sách tiên sinh lao đầu kia mặc dù cổ hủ cứng nhắc nhưng mà dạy rất tốt ta hồi nhỏ ngay tại chỗ của hắn học tống đại tráng nói đến đây lại nói đúng ta đại danh cứ gọi là tống trụ đại tráng là nhũ danh của ta núi lệ ngươi liền tiếp tục bảo ta đại tráng là được hảo trương linh sơn gật gật đầu tống đại tráng cái tên này ngay từ đầu để cho hắn cho là tống đại tráng cũng giống như mình cũng là rốt đặc cán mai nhân r a xuất thân từ đó kéo quan hệ gần lại cái tên này hẳn là tống đại tráng cùng bọn hắn những người bình thường này giao lưu thường xuyên dùng có cảm giác thân thiết tự nhiên núi đ ệ đợi chút nữa chính ngươi trở về hồng thị võ q u á n a ta liền không trở về trong nhà đã an bài ta đi hồng anh võ quán núi đ ệ nếu như muốn tốt định tới vậy chúng ta còn có thể tiếp tục làm sư huynh đệ không tới vậy chúng ta cũng vẫn là hảo huynh đệ núi lệ nếu có cái gì chuyện cứ tới tìm ta chỉ cần ta khả năng giúp đỡ đến chút gì không tuyệt không chối tử tống đại tráng nói đi liền tại mở rộng chi nhánh giao lộ cùng trương linh sơn cá o biệt trương linh sơn một người trở về v õ quán chỉ thấy mọi người đều ủ rũ từng cái mặt đủ mày trao hoặc là mặt lộ vẻ mờ mịt nhìn trời như cha mẹ chết sau khi n g h e ngóng thì gia chu vĩ cùng phan minh trung đã cầu kiến qua hồng sư kết quả bị ngăn ở bên ngoài liền đang chạch đều không thể đi vào có thể thấy được c h u y ệ n l u ô n đều là thật hồng sư trọng thương bây giờ nên làm gì a hồng sư bị trọng thương liền thấy chúng ta khí lực cũng không có, có người phát ra ưu sầu thở dài người còn lại nói có gì ghê gớm đâu hết thẻ như cụ tôi ngược lại hồng sư đoạn thời gian trước không có trở về chúng ta không phải cũng như c ũ qua ai ngươi không hiểu không trở lại còn có một cái tưởng niệm trở về ngược lại hết thể đều kết thúc ta xem qua không được bao lâu liền sẽ có người đến tìm chuyện đại gia nghe ta nhanh nghĩ biện pháp tự mưu đường ra a hôn t r ư ớ n g hồng sư bị trọng thương ngươi liền chạy có còn lương tâm hay không một người giận dữ một người khác cười lạnh lương tâm lương tâm có thể làm cơm ăn nếu có người kiếm chuyện bọn hắn không tìm luyện thị sư hứng n ó m cũng sẽ không tìm những cái tia không có ma bị phổ thông đệ tử học đồ chuyên tìm chúng ta khai đao đến sò xét hồng sư phản ứng đến lúc đó ngươi như bị phế đi ta nhìn ngươi còn thế nào mạnh miệng sẽ không như thế đáng sợ a một cái người nhát gan đệ tử sắc mặt khó coi đáng sợ đây chỉ là món ăn khai vị tàn khốc còn tại đằng sau nếu như mấy ngày kế tiếp hồng sư vẫn luôn không đứng ra thì không thể trách ta khác tìm ra đường người một nhà vẫn chở ta nuôi sống đâu nói đi hắn liền nhanh chân rời đi hồng thị võ quán có mấy cái đệ tử liếp nhìn nhau cũng theo sát phía sau ai phan minh trung thở dài lão chu đừng c h ờ ngày khác lại đến đây đi nhà ngươi đồ chàng còn muốn người không đem ta cũng tiếp thu được thiếu đánh rắm ngươi nơi nào không thể đi chu vĩ h ừ một tiếng hai người bọn họ cũng là võ đồng đình phong mắt thấy kém một bước liền muốn đột phá lợi thịt chính thức trở thành hồng chính được nhập thất, nhận được hồng đạo đệ tử sư vung trồng học tập hồng tuyến quyền sau đó công phu ai biết lại ra như thế một việc chuyện đơn giản quá xui xẹo bất quá cái này cũng không tính là d ở chuyện ít nhất bọn hắn bây giờ xuống thuyền còn kịp so sánh hồng sư sáu cái đệ tử nhập thất đó mới là xui xẹo nhất chỉ có thể đi theo hồng chính đạo cùng một chỗ thuyền đ á m trừ phi bọn hắn không biết xấu hổ không cần danh tiếng đều đi trương linh sơn nhìn một chút v i tử những người còn lại không nhiều cũng là giống như hắn bình dân phổ thông thậm chí còn không bằng chính mình chính mình tốt xấu có một thiên tài nổi tiếng bên ngoài hơn nữa còn gia nhập phùng thị tiệm thuốc những thứ này phổ thông đệ tử thì cái gì cũng không có từng cái nhìn xem cái sân trống giống đều có chút mắt trợt tròn không biết kế tiếp đi con đường nào trương linh sơn âm thầm thở dài hiện thực tàn khốc để cho hắn càng thêm khát vọng thực lực thế là hắn cũng rời đi đi đến phùng thị tiệm thuốc tìm nội chính vừa mới bị tống liên đạt một c ước hắn phát hiện nữ nhân này rõ ràng chỉnh thể đến xem dáng người cũng không như chính mình cường tráng nhưng trên chân sức mạnh coi là thật không kém có thể thấy được thối công rất có triển vọng luyện giỏi cũng là một hạng sát chiêu phải nhanh bắt đầu luyện nghĩ thông suốt nô chính đang gặm chân cả nhìn thấy trương linh s ơ n tới lập tức cười t n g tìm nói trương linh sơn kinh ngạc nói cái gì nghĩ thông suốt ngươi không phải tới tìm ta cho ngươi bồi luyện sao không phải ta tới học phía sau thối pháp trương linh sơn lấy ra ba mươi lượng ngân phiếu nô chính tiện tay ở trên người xoa xoa dầu mỡ tiếp nhận ngân phiếu nói đi l i ê n theo phía trước nói chỉ dạy ngươi luyện pháp xáo lộ có thể hay không luyện thành là vấn đề của ngươi tổng thể không trả lại tiền tự nhiên như thế đem phiếu nợ chứng từ cũng cho ta đi hảo nô chính cũng không dài dòng hắn làm chính là lâu dài sinh ý liền không sợ trương linh sơn sau đó không tìm hắn bồi luyện vừa tới định phong thu vốn là không tốt luyện thứ hai chính mình dạy tật phong thối thối pháp đồng dạng thực chiến làm trọng hơn nữa chính mình không cho trương linh sơn dạy đấu pháp hắn coi như đã luyện thành cũng không có tác dụng lớn cuối cùng vẫn là phải đến thỉnh giáo hắn tiết kiệm như thế ít nhất phải bội thu mấy trăm lượng phải biết con đường cũ này hắn mô chính cũng tại năm sáu người trên thân đều dùng qua cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vấn đề kiếm không thiếu dù sao vo công cũng là nhà mình chi bí mấy trăm lượng bạc mua một môn tối công kỳ thực cũng không thua thiệt pham là có thể luyện thành tuyệt sẽ không nói hắn ngô chính nửa câu không phải tục ngữ nói chứng t h ọ i đá là bởi vì hạ thân sức mạnh trời sinh liền so sánh với thân mạnh sức mạnh là mềm dẻo cơ sở mà mềm dẻo là nhanh nhẹn cơ sở chúng ta môn này tật phong thối luyện là nhanh nhẹn thuộc về tầng thứ ba định phong thung luyện nhưng là tầng thứ nhất sức mạnh cùng tầng thứ hai mềm dẻo nhớ đấy tại định phong thung không có nhập môn phía trước không cần mù quán g tu luyện thối pháp sẽ làm bị thương đến chín h n g ư ơ i ngô chính nhân cần nhắc nhở nói trương linh sơn trọng trọng gật đầu biết rõ kế tiếp hắn liền tại ngô chính dưới sự dạy dỗ đem tật phong thối sáo lộ luyện pháp hoàn toàn nhớ kỹ như、thế. tại Ngô c định phong thung cùng tật phong thối cũng không có luyện thành phía trước hắn tạm thời sẽ không cùng ngô chính có đồng thời xuất hiện đến nỗi sau đó có thể hay không tới hắn ở đây luyện tập tật phong thối đấu pháp vậy thì sau đó lại nói về đến nhà trương linh sơn không nói hai lời lập tức mở ra mặt ngoài thính danh trương linh sơn võ công tật phong thối chưa nhập môn định phong thùng nhập môn khai sơn phủ pháp nhập môn hồng tuyến quyền tiểu thành hôn nguyên chính dương thùng viên mãn năng lượng hai mươi ba tật phong thối nhập môn phải cùng hồng tuyến quyền cần năng lượng không sai bị lắm mười điểm đủ trương linh sơn tính một cái hai mươi ba điểm năng lượng dư xài thế là không có hai lời trực tiếp thêm điểm hoa quả nhiên như hắn sở liệu mười điểm năng lượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tiếp lấy cũng cảm giác được hai chân cơ bắp bắt đầu tim đập b ị h b ị h giống như cơ bắp bắt đầu gây dựng lại tiến hành một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thay đổi rất nhanh không đến thời gian mấy hơi thở loại biến hóa này liền nhanh chóng kết thúc trương linh sơn lập tức đứng dậy trong phòng đụng nhảy nhóc nhảy cảm giác thân thể so trước đó nhẹ nhàng rất nhiều nhưng cùng định phong thung trước đây nhập môn khác biệt định phong thung nhập môn là tăng cường chân cơ bắp sức mạnh tật phong tối h thì để cho dưới chân mình phản ứng biến mau lẹ có thể tại chạy nước rút thời điểm cấp tốc chuyển hướng phía trước tống liên khi dễ cái kia sáu cái hán từ thời điểm dựa vào là chính là loại này nhẹ nhõm chuyển hướng năng lực a bất quá nàng so ta luyện phải sâu hơn biến hướng càng nhanh sức mạnh cũng lớn hơn trương linh sơn âm thầm phân tích mặc dù tạm thời không bằng tống liên nhưng chỉ cần đem định phong tung h cùng tật phong thối đều luyện thành chính mình cũng có thể treo lên đánh tống liên quân y pháp thối pháp phụ pháp đều có bây giờ còn thiếu khuyết bắt cùng nội l u y ệ n pháp có một bộ khẩu quyết nói như thế nào vai cùng hưng hợp hữu tay cùng đầu gối hợp tay cùng chân hợp cầm là chết cầm là sống tiên quyển chân sau lần bắt bắt có thành phương tiến binh khí binh khí chính là tay chân chi kéo dài cái gọi là nhân khí hợp nhất tâm cùng ý hợp ý cùng khí、hợp. Khí c một một ngay lực h ợ kế tiếp o n ạ trương linh sơn đi võ quán một chuyến như cũng không thấy hồng chính đạo nhưng mà để cho hắn vui mừng chính là võ quán tứ hợp canh không có đánh gãy vừa vặn người tới thiếu hắn dứt khoát uống nhiều mấy bát cái kia phụ trách phát canh hạ nhân cũng không có nói cái gì tứ hợp canh tiếp tục phát ra hết thể như cũ xem ra chúng ta võ quán sẽ không đủ cũng là những tên kia nói lung tung có đệ tử cũng phân chấn tin tức này chuyên ra người trở về cũng dần dần nhiều nhưng mà những thứ này đều cùng trương linh sơn không có quan hệ hắn ngoại trừ tiếp tục để cho thiết phong nghe ngóng hái thuốc hộ vệ có người hay không cùng nô chính một dạng nguyện ý t r u y ề n thụ võ công mỗi ngày như c ũ làm từng bước tu luyện luyện tự nhiên là hồng tuyến quyền bởi vì những thứ khác võ công đều không tốt luyện chi phí hiệu quả tương đối thấp kỳ thực tiểu thành hồng tuyến quyền tăng lên cũng rất chậm tình huống tốt nhất là tìm người tôi luyện đ ấ u pháp võ công cảnh giới để t h ă n gia g o tất cả cho mặt ngoài thêm điểm là được nhưng mà dưới mắt sắp hết năm không có người nguyện ý chém chém g i ế t g i ế t độc thủ trương linh sơn cũng chỉ đành từ bỏ ý nghĩ này điều chỉnh tâm tính yên tâm hưởng thụ hai ngày này yên tĩnh núi công tử lão gia cho mời một ngày này hồng chính đạo quản gia đột nhiên tới cửa trương linh sơn không khỏi kinh ngạc hồng sư tìm ta đã xảy ra chuyện gì lão gia muốn cùng các đệ tử trò chuyện chỉ đích danh để cho ta nhất thiết phải thỉnh sơn công tử có mặt hảo ta đổi bộ y phục núi công tử không cần phải gấp đáp một lát sau trương linh sơn chẳng những đổi xong quần áo còn để mấy bao dược liệu thì khô đến nỗi này một ít đồ vật có thể giúp hay không vậy khẳng định giúp không được gì nhân gia hồng chính đạo dù cho t h ụ thương gia sản còn tại cái gì không có nhưng coi như giúp không được gì cầm vẫn là phải cầm phải có cấp bậc lễ nghĩa quản gia nhìn thấy trương linh sơn trên tay nhắc đồ vật đồng thời không nói gì trên đường trương linh sơn hỏi đệ tử khác đều tới rồi sao đều đi mời hiện đang chạy đến đều có ai à? trương linh sơn hiếu kỳ hỏi ngoại trừ sáu cái đệ tử nhấp thất mời núi công tử tru vĩ công tử cùng phan minh trung công tử trương linh sơn trong lòng k h ẽ động có ngờ tới cảm tạ tương thủy nông ra nguyệt phiếu ủng hộ cầu truy đọc cầu đầu tư cảm tạ t r ư ơ n g bốn mươi b ố đệ tử nhập thất huyết trào thủ t r ư ơ n g bốn mươi b ố đệ tử nhập thất huyết trào thủ đệ tử trương linh sơn gặp qua sư phụ trương linh sơn đi vào p h ò n g trào liền thấy trong phòng đã đứng đầy mấy người mà hồng chính đạo nửa nằm trên giường mặt lộ vẻ thần sắc có bệnh chỉ thấy hắn dòng g ã một cây cánh tay phải tính cả bà vãi phải đều bị vải trắng băng bó nếu nhìn kỹ thậm chí còn có thể nhìn đến có máu tươi chảy ra tiểu s ơ tới làm sao còn cầm đồ vật ha ha thì một chỗ ngồi xuống các loại những người khác đến đủ hồng chính đạo mỉm cười âm thanh cũng không giống như trước đó to là trương linh sơn lập tức đứng ở một bên ngồi là không thể nào ngồi nhân ra những người khác đều không có ngồi hắn dám loạn ngồi hắn đứng một bên một bên vụn trộm dò xét đám người lúc này trong phòng ngoại trừ hồng chính đạo cùng hắn còn có bốn người ngồi ở hồng chính đạo trước giường phục vụ là cái bóng lưng khoan hậu cao lớn nữ tử nàng vẫn đối với hồng chính đạo trương linh sơn ngược lại là không thấy hình dạng thế nào chỉ có thể nhìn thấy tóc thắt cái cao đôi n g a bất quá hồng thị võ quán sáu cái trong nhập tất đệ tử chỉ có một nữ tử chính là hồng chính đạo nữ nhi hồng văn quyên chắc hẳn chính là vị này còn lại ba người một cái là văn k h í thanh niên một cái là ngăm đen tựa như nông dân h á n tử tới gần trương linh sơn nhưng là một cái khuôn mặt ôn hòa nhìn tựa như đã đến nam nhân trung niên hắn chú ý tới trương linh sơn quan sát chính mình liền lộ ra một cái mỉm cười thân thiện trương linh sơn cũng lễ phép đáp lại lúc này có hai người vọt vào phòng một người quỳ xuống sẽ khóc sư phụ n g à i cuối cùng chịu gặp chúng ta những ngày này không có thấy ngài ngài không biết ta nhóm lo lắng bao nhiêu một người khác thì không có khoa trương như vậy nhưng cũng liền vội vàng quỳ xuống phụ hòa nói đúng vậy à trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên chỉ thấy khóc cái kia là phan minh trung bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng nhất là kích động một cái khác lớn mập thân thể dĩ nhiên chính là chu vĩ đều đứng lên đi ta còn chưa có chết khóc cái gì khóc hồng chính đạo giả vờ i ậ n trách mắng là sư phụ đệ tử sai phan minh trung vội và n g im tiếng cùng chu vĩ cùng nhau đứng dậy tiếp đó đứng ở trương linh sơn bên cạnh hắn lúc này mới chú ý tới trương linh sơn cũng ở nơi đây ánh mắt bên trong không khỏi t o á t ra kinh ngạc cùng n g h i hoặc cùng chu vĩ lướt nhau tâm tình không hiểu sư phụ đệ tử đến trộm n g o à cửa bỗng nhiên có người cao giọng nói hồng chính đạo trên mặt lập tức lộ ra cao hứng thần thái nói là một cái dáng người hùng vĩ tướng mạo anh tuấn nam tử nhanh chân đi tiến chính là hồng thị võ quán đại đệ tử triệu thanh tại hồng chính đạo không tại trong lúc đó chính là vị này tọa chấn duy trì lấy hồng thị võ quán hết thảy nghe nói cha mẹ của hắn chết sớm học võ sau đó vẫn đi theo hồng chính đạo tình như phụ tử cho nên xưng là hồng thị võ quán thiếu quán chủ đều không đủ lúc này hắn không phải một người tới cẩn thận nhìn lên tại phía sau hắn còn đi theo một cái thấp hắn một con mặt dỗ thanh niên vừa ở vào cửa liền bài nói đệ tử yến p i gặp qua sư phụ ư hồng chính đạo gật gật đầu nói thanh nhi đến bên này ngồi tất cả mọi người ngồi không nên đứng hôm nay gọi các ngươi tới đây chứ là có chút chuyện muốn hỏi hỏi các ngươi ý kiến trước tiên nói kiện thứ nhất thanh nhi ngươi cũng lớn rồi chứ đâu còn nhỏ là nên lập gia đình phía trước nói qua chờ ta trở lại liền cho ngươi cùng tiểu quyên xử lý hôn sự ta xem có thể đưa vào danh sách quan trọng hồng chính đạo cười ha hả nói cha trước giường hồng văn quyên có chút thẹn thùng túi đầu đã thấy triệu thanh đột nhiên đứng dậy trầm giọng nói sư phụ bây giờ nói cái này không phải lúc c á ngài bị thương chính là cần đại gia chăm sóc thời điểm nào còn có tinh lực xử lý cái gì hôn sự ta xem ngài bây giờ để tay đang dưỡng thương bên trên mới là chính đạo cái gì hôn sự cũng không cần nhắc lại thôi ngươi nói cái gì hồng chính đạo biến sắc không nghĩ tới triệu thanh lại dám nói chuyện cùng hắn như vậy lập tức n ộ hết u y dâng lên khí tức trên người ẩm vàng m ộ t phát trong n g a y mắt cả căn phòng nhiệt độ đều lên thăng lên vài lần không khí khí áp thấp tới cực điểm tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xem một màn này nín thở ngưng thần không dám lên tiếng đại sư huynh thế mà công n h i ê n n g ỗ nghịch sư phụ hắn muốn làm cái gì chỉ thấy triệu thanh sắc mặt trầm tĩnh không e rè hồng chính đạo ánh mắt nhìn thẳng hắn nhàn nhạt, nhạt lên tiếng sư phụ hôm nay ta tới vốn cho rằng ngươi biết nói chút hữu dụng không nghĩ tới ngươi liền nói những thứ này nói nhảm thực sự là làm ta quá là thất vọng Người, người này cái gì cũng tốt chính là làm việc quá mức chuyên quyền đ ộ c đoán hoàn toàn không để ý tới người khác chịu được chịu không được trong lòng ta q u y ế n m u ộ i vẫn luôn là mội mội của ta ta cho tới bây giờ không nghĩ tới cới ư nàng cũng không có đáp ứng ngươi cái gì tại sao hôn sự ta khuyên ngài bây giờ còn là thật tốt dưỡng thương không nên vì một chút chuyện không có chút ý nghĩa nào động tình giận miễn cho động nguyên khí thương thế tăng thêm nói đến thế thôi hy vọng ngài tự giải quyết cho tốt ta còn có việc phải bận rộn liền không ở nơi này nghe ngươi lẩm bẩm điền phi chúng ta đi triệu thanh nói đi từ đầu đến cuối đều không nhìn hồng văn quên một mắt hắn tay háo hất lên nhanh chân n ê n ngang rời đi điển phi lập tức theo sau lưng trong trước mắt hai người rời đi đám người tầm mắt không tiếng thở nước phốc hồng chính đạo phun ra một n g ụ m máu tươi măng to xúc sinh xúc sinh ta liền biết hắn là lòng lang giả thú ta xem sớm đi ra đồ hông trướng vong ân phụ nghĩa chẳng đem hắn nuôi lớn như vậy ta vừa mới thụ thương hắn liền vứt bỏ ta mà đi hả o một cái bạch nhãn lang cha thanh ca hắn mầm miệng hồng chính đạo nghiêm nghị đem nàng đánh gãy ta đây đều là vì ngươi ngươi còn giúp hắn nói chuyện nếu là hắn không có tìm xong đường lui dám như thế cùng ta đối nghịch liền nói hai ngày này chạy thế nào không thấy tăm hơi xem ra hắn đã sớm tìm xong phương pháp nói đi hắn hận thiết bất thành cương nhìn xem hồng văn quyên đã sớm nói nhường ngươi chủ động một chút sinh một đứa con vạn sự viên mãn nhưng ngươi vẫn không vâng lời nhất định phải chờ người ta chủ động lần này tốt người chạy nuôi nhân gia lâu như vậy nhân gia không cần ngươi nữa、Hòa. hồng o h văn quyên rất cảm thấy khuất nhục một tiếng khóc lớn che mặt v ọ o da trương linh sơn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên bên cạnh ngâm đen hán tử cũng chạy vội ra ngoài hét lớn sư tỷ ạch trương linh sơn trong lòng có chút im lặng đây đều là gì a giang hồ con cái không nên khoái ý ân cựu sao như thế nào cũng làm những thứ này yêu n h a yêu hơn nữa còn là t ỉ n h tay ba thật là khiến người ta không phản bác được chạy a chạy a đều chạy a các người muốn chạy cũng chạy a hồng chính đạo thở dài một tiếng mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi giống như lập tức già đi mười tuổi chỉ thấy chu vĩ buồn bực đầu không lên tiếng tấn bộ rời đi nơi đây giống như chỉ sợ nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp phan minh t r u n g lại là không đi trương linh sơn trong lòng âm thầm kinh ngạc không phải nói trượng nghĩa mỗi nhiều g i ế t chó bối sao chu vĩ đổ tể này mập m ạ t đánh như thế nào phá chính mình cứng nhắc ấn tượng hắn vốn là đoán chừng phan minh chung cái này lao thành lau cá là hẳn là ra hỏa là h ẳ n là thực tế lại hoàn toàn ngược lại thực sự là người không thể xem bề ngoài các người đều không đi vậy ta liền nói chuyện thứ hai hồng chính đạo nhìn về phía trương linh sơn cùng phan minh trung nói hai người các người mặc dù còn không có đột phá luyện thịt vốn lấy thiên phú của các người đột phá luyện thịt chỉ là vấn đề thời gian ta hôm nay sớm thu các ngươi vì nhập thất đệ tử các ngươi có bằng lòng hay không đệ tử nguyện ý phan minh trung thẳng tiếp quỳ gối kích động nói đệ tử chờ đợi ngày này có thể chờ đến quá lâu trương linh sơn nói đệ tử cũng nguyện ý hồng chính đạo trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười tốt tốt tốt xem ra đệ tử của ta cũng không phải cũng là triệu thanh hàng này hứa lương trịnh trọng hẳn là tiếp đó đối với trương linh sơn cùng phan minh trung nói hai vị sư đệ đi ra cùng ta luyện một chút hai người vội vàng đi theo đi ra ta tới trước phan minh trung trên sự kích động phía trước là một cái thức mở đầu sư đệ phan minh trung tỉnh sư huynh chỉ giáo ngươi cứ việc sử dụng toàn lực đánh ta hứa lương chân trái đằng sau tay trái đem vào táo vương lên chân phải tay phải tại phía trước từ tốn nói hảo cái kia sư đệ sẽ không k h á c h khí phan minh trung lập tức x u ố n g lên nắm đấm giống như pháo truy hung hăng đập về phía hứa lương lồng ngực hắn không cam lòng tại hứa lương tự đại lại dám dùng một tay một chân đối phó chính mình thể phải để cho hắn dễ nhìn để cho hồng sư biết hắn phan minh t r u n g cũng là một cái hạt giống tốt phanh một tiếng b ă n g trầm đã thấy hứa lương dùng bàn tay tiếp phan minh t r u n g một q u y ề n sau đó tay giống như lớn quả hương bồ che đậy phan minh t r u n g cùng phong kiết như mưa rào nắm đấm vô qua một màn thần kỳ xuất hiện rõ ràng là phan minh trung chủ công hứa、lương、không đúc đích nhưng giờ khắc này phan minh trung nhưng thật giống như bị người ta hứa lương dùng trường pháp cho k h ô n g trụ vô luận hắn như thế nào thi triển xây dịch đều không thể rời đi hứa lương n ử a bước hết thể động tác đều tại hứa lương trong lòng bàn tay phan minh trung càng đánh càng là phiên muộn cuối cùng giống to một tiếng tơ máu lan tràn đến quyển quõng cưng m á n h sức mạnh hung hăng đập về phía hứa lương hắn cũng không tin b ộ c phát toàn lực còn không thể đem hứa lương đánh lui n ử a bước b á đã thấy hứa lương đột nhiên biến c h i ề u năm ngón tay ngưng cùng một chỗ giống như mỏ chim đinh đinh hai cái sấm sét rơi xuống điểm vào phan minh chung xong q u ể n chỗ cổ tay a phan minh chung một tiếng hét th t ơ máu lập tức lui về mà chỗ cổ tay thì lưu lại hai cái điểm đỏ vừa chạm vào t ứ c đau hắn ngơ ngác đứng tại chỗ không rõ chuyện gì xảy ra cái này gọi là huyết c h ả o thủ hứa lương giải thích nói chúng ta hồng tuyến quyền sau đó bắt pháp chả o có thể điểm có thể c h ả o tay có thể trưởng nhưng cầm ngươi hồng tuyến quyền luyện cũng không tệ lắm lực đã đặt đến mu bàn tay ngón tay thông qua được khảo giáo đợi chút nữa ta liền chuyển cho ngươi huyết c h ả o thủ phan minh trung nghe vậy lập tức từ trong vừa mới thất bại giật mình t ỉ n h giấc đại hỷ kêu lên đà tại đại sư huynh ân ngươi lại lui ở một bên kế tiếp ta khảo giáo sơn sư đệ sơn sư đệ thịnh hứa lương tiếp tục đứng tại chỗ làm một cái thỉnh thủ thế trương linh sơn c h ấ p tay trương linh sơn thỉnh sư minh chỉ giáo bá hắn hổ phát mà lên cùng phan minh chung một dạng tại hứa lương thủ hạ qua mười mấy cái hiệp tiếp đó một tiếng hét lên đồng dạng đem tơ máu kích phát đến quyển con tiểu t ử này phan minh trung tâm đầu cả kinh hắn vốn là cho là hồng sư đem trương linh sơn gọi tới nhìn chúng là trương linh sơn tương lai tiềm lực phát triển lại không nghĩ rằng tiểu t ử này thế mà vô thanh vô tức luyện đến vỏ đồng mặc dù máu của hắn tuyến không đủ chính mình tiến diễm rất rõ ràng là cưỡ ép kích phát mới đến tới tay cóng nhưng hắn ma bị thành công đến bây giờ mới bao lâu à thế mà liền đã đến nơi này dạng cấp độ tiểu tử này đến cùng luyện thế nào đơn giản không thể tưởng tượng nổi phan minh trung cũng không biết trương linh sơn kỳ thực cũng không có đột phá đến vỏ đồng hồng tuyến quyền cũng không có đại thành mặc dù có thể đem tơ máu kích phát tới tay quõng vẹn vẹn chỉ là bởi vì trước đây bị khai sơn phụ phát mạnh đi luyện một lần thịt trên thực tế đi qua cùng hứa lương cái này mấy chục cái hiệp l ậ t bản trương linh sơn đã lộ ra hứa lương sức mạnh hắn tin tưởng nếu như mình bộ phát toàn lực mà nói tuyệt đối có tự tin đem hứa lương đánh lui bất quá không cần thiết làm như vậy bởi vì phan minh trung biểu hiện ra thực lực cũng đã có thể học tập huyết trào thủ cái tiết chỉ cần cùng phan minh trung ngang hàng là được rồi không cần bại lộ quá nhiều vạn sự lưu lại thủ đoạn mới là bảo đảm nhất nhưng kể cả như thế mọi người thấy hắn đều giống như nhìn như quỷ bị cái thiên phú này xa xa dẫn đầu sư đệ d ọ a sợ lúc này mới bao lâu từ một cái võ đạo tân nhân trực tiếp lột sắc thành v õ đồng võ giả sơn sư đệ ngươi hứa lương sửng sốt rất lâu lúc này mới nói ngươi cũng thông qua được khảo giáo có thể trực tiếp học tập huyết trào thủ dạng này ta trước tiên đem huyết trào thủ luyện pháp đánh một lần các ngươi cố gắng ký ức là trương linh sơn trong lòng mừng rỡ trước đó không lâu mới suy nghĩ muốn làm một cái cầm nạ thủ luyện một chút cái này huyết t r ả o thủ liền đến hơn nữa còn cùng hồng tuyến quyền nguyên bộ là phía sau tục công pháp huyết t r ả o thủ tên như ý nghĩa chính là đem hồng tuyến quyền dây đọ luyện đến đầu ngón tay tiếp đó t r ả o t r ả o cũng là huyết t r ả o bản thân hồng tuyến quyền ưu thế chính là cương mạnh cực kỳ sức mạnh phát ra quyền diện lực công kích cường hành huyết t r ả o thủ bây giờ đem khí lực phát ra đầu ngón tay nếu là một phát bắt được địch nhân then chốt thật cổ họng các bộ vị lực sát thương kia nhiều lắm kinh khủng phải biết h ứ lương vừa mới một điểm kia dù là mình biết rồi đối phương thủ pháp hết sức chăm chú đề phòng lại như cũ không thể tránh thoát có thể thấy được huyết t r ả o thủ sau khi luyện thành có bao nhanh hông tuyến quyền là máy liệt liều chết là lực huyết t r ả o thủ là nhanh liều chết là kỹ cả hai phối hợp lại sức mạnh cùng kỹ x ả o đều có sức chiến đấu tất nhiên t ă n gọn khó trách hồng chính đạo tại ngoại thành hưởng dự n ổ i danh đây chính là chiêu b à i của người ta nhanh nhanh, nhanh nhất a n n h h định muốn nhanh sức mạnh đã có huyết t r ả o thủ chỉ luyện nhanh lấy mau đánh chậm lấy cường kích nhựa chuyên chọn địch nhân phòng thủ điểm yếu đấu pháp như thế luận pháp cũng giống như thế nhớ kỹ tìm kiếm trong không khí điểm yếu tay lướt qua tất có gió Gió lướt qua ở không khí phân chia mạnh yếu do lớn thì lực càn mạnh tay liền trượm phong b ì thì trở lực nhỏ tay cũng nhanh t r ở các ngươi có thể nhiều lần tìm được không khí điểm yếu huyết trào thủ coi như chân chính đã l u y ệ n thành hứa lương nghiêm túc dạy bảo ân cần chỉ điểm trương linh sơn nói là sư đệ nhớ kỹ ân hai người các ngươi trí nhớ cũng không tệ sáo lộ đã quen thuộc chỉ cần ngày ngày nhiều hơn tập luyện nhập môn là chuyện sớm hay muộn nếu như còn có chỗ nào không hiểu cũng có thể tìm ta ta kế tiếp cũng sẽ ở võ quán ở lại sư đệ biết trương linh sơn cùng phan minh chung cùng nhau đạo Lúc này, sắc trên ờ i đã đến đ m rất khuya, thì ra r thì t khuya, o g giác bất bất chi đế ã luyện lâu là. chung. vậy đệ như ăn Hồng chính đạo trong phòng、đạo. Chúng đệ tử hẳn、là. Trên cơm tối tử đạo đạo. trương linh sơn biết được phía trước đi ra ngoài truy hồng văn quên y năm g đen hán tử là tứ sư minh ngũ n g u y ê n khánh phía trước trong phòng đối với chính mình cười ôn hòa trung niên là ngũ sư minh tiêu minh một mực đi theo triệu thanh sau lưng cái kia điền phi nhưng là lục sư minh bất quá bây giờ triệu thanh cùng điền phi vứt bỏ hồng thị võ quán mà đi số ghế liền muốn một lần nữa đẩy trương linh sơn tính một cái mình bây giờ hẳn là mới là lục sư minh tục xưng lão lục xem như đệ tử nhậm thất vị cuối cùng ăn cơm xong hồng chính đạo có chút mệt mỏi để cho mọi người cũng đều về nhà nghỉ ngơi đi bất quá về nhà phía trước hắn để cho hứa lương đem tân thu hai cái đệ tử nhập thất sự t ì n h bố cáo một chút làm cho tất cả mọi người đều biết vừa tới chỉ ngay ngắn trương linh sơn cùng phan minh chung danh phận thứ hai ngoại nhân biết hai người bọn họ là đệ tử nhập thất sau đó cũng sẽ không lại đến lôi kéo bọn hắn coi như thật có không hiểu quy củ tới lôi kéo hai người cũng phải bận tâm một chút danh tiếng tại giang hồ hốn người tên chính là cây có bóng vĩnh viễn đi theo thoát khỏi không xong danh tiếng nếu là xấu bị người xem thường con đường sau đó không tốt đẹp như vậy không phải ai đều cùng triệu thanh một dạng triệu thanh có thể có cái này sức mạnh rời đi đó là bởi vì thực lực đến chính là luyện nhục đ ỉ n h phong thực lực khoảng cách dịch cân còn kém một chân bước vào cửa hơn nữa hắn đã sớm đem chính mình con đường sau đó đều bày xong bằng không cũng sẽ không vào hôm nay cho hắn hồng chính đạo đến như vậy một chút sắc trời đã tối các ngươi không cần bồi ta tiểu sơn lưu một chút hồng chính đạo đối với chúng đệ tử nói vẫn là lớn t r ư ơ n g câu phiếu phiếu truy đọc đầu tư chương bốn mươi lăm khiêu khích chương bốn mươi lăm khiêu khích là chúng đệ tử rời đi phan minh trung ánh mắt phức tạp nhìn trương linh sơn một mắt đều đi xa sao hồng chính đạo hỏi đi xa quan môn cửa phòng đóng chặt sau đó hồng chính đạo để cho trương linh sơn ngồi bên cạnh hắn hỏi nghe nói hồng anh võ quán đi thì ngươi đây cũng không phải là người người đều có đái ngộ ngươi vì cái gì cự tuyệt bọn hắn trương linh sơn trong lòng không khỏi kinh ngạc không nghĩ tới hồng chính đạo liền cái này đ u biết có thể thấy được nhân ra mặc dù không ra khỏi cửa nhưng tự có hắn tin tức con đường khó trách hắn nói triệu thanh đã tìm xong phương pháp nhưng tất nhiên hắn biết tất cả mọi chuyện vì sao còn phải đưa ra để cho triệu thanh cưới hồng văn quên một chuyện đâu là thăm dò vẫn là bốn đầu óc cấp tốc chuyển rồi một lần trương linh sơn nói hồng anh võ quán không đủ có thành ý nếu là triệu hồng anh tự mình mời ta đi nói không chừng ta còn thực sự liền đi qua hồng chính đạo xứng sở sau đó cười to ha ha ha tiểu tử ngươi có ý tứ lần thứ nhất gặp ngươi ta đã cảm thấy rất có nhan duyên quả nhiên hợp khẩu vị của ta cảm giác huyết trào thủ như thế nào mấy ngày có thể nhập môn nếu có cùng như hôm nay yêu thú thịt ta nghĩ không bao lâu liền có thể thuận lợi nhập môn trương linh sơn nói hồng chính đạo thật sâu nhìn hắn một cái yêu thú t h ị đều biết xem ra ngươi tại p h ù thị tiệm thuốc cũng trải qua chút chuyện bất quá ngươi nói sai rồi ngươi tại ta chỗ này ăn cũng không phải yêu thu thịt đó là cái gì trương linh sơn bật thốt lên hỏi hồng chính đạo lắc đầu lấy thực lực ngươi bây giờ không thể ăn nhiều biết đến nhiều đối với ngươi cũng không chỗ tốt bất quá ngươi nếu là cảm thấy cái k i a thịt hữu dụng ta có thể hai ngày cho ngươi cung cấp một trận đa tạ sư phụ không đội v à n g tạ cùng phía trước nhường ngươi chuyển vào hồng vũ đường phố một dạng ta đối với ngươi cũng có yêu cầu tết nguyên tiêu phía trước đem huyết trào thủ tu luyện tới nhập môn có thể làm được hay không có thể rất tốt chờ nhập môn sau đó ta để cho tiêu minh làm cho ngươi bồi luyện tranh thủ tại tháng riêng thực chất trực tiếp luyện t h ị lấy thiên phú của ngươi chỉ cần cố gắng cũng không thành vấn đề là sư phụ trương linh sơn trong lòng kinh hỷ xem ra đại đệ tử triệu thanh rời đi về sau hồng sư dự định đem chính mình đỡ t h ừ a vị không kiệt dư lực cho mình trợ giúp hy vọng bản thân có thể ra roi thúc ngựa cái sau vượt cái trước cái này đối chính mình tới nói đương nhiên là chuyện tốt nhưng mà cũng sẽ để cho chính mình trở thành mục tiêu công kích t â y cao chịu do lớn a tiểu sơn hồng chính đạo đống nhiên sắc mặt trịnh trọng lên thấp giọng nói phan minh chung người này lòng dạ hẹp h ò lại tâm tư đấu kỵ tức nặng ngươi phải cẩn thật hắn trương linh sơn xứng sờ tâm tư đấu kỵ trọng hắn nhìn xem hồng chính đạo ánh mắt thâm thúy phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu cái này mắt to mày r ậ m cường tráng lao giả đang suy nghĩ gì nhưng có thể chắc chắn hắn để cho chính mình đ ề phòng phan minh trung tuyệt không phải cái gì tâm tư đấu kị nạn g nguyên nhân là sư phụ ta sẽ cẩn thận trương linh sơn đáp ứng nói không có quá nhiều mà đoán hồng chính đạo ý nghĩ hắn chỉ biết là coi là mình thực lực tăng lên nên biết tự nhiên là sẽ biết cùng lãng phí thời gian ngờ tới không bằng dành thời gian tu l ư ợ n đi sắc trời đã tối ngươi cũng trở về nhà đi nghỉ a cái bản trong ngăn kéo có ngân phiếu ngươi cầm một tấm trở về cũng cho trong nhà chuẩn bị điểm đồ tết mua sắm một thân quần áo tốt người bây giờ là môn hạ của ta đệ tử nhập thất cũng không thể giống như kiểu trước đây k h e o kiện là trương linh sơn mở ra ngăn kéo chỉ thấy bên trong là một lớn điện trăm lượng ngân phiếu trong lòng giật mình hồng chính đạo t à i phú tiếp đó nghe lời rút một t ấ m lúc này mới cáo lui quan môn hắn nhưng lại không biết ngay tại hắn sau khi đi không bao lâu hồng chính đạo lặng lẽ từ trên giường ngồi xuống ngồi xếp bằng n í n hơi không núp đ í c h i ế n lặng y phục trên người hắn đều bị mồ hôi ướt nhẹp tiếp đó trên thân nhiệt khí bốc hơi cầm quần áo hoa khô sau đó lại độ bị mồ hôi ướt n h ẹ như thế nhiều lần mấy chục lần sau đó đột nhiên một đạo tiếng vang nhỏ xịu truyền ra nếu có lỗ thai cẩn thận lắng nghe liền sẽ phát hiện âm thanh là từ hồng chính đạo hắn bao khỏa kia tại vải trắng bên trong tàn phế trong tay phải phát ra thì ra là ngón trỏ tay phải của hắn nhẹ nhàng đ ô n g lúc n í c hô chỉ thấy hồng chính đạo trường hô khẩu khí giống như hoàn thành một món đại sự khó tin ánh mắt của hắn thâm thúy tiếp đó lại yên lặng đóng lại bắt đầu vòng tiếp theo tu hành sáu bên này trương linh sơn về đến nhà mở ra mặt ngoài thính danh trương linh sơn võ công huyết trào thủ chưa nhập môn tật phong thối nhập môn định phong thùng nhập môn khai sơn phủ pháp nhập môn hồng tuyến quyển tiểu thành hôn nguyên chính dương thung Viên mãn. Năng lượng, trong â m niệm khẽ chấp nhóm này một cố không hiểu rung động từ tim truyền ra trương linh sơn chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh côn l o ạ n giống như đều phải nhanh nhảy ra ngoài mà từng đạo tơ máu cấp tốc từ ngực lan tràn mà ra thông qua b ả vai đi tới lớn cánh tay khuỷu tay tiếp lấy tiến vào cánh tay mu bàn tay cuối cùng thuận lợi rơi xuống m ộ ư ơ i ngón đầu ngón tay t ê một cố dây rất đau đớn đánh tới tay đứt rút sót để cho trương linh sơn nhịn không được hít sâu mờ hơi tiếp lấy tơ máu lại cấp tốc thu hồi trái tim nhật lưu ấm áp bắt đầu từ trái tim chạy sôi mà ra lan tràn đến trương linh sơn toàn thân theo nhật lưu tuần h hoàn g chạy xuôi trương linh sơn liền phát hiện da của mình bắt đầu bành trướng giống như có đồ vật gì tại dưới làn da lớn lên hắn lấy tay trả sắt làn da quả nhiên có làn da mới sinh ra phía ngoài một tầng thì trở thành dơ b ẩ n bị hắn nhẹ nhõm xoa đến trên mặt đất đây chính là vào đồng trương linh sơn lòng có cảm giác dùng tiểu đao tại trên da vẽ một chút chỉ thấy trên cánh tay không có chút nào vết tích lưu lại hai tay nằm đấm cảm giác một chút sức mạnh phát hiện tăng phúc không lớn Đại k hôm sau sáng h sớm hắn liền chạy tới hồng thị võ quán tìm được hứa lương sư huynh hứa lương nói hắn kế tiếp vẫn luôn sẽ ở tại hồng thị võ quán trương linh sơn tự nhiên là không khắc khí vừa vặn cùng hắn luyện một chút đấu pháp có ý tứ chính là phan minh trung cùng hắn luyện một dạng tâm tư cũng đem hứa lương cho quân lấy Thế là ba người đổi lấy đánh. Người tới ta đi, để cho Trương linh sơn tăng trưởng không thiếu đánh. cho Linh không kinh h là lấy ba người Người Sơn n g đổi đi, i để ệ một chiến đấu, sở học công chậm phu h rãi dung đấu, đều sở i quán h ô ngày l m một thể, thực lực đều đâu đ vào ấ t ă này g g lên. n Một ngày này, trương linh sơn từ võ quán luyện xong về nhà phát hiện trong nhà nhiều một người là một người dáng dấp thanh tú người thiếu niên nhìn có chút quen thuộc lại có chút lạ lâm tiểu phong trương linh sơn xứng sở đệ đệ không phải tại nội thành khương gia làm thư đồng sao tại sao trở lại khương gia hảo như vậy còn cho phóng nghỉ đông k trương linh phong cũng là xứng sở trước mắt gái này cường tráng hán tử thực sự là ca ca nhà mình lúc này mới hơn một năm không thấy thế mà ca ca cứ như vậy tăng lên đơn giản không thể tưởng tượng nổi ngươi làm sao trở về khương gia đem ngươi thả lại tới về s o u đều không cần đi sao trương linh sơn hiếu kỳ hỏi đệ đ ệ nói không phải là khương thiếu bạch thiếu ra nhìn ta nhớ nhà đ ặ c chuẩn ta về nhà ăn tết vừa vặn bọn hắn khương gia muốn đi từ đường tế tổ năm kiểm tra cũng không ta chuyện gì ta trở về trở về hảo trở về tốt chứng mẫu một mặt vui mừng lại thở dài đáng tiếc các ngươi cha không coi ở bằng không chúng ta liền một nhà đoàn viên nhiều năm như vậy năm nay xem như lớn nhất bội thu năm a đại gia tất cả bùi mùi mai thôi người một nhà một bên ăn cơm c h i ề u một bên trò chuyện trương linh sơn nói đúng ta hỏi qua hồng sư lấy được cho phép có thể đem hồng thị võ quán quyền pháp cũng chuyển cho các ngươi muốn học không ta học ta học trương linh vũ hưng phấn m à kêu lên trương linh phong lại lắc đầu ta liền không học được học võ không cần khương g i a những cái kia võ phu mỗi ngày đều bị đánh mình đầy thương tích quá đáng thương đây không phải là đánh hẳn là cho khương gia thiếu ra làm bồi luyện a đây là chuyện thường ngày luyện võ không luyện đấu pháp chính là giả bạ t h ư c trương linh sơn giải thích nói trương linh phong vẫn lắc đầu bất kể nói thế nào cái này không thích h ọ ta ta vẫn thích hợp bồi thiếu ra viết viết chữ bối bối t h ơ văn đọc đọc phật kinh trương linh sơn không phản b ắ t được lời không hợp ý không hơn nửa câu bất quá nhìn cơ thể của trương linh phong chính xác thiên hướng gầy yếu còn không so với mình trước đây cơ thể chấp đ ị n h lại l ạ i yếu đôi tính tình không học liền không học ga dạng này nương cùng tiểu p h o n g ta liền chuyển cho các ngươi thu n c ô n g không cần chém chém g i ế t g i ế t t ư ờ n g thân kiện thể tiểu vũ hứng thú nồng hậu dày đặc vậy thì cùng ta cũng như thế lệ quyền liền nghe ngươi trương mẫu cười nói ăn cơm xong trương linh sơn đem trương linh phong kéo đến gian phòng thắp đèn nói ngươi làm thư đồng có thể nhận biết bao nhiêu chữ chữ gì ta đều biết lợi hại như vậy trương linh sơn trong lòng kích động lập tức nói vậy ngươi từ đầu dạy ta hảo trương linh phong không có hai lời lập tức đáp ứng tại thương gia làm lâu như vậy thư đồng hắn cho rằng nhận thức chữ chính là kiến thức cơ bản ai cũng hẳn l à sẽ tất nhiên ca ca muốn học cái kia đương nhiên nếu không thì gì dư lực truyền thụ thế là mấy ngày kế tiếp trương linh sơn ngoại trừ đi hồng thị võ quán kiếm cơm nối luyện thời gian còn lại toàn bộ dùng để cùng đệ đ ạ học nhận thức chữ vốn là hắn đã cảm thấy thế giới này chữ cùng ở kiếp trước chữ phồn thể rất giống chính là hình chữ cách viết có chút bảy xoay tám xoay để cho người ta không có nhìn trong mà đệ đệ viện trương linh vũ bỗng nhiên gieo họ một tiếng chỉ thấy nội thành pháo hoa thật cao phong hướng thiên khoảng không phân tán bốn phía nổ tung rực rỡ trói mắt lốt bút bốn phía tất cả môn các nhà đi theo vang lên tiếng pháo nổ đêm ba mươi liền tại đây dạng vui chơi bên trong kết thúc giống như tà ma cũng bị pháo do chạy toàn bộ cẩm thành cứ như vậy nhìn như an lành mà vượt qua giao thừa nên đón năm m ớ i đến sơn sư huynh xảy ra chuyện ngày thứ hai trương linh sơn còn tại nghỉ ngơi liền nghe được một cái đệ tử tại ngoài viện k ê u to đẩy ra viên môn hắn phát hiện đây là một cái không nhà để về tại hồng thị trong võ quán ăn tết i thung công sư đệ thế nào trương linh sơn hỏi sư đệ nói buổi sáng hôm nay ta đẩy cửa ra chuẩn bị quét dọn liền thấy thạch lỗi sư huynh bị người cởi hết treo ở cửa võ quán trên đó viết thiếu nợ thì trả tiền trong vòng ba ngày nếu không trả tiền lần sau liền đánh gãy tay chân h ứ a lương sư huynh cũng nhìn được để cho ta tới thông chi ngươi đi gặp hồng sư hảo biết là ai làm sao không biết trương linh sơn không có hỏi nhiều biết đệ tử này biết đến rất có hạn liền t hay quần áo khác lập tức tiến đến hồng chính đạo nơi đó lúc này một đám sư huynh đều tụ ở cùng một chỗ nhìn thấy trương linh s ơ n tới tất cả lên tiếng c h à o một cái duy nhất sư tỷ hồng văn quên cũng tại trương linh sơn lúc này mới nhìn đến sư tỷ ngay trước mặt là cái hai đầu lông mày lộ ra anh khí nữ tử ngoại trừ khung sương có chút lớn đồng thời không có gì khuyết điểm tốt đều tới vậy thì nói một chút đi nhân gia đã đánh tới nhà chúng ta cửa ra vào các ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào hảo hồng chính đạo trầm gì gì hỏi đồng thời không có gì cảm xúc ngăm đen hán tử ngũ nguyên khánh quát lên không có gì đằng nói đánh tới vậy thì đáp lời ai đem thạch lỗi treo lên ta đem hắn cũng treo lên vậy ngươi nói một chút nên đem ai treo lên hồng chính đạo hỏi ngũ nguyên khánh s ữ n g sở ấp úng nói không nên lời hồng chính đạo khe nói lỗ mãng cái gì cũng không biết ngay ở chỗ này gọi bậy hứa lương ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra là theo ta được biết thạch lỗi sư đệ ưa thích đánh bạc mặc dù gần nhất không có đi tam giang sòng bạc nhưng mà hắn tại trên tam giang sòng bạc nợ tiền một mực không trả giấy nợ có hắn tự mình ấ n thủ ấ n còn tại nhân gia tam giang sòng bạc trên tay lần này là nhân gia tam giang sòng bạc phường chủ đích thân đi tìm nhà hắn đem hắn đánh ngã trói lại cái kia phường chủ tên là trần huy chính là võ đồng đình phong gần nhất thanh danh văn g r ộ i là đại giang giúp nổi danh thiên tài nhân vật lần này là đại biểu đại giang giúp hướng chúng ta làm loạt tới hứa lương đem kết quả điều tra từng cái nói ra ngắn ngủi này thời gian thế mà liền điều tra nhất thanh n h ị sở trương linh sơn không khỏi khắc phục thầm nghĩ hồng chính đạo phía trước biết mình bị hồng anh võ quán mời chào chẳng lẽ chính là hứa lương điều tra ra được như là đã biết là ai vậy thì đánh hắn ngũ nguyên khánh kích động kêu lên liền muốn lao ra cửa trở về hồng chính đạo mắng ngươi một cái lượt thịt đi khi dễ người ta một cái ma bì nói ra ha không rơi xuống ta hồng thị võ quán danh tiếng vậy làm sao bây giờ ngũ nguyên khánh gãi đầu một cái hồng chính đạo mặc kệ hắn nhìn về phía trương linh sơn cùng phan minh trung nói tất nhiên đối phương phái ra là ma bị cảnh vậy dĩ nhiên là là hai người các ngươi n ê n chiến có lòng tin hay không có phan minh trung lập tức kêu lên trương linh sơn theo sát phía sau hồng chính đạo gật đầu rất tốt chính là cái này k h í thế vậy các ngươi hai cái thương lượng một chút xem ai giá sân phan minh trung liếc trương linh sơn một cái trương linh sơn là một cái thình chữ ngươi là sư huynh ngươi tới trước phan minh trung tàng hắng một cái cất cao giọng nói nho nhỏ t r ầ n huy bất quá chỉ là đại giang giúp nuôi một con chó căn bản không coi là nhân vật gì vốn là ta xem như ngũ sư huynh việc nhân đức không n h ư ờ n g ai hẳn là ra tay nhưng mà ta hôm qua giao thừa cao hứng tham r ư ợ u còn ăn đau bụng thật sự là tinh lực không tốt cho nên bực này biểu hiện chuyện tốt cũng chỉ có thể chắp tay nhường cho sơn sư đệ hãn lời lẽ chính nghĩa lắm người chương 46, đông dương tụ tập hội tụ chương 46, đông dương tụ tập hội tụ không sao không phải liền là tiêu chảy sao ta chỗ này có một vị thuốc chuyên trị tiêu chảy người ăn được hai ngày chúng ta ước định ngày thứ ba lại cùng trần huy đánh hồng chính đạo cười nói phan minh t r u n g một mặt giống như a n phân biểu lộ vội văn nói sư phụ ngài không thể mở nói đùa a đối phương đã đánh đến tận cửa nếu như lợi thêm hai ngày chẳng phải là bị người coi thường cho nên nhất thiết phải hôm nay đánh có phải hay không a sơn sư đệ hắn một mặt cầu cứu nhìn về phía trương linh sơn trương linh sơn làm như không thấy phan minh trung tàng h ã n một cái lại ngẩng lên lồng ngực nói ta đánh chỉ ta đánh nhưng nếu là bởi vì ta tiêu chảy dẫn đến thua sư phụ ngài không thể trách ta được rồi được rồi l ư ờ i con lửa l ư ờ i cất ngựa nước tiểu nhiều hồng chính đạo l ư ờ i nhắc lại nhìn phan minh trung biểu diễn nhìn về phía trương linh sơn nói vậy thì do tiểu sơn người ra sân vì phòng ngựa xuất một chút hiện ngoài ý mới ta có phó nội giáp tặng cho người xuyên phan minh trung mắt lộ ra ngạc nhiên không nghĩ tới còn có cái này chuyện tốt sớm biết chính mình đáp ứng hắn vội vàng lại muốn đổi giọng xin chiến lại bị hồng chính đạo đánh gãy vậy cứ như vậy đi tiểu quyên ngươi mang tiểu sơn đi mặc nội giáp h ứ a lương ngươi trực tiếp chuyển ra ngoài buổi trưa ba khắc trương linh sơn tại đông dương tụ tập khiêu chiến tam giang sòng bạc trần huy là h ứ a lương đang muốn hành động lại nghe một người nói chờ đã đám người nghi hoặc nhìn lại chỉ thấy nói chuyện chính là trương linh sơn liền nghe trương linh sơn nói năm mới ngày đầu tiên liền luật võ cần có cái tặng thưởng đệ tử trong tay thiếu tiền muốn tại một trận chiến này d ã điểm ha ha hồng chính đạo cười to xem ra ngươi cảm thấy chính mình tất thắng có lòng tin này là chuyện tốt bất quá cái này tặng thưởng không cần chúng ta ra tam giang sòng bạc nhất định sẽ mở sòng bạc ta ra một nghìn lượng mua ngươi thắng thắng tiền toàn bộ về ngươi như thế nào đa tạ sư phụ trương linh sơn đại hỉ vậy ta cũng ra một trăm l ư ợ n g mua sơn sư đệ thắng ngũ nguyên khánh cũng cười nói đại gia thảo luận một chút mỗi người ra một trăm l ư ợ n g ngoại trừ phan minh trung phan minh trung biểu thị chính mình vừa mới trở thành đệ tử n h ậ p thất không có tích chữ nhiều tiền như vậy đám người lười nhắc cùng hắn tính toán lập tức tất cả t h kỷ chuyện đứng lên trương linh sơn thì đi theo hồng văn quên bước chân đi tới một chỗ phòng ngủ hồng văn quyên lấy ra một bộ màu xám cho nội giáp trương linh sơn đồng thời nhìn không ra là loại nào tơ kim loại tuyến bệnh thành nhưng mà mặc lên người sau đó cũng cảm giác mười phần an tâm giống như trên thân nhiều một tầng sắt thật da thịt có thể chống đỡ cản hơn phân nửa công kích vẫn rất vừa người hồng văn quyên cười cười cho trương linh sơn sửa quần áo ngay ngắn tựa như một cái thân thiết đại tỷ tỷ đồng dạng trương linh sơn nói đà tạ sư tỷ buổi trưa ba khắc còn phải nửa ngày thời gian mời đến không biết sư tỷ có thể hay không đổi ta luyện mấy chiêu、Tốt. hồng văn quyên không có chối từ vừa vặn cũng làm cho ngươi thích ứ n g một chút trên người tơ vàng nội giáp tơ vàng nội giáp trương linh sơn hơi s ữ n g sở như thế nào biến thành màu xám nhưng cũng cần phải đáng giá không ít tiền a chỉ là nghĩ hoặc hắn không có quá nhiều để ý vấn đề này lập tức đi tới trong viện bày một chính dương thung thức mở đầu sư tỷ thỉnh hồng văn quyên hai tay ở phía trước cùng nhau nói ta bây giờ bắt t r ư ớ c trần huy thiết tý cánh tay ngươi tới công ta thiết tý cánh tay am hiểu phòng thủ phản kích ngươi công ta thời điểm phải cẩn thận ta trở tay là trương linh sơn lập tức trở về nghĩ tới trước đó cùng thạch lỗi đi tam giang sòng bạc một mặt kia lúc đó trần huy cùng thạch lỗi đánh liền đem cánh tay đồng thời cùng một chỗ ngăn cản thạch lỗi một quyền Bất quá hắn cũng không có trở tay quả hắn không kích, cũng công có v ẹ vẹn n cánh chỉ là t a y chấn thạch chấn động, liền đem thạch lôi chấn liên đem lôi lui tiếp vặn ề quyền phía phát run. Mà mấy tháng này đi qua, chấn huy chắc chắn càng mạnh hơn.、Trương、Linh sau, qua, song Sơn run. lại đi này càng Trương mấy Mà m c dù tự t i l ự có lượng của mình đứng cảnh đỉnh phong, của c ma ở vào ma bị phong, thể sư o với luyện thịt, h n cũng không g thì ể phất t lở. Vừa vặn có sư tỉ giúp hắn nhận chiêu hắn lập tức treo lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần hồng tuyến quyền múa hổ h ổ sinh phong phanh phanh phanh song quyền cấp tốc cùng hồng văn q u y ề n cánh tay đụng vào nhau phản chấn sức mạnh để cho hắn quyền diện đau nhức gia quyền đều không tự chủ được chậm mấy phần tơ vàng nội giáp chỉ có thể phòng thủ đối phương công ngươi thân trên cho nên ngươi phải cẩn thận ta gãy ngươi cánh tay hồng văn quyên không hổ là hồng chính đạo khuyên nữ lấy được kỳ chân truyền một bên thành thạo điêu luyện mà mau lại ra tay còn vừa cho trương linh sơn nhắc nhở trương linh sơn vội vàng vận lực tại khuỷu tay lấy k h ớ p khuỷu tay đem hồng văn quyên trộm tới thủ t r ả o đầy ra không tệ hồng văn q u y n khen một tiếng lại nói tay không đối chiến cần học được tìm được đối phương điểm yếu khi trần huy phát hiện ngươi mặc nội giáp sau đó tất nhiên sẽ tránh đi ngươi thân trên chuyên công hắn vị hoặc là các người liệu mạ n g quyền hợp lực hoặc là hắn sẽ dùng ai chiêu lấy ngươi hạ bàn xem chiêu nói xong hồng văn quyên bỗng nhiên quất chân trương linh sơn vẹo vật lên tiếp đó hung hăng đạp về phía hồng văn quyên quét tới xương ống q u y ề n a hồng văn quyên hơi hơi giật mình cấp tốc tiến lên đẩy xong quyền đánh về phía trương linh sơn trên không đ u ổ i trương linh sơn vội vàng biến chiêu lui trở về hai người dừng tay hồng văn quyên hỏi sư đ ệ luyện tối công trương linh sơn nói tại phùng thị tiệm thuốc tìm một cái hái thuốc hộ vệ học chút tức cái kia lần này ổn hồng văn quyên đại hỉ lại nói nhưng ta nhìn ngươi t ố i công cũng không thông thạo nếu như là cao thủ vừa mới hẳn là ra chân đá tay ta cổ tay có thể thấy được ngươi cũng không thường xuyên cùng người đậu chân không bằng hôm nay cùng ta luyện một chút để cho ngươi có thể tại cùng trần huy trong chiến đấu đánh bất ngờ đa tạ sư tỷ trương linh sơn trong lòng kinh hỉ lập tức hưng phấn mà lấy tật phong thối cùng hồng văn quên chiến đấu trên người mình mấy môn công phu vẫn luôn không có cùng người đối luyện cơ hội bây giờ có cơ hội này tự nhiên không thể bỏ qua phải thật tốt lợi dụng nhưng thời gian không đợi người trong bất chi bất giác cũng nhanh đến vào lúc giữa chưa nghỉ ngơi một chút ăn chút cơm điều tức một chút trạng thái hồng văn quyên nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán thầm n g h ị cư nhiên bị tiểu sư đệ cho đánh mệt mỏi xem ra chính mình gần nhất trạng thái không tốt lắm ai kể từ phụ thân sau khi bị thương liền xảy ra quá nhiều chuyện liền thân cận nhất triệu thanh sư minh thế mà đều vứt bỏ bọn hắn mà đi thật sự là để cho trong lòng người chua x ó t mà tiểu thụy chỉ hy vọng tiểu sư đệ hôm nay có thể một trận chiến báo cáo thắng lợi cũng cho bọn hắn hồng thị võ quán năm mới tới một cái khởi đầu tốt đẹp phấn chấn một chút đại gia sĩ khí ăn cơm xong hồng thị võ quán chúng đệ tử vây quanh trương linh sơn đi tới đông dương tụ tập đông dương t ở giữa có một cái thật cao sân thượng phạm la có tuyên cáo ngoại thành đại sự bình thường đều lại ở chỗ này cử hành thì như chém giết phạm nhân còn có giữa các thế lực lớn luật võ bởi vì nơi này vị trí địa lý đặc thù phi thường náo nhiệt cho nên bốn phương t á m hướng cũng là cao ốc rượu gì lầu khách sạn q u á n trà v v v v chuyên cung các vị tiêu phí nổi nhân sĩ trên lầu xem náo nhiệt tỷ như giờ này k h ắ c này liền có từng đôi mắt đem ánh mắt từ trong cửa sổ bàn tới cố ý chạy đến xem nhìn cái này năm mới phần thứ nhất náo nhiệt đại danh đỉnh đỉnh hồng thị vóc oán thế mà tại năm mới ngày đầu tiên bị ngũ ư ờ i đ nguyên khánh bỗng nhiên kêu to một tiếng trương linh sơn bọn hắn quay đầu nhìn lại liền thấy anh tuấn cao lớn triệu t h a n h kéo một cái xinh đẹp chân dài nữ tử đang muốn bước vào thành phong tử lầu môn hắn nghe được ngũ nguyên khánh lời nói quay đầu nở nụ cười ngũ sư đệ ta đi không phải đang làm thỏa mãn ngươi vì sao、người. ngũ nguyên khánh bị người đâm thủng tâm tư một cái mặt đen trứng hồng nhấp nhịn nửa ngày kêu lên bất gọi ta sư đệ ngươi sớm đã không phải chúng ta hồng thị võ q u á người n ngũ sư đệ càng như thế tuyệt tình ha ha mặc dù ta thối lui ra khỏi hồng thị võ quán nhưng biết được hồng thị võ quán cư nhiên bị người l ấ n đến trên đầu vẫn là hết sức sinh khí nếu có ta giúp được một tay ta có thể ra tay triệu thanh cười nhạt một tiếng ngoài miệng nói sinh khí thực tế một chút cũng không nhìn ra có nửa s u tức giận bộ dạng không cần ngươi ra tay ngũ nguyên khánh quất lên triệu thanh lắc đầu ngũ sư đệ cái gì cũng tốt chính là ưa thích hành động theo cảm tính quyết nguội liền trán ghét ngươi điểm này mà miệng một tiếng quát trói hai đột nhiên truyền đến đám người cùng nhau nhìn sang phát hiện nói chuyện càng là hồng văn quyên l i ê n nghe hồng văn quyên lạnh lùng nói triệu thanh ngươi đã lui ra chúng ta hồng thị võ quán đại gia ân đoạn nghĩa tuyệt cũng không cần nói đến thân cận như vậy quyên mội s ư n g hô thế này không phải ngươi có thể gọi ngươi còn chưa xứng huống hồ ta thích cái gì chán ghét cái gì cũng không tới phiên ngươi tới nói trương linh sơn kinh ngạc nhìn xem hồng văn quyên dám yêu dám hận đây mới là giang hồ nhi nữ chính xác tư thái a phía trước khóc sức mướt hồng văn quyên chỉ là nhất thời bị đà kích mà thất thống văn quyên nàng bây giờ mới trở về diện mạo như c ũ đã phản bội ân sư mà đi vậy mọi người chính là cựu nhân ngươi còn ở nơi này tất tất cho ngươi mặt mũi không phải quên mọi người triệu thanh mắt lộ ra chân kinh hắn không nghĩ tới hồng văn quên thế mà lại như thế cùng nàng yêu nhất thanh ca nói chuyện đây vẫn là cái kia cùng mình vừa nói liền thẹn t h ù n g cô nương n g c sao vốn là hắn cảm thấy mình coi như ra khỏi hồng thị vó quán hồng văn quên cũng sẽ không hận hắn tương phản còn có thể giúp hắn giải vây cảm thấy chính mình có cái gì nỗi khổ tâm nhưng hiện tại xem ra hắn đ o á n chừng sai thực sự là bốn triệu thanh sửng suốt một hồi liền lấy lại tinh thần sau đó miệ mai nợ nụ cười không hổ là hồng chính đạo nữ nhi trở mặt còn nhanh hơn lập sách ta trước đó thật đúng là bị ngươi lừa gạt đến ai mẹ hắn có người trở mặt nhanh ngũ nguyên khánh hưng phấn m ắ g to hắn vốn là cũng lo lắng hồng văn quyên sẽ đối với triệu thanh dư t ỉ n h chưa hết không nghĩ tới chính mình quá lo lắng nhân ra hồng văn quyên tự hiểu rõ a không hổ là mình nhìn chúng nữ nhân b á triệu thanh sắc mặt đ ố n g nhiên c h ầ m xuống khi áp trong nháy mắt thấp mấy phần nhưng không chờ hắn phát tác một cái cao lớn thu cậy thanh niên từ bên cạnh đi tới nói ngũ tỷ như thế nào tới cửa không vào đi thôi ta đều có chút bói b ụ n ó i xong ánh mắt hắn l ư ờ n trương linh sơn một mắt hơi nháy mắt trương linh sơn hiểu ý c ũ khuyên ngũ sư huynh sư tỷ chúng ta cũng đi thôi buổi trưa ba khắc sắp tới hảo hồng văn quyên gật gật đầu một đoàn người lập tức rời đi triệu thanh lạnh lùng âm hiểm nhìn đám người bóng lưng tiếp đó l ư ờ m cái tia cao lớn thô kệ thanh niên một mắt khe nói ngươi cùng cái tia trương linh sơn quan hệ rất tốt cũng không tệ lắm tống đại tráng không e d è đạo triệu thanh lạnh lùng nói nhưng ngươi bây giờ là hồng anh võ quán đệ tử thì tính sao ta đại biểu là chính ta cũng không phải hồng anh võ quán huống hồ chúng ta tống ra làm ăn trời nam biển bắc cũng là bằng hữu chẳng lẽ chỉ cho phép chúng ta cho hồng anh võ quản chế tạo binh khí tống đại tráng thản nhiên nói hắn vốn là không quen nhìn triệu thanh dạng này người nếu như mình cùng triệu thanh một dạng xuất thân tuyệt đối sẽ chết tâm sập mà đi theo sau lưng hồng chính đạo thụ nhân gia hồng chính đạo bồi dưỡng tri ân vừa quay đầu liền vứt bỏ mà đi đồ vật gì ngươi khi dễ những người bình thường khác có thể nhưng ngươi cho rằng ta tống đại tráng cũng là người bình thường lương tựa tống ra chính là như vậy khí phách được rồi được rồi trương linh sơn người này không biết điều không cần bởi vì hắn tranh cãi liền hắn mặt hàng này đợi chút nữa nhất định bị trần huy đánh chết tống liên k u y ê n nàng mặc dù không thích trương linh sơn chê hắn trước đây không nể mặt mũi cự tiền mình nhưng nàng cũng sẽ không ngăn cản đệ đệ tiếp tục cùng trương linh sơn giao hảo bởi vì bọn hắn tống gia vẫn luôn là làm như thế chính như tống đại t r á n g nói tới bọn hắn tống gia trời nam biển bắc cũng là bằng hữu sau l ư n g dựa vào là không chỉ là nội thành viên gia còn có bọn hắn chế tạo binh khí tay nghề cùng r ộ n g tung lưới kết giao bằng hữu bản lĩnh nói tóm lại người nhà bọn họ đều có các bằng hữu con đường đại gia không liên quan tới nhau như thế vô luận bạn nào phát tích bọn hắn đều có thể cỏ đúng lúc nếu là bạn nào gây chuyện bọn hắn tối đa cũng liền x u i sẹo cái kia một đường những người khác vẫn như cũ có thể thuận lợi thoát thân đây chính là bọn họ tống ra có thể sừng xưng cầm thành nhiều năm bản lĩnh trần huy muốn đánh chết trương linh sơn chỉ sợ không dễ dàng như vậy hồng chính đạo mặc dù bị thương nhưng con mắt không có tâm bệnh có thể bị hắn đặc biệt thu làm đệ tử nhập thất chương này linh sơn nhất định có hắn chỗ hơn người hơn nữa hồng chính đạo có áp đáy hòm đồ vật chương này linh sơn định đã mặc vào hắn tơ vàng nội giáp triệu thanh không tiếp tục để ý tống đại tráng mà là cùng tống liên bỏ lỡ thân thể tống đại tráng một bên lên lầu tiến vào pháng khách vừa trò chuyện đạo t ố n hai người nói, n tiến h vào phòng khách tại bên cửa sổ vào chỗ tống liên vừa nói vừa châm cho triệu thanh một chén rượu triệu thanh cười nhạt một tiếng đó là tự nhiên tơ vàng nội giáp sự tình ta đã tìm người nói cho đại giang rút lấy đại giang giúp bực này bị ổi bàn phái khẳng định có biện pháp đối phó chúng ta cứ xem kịch vui là được tất nhiên thanh ca đều nói như vậy vậy ta liền yên tâm xem kịch năm mới ngày đầu tiên mở cửa gặp vui chúng ta đụng một cái phanh hai người cười c h n g cốc ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sân thượng yên lặng trở trò hay mở màn bên này tống đại t r á n g cũng cùng vài người bạn tốt tại lầu hai đại đường bên cửa sổ ngồi n ó n g nhìn sân thượng trong lòng hơi có chút lo nghĩ gần nhất cẩm thành thanh danh vang dội ma bị thiên tài có hai cái một cái là trương linh sơn một cái là trần huy nhưng trương linh sơn là thiên tài tu luyện đại gia chỉ biết là hắn đột phá nhanh chưa từng thấy qua hắn cùng người chiến đấu mà trần huy nhưng là chiến đấu hình thiên tài cho tới nay âm thầm tu luyện không có tiếng t â m gì chờ hắn thành danh thời điểm chính là đại biểu đại giang giúp chọn lấy mấy cái nhưng bang phái khắc c h à n g từ thời điểm đây là đánh ra cử nhân g n hơn nữa tại ma bị cảnh giới đợi thời gian càng lâu căn cơ càng vững chắc kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn hơn nữa ra tay tàn nhẫn động một tí giết người gãy xương người bị hắn đánh chết chỉ ít có năm cái vỏ đồng hào thủ trương linh sơn có thể là đối thủ của hắn sao Trà. trà thơm trong quán một Đỉnh quán phòng chỗ ma bị chiến đấu cũng có thể để cho ngài cảm thấy hứng thú nhìn một chút phùng quý khoát tay á o những người khác lập tức lui ra ngoài hắn nhìn về phía trên sân thượng đứng một cái cao lớn thanh niên nói ngươi không có phát hiện hắn so ngươi ta phía trước nhìn thấy thời điểm cao hơn càng tăng lên sao đúng vậy a bất quá ra hỏa này quả thật có thể ăn hơn nữa ưa thích chiếm tiện nghi nhà ai có ăn đều muốn đi cọ phùng thiếu long đ ứ n môi phùng quý nói có thể ăn là phúc nếu hắn hôm nay có thể thắng ta tìm một cơ hội tự mình mời hắn tiến đội đi săn a phùng thiếu long khiếp sợ không tên hồng chính đạo đều phế đi một tay ở vào yếu thế phụ thân lại còn muốn mời trương linh sơn tiến vào đội đi săn cái kêu trương linh sơn thật có trọng yếu như vậy để cho phụ thân vì đó đều nguyện ý tranh cái nước đ ụ c này thật là khiến người ta không thể nào hiểu được không phải liền là chống đỡ được yêu thỏ nhất k í c h sao không biết còn tưởng rằng hắn bằng sức một mình liền đánh chết yêu thỏ đâu phùng thiếu l o n g mặc dù không hiểu nhưng cũng không có hỏi nhiều hắn tin tưởng phán đoán phụ thân phùng thị tiệm thuốc có thể phát triển đến lớn như vậy chính là mười mấy năm qua công phu có thể nói toàn bộ nhờ phụ thân một người phụ thân lấy độc đáo ánh mắt và quả quyết sức phán đoán lúc này mới dẫn dắt bọn hắn cái này nho nhỏ tiệm thuốc từng bước một đi đến hôm nay cho nên vô điều kiện tin tưởng phụ thân chuẩn không tệ c ả m tạ thư hữu hai nghìn một mươi tám nghìn tám hai chín n h ì n bảy hai mươi b nghìn năm hai bốn n g u y ệ t phiếu ủng hộ chương bốn mươi bảy một quyền một chân chương bốn mươi bảy một quyền một chân đông dương tụ tập sân thượng phía trên trương linh sơn ngang nhiên mà đứng nhìn về phía nơi xa chỉ thấy một đoàn nhân mã trùng trùng điệp điệp mà đến non g gió nào tử lão tứ p h à m là trương linh sơn đã từng thấy qua tam giang sòng bạc lâu la hoặc là đ ồ m ụ đều xuất hiện nơi này đám người cùng nhau vây quanh một cái vóc người cường trắng sắt mặt lãnh khốc thanh niên há tử chính là tam giang sòng bạc phường chủ trần huy cái gọi là người có tên cây có bóng khi trần huy nhanh chân đi vào đám người chu vi quan quần chúng lập tức tự phát tránh ra một con đường không dám chậm trễ chút nào chỉ sợ đụng phải nhân ra chỉ thấy trần huy nhanh chân lưu tính tới gần sân thượng tiếp đó tung người nhảy lên vững vàng rơi xuống trương linh sơn đối diện hắn cũng không có nhận ra trương linh sơn chính là trước đây thạch lỗi bên người tùy tùng sư đệ hai mắt trầm tĩnh coi như nói chính là người muốn khiêu chính ta trương linh sơn không có trả lời hắn vấn đề nói thẳng đến đây đi ít nói lời vô ích hảo trần huy hét lớn một tiếng hai chân hơi hơi ốn l ư ợ n toàn bộ thân thể trọng tâm đẹp thấp đồng thời hai đầu cánh tay đẩy ra đồng thời cùng một chỗ ngoắc ngón tay tới đánh ta cọ trương linh sơn hai chân hung hăng g i ẫ m địa hổ phát mà lên chỉ thấy tơ máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn đến mu bàn tay cùng xương ngón tay khí lực phát ra quyền diện hình như có nhiệt khí bốc hơi mà ra phanh x o n g quyền cùng trần huy hai tay rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau bạch bạch bạch hai người cùng nhau lui lại ba bước trương linh sơn trong lòng thất kinh ra hỏa này cánh tay luyện cùng sắt một dạng cứng rắn chính như sư tỷ lợi nói thiết tý cánh tay có chuyên môn nước thuốc rèn luyện cánh tay phòng ngự cường độ có thể sưng ma bỉ đ ỉ n h tiêm ta lấy ba thành lực kích hắn lại còn có thể đem ta đánh lui hắn nhưng lại không biết trần huy trong lòng kinh ngạc càng lớn tiểu t ử này khí lực thật nặng ăn cái gì lớn lên vẹn vẹn một quyền lại để cho ta có đau nhức cảm giác xem ra không thể cùng hắn cứng đôi cứng cần lấy xảo kình mà tan đi lực lượng từ đó phòng thủ p h ả n kích nhất kích thăm dò trần huy lập tức quyết định chiến đấu đối sách hai chân hắn bất đinh bất bắt đứng thẳng h ư ớ n hai đầu gối chầm xuống sâu hơn hai tay lần nữa hướng phía trước khép lại đầy tới đánh ta a trương linh sơn bị hắn ba lật bốn lần cầu gọi cho t r ọ cười h ồ một quyền đánh trúng trần huy sắc mặt đại biến ngươi hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến đối phương khí lực như thế nào đột nhiên lớn nhiều như vậy tiểu t ử này vừa mới giấu nghề nhưng đồng dạng cũng là vào đồng dựa vào cái gì hắn có thể bộ phát ra sức mạnh mạnh như vậy thế m à ước chừng tăng lên gấp đôi đơn giản khiến người ta không thể nào hiểu được vốn là trần huy dự định nghiêng đi hai tay Đem trương linh sơn quyển kính lưới nhưng mà trương linh sơn đột nhiên bạo tăng sức mạnh trong nháy mắt đánh hắn một cái trở tay không kịp cả người thất kinh lập tức liền rơi xuống hạ phòng liên tục bại lui mắt thấy liền bị trương linh sơn bước đến sân thượng biên giới trần huy nghe được phía dưới có người truyền đến tiếng nghị luận chợt cảm thấy k u ấ t nục khuôn mặt phút chốc trứng hồng phát ra gầm lên giận dữ cúc ngay cho ta chỉ thấy hai cánh tay của hắn trong lúc đó bành trướng làn da nổi lên thanh quang hai tay khép lại thu về giống như một cái thanh đồng t â m chắn đem trương linh sơn nằm đấm rắn rắn chắc chắc ngăn t r ở tê trương linh sơn hít sâu một hơi cảm giác giống như một quyền đánh vào tường đồng vách sắt phía trên quyền cốt bị chấn đau nhức có loại trước đây cùng yêu thỏ chọi cứng một kích cái loại cảm giác này nhưng lúc này không giống ngày xưa trước đây đối mặt yêu thỏ hắn nhất kích tức sụt toàn thân bất lực mà bây giờ thực lực của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay mặc dù đau đớn nhưng cấp tốc liền tỉnh lại thân thể vội vàng ngựa ra sau đùi phải vươn về trước bóng nhiên g ấ m mạ chỉ thấy hắn lấy thế xét đánh không kịp bương thai lui lại rút l u i mở l i ề n muốn cùng trần huy kéo dài khoảng cách nhưng không nghĩ tới chính mình nhanh trần huy cũng không chậm đối phương cũng có thân pháp võ công theo sát phía sau đồng thời hai tay xoay tròn quật chiêu chiêu đánh về phía trương linh sơn cổ đầu bả vai vị trí trương linh sơn né tránh không kịp chỉ có thể mạnh mẽ dùng nắm đấm chặn đánh hoặc đổi lấy huyết trào thủ chụp vào trần huy cánh tay lại điểm hướng về cổ tay nhưng kết quả có chút bất tận nhân ý r a hỏa này cánh tay giống như đánh thuốc huyết trào thủ đối với hắn không cần trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ Cái này trừ ầ n khẳng định hiểu được qua huyết trào thủ, liền cùng hắn nơi hạn cánh dạng, chuyên môn nhằm Huy hiểu huyết thủ, theo thời thời thiết pháp qua đấu tay giải được đó trước trào tỷ tí một t r làm vào.、Trừ、cái đó ra trần huy mỗi một chiêu đều tránh đi thân thể của mình rất rõ ràng biết mình xuyên qua nội giáp dưới mắt huyết trào thủ không cần nội giáp cũng không phát huy được tác dụng chỉ có thể đạp tật phong tối thi triển hồng tuyến quyền cùng trần huy chào hỏi trương linh sơn cũng không tin ra hỏa này cánh tay màu xanh có thể một mực kiên trì như vậy xuống dù cho chính mình cùng hắn mạnh bính sẽ phải chịu phản chấn quyền cốt đau đớn nhưng trần huy khẳng định cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu kỳ thực bằng vào ta thực lực hôm nay nếu như buộc phát toàn lực tất có thể đem trần huy cánh tay đánh gãy nhưng trước mặt mọi người không cần thiết bại lộ nhiều như vậy trương linh sơn trong lòng âm thầm suy nghĩ làm ra có lợi nhất với mình p h ả n đoán cùng bại lộ ra nhiều làm người khác chú ý không bằng mang xuống đem trần huy xem như đá m g i đao thuận tiện tôi luyện một chút h ồ n g tuyến quyền cùng tật phong thối đấu pháp hơn nữa trần huy bây giờ ở vào trạng thái của bạo nếu như chính mình cùng hắn liều mạng coi như thắng cũng sẽ bị phản chấn làm bị t h ư ơ n g rất là không khôn ngoan cho nên trương linh sơn ngược lại lấy tật phong thối chủ tranh đẽ chỉ có tránh không thể tránh thời điểm mới có thể cùng hắng l ạ n bính một quyền đáng chết tiểu từ này cũng tu luyện thối pháp không cùng ta liều、mạng. nhưng ta trạng thái bây giờ duy trì không được bao lâu xem ra chỉ có thể trần huy trong lòng quyết tâm vốn cho là mình thân kinh b á c h chiến chính là trong chiến đấu giết ra tới cường giả đánh trương linh sơn loại tu luyện này thiên tài mười phần chất chín lại không nghĩ rằng thực tế lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo may mắn chính mình đã sớm chuẩn bị tất nhiên đoán sai thực lực của đối phương không thể quang minh chính đại đem hắn đánh chết vậy cũng chỉ có thể bốn chỉ thấy tay trái hắn đột nhiên vào lòng sờ một cái tiếp đó soát vung lên một tay bột màu trắng hướng về phía trương linh sơn liền gắn ra ngoài đồng thời tay phải tại bên hông sờ một cái một đạo sắc bén ánh sáng dưới ánh mặt trời lấp lóe vô x hồng văn quyên chờ hồng thị võ quán đệ tử cùng nhau kinh hô giận dữ mắng mỏ lại dùng vôi phấn thủ đoạn thấp hèn còn cần binh khí đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào không hổ là đại gia n g rút mọi người vây xem n h a u n h a u lắc đầu đối với trần huy hành vi biểu thị khinh thường có người thì mỉa m a i n ở nụ cười nếu biết đối phương xuất thân đại gia n g rút ban phái đám người đùa nghịch thủ đoạn không phải thao tác cơ bản sao có cái gì ngạc nhiên nếu cái kia trương linh sơn vì vậy mà chết chỉ có thể trách chính hắn ngu xuẩn chẳng trách người khác ha hà ai nói không thể dùng binh khí chỉ cần có thể thắng chính là người thắng một trận chiến này ta thắng trần huy đắc ý nghe răng cười không nhìn đám người nhục mạ cầm trong tay thủy thủ lấn người mà lên liền muốn đem trương linh sơn cắt cổ nhưng vào lúc này hắn chỉ thấy một cái năm đấm màu đỏ ngòm sông tới mặt trong lòng q u á t to một tiếng không tốt vội vàng ngửa ra sau t r á n h né đồng thời tay phải cầm tiểu đ a o đi lên tới nhưng mà tốc độ của hắn cuối cùng vẫn là chậm một bậc còn chưa kịp suất đao chỉ thấy năm đấm kia phản g phất hóa thành một cái phủ đầu phủ con g đập phá không khí hướng về mặt của mình mà đến chỉ thấy trần huy cả người lấy một cái tư thế quỷ dị gãy điện cùng một chỗ tiếp đó bình một tiếng ngã xuống sân thượng phía trên thời gian phảng phất tại giờ k h ắ c này dừng lại ngoại trừ trên lầu chiếm giữ cao vị quan chiến cường giả bên dưới sân thượng mọi người vây xem căn bản đều không thấy rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cái tia trần huy không phải đều đánh lén thành công sao như thế nào ngã xuống lại là hắn thanh phong trên t ự lâu tống liên liếc triệu thanh một cái nói thanh ca cái này trương linh s â n thắng hắn một chiêu cuối cùng tia tốc độ cực nhanh trong nháy mắt xông phá trần huy vẩy xuống n ô i phấn thời cơ xuất thủ vừa đúng nằm đấm giống như đầu đũa dưới đập thế đại lực trầ đây là các ngươi hồng tuyến q u y ề n triều tức h sao không phải triệu thanh sắc mặt tâm trầm khe nói ta liền biết hồng chính đạo lao già này ẩn giấu một tay không nghĩ tới chỉ c h ư ớ c mắt liền dạy cho tiểu tử này hắn không lấy thành tâm đợi ta còn nghĩ để cho ta đối với hắn tử trung tống liên nhìn triệu thanh thần sắc phẫn hận liền không nói gì giữ yên lặng miễn cho sở hắn xúi quậy một bên khác đỉnh trà t h ư ơ n g quán phùng thiếu long một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía sân thượng lại nhìn về phía cha hắn kêu lên cha cái kia trương linh sơn thắng không thể tưởng tượng nổi hắn làm sao biết đối phương sẽ ném vôi phấn thế mà nhìn chuẩn cái kia thời cơ buộc phát ra tay nhất kích đắc thắng lợi hại a không hổ là phụ thân nhìn chúng nam nhân phùng quý mỉm cười nói ngươi mặc dù là hồng thị võ quán đệ tử nhưng ngươi không hiểu rõ hồng chính đạo l ã o nhân này trải qua chuyện có thể nhiều người già thành tinh h ắ n chỉ cần đ ề điểm trương linh sơn vài câu trương linh sơn liền hưởng thụ vô tận có thể nhất kích đắc thắng tại ta trong dự liệu phùng thiếu long âm thầm n i é t miệng ta vừa đều thấy trên mặt ngươi lộ ra biểu tình khiếp sợ còn nói cái gì trong dự liệu thực sự là mã hậu pháo một cái bất quá xem ở lao cha trên mặt mũi vẫn là rất phối hợp k n kế h hổ ô n g tiếp chỉ cần đem trương linh sơn kéo đến đội đi săn bọn hắn đội đi săn liền chân chính thành hình sau đó đi săn không nói không có gì bất lợi chỉ ít có thể mỗi lần đều thắng lợi trở về lúc này phùng quý cầm chén rượu lên đặt ở bên miệng trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào ẩn nút đem trương linh sơn thu nạp vào đội đi săn đúng lúc này chợt nghe phùng thiếu long kêu to một tiếng cẩn thận phùng quý lấy làm kinh hãi vội vàng định thần nhìn lại chỉ thấy bên dưới sân thượng một người phẫn nộ giống to thiểu huy cọ thân hình hắn như điện cả người giống như m a n hùng hung hăng đánh tới trương linh sơn ta giết người lúc này trương linh sơn nhắm chặt hai mắt còn chưa kịp đem trên mặt vôi phấn lau sạch sẽ cũng cảm giác được một cô ác phong đánh tới toàn bộ mặt đều sinh ra xào sạt ma sát cảm giác hảo cường trong lòng hắn kinh hãi người tới thực lực gì cũng không chỉ là luyện thị ta luyện thị hắn cũng đã gặp coi như bộc phát toàn lực hẳn là cũng không có khủng bố như vậy cái kia có thể hay không chịu nổi nếu là kích phát hôn nguyên chính dương t h u n g hòa thế nói không chừng có thể cùng phía trước đối chiến yêu thỏ đồng dạng trọi cứng một cái nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái bất quá bốn cọ trước mắt mọi người lõe lên một cái chỉ thấy một cái toàn thân quấn tạ i áo b à o màu xám ở dưới thân ả n h đột ngột nhảy lên sân thượng k ỳ nhân phát sau mà đến trước chân phải bỗng nhiên phía trước đạp phanh một bóng người bay ngược mà ra không phải trần huy sư phụ còn có thể là ai hắn muốn làm trần huy báo thủ trước tiên điên cùng xông về phía trương linh sơn nhưng tới cũng nhanh đi càng nhanh một cái chớp mắt liền từ sân thượng bay thớp nệ ở xa xa trên đất chống hóa thành lăn đất hồ lô mau tươi dính đẩy một chỗ nửa ngày đi qua hắn mới chậm rãi b ò người lên trong miệng máu tơi ư chạy sôi mà ra giấy r ù a nói hồng hồng ngươi phấp một câu nói đều không thể thuận lợi nói ra miệng cả người liền không kiên trì nổi một n g ụ m máu tơi ư ngửa đầu phun ra đến trên không tiếp lấy bịch một tiếng ngã xuống đất không d ậ y nổi chết ngay lập tức chết không nhắm mắt không phải đã nói vạn sự không ngại sao ai nói hồng chính đạo p h ế đi hắn rõ ràng còn mạnh như vậy vì cái gì giao tưởng lao nhi ngươi gạt chúng ta bốn là hồng chính đạo có người kinh hô một tiếng quả nhân liền thấy trương linh sơn trước người áo bảo xám thân ảnh mang trên đầu mũ gỡ xuống cất cao giọng nói ta hồng chính đạo là đả thường không phải phế đi ai nếu dám l â y lớn hiếp nhỏ đối với đ ồ nhi ta đậu thủ nên như vậy người đám người xôn xao giữa tiểu bối nho nhỏ chiến đấu hồng chính đạo vị này có uy tín dịch cân đỉnh phong cường giả thế mà treo lên thương thế tự mình đều tới có thể thấy được hắn đối với cái này đệ tử mới thu mười phần yêu thương a bất quá người ta đệ tử này cũng chính xác không để cho hắn thất vọng mạnh như trần huy đang làm đánh lén chơi s ỏ lá tình huống đều bị người ta ngạnh sinh sinh một quyền độc chết mà trần huy sư phụ đồng dạng bị hồng chính đạo một cước đá chết cái môn này sư đồ cũng là ngoan nhân a trước sau ra tay trực tiếp đem nhân ra thiết tí cánh tay c h u y ể n thừa tiêu diệt đáng thương trần huy sư phụ cũng là đường đường dịch cân cường giả lại ngay cả hồng chính đạo một cước đều gánh không được khó trách đều nói hồng chính đạo chỉ kém một bước liền có thể đột phá đoạn cốt chính là cường giả trong cường giả bây giờ dù là thụ thương phế đi một tay vẫn có thể miễu sát dịch cân cường giả phần thực lực này không thể không khiến người tâm phục khẩu phục không nghĩ tới hồng chính đạo thế mà không để ý hình tượng trốn ở trong đám người vì bảo vệ trương linh sơn mà tự mình ra tay thực sự là yêu thương a thanh phong trong từ lâu tống liên mắt lộ ra kinh ngạc một tiếng c à n khái lại nói thanh ca Hồng Chính đạo có Đạo triệu h chết dịch ể muốn cước cân, đá t dù là ầ tầng n cân nhất, cũng Huy Phụ chỉ dịch thứ không h Sư p là ả chết dễ dàng như vậy. À, có thể thấy được、hồng、Chính、đạo、thực lực cũng không có chân lớn, như cũ cường hành. Tất cả mọi người đều đoán sai thực lực của như thể thấy Hồng không như hành. hắn. Không. Tất t dễ dàng à lớn, người đoán vậy Đạo đều mọi sai i r thanh đạo hồng chính đạo tự tin nhất là quyền pháp của hắn hiện tại hắn xa quyền không cần dùng nhất không am hiểu thối công điều này nói rõ tay phải của hắn triệt để phê đi thực lực của hắn sẽ không còn tiến thêm theo t u ổ i già sức yếu chỉ có thể càng ngày càng kém nói xong hắn cười lạnh một tiếng húng chi lần này thương thế hắn chưa lành liền cưỡng ép ra tay sau đó thương thế tất nhiên tăng thêm ít nhất trong vòng nửa năm không cách nào khôi phục thực lực còn lớn hơn suy giảm mà tại trong lúc này chỉ cần ta dịch cân thành công liền có thể đoạt lại ta ứng cầm đồ vật tống liên chú ý tới triệu thanh trong mắt đấu trí mỉm cười giơ ly rượu lên vậy thì cầu chúc thanh ca dịch cân thành công đinh g i a n g n g u y ệ t trên lầu hai người chạm cốc một người trong đó nói chúc mừng phó huynh không cần tốn nhiều sức liền trừ đi hai cái cái đinh trong mắt đối diện hoa dâm dâu ria nghe vậy nở nụ cười ha <cười> ha trần huy sư đổ ỉ vào cùng bang chủ có chút quan hệ thân thích làm việc phách lối không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa sớm muộn phải chết làm một t â y đao bọn hắn là thích hợp nhưng nghị thượng vị lấy đi địa bàn của ta cũng không nhìn một chút bọn hắn xứng s a o bất quá bọn hắn hôm nay giúp chúng ta thăm dò ra hồng chính đạo bản sự cũng coi như chết có ý nghĩa hậu thắng chi hoa dâm dâu diễn nói đi lại v â y vây tay đối với thủ hạ nhân nói phái người đi cho hồng thị võ quán cho hồng chính đạo nói xin lỗi liền nói là trần huy sư đổ tự tiện chủ trương chúng ta đại giang giúp di hòa vi quý lại đem đệ tử của hắn tại tam giang sòng bạ thuộc hạ lập tức ứng thanh hành động đỉnh t r à t h ơ m trong quán p h u n g quý thở dài hồng chính đạo không hổ là hồng chính đạo đáng tiếc cái gì đáng tiếc cha ta xem hồng sư càng g i à càng dẻo dai bị thương cũng có thể đem cái tia trần huy sư phụ một cước đã chết quá mạnh ngươi không hiểu đỉnh phong lúc hồng chính đạo cũng không chỉ chút thực lực ấy hàn trinh sát giả cũng đã thương đi thôi cái tia trương linh sơn còn muốn kéo vào đội đi s ă n sao ta tự có quyết đoán ngươi không cần phải để ý đến Thuất ta.